571 thứ 501 chương cho chút thể diện xem ra, Tây Nhi bây giờ đã gia nhập vào Kiếm Ý tông a. Gia Thanh Huyền Quốc cuối cùng có người gia nhập vào Tứ Đại tông môn. Qua nhiều năm như vậy, Thanh Huyền Quốc thế hệ trẻ tuổi cho tới bây giờ không có ai gia nhập vào Tứ Đại tông môn qua, lúc này Mục Tây gia nhập vào Kiếm Ý tông, còn mời tới Kiếm Ý tông siêu cấp cao thủ, đây không phải Thanh Huyền Quốc chuyện may mắn là cái gì? Bất quá, dưới sự kích động chính hắn nhưng là sẽ không nghĩ tới, giờ này khác này, gia nhập vào Tứ Đại tông môn cũng không vẹn vẹn chỉ có Mục Tây một cái, đợi đến hắn hiểu đến rồi lần này giao lưu hội tình huống sau đó, cũng không biết hắn sẽ kinh hỉ thành bộ rằng gì. Kiếm ý tông cao thủ đến đây, Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất phiến phức, nhất định có thể giải quyết. Hung hăng nắm chặt quả đấm một cái, Kỳ Hoành Thiên đột nhiên cảm thấy Thanh Huyền quốc tương lai tràn đầy qua mình. Chỉ đợi thế giới dưới đất phiền phức giải quyết, Thanh Huyền quốc liền có thể hoàn toàn thoát khỏi gò bó, muốn làm sao phát triển liền như thế nào phát triển. Hô, nếu là thật có thể giải quyết Thanh Huyền quốc lớn nhất nguy cơ, cái kia Tây Nhi chính là ta Thanh Huyền quốc lớn nhất công thần, coi như hắn hiện tại đã chướng mắt Thanh Huyền quốc, nhưng nhà của hắn tộc còn tại Thanh Huyền quốc ở trong, phần này đất nước coi như tại mục nhà phía trên a. Đưa mắt nhìn mục Tây đi theo hai đại siêu cấp cường giả đi đến, Kỳ Hoành Thiên hai mắt lại, cảm thấy đã có quyết định, dứt bỏ hoàng đế kỳ hoành ngày ý nghĩ không nói, giờ này khắc này, thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú đã buổi tiếp thiên kiếm nguyên lao đi xuống bảy sát thải hạ, kỳ tinh tú đem tiếp đại thiên kiếm nguyên lao địa điểm tuyển ở hoàng cung chỗ sâu một chỗ thiền điện bên trong, từ đối với thiên kiếm nguyên lao tôn kính, hắn cũng không có nhường bất luận kẻ nào đi theo chính mình. lúc này, đại điện ở trong ngoại trừ thiên kiếm nguyên lao gọi tới hai người, thanh huyền quốc bên này nhưng là chỉ có hắn một cái, nghĩ không ra ta thanh huyền quốc vẫn còn có như thế tạo hóa, càng là mời được thiên kiếm nguyên lão bậc này nhân vật đến đây, cái này quả nhiên là ta thanh huyền quốc vinh hạnh. Phân chủ khách ngồi xuống, Thanh Huyền Quốc lao tổ tông kỳ tinh tú mỉm cười, đầu tiên là hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên lao khách sáo nói. Nói đến, thẳng đến lúc này bây giờ, hắn đều không do lắm. Trước mắt Thiên Kiếm Nguyên Lão, tại sao lại chạy đến Thanh Huyền Quốc đến giúp đỡ? Các hạ nói quá lời, lần này Lao Phu có thể đến đây Thanh Huyền Quốc, tất cả đều là bởi vì Tây Nhi thỉnh cầu. Nếu không phải Tây Nhi mở miệng, Lao Phu e rằng chưa chắc sẽ chạy chuyến này. Thiên Kiếm Nguyên Lão cũng là thực sự, sắc mặt khẽ động ở giữa, nhưng là không có chút nào che giấu trả lời. Hắn tự nhiên không sợ đắc tội kỳ tinh tú, nhưng hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn lấy lòng một Tây, đến nỗi kỳ tinh tú. Bừng này nhân vật kiếm Ý Tông ở trong còn nhiều, rất nhiều, hắn đương nhiên sẽ không thật sự để vào mắt. Tây Nhi, không biết Thiên Kiếm Nguyên lão trong miệng Tây Nhi là 6. Lông mày nhíu lên, kỳ tinh tú không khỏi vô ý thức mở miệng hỏi, mà lời mới vừa vừa ra khỏi miệng, hắn chính là ý thức được chính mình tựa hồ có chút lô măng rồi. Rất rõ ràng, đối phương trong miệng Tây Nhi tuyệt đối là Thanh Huyền Quốc người, hoặc là cùng Thanh Huyền Quốc có quan hệ người. Lần này ngược lại tốt, hắn thậm chí ngay cả đối phương trong miệng Tây Nhi là ai cũng không tin tưởng, nếu để cho đối phương bất mãn, vậy coi như thật muốn sắp thành lại Hoàng Các hạ cũng không biết Tây Nhi là ai. Quả nhiên Nghe được Kỳ Tinh Tú hỏi ra như vậy vấn đề, Thiên Kiếm Nguyên lão không khỏi nhíu mày, trên mặt thoáng qua một tia không vui. "Ha ha, các hạ đây chính là không đúng a, Thanh Huyền Quốc gia Tây Nhi bậc thiên tài này người, các hạ vậy mà còn không biết được, xem ra các hạ sợ là chỉ lo tu luyện, căn bản cũng không tin tưởng biến hóa ở bên ngoài." Dịch Kiếm trưởng lão lúc này không khỏi cười chen lời vào, mặc dù hắn cùng với Kỳ Tinh Tú có một cảnh giới chênh lệch, bất quá, đối với cái sau, hắn nhưng là không sợ chút nào. Thanh Huyền Quốc Kim Đan cảnh lão tổ tông, đặt ở Kiếm Y tông ở trong, cũng chính là rất thông thường tồn tại, nhưng là hoàn toàn không đạt được nhường hắn sợ hai tình cảnh. tây nhi cùng ngươi thanh huyền quốc lao tổ tông chào hỏi a chờ tới khi cuối cùng ngươi nhưng là liền ngươi thanh huyền quốc cao nhân tiền bối cũng không nhận ra vậy coi như thật là tội lỗi lớn a cũng không có đối với kỳ tinh tú nhiều lời dịch kiếm trưởng lão nhưng là đưa mắt nhìn sang một bên hướng về phía đứng ở nơi đó mục tây cười nói ách ta thanh huyền quốc nhân vật thiên tài sáu chính là hắn dịch kiếm trưởng lão thoại âm rơi xuống kỳ tinh tú nơi nào vẫn không rõ náo loạn nửa này trước mắt cái này một mực đi theo thiên kiếm nguyên lao sau lưng người trẻ tuổi liền lại chính là đối phương trong miệng tây nhi trong lòng hắn còn tưởng rằng đối phương là kiếm ý tông cao đồ đâu cụ cụ, Thanh Huyền Quốc Thanh Thủy Quận Mục Tây, gặp qua lão tổ tông. Mục Tây vẫn luôn đứng tại thiên Kiếm Nguyên lão sau lưng trầm mặc không nói, lúc này nghe được dịch kiếm trưởng lao nhắc tới mình, hắn lúc này mới không thể không đứng dậy, hướng về phía Kỳ tình Tú hành lễ nói. Nói đến, Huyền Vũ thánh cảnh một nhóm, hắn thấy được rất rất nhiều cường giả, hắn tin tưởng, vô luận là thuật pháp tông vị kia lão giả áo bào trắng, vẫn là người áo đen chính giữa hắc bảo nhân thần bí, thực lực e rằng đều không có ở đây trước mắt Kỳ Tinh Tú phía dưới, đến nỗi Tiên Kiếm Nguyên lão, kia liền càng là muốn tại Kỳ Tinh Tú phía trên. Cho nên, lúc này gặp được Thanh Huyền Quốc Kim Đan cảnh lão tổ tông, hắn phát hiện mình cũng không có làm sơ trong tưởng tượng kích động như vậy đây cũng là tầm mắt mở rộng phía sau kết quả nếu là không từng đi qua huyền vũ thánh cảnh mà nói như vậy đừng nói là kim đan cảnh cường giả liền xem như nhìn thấy bên ngoài cái kia một đám tử phụ cảnh cường giả hắn e rằng đều muốn bị cả kinh trận mắt hốc một a đương nhiên thanh huyền quốc lại có nhiều như vậy tử phụ cảnh cường giả còn có một cái kim đan cảnh lao tổ tông cấp bậc nhân vật tình hình như vậy vẫn là để hắn nho nhỏ kinh ngạc một trận thanh thủy quận mục tây nghe được mục tây tự giới thiệu thanh huyền quốc vương thất vị lao tổ tông này nhưng là căn bản vốn không tin tưởng đã nhiều năm như vậy hắn làm sao biết cái gì thanh thủy quận tại hắn chính là cái kia thời kỳ có hay không thanh thủy quận đều khó mà nói đâu ha ha nghĩ không ra ta thanh huyền quốc vậy mà ra thiên tài như thế người quả nhiên là ta thanh huyền quốc may mắn cũng lúc này liền xem như không biết lại cũng chỉ có thể là nhắm mắt giả vờ đã biết ít nhất hắn đã thấy rõ mục tây là thanh huyền quốc người chỉ bất quá hiện nay đã gia nhập vào kiếm ý tông ở trong đồng thời mời tới kiếm ý tông cao thủ trở lại thanh huyền quốc giải quyết thanh huyền quốc phiên phước lao tổ tông quá khen rồi mỉm cười mục tây ngược lại là cũng không nói nhiều hắn biết rõ trước mắt vị này thanh huyền quốc lao tổ tông đương nhiên không có khả năng nhận ra chính mình. bất quá những thứ này cũng tịnh không trọng yếu. dưới mắt, thiên kiếm nguyên lão đã tới thanh huyền quốc. như vậy thanh huyền quốc phiền phức, tự nhiên là có thể có được giải quyết. tốt, dư thừa thì không cần nói. các hạ còn là nói nói ngươi thanh huyền quốc phiền phức a? thiên kiếm nguyên lão người giả thành tình, nơi nào nhìn không ra kỳ tinh tú tình huống. bất quá hắn ngược lại là lười nhắc, cùng đối phương tính toán cái gì? dù sao lần này đến đây thanh huyền quốc, hết thể đều là vì cho mục tây mặt mũi. đến nỗi thanh huyền quốc những người khác, hắn mới lười đi quản đối với nói chính sự quan trọng. nói nhiều tất nói hớ kỳ tinh tú cũng hiểu không có thể tại mục tây về vấn đề quá nhiều dây dưa nao nao ở giữa hắn chính là trở nên nghiêm túc thiên kiếm nguyên lão ta thanh huyền quốc thế giới dưới đất nguy cơ nhưng là rất sớm trước đó liền đã tồn tại ở nơi này thế giới dưới đất ở trong phong ấn một đầu hết sức cổ quái ma thú có thể xác định chính là đầu ma thú này ắt hẳn là bị cao nhân tiền bối phong ấn nơi này trước đây ta thanh huyền quốc tập trung tất cả lực lượng cùng cái kia ma thú chào hỏi nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương cứ thế không có thể đem hắn chém giết nói đến chính sự kỳ tinh tú không dám dầu giếm. đem có quan hệ thế giới dưới đất tình huống rõ ràng mười mươi mà nói ra, mà theo hắn giảng giải, nguyên bản còn không đếm xỉa tới Thiên Kiếm nguyên lão, sắc mặt nhưng là trở nên càng lai việc ngưng trọng lên. Lúc trước hắn chỉ biết là lần này đến đây Thanh Huyền quốc là vì cho mục tây mặt mũi, trợ giúp Thanh Huyền quốc giải quyết một cái phiền toái. Bây giờ nghe tới, có vẻ như cái phiền toái này thật vẫn không phải là cái gì phiền toái nhỏ. Nghe Kỳ Tinh Tú đối với con ma thú kia giới thiệu, hắn biết, chính mình lần này đến đây Thanh Huyền quốc, e rằng thật vẫn đến đúng. Có thể, một lần này Thanh Huyền quốc may mắn, mười phần sẽ có một chút không tưởng tượng được thu hoạch mới là. Kỳ Tinh Tú giảng giải, kéo dài đến chừng một khắc đồng hồ thời gian mà nghe hắn giảng giải chấm dãi thiên kiếm nguyên lão cùng với dịch kiếm trưởng lão cũng là dần dần nhập thần trong lúc nhất thời hai người đối với thanh huyền quốc thế giới dưới đất ma thú nhưng là càng phát tò mò thanh huyền quốc hoàng cung chỗ sâu một chỗ trong biệt viện giờ này khắc này dòng dã ba mươi mấy người bỗng nhiên đứng ở trong biệt viện chỉ là nếu để cho thanh huyền quốc người nhìn thấy giờ này khắc này cái này trong biệt viện đội hình sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi ba mươi mấy lao giả áo bào trắng mỗi một cái tu vi thấp nhất cũng là từ phụ cảnh mà làm bài hai người càng là cường đại rối tinh dối mù có thể nói giờ này khắc này toàn bộ thanh huyền quốc lực lượng cường đại nhất đều hội tụ ở này hô ba tử phụ cảnh cao thủ hai đại kim đan cảnh cường giả bực này đội hình thật đúng là cường đại không thể nói lần này thanh huyền quốc thế giới dưới đất phiến phước cũng có thể giải quyết ta đá. giữa đám người một tồn tại đặc thù vô cùng dễ thấy mà đứng ở giữa đám người tại chỗ 30 mươi mấy tử phủ cảnh trở lên cao thủ nhưng là duy chỉ có hắn một cái tiên thiên cảnh người mà lại là một cái vẹn vẹn chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng người không cần phải nói lúc này có thể có tư cách đứng ở chỗ này nhưng là chỉ có mục tây cái này đặc thù người thế giới dưới đất đầu kia đại gia hỏa mặc dù vô cùng cường đại Bất quá có hai đại kim đan cảnh lão tổ ra tay, liền xem như cường đại trở lại gia hỏa. Lần này cũng nhất định phải ngọn cụ tỏi. chật chạp, đầu kia đại gia hỏa cấp bậc không biết đạt đến cảnh giới gì. Nếu như có thể làm thì nó nhận được thi thể của hắn lời nói xấu. Mục Tây lúc này có chút mơ hồ hưng phấn. Hắn là được chứng kiến thế giới dưới đất con ma thu kia, hắn tin tưởng đầu kia đại gia hỏa tu vi ít nhất cũng phải là kim đan cảnh trở lên. Bằng không mà nói, căn bản không có khả năng liền vương thất kim đan cảnh lão tổ dẫn dắt một đám tử phụ cảnh cao thủ đều không giải quyết được nó. Một đầu vượt qua tử phụ cảnh kim đan cảnh ma thú, hắn không biết loại cấp bậc này ma thú ý vị như thế nào. nhưng hắn tin tưởng nếu như có thể lấy tới đầu ma thú này thi thể tiếp đó tiến hành luyện hóa lời nói có trời mới biết có thể được khổng lồ cỡ nào năng lượng có nước thiên linh thần trong người hắn tăng cao tu vi phương thức nhanh nhất không thể nghi ngờ chính là thôn vệ hắn bây giờ tấn cấp tiên thiên cảnh tam trọng đã sớm có một thời gian nếm thử xung kích tiên thiên cảnh tứ trọng tự nhiên là không thành vấn đề bất quá hắn bây giờ muốn tăng cao tu vi cần năng lượng quá mức khổng lồ cấp độ kia năng lượng khổng lồ chỉ có thể là thông qua thủ đoạn đặc thù mới có thể thu được năm trăm bảy chương triển lộ thân thủ thiên kiếm nguy lão dịch kiếm trưởng lão nơi này chính là vua ta phòng thế giới dưới đất lối vào, đạo phong ấn này cũng không phải là ta thanh huyền quốc người bố trí, mà là phía dưới con ma thú kia, không biết thông qua thủ đoạn gì bố trí. đối với cái này đạo phong ấn, liền lao phu đều lấy nó không có cách nào. mọi người thân hình đứng vững, thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc trong lúc đưa tay liền đem che giấu thế giới dưới đất cửa vào giả sơn rời đi tới, lộ ra thông hướng thế giới dưới đất lối vào, đồng thời hướng về phía thiên kiếm nguyên lão cùng với dịch kiếm trưởng lão giải thích nói. con ma thú kia làm ra thủ đoạn, gia hỏa này vẫn còn có bực này năng lực. nghe được kỳ tinh túc chi ngôn. Thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trưởng lão cũng là hơi kinh hãi, song song sắc mặt kinh ngạc nhìn về phía lối vào màn ánh sáng. Giờ này khắc này, cửa vào này chỗ màn sáng hắc khí ẩn ẩn, một chút xíu băng hàn năng lượng từ màn sáng ở trong tiêu tán mà ra, khiến cho toàn bộ biệt viện đều hàn khí lâm nhiên, vô cùng kinh khủng. Chính là, con ma thú kia thủ đoạn khó lường, trước đây trận chiến đấy, nó chính là làm ra như thế một tầng màn sáng tới, nghĩ đến thì không muốn bị ngoại nhân quấy dây. Về sau ta Thanh Huyền Quốc góp nhặt những thứ này sương mù màu đen, lợi dụng ta Thanh Huyền Quốc hóa Long Chỉ chi tiện, ngược lại là mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phái người trẻ tuổi xuống càn quét bên trong tiểu ma thú. Đáng tiếc là mỗi lần đưa xuống đi chỉ có thể là vừa mới tấn cấp Tiên tiên cảnh người, nhưng là khó mà. Tiễn đưa cao thủ xuống, Vương thất người rất rõ ràng thế giới bên dưới những cái kia tiểu ma thú vi hiếp, cho nên vắt hết óc vừa muốn ra tiễn đưa vừa mới đột phá đến Tiên tiên cảnh người trẻ tuổi đi vào dưới lòng đất thế giới biện pháp. Mặc dù biện pháp này có chút trị ngọn không trị gốc, nhưng không thể không nói, Thanh Huyền Quốc có thể rất lâu như vậy, thật đúng là bao năm qua tới, từng đợi một tân tấn thanh Huyền vệ công lao. những thứ này sương mù màu đen chính là cùng màn sáng này đồng nguyên năng lượng lợi dụng những thứ này sương mù màu đen quả thật có lừa dối quá quan có thể bất quá một khi thực lực quá mạnh người này màn sáng này là sẽ tự động bại xích thiên kiếm nguyên lão kiến thức rộng rãi một con mắt liền hiểu màn sáng hiệu quả cũng có thể tưởng tượng đến thanh huyền quốc trước đây thổ biến pháp tinh tú huynh đợi một chút hai người chúng ta cùng một chỗ liên thủ phá vỡ đạo ánh sáng này màn a quan sát phút chốc thiên kiếm nguyên lão mỉm cười quay đầu hướng về phía kỳ tinh đạo đối với cái này đạo quan màn hắn ngược lại là hoàn toàn có thể phá mở bất quá hai người liên thủ tự nhiên có thể tiết kiệm đi càng nhiều sức mạnh hơn hơn nữa hắn cũng muốn thông qua loại phương thức này kiểm nghiệm một chút kỳ tinh túc thực lực trình độ hảo đến lúc đó lao phu cùng thiên kiếm nguyên lão đồng loạt ra tay đạo ánh sáng này màn tự nhiên không thành vấn đề kỳ tinh túc cũng là minh bạch ý nghị của đối phương bất quá nhưng cũng không có gì lời bán giận có thể cùng trời kiếm nguyên lão đồng loạt ra tay cái này chính là của hắn vinh hạnh chư vị lần này chu ma chỉ sợ sẽ có rất nhiều nguy hiểm đợi một chút phá vỡ màn sáng này đại gia lần lượt xuống đến phía dưới phải tránh muốn hết thệ cẩn thận không thể qua loa sơ suất nếu là cảm thấy nguy hiểm vậy liền nhanh nhanh đứng ở một bên, không thể khoe khoang, hướng về phía kỳ tinh túc gật đầu một cái, thiên kiếm nguyên lão lại đối những người khác quét mắt một vòng, nhàn nhạt, nhạt dặn dò. từ nơi này sương mù màu đen ở trong, hắn có thể đủ cảm thấy cái này dưới đất thế giới con ma thú kia cường hành, nói lời trong lòng, những thứ này tử phụ cảnh người xuống không được đi, tại hắn ý nghĩ ở trong e rằng không thể rút quá lớn vội vàng. bất quá, nhiều người là hơn một phần sức mạnh, dù nói thế nào cũng là tử phụ cảnh cao thủ, coi như không đối phó được đầu kia ma thú cường đại, có thể đối phó một chút những cái kia tiểu ma thú vẫn là có thể. chúng ta tiếp nhận. nghe được thiên kiếm nguyên lão dặn dò. đám người nhao nhao gật đầu nói phải ngay trong bọn họ cơ hồ có một nửa người đều là cùng đầu kia ma tay qua coi như thiên kiếm nguyên lao không nói bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ cẩn thận từng ly từng tí đến nội những cái kia về sau đản sinh tử phụ cảnh lão tổ bọn hắn từ tiền nhân giảng giải bên trong cũng đã sớm biết con ma thú kia cường đại cho nên tự nhiên cũng là thận trọng rất tây nhi tu vi của ngươi quá thấp một chút nếu không thì ngươi vẫn là không muốn đi xuống sắp xếp xong xuôi những người khác thiên kiếm nguyên lao đem ánh mắt nhìn về phía liêu mục tây nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói mục tây tu vi quá yếu mặc dù hắn biết mục tây có tâm kiếm tri cảnh đại thành cảnh giới tại người. có thể phía dưới ma thú, nhất định là Kim Đan cảnh trở lên ma thú, hai người chênh lệch, nhưng là quá tốt đẹp đại. Thiên Kiếm Nguyên lão, đệ tử đã từng cùng cái kia ma vật giao thủ qua, mặc dù chỉ là tên kia một đầu xúc tu, nhưng đối với con ma thú kia, đệ tử cũng coi như là có chút hiểu. Nghe tới Thiên Kiếm Nguyên lão đối với mình mở miệng, Mục Tây vội vàng đứng dậy, mỉm cười trả lời. "Ân. Ngươi vậy mà cùng con ma thú kia còn giao thủ qua." Nghe được Mục Tây trả lời, Thiên Kiếm Nguyên lão tự nhiên không tránh khỏi hơi kinh ngạc. Hắn thật đúng là không biết, nguyên lai Mục Tây còn có như thế kinh lịch. "Tây Nhi, lần này không giống như xưa." chúng ta những người này cùng đầu kia ma vật giao thủ dư âm năng lượng e rằng cũng sẽ không quá nhỏ lấy ngươi trước thiên cảnh tam trọng tu vi e rằng 6. ở trên thiên kiếm nguyên lão trong lòng lấy mục tây tiên thiên cảnh tam trọng tu vi e là cho dù là từng chút một dư âm năng lượng đều đủ để muốn liễu mục tây tính mạng đương nhiên vẫn là không nhượng mục tây tham gia hảo cái này sáu nghe được thiên kiếm nguyên lão là ở cho hắn tu vi lo lắng mục tây lông mày nhíu lên đang khi nói chuyện nhưng là trong lúc đó thân hình chấn động sau đó một khí thế khổng lồ chính là phóng lên trời này khí tức mặc dù không bằng tử phụ cảnh cường giả nhưng phối hợp thêm tâm kiếm chi cảnh kiếm chi ý cảnh khí thế loại này nhưng là hoàn toàn có thể cùng tử phụ cảnh cường giả sánh bằng nguyên lão như vậy đệ tử thế nhưng là có thể tham dự vào đem chính mình khí thế đều phóng thích mục tây lần này nhưng là không có chút nào giữ lại cho tới bây giờ hắn sẽ chỉ làm kiếm ý tông cao thủ càng ngày càng xem trọng chính mình đương nhiên sẽ không tiếp tục che giấu lại giả thuyết hắn lần này nếu là không lấy ra chút nhi thực lực tới e rằng thật muốn bị ở lại bên ngoài thế đây là sáu đợi đến mục tây phóng xuất ra liễu tiên thiên cảnh đại viên mãn thậm chí là thẳng bức tử phụ cảnh cường giả khí thế tất cả mọi người tại chỗ bao quát hai đại kim đan cảnh cường giả cũng là bỗng nhiên thần sắc đại trấn từng cái sắc mặt kinh nghi bất định nhìn hướng mục tây chẳng ai ngờ rằng cái này nhìn chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tiểu gia hỏa lại có thực lực biến thái như thế mà đối phương ẩn tàng thậm chí ngay cả bọn hắn những thứ này cái gọi là cường giả cũng không có chút nào phát giác ha ha ha hảo đủ đầy đủ ba chốc lát trễ xứng sờ sau đó thiên kiếm nguyên lao cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên nguyên bản kiếm ý tông tông chủ nói cho hắn biết muốn đem mục tây xem như là kiếm ý tông trọng điểm bồi dưỡng đối tượng mà đối đãi hắn tưởng rằng chẳng qua là bởi vì mục tây tâm kiếm tri cảnh kiếm chi ý cảnh. hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai mục tây thiên phú và cường đại, làm sao chỉ thể hiện tại kiếm pháp phía trên. tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, vậy mà cứ thế phóng xuất ra liếu tiên thiên cảnh đại viên mãn, thậm chí là thẳng bức tử phủ cảnh cường giả khí thế, đây là bực nào kinh tài tuyệt diễm a? giờ khắc này, liền xem như hắn cũng tuyệt đối không đồng ý mục tây dạng này thiên tài người bị những thứ khác tông môn đoạt đi. hô, đây là từ ta thanh huyền quốc đi ra thiên tài sao? cái này, đây cũng quá mức mạnh mẽ một chút a. tức tạo thành cũng là một chốc chưa tỉnh lại, mục tây lần này biểu hiện ra cường đại, cũng hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. trước lúc này. hắn như thế nào đều không nhìn ra mục tây vậy mà ẩn giấu đi sâu như vậy Dịch kiếm đợi một chút xuống đến thế giới dưới đất ta và tinh tú huynh sẽ đi đối phó con ma thu kia ngươi liền bảo hộ tây nhi tốt phải tránh không thể nhường tây nhi có một tí một hào tổn thương bằng không mà nói lão phu bắt ngươi là hỏi cười dài đi qua thiên kiếm nguyên lão đột nhiên xoay đầu lại hướng về phía dịch kiếm trưởng lão ra lệnh tại nhìn thấy liêu mục tây dọa người thiên phú sau đó coi như dứt bỏ kiếm ý tông tông chủ giao phó không nói hắn cũng tất nhiên muốn đem mục tây xem như là bảo bối đồng dạng bảo vệ mới được hô nguyên lão yên tâm liền xem như liều mạng Ta cũng sẽ bảo đảm Tây Nhi chu toàn." Dịch Kiếm trưởng lão cũng là thở phào một hơi dài, hết sức trịnh trọng mà trả lời. Mục Tây cường đại, cũng là hoàn toàn phải ra khỏi hồ dự liệu của hắn. Hiện tại xem ra, phía trước tại giao lưu hội bên trên, Mục Tây căn bản chính là có điều giấu giếm a, bây giờ suy nghĩ một chút, cũng nhiều thua thiệt Mục Tây không có quá mức biểu hiện mình, bằng không mà nói, lần này muốn đem Mục Tây thứ nhất kéo đến kiếm ý tông tới, thật vẫn chuyện không phải dễ dàng như vậy. "Chư vị, đại gia chuẩn bị một chút, chúng ta bây giờ liền bắt đầu a." Thiên Kiếm nguyên lão gật đầu một cái, sau đó hắn chính là hướng về phía một bên kỳ tinh túc báo cho biết một chút, hai người nhao nhao lui lại mấy bước, chờ thối lui đến không sai biệt lắm khoảng cách sau đó, lúc này mới song song đứng vững thân hình, hai cái cường đại kim đan cảnh cường giả, hết thảy đều không cần quá nhiều ngôn ngữ câu thông, cơ hội chính là một cái đối mặt ở giữa, hai người gần như đồng thời tay giơ lên, mà ở hai người trên tay, chẳng biết lúc nào, càng là đều nhiều hơn ra một thanh chói mắt trường kiếm. Chà ba, một chữ mở miệng, hai đại cường giả cùng nhau động thủ, lập tức hai đạo hủy thiên diệt địa kiếm mang trực tiếp hướng về phía trước mắt màn sáng chém xuống. ba, ba. hai đạo kiếm thật lớn mang đồng loạt chạm tại màn sáng phía trên lập tức toàn bộ màn sáng một tiếng văng giòn trực tiếp chính là vỡ vụn ra đi ba phá vỡ màn sáng hai đại cường giả ra lệnh một tiếng đi đầu hướng về phía thông đạo xông vào sau lưng tất cả mọi người đều là nhao nhao sửa sang lại tinh thần từng cái liên tiếp xông vào mở tối thế giới dưới đất tuyên cổ bất biến u lục sắc phảng phất trở nên càng thêm tĩnh mịt một chút băng lãnh hàn khí thấu xương cũng tựa hồi trở nên càng thêm băng lãnh vẹn vẹn là thân ở dạng này một nơi liên sẽ để người cảm thấy dù mình toàn thân không được tự nhiên giờ này khắc này ở mảnh này lạnh như băng u lục sắc thế giới ở trong. từng mảnh nhỏ ma thú đang tại khí thế ngất trời bận rộn lấy những ma thú này giống như là như là lên cơn điên điên cuồng gặm ăn trên mặt đất từng đạo tia sáng nhìn ra được giờ này khắc này trên mặt đất những tia sáng này đã sớm trở nên vừa mịn vừa tối hiện nhiên là bị những ma thú này tiêu hao hết rất rất nhiều năng lượng đại khái đoán chừng một chút nghĩ đến không cần bao lâu thời gian trên mặt đất những năng lượng kia tia sáng chỉ sợ cũng muốn bị những ma thú này hoàn toàn tiêu hao hết cả tia sáng internet cũng sắp mất đi nó vốn có hiệu quả vô số ma thú gặm ăn trên mặt đất tia sáng trang diện mặc dù hùng vĩ nhưng lại cũng không có quá lớn âm thanh chỉ là tại loại này liên tĩnh không tiếng động sau lưng nhưng là cất dấu toàn bộ thanh huyền quốc cực lớn nguy cơ điểm này thanh huyền quốc vương thất mỗi một cái cường giả đều biết 573 thứ 503 cố máy giết chóc ông bà một đoạn thời khắc thế giới dưới đất khu vực biên giới một chỗ thông đạo màn sáng đột nhiên phát sáng lên mà theo tia sáng sáng lên hai cái lao giả đi đầu từ năng lượng thông đạo chui ra sau đó một cái tiếp theo một cái cường giả nhau nhau từ thông đạo hiện thân thời gian nháy mắt mảnh này liên tĩnh thế giới dưới đất chính là nhiều hơn ba mấy người giống ba gá ba ô ba theo cái này ba mươi mấy người xuất hiện ở thế giới bên dưới, toàn bộ thế giới dưới đất ở trong lập tức vang lên đủ loại đủ kiểu tiếng quách hiếu, tiếng giống giận dữ. Cơ hồ là ba mươi mấy người xuất hiện trong nay mắt, cách bọn họ bên này hơi gần ma thú, chính là nhao nhao hướng về phía đám người vọt lên. Tê, thật là nhiều ma thú, thế giới dưới đất ở trong, lúc nào có nhiều như vậy ma thú. 30 người đi tới thế giới dưới đất, cầm đầu thanh huyền quốc lao tổ cuối cùng kỳ tình tu không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Tại hắn trong ấn tượng, cái này dưới đất thế giới ở trong, thế nhưng là không từng có qua nhiều như vậy ma thú. Thật là nhiều ma thú, cái này. cái này e rằng có vài chục hơn triệu số lượng a, hơn nữa trong đó còn có nhiều như vậy tiên thiên ma thú, đây cũng quá nhiều quá mạnh mẽ một chút. từng cái thanh huyền quốc tử phủ lão tổ cũng là thần sắc biến ảo, trong lúc nhất thời đều là có chút thất thần. thế giới dưới đất con ma thú kia có thể sinh sản tiểu ma thú, điểm này bọn hắn đã sớm biết, nhưng bọn hắn nhưng là không nghĩ tới, đầu kia đại gia hỏa, vậy mà sinh ra nhiều như vậy tiểu ma thú đi ra, hơn triệu tiểu ma thú, trong đó có gần một nửa hay là trước tiên cảnh trở lên, đây nếu là làm cho những này tiểu ma thú chạy đến bên ngoài, tuyệt đối là toàn bộ thanh huyền quốc vẫn như cũ thanh huyền quốc xung quanh quốc gia tai nạn. thật khổng lồ số lượng đây chính là thanh huyền quốc thế giới dưới đất sao vậy mà phiền phức ngược tư đừng nói những người khác liền xem như thiên kiếm nguyễn lão giờ này khác này đều trở nên có chút ngưng trọng lên trước mắt cái này hàng mấy chục mấy trăm vạn ma thú bình thường mặc dù đang trong mắt của hắn căn bản vốn không đáng giá nhắc tới nhưng hắn minh mạch, cái này dưới đất thế giới vậy mà xuất hiện nhiều ma thú như vậy đây hết thảy tự nhiên cũng là kỳ tình tú trong miệng đầu kia quỷ dị ma thú thủ bút mà vừa nghĩ tới con ma thú kia vậy mà có thể sinh ra nhiều như vậy ma thú bình thường tới trong lòng của hắn chính là không thể không có chút ngưng trọng nhiều lại nhiều a lúc này mới hơn một năm một chút thời gian, nơi này ma thú số lượng, rốt cuộc lại đạt đến loại tình trạng này. giữa đám người, mục tây cũng là trước tiên đem toàn bộ thế giới dưới đất quét mắt một lần, nhìn xem một đầu kia đầu ma thú cám ăn trên mặt đất năng lượng tia sáng, trong lòng của hắn cũng là khiếp sợ không thôi. chỉ dùng thời gian ngắn như vậy, đầu kia quỷ dị đại gia hỏa liền sinh ra nhiều ma thú như vậy, đây nếu là để cho không ngừng nghỉ địa sinh xuống, vậy còn không phải đem toàn bộ thế giới dưới đất xanh bạo sao? hơn nữa, lấy hắn hiện nay tu vi, đảo qua ở giữa liền có thể cảm giác được. vào giờ phút này thế giới dưới đất những ma thú kia sức mạnh đều phải so với lúc trước hắn tiến vào thời điểm mạnh mẽ hơn không ít lúc này liền xem như tiên thiên cảnh ngũ lục trọng ma thú cũng là khắp nơi có thể thấy được đến nỗi tiên thiên cảnh nhất nhị trọng e rằng mỗi ba đầu trong ma thú mặt liền sẽ có một đầu có thể tưởng tượng nếu như phía trước hắn cùng những người khác đi vào dưới lòng đất thế giới thời điểm chính là chỗ này loại tình huống mà nói như vậy bọn hắn đám người này chỉ sợ sớm đã toàn quân bị diệt Chư vị chớ nhìn buông tay đại sát ta đám người phía trước thiên kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh tú hai người liếc nhau đang khi nói chuyện. Hai người đầu tiên là hướng về phía những người khác phân phó một tiếng, sau đó, hai người bọn họ chính là phiêu nhiên Như Khởi, trực tiếp hướng về phía thế giới dưới đất ở trung tâm bay lượn mà đi. Cái này dưới đất thế giới mỗi một đầu ma thú đều là đối với Thanh Huyền Quốc, nhìn trời linh vương hướng một cái uy hiếp, tự nhiên không có mặc kệ lớn mạnh đạo lý, biện pháp giải quyết duy nhất chính là một đầu không dư thừa, đều xóa đi. Giết ba. Giết sạch những thứ này lạnh như băng ra hỏa, một tên cũng không để lại ba. Theo hai đại kim đan cảnh cường giả mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người đều là thần sắc chấn động, sau đó, đại gia một tiếng huyết. từng cái cường giả nhao nhao lộ ra ngay binh khí của mình, trực tiếp hướng về phía cả thế giới dưới đất nghiền ép mà đi. tại chỗ cũng là cường đại tử phụ cảnh lao tổ, đối với trên mặt đất những cái kia tiên tiến cảnh, thậm chí là chưa đạt đến tiên thiên cảnh ma thú, đương nhiên cũng là dễ như trở bàn tay, giống như như chém dưa thái rau dễ dàng. bọn hắn muốn là vào không được, nhưng này một lát cuối cùng tiến vào, không nói trước có thể hay không đem đầu kia quỷ dị ma thú diệt trừ, ít nhất bọn hắn muốn đem thế giới dưới đất ma thú bình thường quét sạch. thế giới dưới đất ma thú hung hán không sợ chết, căn bản muốn không biết cái gì là e ngại. theo ba mươi mấy người bắt đầu động tác. từng mảnh nhỏ ma thú chủ động đưa tới cửa, mà ba mươi mấy tử phụ cảnh lao tổ nhưng là không chút nương tay. mặc kệ có bao nhiêu ma thú, bọn họ đều là đều xóa đi, mà lại là loại kia liền một mảnh cho bụi đều không thừa xóa đi. tử phụ cảnh cương giả, tùy tùy tiện tiện một kiếm, liền có thể đem tiên thiên cấp ma thú ấy thành bụi phấn, biến thành nguyên thủy nhất năng lượng tán lạc tại giữa thiên địa. mà có chút tử phụ lao tổ chân khí phun ra nuốt vào, là có thể đem mấy chục trên trăm ma thú bình thường biến thành một đoàn xương càng có chút lao tổ thi triển hỏa hệ võ kỹ, lửa cháy bừng bừng đốt cháy ở giữa, ma thú liền một lông cũng không thừa lại. Tại cuối cùng giải quyết thế giới dưới đất đầu kia quỷ dị ma thú phía trước, bọn hắn đây là muốn đem ma thú bình thường đều xóa đi. Hô, khá lắm, vẫn là tử phủ cảnh lão tổ hiệu suất cao, tùy tùy tiện tiện vừa ra tay, chính là mấy chục trên trăm ma thú hóa thành cho tàn, cái này đúng thật là cường đại đến làm người run sợ. Mục Tây cũng không có ra tay, ở những người khác nhau nhau lúc độc thủ, hắn cùng dịch kiếm trưởng lão nhưng là rơi ở đằng sau, chơ mắt nhìn xem những người khác hướng về thế giới dưới đất các nơi trùng sát mà đi. Thật là nhiều năng lượng, những ma thú này bị xóa đi sau đó, lại có khổng lộ như thế năng lượng, đây quả thực là vì ta đo thân mà làm đó a. Ba mươi mấy tử phụ cảnh lão tổ bay vút qua, đơn giản giống như là ba mươi mấy máy đồng dạng, trực tiếp đem tất cả ma thú đã biến thành tinh khiết năng lượng, mà chút năng lượng không thể nghi ngờ là mục tây giờ này khắc này cần có nhất. Ta hút ba, cảm nhận được một đoàn một đoàn năng lượng khổng lồ trên không trung phiêu lãng, mục tây tự nhiên không chút khách khí, đồng nhiên hút một cái ở giữa, liền đem những cái kia tự do trên không trung đoàn năng lượng hút vào cơ thể. Tây nhi, người ở đây làm cái gì? Những năng lượng này hút không thể. Một bên, phụ trách bảo hộ mục tây dịch kiếm trưởng lão đột nhiên cả kinh, lấy tu vi của hắn, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể cảm thấy mục tây động tác. rất rõ ràng, mục tây càng là đang hấp thu những ma thú kia sau khi ngã xuống biến thành năng lượng, mà dạng cử động là thật dọa hắn nhảy một cái. hắn đã cảm thấy, cái này dưới đất thế giới những ma thú này mười phần quái dị, mà chút ma thú sau khi ngã xuống biến thành năng lượng, trong đó đều là ngang ngược cùng khí tức cấm lãnh, loại năng lượng này hấp thu đến thân thể đường trung, chẳng những rất khó hấp thu lợi dụng, e rằng còn có thể khiến cho võ giả chân khí cùng tâm thần chịu ảnh hưởng, kẻ nặng tuyệt đối có tàu hòa nhập ma nguy hiểm. cho nên khi nhìn thấy mục tây vậy mà hấp thu những năng lượng này thời điểm, hắn vội vàng đứng ra chặn lại nói, trường lão. đệ tử dưới mắt rất cần những năng lượng này để thăng cấp tu vi. đến nỗi những năng lượng này chính giữa tiêu cực khí tức, những thứ này đối với đệ tử là vô hiệu. nhìn thấy dịch kiếm trưởng lao muốn ngăn cản chính mình, mục tay nhưng là lắc đầu nở nụ cười. trưởng lao yên tâm đi. trước đây đệ tử tới qua cái này dưới đất thế giới cũng từng hấp thu qua nơi này năng lượng. đệ tử trong lòng tự có chừng mực. hướng về phía dịch kiếm trưởng lao giải thích vài câu, hắn nhưng cũng không cần phải nhiều lời nữa. quay đầu ở giữa, chính là lần nữa hung hăng thôn phệ lên năng lượng trung quanh tới. lấy hắn hiện nay thực lực, đột nhiên hút một cái ở giữa, trung quanh vài dặm phạm vi đoàn năng lượng chính là đều bị hắn hút vào cơ thể. tiếp đó thông qua nước thiên linh thần gia công xử lý dung nhập vào kinh mạch của hắn cùng bảy đại khí hải ở trong ba mươi mấy tử phủ cảnh lão tổ diệt sát ma thú đó là bậc nào hiệu suất e rằng mấy hơi thở công phu liền sẽ mưu sát hơn vạn ma thú mà hơn vạn ma thú ở trong tuyệt đối có ba bốn ngàn tiên tiên cảnh cấp bậc khổng lộ như vậy năng lượng hấp thu đứng lên há lại một cái sảng khoái chữ phải ta hút ta hút thật là nhiều năng lượng nếu là đem tất cả năng lượng đều hút vào cơ thể đột phá đến tiên tiên cảnh tứ trọng căn bản chính là không thành vấn đề thân hình khẽ động ở giữa mục tây dứt khoát bay lên thân tới bắt đầu hấp thu thế giới dưới đất tự do năng lượng cơ hồ là mắt trần có thể thấy Từng đoàn từng đoàn đủ loại đủ kiểu năng lượng chính là bị hắn hấp thu tiến vào cơ thể, mà thật sự là hắn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. T, tiểu gia hỏa này sáu. Dịch Kiếm trưởng lão còn chờ ngăn cản, có thể thấy mục tây bỗng nhiên hút một cái ở giữa, lại là từng đoàn từng đoàn năng lượng tiến vào cơ thể, nhưng lại là không có chút nào không thích hợp thời điểm, hắn chính là từ bỏ ngăn cản ý nghĩ. Thật đúng là một cái quái dị dị tiểu gia hỏa, bực này năng lượng đều có thể hấp thu lợi dụng, cái này đúng thật là để cho người ta không thể không chấn kinh a. Dịch Kiếm trưởng lão lúc này chỉ còn lại lắc đầu cảm khái phân nhi, bất quá tất nhiên mục tây là thật có thể hấp thu nơi này năng lượng như vậy hắn nhưng là không cần thiết xen vào nữa nhiệm vụ của hắn là bảo vệ tốt mục tây chỉ cần mục tây không ra vấn đề gì như vậy hắn liền có thể yên tâm bên kia năng lượng thật là mạnh mẽ ba động xem ra thiên kiếm nguyên lão cùng vị kia tinh hà tiên sinh lần này sợ là phải có một phen lục chiến a vừa cùng theo mục tây chậm rãi hướng về chỗ sâu tới gần dịch kiếm trưởng lao tâm thần đã bị thế giới dưới đất vị trí trung ương năng lượng khổng lồ ba động hấp dẫn hắn biết tại trung ương khu vực lần này chắc chắn có một phen đại chiến chỉ là kết quả của trận chiến này lại đem như thế nào dưới mắt thật đúng là khó mà nói kể từ thanh huyền quốc lập quốc đến nay từng phát sinh qua rất nhiều lần tất cả mọi chuyện lớn nhỏ kiện những sự kiện này ở trong có chút có thể đối với thanh huyền quốc một số phương diện tạo thành ảnh hưởng có chút có thể chỉ là vượt qua bất quá chân chính có thể cho thanh huyền quốc mang đến sinh tử tồn vong ảnh hưởng cơ hội chính là chưa từng xuất hiện nhưng mà hôm nay không giống như xưa thanh huyền quốc ba mươi mấy tử phủ cảnh lao tổ cộng thêm thanh huyền quốc mạnh nhất lao tổ tông tinh hà hoàng đế tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng đối địa thế giới bên giới khởi xướng mãnh liệt nhất xung kích có thể nói lần này sự kiện tuyệt đối là thanh huyền quốc từ trước tới nay trọng đại nhất một lần sự kiện Tất cả cao thủ đều xuất động, ngoài ra còn có kiếm ý tông cao thủ đến đây trợ trận, có thể nói, lần này đối địa thế giới bên dưới phát động công kích, một khi thành công chém giết đầu kia quỷ dị ma thú, như vậy Thanh Huyền quốc tiền đồ sáng lạn, tương lai chắc chắn càng lai việt hảo. Thế nhưng là, nếu như hành động lần này, cuối cùng là lấy đầu kia quỷ dị ma thú thắng lợi mà kết thúc mà nói, như vậy Thanh Huyền quốc sợ rằng phải có đại phiệt bại. Cho nên, đối với cái này một lần ra tay, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. 574 thứ 504 chương rằng có toàn bộ thế giới dưới đất cũng là sát khí lâm nhiên, bất quá Những sát khí này cũng không vẹn vẹn là thế giới dưới đất ma thú, thậm chí thế giới dưới đất những ma thú này sát khí chỉ chiếm một cái một phần nhỏ. Chân chính sát khí, nhưng là đến từ Thanh Huyền Quốc một đám tử phụ cảnh lão tổ. Những người này cuối cùng có thể xuống đến thế giới dưới đất đại sát tứ phương, cơ hội tốt như vậy, bọn hắn như thế nào có thể không thêm vào chân quý. Mỗi một cái tử phụ cảnh lão tổ cũng là dùng ra chính mình hữu hiệu nhất tỷ số thủ đoạn quét sạch trạm đất thế giới bên dưới ma thú bình thường, bọn hắn rất rõ ràng, nơi này mỗi một đầu ma thú đều là đối với Thanh Huyền Quốc một cái uy hiếp, giết sạch những ma thú này chính là đang vì Thanh Huyền Quốc giảm bớt uy hiếp. Cho nên lúc này có thể sử dụng thủ đoạn, bọn hắn cơ hồ đều lấy ra, gắn đạt tới bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết toàn bộ thế giới dưới đất. Tử phủ cảnh lão tổ tùy tiện phóng thích một chút sát khí đi ra, cũng đủ để tràn ngập một vùng không gian. mà lúc này ở đây có chừng ba mấy tử phủ cảnh lão tổ, mọi người cùng nhau thỏa thích phóng thích, đã như thế, nguyên bản là hạn khí bức người thế giới dưới đất, lúc này đã trở nên càng thêm băng lãnh tốc xác bất quá những thứ này đều cùng mục tây không có bất kỳ cái gì quan hệ, hắn đi theo đông đảo tử phủ cảnh lão tổ sau lưng, trực tiếp đem các loại người phóng ra sát khí xem nhẹ, mục tiêu của hắn chỉ có giữa thiên địa phiêu tán từng đoàn từng đoàn ma thú năng lượng. lại đến lại đến, còn chưa đủ, như thế vẫn chưa đủ a. Ba mươi mấy tử phụ cảnh láo giả động thủ săn giết ma thú, cấp độ kia hiệu suất có thể tưởng tượng được, bất quá, liền xem như ba mươi mấy người cùng một chỗ chu sát ma thú, những ma thú kia năng lượng còn chưa đủ mục tây căn vớt. Mục tây hôm nay chân khí cơ sở đã thẳng bước tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc, mà chút ma thú bình thường, liền xem như bình quân trình độ có thể đạt đến tiên thiên cảnh tam trọng, nhưng từ tiên thiên cảnh tam trọng đến tiên thiên cảnh đại viên mãn, trong lúc này chênh lệnh cũng là quá mức một ít. Phải biết, một vạn đầu tiên thiên cảnh tam trọng ma thú, chỉ sợ cũng không chống đỡ được một đầu tiên thiên cảnh bắt trọng ma thú. thì càng không cần phải nói mục tây trong đan điền bảy cái động không đấy. Mục tây là hoàn toàn bung ra đang hấp thu những ma thú này năng lượng, mà một bên dịch kiếm trưởng lão nhưng là một bên phụ trách hộ vệ, vừa giúp trợ mục tây đem nơi xa những cái kia tự do năng lượng kéo qua, giúp đỡ mục tây tăng tốc hấp thu hiệu suất. Ba mươi mấy tử phụ cảnh cơn giả, hiển nhiên là có ý định tránh đi khu vực trung ương, cũng là đi lòng vòng quét sạch ngoại vi ma thú, mà lấy bọn hắn hiệu suất, liền xem như hơn triệu ma thú, cũng chẳng phải chính là vài phút liền có thể giải quyết. Thời gian không dài, cái này ba mươi mấy biến thái lao ra hỏa chính là dòng dã quay trùng quanh khu vực trung ương vòng vo một vòng tròn lớn, hàng mấy chục mấy trăm vạn ma thú cũng là đều trở thành dưới kiếm của bọn hắn vong hồn, đồng thời cuối cùng trở thành người nào đó đang điển trong khí hải chân khí. 30 người hoàn thành ma thú bình thường quét sạch, sau đó chính là hướng về phía khu vực trung ương trầm dãi tụ tập đi qua, mỗi người đều biết, quét sạch những thứ này ma thú bình thường cũng không khó khăn, chân chính khó khăn, nhưng là như thế nào tiêu diệt thế giới dưới đất bên trong tâm khu vực đầu kia thế lực bá chủ. Hô, còn thiếu một chút, còn kém một chút như vậy. Mục Tây tại dịch kiếm trưởng lão hiệp đồng phía dưới, cũng là vòng quanh toàn bộ thế giới dưới đất dạo qua một vòng, đáng tiếc là mặc dù hắn hấp thu rất nhiều rất nhiều năng lượng có thể khoảng cách xung kích tiên thiên cảnh tứ trọng càng là còn kém như vậy một kia người tiểu gia hòa này nhìn không ra ngươi cơ sở vậy mà hùng hậu nhược tư khổng lồ như vậy năng lượng bị ngươi hút vào cơ thể nhưng là liền một chút động tĩnh cũng không có thật không biết đan điển của ngươi là thế nào lớn lên dịch kiếm trưởng lão là thật sự ăn xong nhìn xem mục tây thôn tính những cái kia lạnh như băng năng lượng hắn đều cảm thấy ra đầu tê dại một hồi hơn nữa càng làm cho hắn không nghĩ ra là mục tây cũng không biết đến tột cùng tu luyện công pháp gì lại có thể dung nạp nhiều như vậy năng lượng tại hắn cảm rất tới liền xem như đổi thành một cái tiên thiên cảnh thất bát trọng cao thủ, lúc này sợ cũng cũng sớm đã bị năng lượng xanh bạo. Hắc hắc, trưởng lao có chỗ không biết, tiểu tử tu luyện công pháp có chút đặc thủ, đối với chân khí nhu cầu lượng tương đối lớn, huống hồ những năng lượng này hấp thu tiến thân thể sau đó, một nửa đều muốn bị lãng phí hết, chân chính có thể được lợi dụng, sợ là không đến một nửa. Mục Tây chính mình thật sự không có cảm giác đã có cái gì không ổn, những năng lượng này nhìn không thiếu, nhưng chân chính áp xúc tinh luyện một phen sau đó, còn dư lại sợ là không đủ một nửa. Đáng tiếc cái này dưới đất thế giới ma thú bình thường cấp bậc vẫn là quá thấp một chút, đây nếu là có thể cao một chút mà nói, như vậy vào lúc này hắn hoàn toàn có thể nếm thử xung kích tiên tiên cảnh tứ trọng. Được rồi được rồi, ngươi cũng không cần phiếm tốn, lúc này bản trưởng lão mới chính thức minh bạch, nguyên lai like ngươi tiểu gia hỏa này chẳng những kiếm pháp ý cảnh mạnh đến dọa người, thực lực của bản thân cũng là không thể khinh thường a. Khoát tay áo, dịch kiếm trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, một cái tiên tiên cảnh tam trọng người lại có thể thôn vệ nhiều như vậy năng lượng, trong này nếu là không có một chút ý kiến, đó mới thật sự cái đầu. Rất rõ ràng, mục Tây tu luyện công pháp nhất định là cường đại hiếm thấy công pháp. mà loại công pháp liền xem như kiếm ý tông một chút bảo điện, sợ cũng chưa hẳn liền có thể so ra mà vượt. Tây Nhi, cái này dưới đất thế giới ma thú bình thường đã bị quét sạch, đợi một chút chúng ta cũng muốn hướng về ở giữa rửa vào rửa vào một chút. Bất quá ngươi muốn cắt kỵ, vạn vạn không muốn áp sát quá gần, không cho phép thoát ly bên cạnh ta cách xa năm mét. Đối với khu vực trung ương ma thú, hắn cũng là hiếu kỳ không thôi, cho nên tất nhiên là muốn đi qua xem. Bất quá hắn thân kiêm bảo hộ mục Tây nhiệm vụ quan trọng, đương nhiên đầu tiên muốn cân nhắc mục Tây an nguy. Trưởng Lão yên tâm đi, đệ tử cũng rất quan tâm cái mạng nhỏ của mình, sẽ không dễ dàng bảo hiểm. Gật đầu một cái. Mục Tây vội vàng cam kết. Hắn là cùng cái kia thế lực bá chủ ma thú đã từng quen biết, biết rõ tên kia mạnh mẽ và nguy hiểm, cho nên liền xem như dịch kiếm trưởng lao không nói, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện làm việc chính là. Như thế liền tốt, đi thôi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút, bạn trưởng lão ngược lại là phải xem, đến tụt cùng là dạng gì quỷ dị ma thú, lại có thể nhường kim đan cảnh cao thủ đều thúc thủ vô sách. Thoại âm rơi xuống, chân khí của hắn phun một cái, trực tiếp đem Mục Tây kéo đến mình bên cạnh, sau đó, chính là mang theo Mục Tây, thẳng đến khu vực trung ương lao đi. giờ này khắc này thế giới dưới đất khu vực trung ương thanh huyền quốc tử phủ cảnh cường giả đều đã hội tụ đến ở đây mà ở đám người đến trước đó thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc cùng với kiếm ý tông thiên kiếm nguyễn lão nhưng là cũng sớm đã chờ đợi đã lâu ba mươi mấy tử phủ cảnh lao tổ cộng thêm hai cái cường đại kim đang cảnh cường giả bây giờ đều xa xa đứng ở nơi đó mỗi người cũng là sắc mặt trầm túc nhưng là không ai mở miệng nói chuyện tại mọi người phía trước không sai biệt là mấy ngàn mét khoảng cách chỗ một đầu toàn thân mọc đầy chạm tay thế lực bá chủ ma thú đang lẳng lặng nằm ở nơi đó đồng dạng không có bởi vì biến hóa của ngoại giới mà có bất kỳ động tác Đây là một đầu có trường dài mấy chục mét, cao mười mấy mét cực lớn ma thú, ma thú toàn thân trên dưới đều mọc đầy xúc tu, mà một lát, những cái kia xúc tu giống như là phiêu phù ở trong nước cây do mở dạng, tại ma thú quanh người trôi nổi nhộn nhạo. Mỗi một cây xúc tu cũng là giống như một cây trường tiên, mặc dù coi như rất mềm rất dù, có thể do mắt người liếc thấy được, những thứ này xúc tu ở trong, tất phải tích chứa lực lượng khổng lồ. Lúc này, ma thú to lớn giống như là không có cảm giác được có người tới gần đồng dạng, phối hợp gục ở chỗ này, thân hình to lớn bởi vì thở dốc mà không ngừng chập trùng, mà một lát đại ra hỏa cũng không có giống mục tây trước đây nhìn thấy như thế tại sinh sản ma thú, tựa như là đã sức cùng lực kiệt một cái giống như. Ba mươi mấy người đứng ở đằng xa, liền như vậy cùng cái này thế lực bá chủ giàn co, chỉ là cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn không có nhìn thấy ma thú đầu nút ở nơi nào. Rất rõ ràng, đầu này thế lực bá chủ ma thú không có khả năng không có phát hiện mọi người tới gần, tại mọi người quan sát đến nó đồng thời, nó tất phải cũng là đang quan sát mọi người, chỉ bất quá, tại không có làm đến trọn vẹn hiểu rõ phía trước, bất kể là nó vẫn là thiên kiếm nguyên lão bọn người, cũng sẽ không lô mãng ra tay chính là. thiên kiếm nguyên lão sắc mặt hơi có chút ngưng trọng thẳng thắn nói tại nhìn thấy trước mắt đầu này quái dị đại gia hỏa thời điểm liền xem như lấy kiến thức của hắn cũng hoàn toàn nhìn không ra thứ này đến tuột cùng là cái thứ gì ma thú hắn thấy cũng nhiều nhưng hắn rất xác định mình tuyệt đối chưa từng gặp qua chủng ma này thú nếu không phải là kỳ tinh túc đối với hắn nói hắn đều không dám xác định trước mắt thứ này đến cùng có phải hay không một đầu ma thú thiên kiếm nguyên lão chính là cái này gia hỏa mấy năm trước lao phu từng đánh với nó một trận cuối cùng đều cũng có chỗ tổn thương bất quá nhìn vào lúc này nó đã sớm không ngại hơn nữa thực lực chỉ sợ cũng là có chỗ tiến bộ a Kỳ Tinh Túc thanh âm tụ thành một chùn, trực tiếp lấy truyền âm hình thức truyền đến Thiên Kiếm Nguyên Lão trong hai. Lúc này, liền xem như tùy tiện mở miệng nói một câu, cũng có thể bị đối diện Ra Hỏa bắt lấy xuất thủ thời cơ. Cho nên Đại Gia vẫn là cũng không cần nói lời nói tốt. Thật quỷ dị Ra Hỏa, lão phu chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy ma thú. Ra Hỏa này e rằng khó đối phó. Thiên Kiếm Nguyên Lão đồng dạng là lấy truyền âm hình thức hướng về phía Kỳ Tinh Túc trả lời, mà vừa nói, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm trước mắt con ma thú kia một thân súc tu, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. Thiên Kiếm Nguyên Lão. băng vào ta phía trước cùng nó giao thủ kinh lịch đến xem người này thủ đoạn công kích chính là những cái kia xúc tu thiên kiếm nguyên lão thực lực mạnh mẽ bất quá đồng dạng không thể quá mức sơ suất lão phu ngược lại là cảm thấy trước đây cùng gia hỏa này so chiếu gia hỏa này sợ là còn có điều giữ lại kỳ thực kỳ tinh túc về sau nghĩ nghĩ trước đây hắn cùng với đầu này ma vật giao thủ thời điểm gia hỏa này chưa hẳn liền dùng toàn lực nhưng cái này cũng bất quá chỉ là một chút ngờ tới cụ thể như thế nào hắn cũng không dám chắc chắn yên tâm đi lão phu cảm thấy ý thấy thiên kiếm nguyên lão tự nhiên không cần nhắc nhỏ tu vi đến rồi hắn loại này cấp bậc đối thủ là dạng thực lực gì Hắn như thế nào lại nhìn không ra? Trước mắt đầu này quái e dị ma thú, tuyệt đối xứng làm đối thủ của hắn. Lại nhìn một chút, lão phu ngược lại là phải xem, là nó bảo trì bình thản, vẫn là chúng ta bảo trì bình thản. Địch không động ta không động, Thiên Kiếm Nguyên lao rất rõ ràng, lúc này so không đơn thuần là thực lực của hai bên, tâm tính chắc chắn cũng rất trọng yếu, trước mắt đầu này thế lực bá chủ, trí tuệ e rằng không giống như bất luận nhân loại nào võ giả kém, muốn nhẹ nhõm làm xong đối phương, sợ là còn muốn nghiêm túc quan sát một phen đi. 575 thứ năm chương giao thủ nơi xa, Kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lão mang theo mục Tây cũng đã chạy tới, bất quá hai người cũng không có gia nhập vào phía trước đại đội ngũ chỉ là đứng ở đội ngũ hậu phương lặng lặng nhìn xem tình huống phía trước hô lại gặp được những người kia à thời gian hơn một năm không thấy gia hỏa này không còn sinh tiểu ma thú sao xa xa mục tây chính là trước tiên thấy được trước mặt cực lớn ma thú mới gặp lại đầu này quỷ dị gia hỏa đôi mắt của hắn không khỏi hơi hơi co rút trong lòng không khỏi có loại cảm giác không thoải mái lắm lần trước nhìn thấy đầu này đại gia hỏa cái sau còn tại một đầu một đầu địa sinh sinh lấy tiểu ma thú mà lần này gặp lại gia hỏa này rõ ràng muốn yên tĩnh nhiều chỉ là không còn sinh sản tiểu ma thú nó, nhìn tựa hồ càng thêm trở nên nguy hiểm. còn tốt còn tốt, người này phong ấn cũng không có tránh thoát, nếu để cho ra hỏa này tránh thoát phong ấn, hậu quả kia sợ là không thể tưởng tượng nổi đi. hắn có thể đủ nhìn ra được, lúc này trên mặt đất những tia sáng này internet mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng rõ ràng còn có thể phát huy hiệu quả, vẫn như cũng có thể đưa đến gò bó đối phương tác dụng. bằng vào điểm này, thiên kiếm nguyên lão bọn người cũng đã chiếm cứ ưu thế. bất quá, đầu này quỷ dị ma thú chủ yếu thủ đoạn công kích chính là những cái kia bay tới bay lui xúc tu, mà những cái kia xúc tu, nhưng là cũng không thụ phong ấn khống chế. T. quả nhiên là một đầu tên tạ ác nhìn có chút khó giải quyết ta Dịch kiếm ánh mắt của trưởng lão cũng là trước tiên bị phía trước ma thú hấp dẫn tại không có tận mắt nhìn thấy phía trước trong lòng của hắn vẫn tại tưởng tượng thấy đầu ma thú này bộ dáng khoan hay nói kẻ trước mắt này cùng hắn nghĩ không sai bị lắm chỉ bất quá lúc này nhìn thấy sống nhìn càng thêm trực quan Dịch kiếm trưởng lão tầm mắt cực cao chỉ là đơn giản quét mắt một lần hắn cũng cảm giác được phía trước ma thú không giống bình thường hơn nữa vào lúc này thiên kiếm nguyên lão vậy mà không có động thủ cái này cũng nói rõ đầu ma thú này tương đại phải biết kiếm ý tông, tông chủ phái thiên kiếm nguyên lão tới chính là muốn lấy niên ép tư thái trực tiếp giải quyết đi thanh huyền quốc phiền toái còn nếu là đầu ma thú này không đủ sợ hãi lời nói thiên kiếm nguyên lão chỉ sợ sớm đã bay người lên phía trước một kiếm đem hắn giải quyết tất nhiên thiên kiếm nguyên lão không có trực tiếp ra tay như vậy thì nói rõ đối phương cũng không có niềm tin tuyệt đối khu, khu, lần này phải gặp sẽ không đem sự tình làm hỏng a vốn cảm thấy phải là thập nã cựu ổn sự tình nhưng lúc này bây giờ hắn lại đột nhiên cảm thấy có chút không ổn đứng lên nếu như thiên kiếm nguyên lão thật sự không giải quyết được đầu ma thú này mà nói như vậy kiếm ý tông lần này sợ là muốn mất mặt muốn cho mục tây lưu lại một cái cường đại ấn tượng mục đích sợ cũng lại khó đạt tới Tây nhi không cần đến gần ở chỗ này a đưa tay ngăn lại mục tây dịch kiếm trưởng lao hướng về phía mục tây truyền âm nói vị trí này tương đối mà nói hẳn là tương đối an toàn lại tới gần mà nói một khi thiên kiếm nguyên lao động thủ năng lượng ba động sợ là liền muốn ảnh hưởng đến trưởng lão cứ như vậy đứng sau thiên kiếm nguyên lão bọn hắn làm sao còn không động thủ lui ra phía sau một bước mục tây nghe lời ngừng lại chỉ là khi nhìn thấy phía trước một đám người vậy mà cùng cái kia ma thu răng co nhưng lại chậm chạp không xuất thủ trong lòng của hắn không khỏi có chút hiếu kỳ đứng lên không nên gấp thiên kiếm nguyên lão hẳn là đang quan sát đầu ma thú này tình huống chờ hắn không sai biệt lắm nắm trong tay người này đại khái tình huống chính là gia hỏa này giao ra gia mạng nhỏ nhi thời điểm những lúc này dịch kiếm trưởng lao sắc mặt ngượng ngập sau đó hướng về phía mục tây truyền âm trả lời thì ra là thế đã như vậy vậy ta liền rửa mắt mà đợi tốt còn không có gặp qua thiên kiếm nguyên lão ra tay thật không biết lão nhân gia ông ta đạo thủ sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng gật đầu một cái mục tây cũng là để cho mình dần dần bình tĩnh trở lại im lặng chờ chờ thiên kiếm nguyên lão đại phát thần uy thiên kiếm nguyên lão ngươi cần phải gia tăng sức lực à? nhìn thấy mục tây ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào phía trước dịch kiếm trưởng lao tâm không khỏi treo lên cùng lúc đó người phía trước nhóm ở trong cầm đầu dịch kiếm trưởng lao đã như mày đến tột cùng là người nào đem đầu này quỷ dị ma thu phong ấn vu này mảnh không gian này rõ ràng là siêu cấp cường giả mở ra tới có thể mở loại này không gian thế giới cường giả không có đạo lý không đánh chết ra hòa này vì sao muốn đem ma thú này phong ấn vu này còn là nói mảnh không gian này là đã sớm tồn tại mà ma thú là về sau bị những người khác phong ấn vu này ánh mắt ở mảnh này thế giới dưới đất nhìn lướt qua thiên kiếm nguyên lao rất rõ ràng có thể mở ra loại này không gian thế giới, tuyệt đối là loại kiệu cường giả chân chính. Bất quá, loại cấp bậc đó cường giả, liền xem như Thiên Linh Vương Triều Tứ Đại tông môn đều không mấy cái. Thế gian này cường giả vô số, không biết chỗ này không gian thế giới, lại là thần thánh phương nào lưu tại nơi này. Thiên Linh Vương Triều cường giả vô số, có thể vậy cũng chỉ có thể là so ra mà nói. Võ giả tu luyện là không có có cuối, nhật nguyệt biến ảo tăng thương luân chuyển, không biết sáng tạo ra bao nhiêu chân chính khai thiên lịch địa cường giả, Thiên Linh Vương Triều Tứ Đại tông môn, nhưng là vẫn không có thể đạt đến loại cấp bậc đó. Nơi này phong ấn cũng hết sức thần kỳ. rõ ràng là chân chính Huyền Trận Tông sư lưu lại thủ đoạn, bất quá cũng may mắn tới kịp thời. Nếu là lại trễ một chút, những thứ này Phong ấn chỉ sợ cũng đã bị những cái kia ma thú bình thường găm nứt hết. Thiên Kiếm Nguyên lão cũng không phải đứng ở chỗ này ngắm phong cảnh, đang quan sát phía trước vậy cường đại ma thú đồng thời, hắn đồng dạng đem mảnh đất này thế giới bên giới nghiêm túc quan sát phân tích một lần. Thẳng thắn nói, mảnh đất này thế giới bên giới bản thân liền rõ ràng lấy thần bí, đến nỗi đầu ma thú này là bị người nào Phong ấn vu này, chỉ sợ là không thể nào khảo chứng. Giả hỏa này thật đúng là bảo trì bình thản a. nay cũng thời gian lâu như vậy, vậy mà không có chút nào ý xuất thủ. thật chẳng lẽ là muốn một mực như thế rông dài không thành nguyên bản ma thú tập tính cũng là ngang ngược nóng này gặp phải uy hiếp hoặc chính là trốn hoặc chính là chiến có thể có rất ít ma thú sẽ cùng đối thủ thời gian dài giằng co trước mắt đầu ma thú này bởi vì là bị phong ấn mu này trốn là không trốn khỏi như vậy cũng chỉ còn lại chiến thế nhưng là đầu ma thú này rõ ràng cùng thông thường ma thú không giống nhau lắm nhìn nó tư thế kia càng là so với bọn hắn những người này còn muốn trầm một nhiều nếu như bọn hắn không động thủ nó sợ là sẽ phải mừng rỡ vĩnh viễn như thế xem ra cùng gia hỏa này rằng co nữa thật vẫn không phải một cái ý kiến hay a ha. thật lâu thiên kiếm nguyên lao lắc đầu đáy mắt bỗng nhiên thoáng qua một tia lượm mang tất nhiên đối phương chậm chạp không xuất thủ như vậy cũng chỉ có thể là bọn hắn tới trước tinh tú minh không thể kéo dài nữa thời gian lâu dài đối với chúng ta tới nói cũng không có gì chỗ tốt mặt ngoài bất động thanh sắc nhưng này một lát trong đầu của hắn ở trong đã làm xong hết thể chuẩn bị thậm chí sắp lựa chọn công kích lộ tuyến hắn đều đã vì tự mình nghĩ tốt thiên kiếm nguyên lao nói là đầu ma thú này rất giảo hạn, cùng nó so sức chịu đựng sợ là chúng ta không có nhiều thời giờ như vậy à kỳ tinh túc rõ ràng cũng minh bạch tình huống trước mắt đáy mắt tia sáng lóe lên Hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên lão không để lại dấu vết gật gật đầu. Tất nhiên không thể tiếp tục rằng có nữa, như vậy lại cũng chỉ có thể là bọn hắn động thủ trước. Bọn hắn bên này thế nhưng là có hai đại kim đang cảnh cường giả, còn có nhiều như vậy tử phụ cảnh cao thủ, bọn hắn thật vẫn không tin, nhiều người như vậy, còn giải quyết không được một đầu bị phong ấn ma thú. Z3. Một đoạn thời khắc, Thiên Kiếm Nguyên lão trên thân đột nhiên dâng lên một cấu nghe rợn cả người khí thế, mà theo cái này một cỗ khí thế bay lên, một đạo loáng thoáng kiếm mang sông thẳng lên trời, sau đó, tất cả mọi người chính là đều nhìn thấy, Thiên Kiếm Nguyên lão giống như là hóa thành một thanh cự kiếm đồng, dạ trực tiếp hướng về phía phương xa quỷ dị ma thú chém xuống. Thiên kiếm nguyên lão mạnh bao nhiêu, tại chỗ không có ai tin tưởng, đại gia chỉ biết là thiên kiếm nguyên lão tất nhiên sẽ rất mạnh rất mạnh, hơn nữa tuyệt đối phải so kỳ tinh túc mạnh hơn, có thể đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, liền xem như cùng là kiếm ý tông người dịch kiếm trưởng lão cũng không tin tưởng. Thiên kiếm nguyên lão cả người hóa thân thành kiếm, loại kia khai thiên lích địa sắc bén khí tức, trực tiếp đem toàn bộ dưới mặt đất không gian thế giới đều tràn đầy, đám người chỉ thấy được một đạo hồng quang qua, nơi xa, một tiếng chấn thiên gào thét chính là theo nhau mà đến, giống muốn. giống giận kinh thiên động địa âm thanh tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian thế giới cùng lúc đó tại chỗ tử phủ cảnh các lao tổ cùng với chưa tới kịp động thủ thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc cũng là nhìn thấy nơi xa cái kia toàn thân mọc đầy chạm tay quỷ dị ma thú trong lúc đó bước lên một cỗ hắc khí cùng lúc đó trên người nó những cái kia xúc tu giống như là trở thành một mặt tâm trắng đồng dạng trực tiếp hướng về phía thiên kiếm nguyên lào hóa thành kiếm quang ninh đón tiếp lấy chói mắt kiếm mang cùng xúc tu bệnh khiên thịt trong nháy mắt đụng vào nhau mà liền tại hai người đụng nhau thời điểm Cái kia chói mắt kiếm mang trực tiếp lâm vào khiên thịt ở trong, kèm theo một trận trầm đục âm thanh, từng đoạn xúc tu bị chém đứt bay lên, kiếm mang không sai biệt lắm chém khoảng nửa mét chiều sâu, nhưng cuối cùng, đạo kiếm mang này vẫn là bị tầng kia lại một tầng xúc tu khiên thịt trò khiên xuống. Giống ba. Đợi đến vô số xúc tu bị chém đứt sau đó, cái kia to lớn ma thú tựa hổ cũng có chút bị đau, trong lúc đó chính là lần nữa phát ra một tiếng gào lên đau đớn, sau đó, nó quanh thân xương mù màu đen chấn động mạnh một cái, đạo kia chói mắt kiếm mang trực tiếp bị đẩy lùi ra. sư ba. Chói mắt kiếm quang bị ma thú thông qua không biết tên thủ đoạn bắn bay. mấy cái thời gian lập loè chính là trên không trung đứng vững, cuối cùng hiện ra thiên kiếm nguyên lão thân hình tới. Thiên kiếm nguyên lão thân hình đứng vững, nhưng lúc này bây giờ trên mặt của hắn đã sớm hiện đầy một mảnh sương lạnh. thật là cường đại ma thú, ta sáu thành uy lực một kiếm, cư nhiên bị nó dễ dàng như vậy liền tiếp nhận. nắm thật chặt trường kiếm trong tay, thiên kiếm nguyên lão lúc này mới ý thức được, lần này thanh huyền quốc hành trình, e rằng thật không có đơn giản như vậy. Bá ba, ba. đang khi nói chuyện công phu, phía sau kỳ tinh túc cũng đã đi tới hắn phụ cận, thần sắc đồng dạng là không nói ra được lựa trọng. rõ ràng từ thiên kiếm nguyên lão cùng ma thú này sớm xét giao thủ ở trong. hắn cũng cảm nhận được đầu ma thú này thực lực biến hóa cùng mấy năm trước so sánh vào giờ phút này đầu này đại gia hỏa vậy mà cường đại nhiều như vậy ta ứng phó nó những cái kia xúc tu ngươi tìm cơ hội công kích bản thể của nó đợi đến kỳ tinh túc đi tới gần sau đó thiên kiếm nguyên lão sửa sang lại thần sắc âm thanh trầm thấp nói hiểu rõ hai người lật nhau thoại âm rơi xuống chính là cùng nhau thân hình lói lên trực tiếp hướng về phía trước ma thú lần nữa xông tới thiên kiếm nguyên lão một kiếm này ngược lại là chặt đứt ma thú vài gốc xúc tu có thể những cái kia bị chém đứt xúc tu cơ hội trong nháy mắt chính là lần nữa dài đi ra Hơn nữa thoạt nhìn cùng lúc trước xúc tu cũng không có khác biệt gì. Bất quá, một kiếm này thăm dò cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất, thiên kiếm nguyên lao đã minh mạch, đầu ma thú này xúc tu tuyệt đối là nó công kích chủ yếu nhất phương thức, mà muốn đối với đầu ma thú này tạo thành tính thực chất tổn thương, tất nhiên muốn từ ma thú cơ thể vào tay mới được. Đến nỗi những cái kia xúc tu sao, e là cho dù là chặt đứt nhiều hơn nữa, cũng khó có thể đối nó tạo thành thực chất tính tổn thương. 576 thứ 506 chương rằng có không xong hai đại kim đan cảnh cường giả đồng loạt ra tay, lần này nhưng là phân công phụ trách, thiên kiếm nguyên lão phụ trách hướng đối ma thú xúc tu, mà kỳ tinh tú nhưng là phụ trách sát thương ma thú bản thể. Mặc dù hai người không từng có qua phối hợp, có thể tu vi đến rồi bọn hắn loại này cấp bậc, cơ hồ là đối phương đưa ra một cái phương hướng, lẫn nhau liền có thể ngờ tới cái không rời mười. Nguyện xúc, lão phu ngược lại muốn xem xem là của người xúc tu càng nhanh, vẫn là lao phu kiếm càng nhanh. Xuất đồ kiếm, thiên kiếm nguyên lão trong nháy mắt bộc phát, đám người chỉ thấy được từng đạo kiếm ảnh thoáng qua, sau đó. Từng đạo kiếm mang giống như là giọt mưa đồng dạng, trực tiếp đem cái kia to lớn quỷ dị ma thú bao phủ trong đó. Xem như kiếm ý Tông nguyên lão, kim đan cảnh cường đại nhân vật, Thiên kiếm Nguyên lão thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ, hắn một màn này kiếm, vô luận là như thế nào cao thủ, đều không thể không âm thầm bội phục hắn một kiếm này quỷ dị cùng tương đại. Rất rõ ràng, Thiên kiếm Nguyên lão chỉ ra rồi một kiếm, nhưng chính là cái này đơn giản một kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh, biến hóa lại quá nhiều, cho người cảm giác lại giống như là giống như ra hàng trăm hàng ngàn kiếm đồng dạng. Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Hắn một kiếm này, mỗi một đạo kiếm mang uy lực cũng là hết sức doanh người, có thể cảm thụ được những cái kia kiếm mang tùy tiện chạm tại bất kỳ một cái nào từ phụ cảnh người trên thân, nhưng là đều đủ để nhường tử phụ cảnh người lộ ra. Hảo kiếm pháp, đây chính là thiên kiếm nguyên lão kiếm pháp sao? Tuy giản nhập phồn, lại từ phồn hóa giản, một kiếm này quả nhiên là kỳ diệu tới đỉnh cao. Nơi xa, mục tây vẫn luôn tại nhìn chằm chằm phía trước chiến cuộc, phía trước thiên kiếm nguyên lão cùng ma thu sấm xét giao thủ, hắn cũng không có nhìn ra quá nhiều đồ vật tới. Bất quá lần này, khi nhìn thấy thiên kiếm nguyên lão lần nữa ra kiếm chí lúc, hắn nhưng là nhìn hết sức tin tưởng. Không hổ là kiếm ý Tông Nguyên lão cấp nhân vật. Một kiếm này mặc dù khoảng cách tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh còn kém một tia, có thể kiếm chiêu uy lực, nhưng là đền bù ý cảnh lên không đủ, lợi hại, lợi hại à? Kiếm pháp thứ này, tâm kiếm chi cảnh ý cảnh tự nhiên là phát huy kiếm pháp uy lực trực tiếp nhất hình thức. Bất quá, có chút cường đại kiếm tu, liền xem như không có lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh, vẹn vẹn là lấy thông thường tâm kiếm chi cảnh tới thôi động, uy lực cũng đủ để hết sức kinh người. Không thể nghi ngờ, Thiên Kiếm Nguyên Lão tại kiếm pháp ý cảnh bên trên, cũng không có đạt đến tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, nhưng hắn nhưng là thông qua được phương thức của mình, đem uy lực kiếm pháp phát huy đi ra. thủ đoạn như vậy trình độ chân quý cũng không tại tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh phía dưới mục tây là hoàn toàn bị kiếm pháp của đối phương hấp dẫn mặc dù hai người đi cũng không phải một đường có thể kiếm pháp thứ này trăm sông đổ về một biển kiếm kỹ của đối phương nhắc tới cũng là đối hắn một loại dẫn dắt hắn đương nhiên là không thể bỏ qua bất quá thiên kiếm nguyên lao kiếm pháp mặc dù cường đại đến làm người run sợ nhưng này cũng không đại biểu đối diện ma thú cũng không có biện pháp đánh trả giống giống ba ngay tại thiên kiếm nguyên lão kiếm mang bao phủ ma thú thời điểm cái sau lần nữa phát ra từng trận cuộc hống cùng lúc đó Hắn quanh người những cái kia xúc tu đơn giản giống như là mắt mắt, tiếp đó nhao nhao sống lại ầm dạng, trực tiếp hướng về phía từng đạo kiếm mang nên đón tiếp lấy. Phốc phốc phốc ba, Trầm đục âm thanh liên tiếp. Thiên kiếm nguyên lão một kiếm này không sai biệt làm chém ra hơn ngàn đạo kiếm mang, loại này toàn phương vị không khác biệt công kích, hoàn toàn có thể dùng trấn nhân tâm phách để hình dung. Bất quá chính là như vậy hơn ngàn đạo kiếm mang, đang khi nói chuyện công phu cũng là bị ma thú xúc tu nhao nhao tiếp lấy, cuối cùng tại chặt đứt một đoạn ngắn ma thú xúc tu sau đó tiêu tán thành vô hình. Nhanh, nhanh lại đâu chỉ là thiên kiếm nguyên lão kiếm. trước mắt đầu ma thú này liền nói cho đối phương biết nó xúc tu tốc độ một chút cũng không cần kiếm của đối phương chậm hơn nữa nó còn chiếm giữ tay nhiều ưu thế hơn ngàn đạo kiếm mang trong nháy mắt chính là đều bị ma thú chống được mà đầu ma thú vận dụng xúc tu vậy mà chỉ có 10 đầu theo lý thuyết ở mảnh này khắp thời gian ở trong đầu ma thú này cái này 10 đầu xúc tu mỗi một đầu vậy mà đều tiềm lực hơn trăm lần tiếp nhận trên trăm đạo kiếm mang tốc độ như vậy đồng dạng có thể dùng nghe giận cả người để hình dung siêu siêu siêu ba hơn ngàn đạo kiếm mang bị ma thú đang khi nói chuyện đều tiêu mà sau đó cái này ma thú to lớn không còn tiếp tục phòng thủ, thân hình run lên ở giữa, từng cái xúc tu giống như là từng nhánh mũi tên đồng dạng, trực tiếp hướng về phía sông lên Thiên Kiếm Nguyên Lão, cùng với phía sau kỳ Tinh Tú giết đi lên, tốc độ thật nhanh ba. Thiên Kiếm Nguyên Lão ánh mắt đông nhiên biến đổi, hắn đột nhiên phát hiện, trước mắt đầu này quỷ dị ma thú, lại là một đầu cả công lẫn thủ nhân vật mạnh mẽ, hắn một kiếm này bực nào tinh diệu, có thể càng là bị đối phương như thế nhẹ nhõm liền cả lại. bất quá, lúc này nhưng là không có thời gian đi chấn kinh, bởi vì này một lát, ma thú mười mấy đầu xúc tu đã hướng về phía hắn quấn quanh mà đến, hơn nữa mỗi một đầu chạm tay mũi nhọn. lại cũng có lây từng tia khói đen mờ mịt rất rõ ràng những thứ này xúc tu đều cũng có độc ma thú mười mấy đầu xúc tu một nửa là hướng về phía thiên kiếm nguyên lão mà đi một nửa khác nhưng là hướng về phía kỳ tình tú mà đi chạm tay tốc độ nhanh như sấm sét gần như không so thiên kiếm nguyên lão kiếm quan trọng hừ được một tức lại muốn tiến một thước bất quá khi nhìn thấy cái này mấy cái xúc tu đối với mình đánh tới thời điểm thiên kiếm nguyên lão cũng không có bất kỳ bối rối tay nâng kiếm rơi tia đối lấy hắn đâm tới sáu đầu xúc tu chính là cùng nhau bị hắn chặt đứt mỗi một đầu xúc tu cơ hội đều chặt đứt chừng một mét chiều dài bất quá Ngay tại Thiên Kiếm Nguyên lão vừa mới chặt đứt đối với mình đâm tới 6 đầu xúc tu thời điểm, âm thanh xe gió lần nữa đánh tới, lần này lại là 6, 7 đầu xúc tu phá không mà đến, càng là không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Ân, nhanh như vậy, chẳng lẽ ra hỏa này đều không cần điều tức sao? Không có thời gian nghĩ nhiều, chặt đứt khi trước xúc tu, hắn quay người lại chính là tiếp lấy ứng phó mới xúc tu, mà ma thú xúc tu giống như là vô cùng vô tận đồng dạng, vô luận hắn chặt đứt bao nhiêu, vậy mà đều ngay lập tức sẽ lại có mới xúc tu hướng về phía hắn đâm tới. Thiên Kiếm Nguyên lão mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng đồng dạng không dám để cho những thứ này xúc tu đâm chúng. hay là bị đối phương cuốn lấy? Rất rõ ràng, đối phương xúc tu mặc dù cũng không lộ ra có bao nhiêu sắc bén, chỉ khi nào đâm chúng lời nói, e rằng trực tiếp liền có thể đem hắn xuyên đấu. Đến nỗi bị đối phương cuốn lấy mà nói, vậy thì càng thêm muốn chết. Kỳ tinh tú tình huống nhưng là không kém là bao nhiêu. Ma thú xúc tu tại gọi phóng lên trời kiếm nguyên lao đồng thời, cũng không có đối với hắn đặc thù chiếu cố. Cái kia từng cái giống như trường tiên vậy xúc tu, đồng dạng nhường hắn có chút mệt mỏi ứng đối. Chỉ vừa bắt đầu, hai người chính là bị đối phương dây dưa kéo lại, cứ thế liền cơ hội gần người cũng không có. Cái này, cái này sáu. Nơi xa. Ba mươi mấy tử phụ cảnh lão tổ cũng hơi có chút sững sở. tại không có hai đại kim đan cảnh cường giả hạ lệnh thời điểm, bọn hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện ra tay, mà trên thực tế, bọn hắn lần này theo hai đại cường giả cùng đi, chính là muốn tại hai đại cao thủ cùng cái kia ma thú liều đến không sai biệt lắm, cái kia ma thú tình trạng kiệt sức thời điểm, đưa đến sinh lực quân tác dụng. Lúc này, ba mươi mấy người nhìn xem hai đại kim đan cảnh cường giả bị đóng đóng xúc tu làm mệt mỏi ứng đối, cứ thế liền tới gần ma thú cơ hội cũng không có, trong lòng của mỗi người cũng là không khỏi tràn đầy kinh ngạc. tham dự qua trước đây lần kia chiến đấu từ phủ lão tổ đều biết trước đây trận chiến kia đầu ma thú này đối với chạm tay vận dụng nhưng không có lúc này như vậy xuất thần nhập hóa rất rõ ràng những năm gần đây đầu này đại gia hỏa thực sự là mạnh mẽ hơn không ít tình huống có chút không tốt lắm a người này xúc tu như thế nào nhiều như vậy hơn nữa giữa lẫn nhau phối hợp cũng quá mức an ý một chút nếu là một mực tiếp tục như thế vậy cái này một trận chiến còn thế nào đánh hậu phương mục tây hỏa dịch kiếm trưởng lão cũng có chút ngây ngẩn cả người bọn hắn xem như người đứng xem thấy nhưng là hết sức rõ ràng thấu triệt rất rõ ràng Bất kể là Thiên Kiếm Nguyên Lão vẫn là kỳ tinh tú, hai người lúc này cũng là chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng lại bất đắc dĩ không xử ra được. Ma thú này xúc tu công kích quá thân thiết tập, hơn nữa ắt cũng là đầy đủ cường đại, căn bản không thể đem hắn không nhìn. đã như thế, mặc kệ hai người có như thế nào thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ có thể là thêm tại những thứ này chặt đứt lại sinh ra xúc tu phía trên. Chỉ là nếu như một mực làm loại này không công, như vậy làm sao đàm luận chém giết ma thú? Trường lão, cái này, cái này giống như có cái gì không đúng a? Nếp mép một cái, Mục Tây không khỏi vô ý thức gãi đầu một cái. Tình hình dưới mắt, cùng hắn theo dự đoán tình hình kém rất nhiều, nhiều lỡ bốn. Tại hắn vốn là một tới, Thiên Kiếm Nguyên Lão ra tay, tất phải có thể ba lượng kiếm chi ở giữa là có thể đem đầu ma thú này làm xong. Nhưng trước mắt tình huống như là, hai đại cường giả, cư nhiên bị đầu này đại gia hỏa ngăn cản ở vài trăm mét có hơn, cứ thế nhường hai người liền cận thân đều gần không thể. Ách, Tây Nhi, người thanh huyền quốc thế giới dưới đất đầu ma thú này, e rằng thật không phải là đơn giản như vậy a. Dịch Kiếm trưởng lão cũng không nghĩ đến lại là loại cục diện này, tại hắn nghĩ đến, liền xem như Thiên Kiếm Nguyên Lão phí chút khí lực, có thể giải quyết trước mắt đầu này đại gia hỏa cũng không nên đang nói ở dưới. có thể vạn vạn không nghĩ tới chiến đấu mới vừa bắt đầu vậy mà liền xuất hiện tình huống trước mắt trường lão không có ngoại ý muốn gì a thẳng thắn nói giờ khác này mục tây có chút bận tâm thiên kiếm nguyên lão cao thủ được này vậy mà đều bị cái kia ma thú chắn bên ngoài chậm chạp khó mà lấy được thực chất tính thành quả đây nếu là cuối cùng không thể chém giết ma thú này mà nói cũng không biết sẽ cho thanh huyền quốc mang đến như thế nào phiền phước đừng nóng nổi xem trước một chút lại nói thiên kiếm nguyên lão thực lực không chỉ như thế con ma thú kia cũng không khả năng một mực mạnh như vậy công không chỉ lắc đầu dịch kiếm trưởng lão đối với thiên kiếm nguyên lão vẫn còn có chút lòng tin hơn nữa hắn tin tưởng, con ma thú kia coi như dù thế nào mạnh, cũng tuyệt đối không có khả năng một mực mạnh như vậy đánh hạ đi, mà một khi nhường tiền Kiếm Nguyên Lão tìm ra đối phương thiếu sót, đến lúc đó chắc chắn là một phen thế tiến công giống như mưa to gió lớn. hô, tốt ta, vậy thì tạm thời nhìn xem tốt, hy vọng không nên xuất hiện cái gì sai lầm mới là. Mục Tây còn có thể nói cái gì? bất luận như thế nào, hắn lúc này lại không giúp được gì, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn con chiến. đầu này nghiệt xúc làm sao lại khó dây dưa như thế? chẳng những đẹp kinh người, thậm chí ngay cả công kích cũng sắc bén như thế, cuối cùng là một cái đồ vật gì? Thiên Kiếm Nguyên lão ngược lại là không có quá mức xuất ruột, chỉ là vừa nghĩ tới chính mình Đường Đường kiếm y tông Nguyên lão, cư nhiên bị một đầu ma thú khi dễ thành dạng này, trong lòng của hắn khó tránh khỏi có chút không quá thoải mái. Phải biết, giờ này khắc này, đầu ma thú này còn bị phong ấn tại nơi đó, căn bản khó mà di động thân hình, nhưng dù cho như thế, hắn cùng kỳ tinh tú đều khó mà đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương, cái này không thể nghi ngờ có chút đánh mặt. 577 thứ 507 chương trong lúc rảnh rỗi kiếm chuyện một kiếm tiếp lấy một kiếm mà ứng phó ma thú xúc tu, Thiên kiếm nguyên lão lực chú ý, nhưng cũng chưa từng đỉnh chỉ đối với ma thú quan sát. Nói thật, nếu là đơn thuần tu vi lời nói, tu vi của hắn đẳng cấp, e rằng còn muốn ở nơi này ma thú phía trên, nhưng này nhức đầu ra hỏa hình thể khổng lồ, xem xét chính là thuộc về loại kia cơ sở hùng hậu hình, nếu như là liệu mạng Tiêu Hao, hắn hỏa kỳ tính túc sợ là thật sự không đấu lại nhân, nhân ra. Thậm chí ngay cả cận thân đều gần lên gớm, cái này đúng thật là có chút muốn mạng, tiếp tục như vậy mà nói, trước hết nhất hao hết không phải ra hỏa này, mà là chúng ta hai cái chính mình a. Ma thú xúc tu chém đứt bao nhiêu liền mọc ra bao nhiêu, rõ ràng không thể xem như công kích của bọn họ mục tiêu, nhưng bây giờ lại chậm chạp khó mà cẩn thận, bọn hắn có vẻ như thật sự chỉ có thể cùng đối phương như vậy rằng có nữa. Bất quá, như vậy rằng có kết quả, 10 phần chính là lấy bọn họ bại lui mà kết thúc. Không được, lão phu lần này vạn giảm xa xôi mà đi tới nơi này, nhưng là muốn chu sát này mà, nếu như cứ như vậy bại lui xuống, lại như thế nào trở về Kiếm Ý Tông cùng tông chủ gia phó? Kiếm Ý Tông người từng cái tính tình ngay thẳng, mà lại là tuyệt đối một con đường chạy đến đen, tất nhiên nhiệm vụ của hắn là chu sát thanh huyền quốc thế giới dưới đất ma thú. Như vậy vô luận như thế nào, hắn đều muốn đem đầu ma thú này làm thịt mới được. Tinh tú Minh, gia hỏa này y vào xúc tu đủ dài ưu thế, đưa người ta ngăn cản tại vài trăm mét bên ngoài, hai người chúng ta nhất định phải tới gần nó mới được. Cái gọi là một tấc dài một tấc mạnh, đầu ma thú này chính là ỉ vào mình xúc tu đủ dài, trực tiếp đem hai người ngăn ở vài trăm mét có hơn. Cứ như vậy, hai người liền xem như thực lực có mạnh hơn nữa. Thế nhưng khó mà đối với nó bản thân tạo thành tổn thương. Bất quá, có thể tưởng tượng một chút, nếu như hai người lên tới đối phương phụ cận, như vậy tại cận thân dưới tình huống, đối phương xúc tu, nhưng là không có rõ ràng như vậy ưu thế. Thiên Kiếm trưởng lao thế nhưng là có biện pháp gì tốt? Kỳ Tinh Túc cũng đã phát hiện vấn đề này, chỉ là phát hiện vấn đề là một phương diện, có thể đến tận cùng muốn thế nào giải quyết dưới mắt khốn cùng. Đây cũng là một chuyện khác, không vội vàng được. Người này công kích sắc bén vô cùng, muốn nhanh chóng tới gần cũng không dễ dàng. Bất quá, nó bây giờ bị phong ấn kẹt ở tại chỗ, căn bản khó mà di động vị trí. Người ta chỉ cần không ngừng tới gần, như vậy cho dù là mỗi lần chỉ dựa vào gần một điểm, cũng là đang đối với hắn tiến hành gần sát. Lúc này liền muốn duy trì tương đương đầu góc tỉnh táo, Thiên Kiếm nguyên lão mặc dù không sảng khoái, nhưng trong lòng vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh. Hắn biết rõ. tại đối phương khó mà di động vị trí điều kiện tiên quyết hắn hỏa kỳ tinh túc tới gần một chút như vậy song phương giữa hai bên khoảng cách liền có thể gần một chút đợi đến hắn hỏa kỳ tinh túc sát lại gần vừa đủ thời điểm như vậy thì là thu thập người này thời điểm dứt bỏ người này xúc tu ưu thế bên ngoài hắn tin tưởng nếu như có thể cẩn thận đến lúc đó vây quanh giá hỏa này xoay quanh đánh như vậy cục diễn áp sẽ phát sinh chuyển biến đến lúc đó những người kia tất nhiên sẽ trở thành vong hồn dưới kiếm của hắn hảo thiên kiếm nguyên lão nói có lý như vậy chúng ta từ từ mà mài một mực mài đến tới gần nó mới thôi bất quá trong lúc này sợ rằng phải nghiêm túc phân phối thể lực A. Kỳ Tinh Túc cũng là tâm tư thông thấu người, hắn hiểu được ý nghĩ của đối phương, cũng mười phần đồng ý đối phương quyết định. Dưới mắt phải làm, chính là hợp lý phân phối thể lực, tại ở gần ma thú đồng thời, đừng cho chính mình tiêu hao quá lớn. Như vậy thì có thể ở tiếp cận ma thú thời điểm cho đối phương một lần mưa to gió lớn một dạng đả kích. Trước tiên từ hắn xúc tu bắt tay vào làm. Tận khả năng nhiều chặt đứt nó xúc tu, ta cũng không tin những thứ này xúc tu đối với hắn không cần, những thứ này xúc tu năng lượng trần đấy, tiêu hao nhất định cũng là bản thân nó năng lượng. Thiên Kiếm Nguyên Lão mép một cái. đang khi nói chuyện nhưng là không nóng không lạnh một bên ứng đối lấy đối phương xúc tu một bên không để lại dấu vết mà đối với đối phương đến gần biện pháp này mặc dù có chút ngu xuẩn nhưng lại đích đích xác sắc là một cái biện pháp dù sao cũng tốt hơn không có chút ý tưởng nào hai người bãi chính tâm tính dứt khoát cùng đối phương hao đứng lên mà một lát hai người mỗi một lần ra tay chặt đứt đối phương xúc tu đều sẽ hết khả năng chặt đứt càng nhiều hơn một chút dài hơn một chút đã như thế đối với ma thú tiêu hao tự nhiên cũng sẽ lớn hơn một chút đến gần quá trình cũng không phải quá nhanh có thể theo thời gian trôi qua ngoại nhân đều có thể nhìn được đi ra lúc này hai người cùng trung tâm ma thú vị trí đích thật là tại rút ngắn lấy khu khu trưởng lão một trận chiến này sợ rằng phải kéo dài rất lâu a nơi xa mục tây khỏe miệng du lên xoay đầu lại hướng lấy dịch kiếm trường lão đạo thấy được bây giờ hắn nơi nào còn nhìn không ra thiên kiếm nguyên lão hòa kỳ tình túc rõ ràng là cùng đối phương lâm vào cục diện bế tắc lấy tình huống dưới mắt đến xem song phương rõ ràng là ai cũng không làm gì được ai một trận chiến này sợ rằng phải kéo dài một đoạn thời gian a tình huống đích xác không tốt lắm con ma thú kia xúc tu rất khó đối phó liền xem như thiên kiếm nguyên lão cũng khó có thể dễ dàng bài trừ một trận chiến này. E rằng thật muốn rằng, còn một đoạn thời gian, Dịch Kiếm Trường lão cũng tịnh không tiếp tục là trời Kiếm Nguyên Lão Viên Tràng. Đến nơi này một lát, liền xem như hắn nói dù thế nào hoa lệ, cũng căn bản khó mà che giấu Thiên Kiếm Nguyên Lão chậm chạp khó mà lấy được tiến triển sự thật. Lúc này lại tìm một cớ, đó chính là dối cha a. Nghĩ không ra đầu ma thú này thật không ngờ cao mình, mấy ngày liền Kiếm Nguyên lão bực này cường giả đều không làm gì được nó. Như thế nói đến, Thanh Huyền Quốc chẳng phải là muốn có đại phiền phải sao? Mục Tây Long mày càng nghĩ càng chặt hắn đem tất cả hy vọng đều đặt ở Thiên Kiếm Nguyên Lão trên thân. Nếu như đối phương thật sự không làm được, vậy lần này thật sự phiền phải. Tây Nhi không cần phải lo lắng, cái này không qua chính là vừa mới bắt đầu mà thôi, cao thủ so chiêu, tại không có tính áp đảo thực lực dưới tình huống, Nói như vậy cũng là muốn có một giai đoạn rằng co, có chút cường giả giao thủ, có thể đánh chính là thời gian mấy ngày, những thứ này đều không đủ là lạ. Giữa cao thủ giao thủ, ai cũng sẽ không dễ dàng đi phạm sai lầm, mà muốn không đi phạm sai lầm, đương nhiên chỉ có thể là cẩn thận từng ly từng tí không tham công liều lĩnh. Đã như thế, mọi người ra tay liền muốn rất cẩn thận, tương ứng cũng liền cần thời gian rất dài tới thăm dò lai lịch của đối thủ, chế định chiến thắng đối thủ có thể đi phương án. Hắn có thể đủ nhìn ra được Thiên Kiếm Nguyên Lão hòa kỳ tinh túc mặc dù tạm thời khó mà lấy được hiệu quả, nhưng này chủ yếu là ma thú xúc tu công kích để bọn hắn khó mà cận thân nguyên nhân. Hắn tin tưởng, một khi có thể làm cho hai người nắm lấy cơ hội tới gần ma thú cơ thể, như vậy cục diễn ác sẽ lập tức xuất hiện chuyển cơ. Mấy ngày sẽ không thật sự đánh lên thời gian mấy ngày a. Nghe được Dịch Kiếm Trường Lão giảng giải, Mục Tây hung hăng nhíu lông mày, trong lúc nhất thời nhưng là có chút im lặng. Hắn cùng với người chiến đấu, cơ hội chính là hai ba chiêu, thậm chí một chiêu liền làm xong, chưa từng gặp qua có người đánh lên mấy ngày. Chờ lấy xem đi, Thiên Kiếm Nguyên Lão chắc chắn có thể thắng. Hai mắt hiếp lại. Dịch kiếm trường lao đối với cái so, nhưng là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng, mặc kệ tranh đấu bao lâu, thắng lợi cuối cùng nhất, đều nhất định là bọn hắn bên này. Vậy thì chờ a, hy vọng có thể mau mau phát sinh chuyển cơ. Mục Tây cũng là ổn định lại tâm thần, một lòng quan sát lên phía trước hai người một thú tới. A, những cái kia xúc tu 6. Nhìn một chút, Mục Tây đột nhiên lông mày mới lên. Hắn phát hiện, song phương tại kịch chiến đồng thời, xa xa trên mặt đất, cơ hội là hiện lên một tầng xúc tu. Những cái kia xúc tu, rõ ràng cũng là bị thiên hành lão tổ hỏa kỳ tinh túc chặt đứt. Mà một lát. những thứ này xúc tu ở trong có chút tương đối dài lại còn đang ngọ ngoại tựa hồ sinh mệnh lực chưa tiêu tan đồng dạng những cái kia xúc tu cũng là từ con ma thú kia trên thân bị chém xuống tới theo lý thuyết những thứ này xúc tu cũng là ma thú thân thể một bộ phận kim đan cảnh ma thú xúc tu năng lượng trong đó sáu hai mắt tỏa sáng mục tây cuối cùng ý thức được đã biết một lát có vẻ như hoàn toàn không cần liền như vậy ngốc nhìn xem tất nhiên song phương chiến đấu muốn kéo dài rất lâu hắn hoàn toàn có thể tìm một số chuyện làm trường Lão, trường lao thế nhưng là có thể đem những cái kia bị chém đứt xúc tu lộng tới đồng nhiên xoay người mục tây trực tiếp nhìn về phía dịch kiếm trường lao đạo lấy tu vi của hắn ngược lại là không có cách nào đem xa xa những cái kia tán lạc tại mà xúc tu lộng tới bất quá lấy dịch kiếm trường lao tu vi hẳn là sẽ không quá khó a đem những cái kia xúc tu lộng tới ngươi muốn những vật kia làm gì làm chi nhớ mày dịch kiếm trường lao nhưng là không nghĩ ra mục tây lại muốn làm cái gì Hắc hắc, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi lấy ra nghiên cứu một chút nói không chừng có thể tìm được giải quyết đi đầu kia đại gia hòa biện pháp đâu mỉm cười mục tây dường như không có ý định địa đạo ân có đạo lý vậy thì lộng tới nghiên cứu một chút tốt nghe mục tây tiểu nói này Dịch kiếm trường lão cũng là hai mắt tỏa sáng, đang khi nói chuyện, hắn chính là tiến lên mấy bước, sau đó chỉ thấy tay hắn vừa nhấc, lập tức một cái hư ảo chân khí thủ ấn chính là sát mặt đất hướng về phía phương xa kéo dài mà đi. Xoát 3. chân khí thủ ấn trong nháy mắt đã đến những cái kia xúc tu phô tán vị trí, sau đó chỉ thấy dịch kiếm trường lão bản tay hơi gấp, chân khí kia đại thủ ấn chính là cầm lên trên mặt đất xúc tu, trong nháy mắt đem những cái kia bị chém đứt xúc tu vỗ tới. Hoa ba, dịch kiếm trường lão tu vi nào, hắn một chảo này phía dưới, cơ hồ đem thiên kiếm nguyên lão nhị người chém xuống tới tất cả xúc tu đều vỗ tới. Đại khái quét mắt một vòng, những thứ này xúc tu đều phải theo kịp một đầu ma thú to lớn. T, thật khổng lồ năng lượng, những thứ này xúc tu chính giữa năng lượng, vậy mà khổng lồ nhược thứ ba. Mục Tây thật sự kích động, nguyên bản hắn xa xa nhìn thấy những thứ này xúc tu, kỳ thực cũng không có nghĩ quá nhiều, chẳng qua là cảm thấy những vật này chính là ma thu thân thể một bộ phận, hẳn là sẽ có chút năng lượng có thể lợi dụng. Nhưng mà hắn là thật sự không dám nghĩ, những thứ này xúc tu chính giữa năng lượng, vậy mà lại khổng lồ nhược tư. Như thế một đống xúc tu chung vào một chỗ, ẩn chứa trong đó năng lượng, tuyệt đối phải vượt qua thông thường tự phụ cảnh ma thú, mà dạng một đống năng lượng. chợ hắn đột phá cảnh giới trước mắt nhất định chính là dư xài a T, tây nhi cẩn thận những thứ này xúc tu có độc tuyệt đối không nên bị thứ này nhiễm liên tại mục tây kích động thời điểm một bên dịch kiếm trường lão đột nhiên kinh hô một tiếng đem hắn kéo sang một bên đạo lúc này trước mắt những thứ này chạm tay thiết diện bên trên từng kia sương mù màu đen đang tại tản mạn ra những sương mù kia xem xét chính là kịch độc chi vật cho nên ngay cả không khí chung quanh đều có loại bị hủ thực cảm giác 578 thứ 508 trăm trương thôn vệ năng lượng ma thú này thật đúng là quỷ dị Chẳng thể trách thiên kiếm Nguyên lão cùng Tinh Hà tiên sinh cũng không dám sơ suất, Nguyên Lai gia hỏa này vẫn là một đầu độc vật, cái này đúng thật là có chút khó làm. Dịch Kiếm trưởng lão dùng chân khí khống chế, đem một cây xúc tu lăn qua lộn lại nhìn một chút, mà màu đen kia khí độc cứ thế khiến cho chân khí của hắn đều trở nên đen kịt một màu. Rõ ràng, đây nếu là bị những thứ này sương mù màu đen xâm nhập cơ thể, e là cho dù là cường đại như Thiên Kiếm Nguyên lão, cũng lập tức liền muốn chiến lực tổn hao nhiều, thậm chí nguy hiểm cho tính mạng. Đích thật là rất lợi hại khí độc. Mục Tây cũng liếc mắt nhìn màu đen kia xương độc, bất quá cũng không có biểu hiện ra bao nhiêu ngưng trọng. Khí độc sao? thứ này đối với hắn mà nói tựa như là một chút uy hiếp cũng không có a trường lão những thứ này xúc tu có thể hay không giao cho đệ tử tới chi phối sắc mặt trong lúc đó nghiêm mục tây hết sức nghiêm túc hướng về phía dịch kiếm trường lão nói ách ngươi tới chi phối ngươi muốn những vật này làm cái gì thứ này kịch độc vô cùng e là cho dù là Lão phu cũng không thể tùy ý được chạm. tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn muốn nhận dấu đi không thành nghe được mục tây muốn những thứ này chạm tay quyền chi phối dịch kiếm trưởng lão không khỏi những lông mày trừng trong mắt đạo trường lão yên tâm đệ tử đương nhiên sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nhi mở ra nói đùa chính là tự tin nợ nụ cười mục tây cũng không có qua giải thích thêm ngược lại hắn muốn làm gì đối phương lập tức liền sẽ biết nói nhiều hơn nữa cũng không bằng làm cho đối phương liếc qua hiểu ngay hảo những vật này ngược lại là không có tác dụng gì ngươi nghĩ dùng cầm lấy đi dùng chính là bất quá ngươi tiểu gia hỏa này cần phải nắm hảo phân tức nếu như bị những độc chất này khí nhập xâm cơ thể sợ rằng sẽ rất phiền phức. mục tây thỉnh cầu hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt nguyên bản hắn là muốn nhìn một chút có thể thông qua hay không những thứ này xúc tu tìm được sát thương ma thú biện pháp bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng tìm không ra biện pháp gì tới đa tại trưởng lão đệ tử kia cũng sẽ không khách khí. nhận được dịch kiếm trưởng lão đồng ý, mục tây sắc mặt vui mừng, đang khi nói chuyện chính là tiến lên một bước, tới nơi này một đống chạm tay phụ cận. tây nhi, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? ta có thể nói cho ngươi, những độc chất này khí cũng không phải đùa giỡn. mắt thấy mục tây tới gần xúc tu, dịch kiếm trưởng lão không khỏi cảm thấy quý lên, vội vàng đi theo mục tây tiến lên mấy bước đạo. hắc hắc, trưởng lão yên tâm chính là. liếm môi một cái, mục tây trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quái dị. trưởng lão, ngươi còn không có gặp qua đệ tử linh thần a? không biết trưởng lão thế nhưng là có hứng thú xem xét, như là đã tiến vào kiếm ý tông tu hành. như vậy mình một chút ưu thế, hay là muốn bao nhiêu lộ ra một chút cho đối phương, bằng không mà nói, hắn lại như thế nào để người ta trợ giúp chính mình. Ách, linh thần. Ngươi, tiểu tử ngươi còn có linh thần. Đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống, dịch kiếm trưởng lão lập tức hơi kinh hãi. Hắn được chứng kiến Liêu Mục Tây tại kiếm pháp cùng huyền trận lên thiên phú, thậm chí còn có có thể có phương diện luyện đan thiên phú, nhưng hắn thật vẫn không biết, mục tây trên thân còn có linh thần ưu thế. Mặc dù đang thiên linh vương triều tứ đại tông môn ở trong, linh thần vũ giả không hề giống là ngoại giới như vậy như thấy, nhưng đối với linh thần ưu thế, mỗi người cũng là lòng dạ biết rõ, một cái nắm giữ linh thần võ giả đích đích xác sắc, sắc muốn so phổ thông vũ giả cao hơn một cái cấp độ trước đây giao lưu hội mục tây căn bản không có biểu hiện ra mình là linh thần vũ giả liền đến rồi kiếm ý tông thời điểm mục tây cũng không có lộ ra chính mình linh thần vũ giả thân phận cứ như vậy liền để bọn hắn vô ý thức đem mục tây xem như là võ giả bình thường đến đối đãi bất quá bây giờ suy nghĩ một chút từ đầu đến cuối mục tây giống như cũng không có thi triển linh thần cơ hội dù sao giao lưu hội lên những cái kia đối thủ tại mục tây trong mắt của e rằng không có một cái nào có thể xưng là đối thủ a hắc đệ tử sát thực thân căn cứ linh thần chỉ bất quá đệ tử linh thần có chút đặc thù, cho nên lúc này mới không có hiện lộ. Cười đáp ý, mục tây trầm giọng nói, trưởng lão, đệ tử kế tiếp việc làm có thể sẽ có chút điên cuồng, bất quá trưởng lão cứ yên tâm đi, không cần thiết ra tay ngăn cản. Hết thảy đều ở đây đệ tử trong không chế. Tả Hưu Thiên Kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh tú muốn cùng con ma thú kia chiến đấu thời gian rất lâu. Trong lúc này, tựa hồ đầy đủ hắn tu luyện một hồi, thậm chí là đột phá một tầng cảnh giới a. Ách, điên cuồng. Tiểu tử ngươi đến tổt cùng muốn làm gì? Nghe được tây kiểu nói này, dịch Kiếm trưởng lão vừa có chút hiếu kỳ lại có chút lo lắng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu. Ai, muốn làm cái gì, ngươi cứ việc làm xong, lão phu không ngăn trở ngươi chính là hắn cũng tin tưởng mục tây sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói đùa, tất nhiên mục tây đều nói như vậy, hắn chỉ cần rửa mắt mà đợi là được rồi. đa tại trưởng lão. hướng về phía dịch kiếm trưởng lao chắc tay, mục tây lập tức đem ánh mắt nhìn trở lại trước mắt một đống xúc tu phía trên, ta bây giờ một thân năng lượng đã đến liêu tiên tiên cảnh tam trọng địa phong, khoảng cách tiên tiên cảnh tứ trọng chỉ có cách xa một bước, nhiều như vậy xúc tu, ngược lại là nhiều lắm một chút. hơi chần chờ. Hắn trong lúc đó quát tay, lập tức, một cố cường đại chân khí kình phong trực tiếp đem trước mắt xúc tu phân ra, biến thành liêu nhất đại nhất tiểu nhân hai đống, mà mục tiêu của hắn, nhưng là lựa chọn ở khá nhỏ một đống phía trên. Trường lão, kế tiếp, liền thỉnh trường lão nhìn một chút đệ tử linh thần tốt. Đi ra ba. Hướng về phía dịch kiếm trường lão mỉm cười, mục tây trong lúc đó quát khẽ một tiếng, sau đó, một cái hình ảnh ảo bắt đầu từ đỉnh đầu của hắn chui ra, bất quá, rất rõ ràng, hắn nhưng là đem chính mình nứt thiên linh thần làm nguy trang, linh thần hình tượng, cũng không phải là nguyên bản liệt tiên thần thú hình tượng, mà là biến thành liêu nhất cái hết sức bình thường ma thú hình tượng. Linh thần hiện ra nhưng là trực tiếp hướng về phía trên mặt đất đống nhỏ xúc tu kéo dài mà đi sau đó tại dịch kiếm trưởng lão trận mắt há hốc mồm mà chăm chú mục tây linh thần chính là kéo dài đến những ma thú kia xúc tu phía trên đem cái kia một đống ma thú xúc tu vây kín mít đứng lên t cái này đây là sáu mắt thấy mục tây linh thần từ phía sau thoát ra tiếp đó càng là kéo dài đến mặt đất đem cái kia bước lên khí độc ma thú xúc tu bao vây lại dịch kiếm trưởng lão cảm thấy tim của mình đều nhắc tới cổ họng mục tây linh thần nhìn ngược lại là không có gì không giống tầm thường nhưng này linh thần lại có thể kéo dài xa như vậy cuối cùng còn bao gồm trên mặt đất ma thú xúc tu. cái này coi như có chút dọa người phải biết những cái kia trên xúc tu mặt khí độc liền hắn đều cảm thấy mười phần nguy hiểm đây nếu là đem mục tây linh thần cho ô nhiễm cái kia mục tây mạng nhỏ nhi còn có sống sao cơ hội là theo bản năng hắn chính là muốn ngăn cản mục tây hành động đáng tiếc là đợi đến hắn muốn đi ngăn cản thời điểm mục tây linh thần đã đem trên đất ma thú xúc tu bao vây lại màu đen kia khí độc cũng đã lan tràn đến rồi linh thần ở trong liền xem như muốn ngăn cản cũng không kịp hỏng tiểu tử này muốn làm gì đây là lấy chính mình tính mệnh đang mở trò đũa đông nhiên vô đủi dịch kiếm trưởng lão vừa vội vừa giận hận không thể một kiếm đem mục tây linh thần chặt đứt, miễn cho nguy hiểm cho mục tây bản thể. bất quá, ngay tại hắn vừa định muốn làm như vậy thời điểm, đập vào mắt chỗ, mục tây linh thần càng là hơi chấn động một chút. sau đó, nhường hắn trận mắt hốc mồm một màn xuất hiện. ách, cái này sáu. đập vào mắt chỗ, mục tây linh thần giống như là đột nhiên biến thành liêu nhất đại cối say thịt. chỉ là thời gian một cái nháy mắt, những cái kia bị hắn bọc lại ma thu súc tu, giống như là băng tuyết gặp nắng ấm đồng dạng, trực tiếp chính là tan ra ra, biến thành liêu nhất đoàn năng lượng tinh thần, liền màu đen kia khí độc đều không thấy. t, cái này, đây cũng quá thần kỳ a. Trơ mắt nhìn xem nhiều như vậy ma thú xúc tu vậy mà trong nháy mắt biến thành liều nhất trồng năng lượng tinh thuần, bị mục tây linh thần bao khỏa trong đó dịch kiếm trưởng lão lập tức há to miệng trong lúc nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại thu ba dịch kiếm trưởng lão ngây người nhưng mục tây nhưng là sẽ không ngây người đem ma thú xúc tu luyện hóa tâm tư khác khé động trực tiếp đem nước thiên linh thần thu hồi mà theo số lớn năng lượng nhập thể thân hình của hắn run lên bẩn bật cả người khí tức cũng là lập tức sôi trào lên hảo khổng lộ như thế một đoàn năng lượng đầy đủ ta tiến hơn một bước thiên thiên cảnh tứ trọng hôm nay ta liền muốn đột phá chi sắc mặt ngưng lại mục tây dứt khoát không nghĩ nhiều nữa tâm tư hơi trầm xuống ở giữa chính là trực tiếp bắt đầu tu luyện cái này đây là cái gì linh thần lại lại có thể đem những này ma thú xúc tu luyện hóa đây cũng quá khoa trương một chút ta trơ mắt nhìn xem mục tây đem những ma thú kia xúc tu luyện hóa dịch kiếm trưởng lão lần này là thật sự bị kinh động võ giả linh thần hắn thấy cũng nhiều mặc dù bản thân hắn cũng không phải là linh thần vũ giả nhưng này sao nhiều năm trước tới nay hắn thấy qua linh thần không có 1.000 cung cũng có tám trong đó đủ loại hệ phệt linh thần hắn đều là có tiếp xúc qua chỉ là một cái có thể đem ma thú thi thể luyện hóa thành năng lượng linh thần hắn là thật sự từ trước tới nay chưa từng gặp qua thậm chí ngay cả nghe nói cũng không có nghe nói qua luyện hóa thi thể của ma thú biến thành năng lượng loại thủ đoạn này đơn giản có thể sừng nghịch tiên tại sao có thể có loại này linh thần trực tiếp đem thi thể của ma thú chuyển hóa trở thành năng lượng hơn nữa liền kịch độc cũng không sợ đây là bách độc bất xâm sao luyện hóa thịt của ma thú thân thành năng lượng đây đã là nghe rợn cả người thủ đoạn có thể mục tây linh thần không những có thể luyện hóa ma thú lại còn không sợ kịch độc xâm nhập biến thái tiểu gia hỏa này thật đúng là biến thái a thân căn cứ quỷ dị như vậy linh thần đây là muốn nghịch tiên sao là một tu luyện vô số năm cường giả hắn đương nhiên minh bạch mục tây loại thủ đoạn này ý vị như thế nào có thể tưởng tượng có thủ đoạn như thế chẳng phải là nói mục tây chỉ cần có ma thú thi thể có thể luyện hóa như vậy cũng không cần sao có thể làm lượng dầu gì sao thế giới này cái khác không có có thể ma thú còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu có thể mục tây thực lực của mình không đủ để chém giết ma thú cường đại nhưng bọn hắn những trưởng đối này có thể giúp một tay a hô chấn định nhất định muốn chấn định nếu như tây nhi linh thần thật sự có thể đem tất cả ma thú đều chuyển hóa thành năng lượng vậy cái này loại thủ đoạn tuyệt đối có thể xưng người tiên Mặc dù là tận mắt nhìn thấy, nhưng lúc này bây giờ, hắn vẫn có chút không dám tin tưởng đây hết thể thật sự. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là chờ đợi Mục Tây sau khi tỉnh lại, sau đó lại chỉnh trọng hỏi một chút Mục Tây tốt. 579 thứ 509 chương ngay tại chỗ đột phá đây là muốn đột phá tu vi sao? Tiên thiên cảnh tam trọng đến tiên thiên cảnh tứ trọng, vậy mà thoáng cái liền cần nhiều như vậy năng lượng, tiểu gia hỏa này tu luyện, đến tột cùng là dạng gì công pháp? Mục Tây lúc này hai mắt khép hở, quanh người năng lượng ẩn ẩn lưu động, cái này hiển nhiên chính là muốn đột phá ranh giới biểu hiện a, chỉ là vừa mới Mục Tây nuốt xuống những năng lượng kia e rằng đều đổi được một cái tiên tiên cảnh đại viên mãn cứng, giả từ tiên tiên cảnh tam trọng đến tiên tiên cảnh tứ trọng vậy mà liền cần có thể so với tiên tiên cảnh đại viên mãn cao thủ năng lượng hắn thật không biết mục tây phía sau tu luyện muốn làm sao tiến hành tiếp có thể suy nghĩ một chút tiên tiên cảnh tam trọng thời điểm liền cường đại như tư đây nếu là đợi đến mục tây tấn cấp từ phụ cảnh này sẽ là như thế nào một phen tình hình còn tưởng rằng tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp còn có cái kia thần hồ kỳ kỹ huyền trận thủ đoạn đã là hắn thủ đoạn mạnh nhất hiện tại xem ra biến thái này linh thần mới là hắn chân chính lịch thiên chỗ a lắc đầu thở dài. Dịch kiếm trưởng lão đột nhiên ý thức được, cho tới nay hắn vẫn có chút đánh giá thấp mục tây. Từ giao lưu hội đến bây giờ, mục tây mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ hướng hắn thể hiện ra một bộ phận thủ đoạn, mà mỗi một hạng thủ đoạn đặt ở một cái nào đó người tuổi trẻ trên thân cũng có thể bồi dưỡng một nhân vật thiên tài, có thể mục tây cứ thế tụ tập ngàn vạn thủ đoạn vào một thân, mỗi một hạng thủ đoạn đều biến thái kinh người. Chờ trở, trở lại Kiếm Y Tông liền xem như nói toa tiên, cũng phải làm cho tông chủ đem Tiểu Gia hỏa này lưu lại Kiếm Y Tông ở trong tương lai Kiếm Y Tông nhất định có thể thêm ra một cái siêu cấp cường giả. dứt bỏ những thứ khác thủ đoạn không nói chỉ cần một kiếm pháp một cái trước mắt loại này luyện hóa ma thú năng lượng thủ đoạn liền hoàn toàn có thể nhượng mục tây tiếu ngạo thiên hạ lặng lặng nhìn xem mục tây hắn một bên vì mục tây hộ pháp một bên suy tính muốn thế nào đem mục tây lưu lại đến nỗi phương xa chiến đấu lúc này cũng đã không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn trên mặt đất mục tây lúc này càng là tâm vô bằng vụ đừng nói là xa xa chiến đấu liền xem như bên người dịch kiếm trưởng lão hắn đều không có tinh lực đi chào hỏi làm số lớn tinh thần năng lượng tiến vào cơ thể thời điểm hắn cảm thấy chính mình toàn thân trên giới chân khí đều ở đây một khắc trở nên sôi trào lên nguyên bản vốn đã đạt đến cực hạn tu vi giờ khắc này cuối cùng hướng về mạnh hơn cảnh giới bước vào đây chính là kim đan cảnh ma thú năng lượng sao những năng lượng này đơn giản so với ta bản thân mình năng lượng còn tính kết hơn lần này nhưng là nhặt được bảo a mục tây trong bụng tràn ngập tư vấn tại luyện hóa ma thú xúc tu sau đó hắn phát hiện những ma thú này xúc tu luyện hóa đi ra ngoài năng lượng quả thực là hắn chưa từng thấy qua tại hắn cảm giác ở trong đồng dạng số lượng năng lượng nhưng có khả năng buộc phát ra uy lực sợ rằng sẽ là khác nhau một trời một vực huyền vũ chân công động a Tiên Thiên Cảnh tứ trọng cũng không phải cái gì cửa ải, nhìn ta một buổi sáng đột phá. Tại Tiên Thiên Cảnh tam trọng cảnh giới, hắn đã dừng lại thời gian rất dài, nói đến Tiên Thiên Cảnh tam trọng huyền vũ chân công, hắn cũng sớm đã trò chuyện quen tại ngực, liền xem như Tiên Thiên Cảnh tứ trọng công pháp, hắn cũng đã sớm quen thuộc qua, chỉ bất quá cho tới nay hắn đều không có nhiều đủ năng lượng, lúc này mới không có cách nào nếm thử xung kích Tiên Thiên Cảnh tứ trọng cảnh giới. Bất quá, bây giờ tốt, có ma thú này xúc tu luyện hóa đi ra ngoài năng lượng, chỉ là Tiên Thiên Cảnh tứ trọng năng lượng, căn bản chính là dư xài. Phải biết, lúc này hắn luyện hóa chỉ là gần một nửa ma thú xúc tu. còn dư lại hơn phân nửa hắn còn không có động đâu Huyền vũ chân công âm thầm vận chuyển tiên thiên cảnh tam trọng công pháp đã đạt đến một cái hoàn mỹ cực hạn. cùng các người tu luyện không được cùng tu luyện của hắn cơ hồ chính là nước chạy thành sông cái gọi là bình cảnh căn bản chính là không tồn tại sự tỉnh tiên thiên cảnh tứ trọng lúc này không đột phá chờ đến khi nào cảm thấy quát khẽ một tiếng mục tây bỗng nhiên vận chuyển lên liếu tiên thiên cảnh tứ trọng công pháp đang khi nói chuyện hắn toàn thân khí tức bỗng nhiên rung động sau đó trung quanh cái tia trời lạnh rét linh khí chính là nhao nhao hướng về phía hắn tủ đến chui vào hắn thân thể đông trở thành ba hai mắt bỗng nhiên mở ra mục tây trên mặt bây giờ đều là một mảnh vẻ mừng rỡ từ tiên tiên cảnh tam trọng đến tiên tiên cảnh tứ trọng hắn nhưng là chỉ dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian thì ung dung đột phá lần này cơ hội là hắn đột phá nhanh nhất một lần vênh ba một tiếng nguồn gốc từ sâu trong linh hồn nổ vang vang vọng tại mục tây thân thể đường trung trong đan điển bảy đại khí hải cùng nhau vận chuyển lại trung quanh thiên địa linh khí giống như là chim hỏi về tổ đồng dạng từ bốn phương tám hướng tụ đến tràn vào đến giống như động không đáy vậy bảy đại khí hải ở trong từ tiên tiên cảnh tam trọng đến tiên tiên cảnh tứ trọng cái này nguyên bản cũng không phải cái gì không phải đột phá đối với người bình thường tới nói, đây chính là một lần rất đơn giản dạo bước tiến lên mà thôi. Bất quá, đối với mục tây tới nói, một lần này đột phá, ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tại tiên thiên cảnh tam trọng thời điểm, mục tây chân khí cơ sở còn kém không cần nhiều bắt kịp tiên thiên cảnh đại viên mãn, mà lần này từ tiên thiên cảnh tam trọng đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, hắn bảy đại khí hải, mỗi một cái khí hải đều lớn mạnh gấp hai ba lần không chỉ, bảy đại khí hải chung vào một chỗ, đó chính là mười mấy gấp 20 lần không chỉ. gấp hai lần mở rộng là cái gì khái niệm? phải biết, liền xem như tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả. cũng không khả năng lại so với tiên thiên cảnh bắt trọng người cường đại gấp 20 lần. Theo lý thuyết, mục tây lần này từ tiên thiên cảnh tam trọng đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, tu vi của hắn, nhưng là lập tức siêu việt liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn, bước vào tử phụ cảnh cường giả hàng ngũ. Hô hô hô ba. Toàn bộ địa hạ thế giới, đều bởi vì thiên địa linh khí hội tụ mà thổi lên từng trận kính phong. Từ tiên thiên cảnh đến tử phụ cảnh, trong lúc này vượt qua thật sự là quá lớn, cho dù là mục tây chính mình, cũng không có nghĩ đến sẽ có động tĩnh lớn như vậy. Bất quá, giờ khắc này hắn căn bản không tâm tư đi quản những thứ này, đột phá tu vi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình cả người giống như là dục hỏa trùng sinh một cái giống như, cả thiên địa, phảng phất đều ở đây một khắc trở nên càng thêm rõ ràng. Sức mạnh, đây chính là ta lực lượng bây giờ a. Bây giờ ta, liền xem như đối mặt hoàng đế bệ hạ, đều nhất định có thể chiến thắng. Đông Nhiên nắm chặt quyền, mục tây cảm thấy đã biết một quyền, gần như có thể đánh sập một ngọn núi, thủy đi một con sông. Đan điền ở trong, bảy đại khí hải từng cái kim quang rạng rỡ, mỗi một cái khí hải ở giữa liên hệ cũng càng thêm chặt chẽ, cái loại cảm giác này, giống như là bảy đại khí hải đã hoàn mỹ móc nối lại với nhau, tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn, chân khí của hắn phản phất vĩnh viễn cũng sẽ không khô kiệt một dạng mục tây chưa từng có mạnh mẽ như vậy cảm giác giờ này khắc này liền chính hắn đều đối lực lượng của mình cảm thấy mê mội tiểu gia họa kia đang làm gì hắn hắn lại ở nơi này tu luyện ta không có nhìn lầm chứ người không nhìn lầm hắn quả nhiên là tại tu luyện hơn nữa nhìn bộ dáng còn giống như vừa vặn đột phá một tầng cảnh giới khá lắm ta thanh huyền quốc ở trong vậy mà ra như thế phải nhân vật thiên tài tại loại này hoàn cảnh ở trong vậy mà cũng dám tu luyện bầu không khí như thế này phía dưới hắn cũng làm thật có thể yên lặng đến quyết tâm Hoàn toàn chính xác khó lường, khẩn trương như vậy không khí ở trong, hắn lại có thể ổn định hào tâm thái, khiến cho tu vi tiến thêm một bước. Quả nhiên là để cho người ta bội phục. Các loại, hắn, hắn đây là từ tiên thiên cảnh đột phá đến tử phụ cảnh sao? Cái này năng lượng ba động, giống như có chút không đúng a? Từng cái tử phụ cảnh tương giả, tự nhiên cũng là bị mục tây đột nhiên buộc phát hấp dẫn ánh mắt. Khi mọi người nhìn thấy mục tây lại ở nơi này tu luyện, hơn nữa còn thành công đột phá một tầng cảnh giới thời điểm, mỗi người đều cảm giác được phát ra từ đáy lòng rung động. Bất quá. khi mọi người ý thức được mục tây quanh người khổng lồ kia năng lượng ba động thời điểm mỗi người chấn kinh nhưng là biến thành hoảng sợ t ta nhớ được tiểu gia hỏa này chỉ hữu tiên thiên cảnh tam trọng tu vi liền xem như đột phá cảnh giới cũng chẳng phải chính là tiên thiên cảnh tứ trọng có thể nhưng hắn vào lúc này năng lượng ba động sáu mục tây tiên thiên cảnh tam trọng tu vi bọn hắn cả đám đều nhìn ở trong mắt nhưng này một lát mục tây đột phá vậy mà làm ra từ phủ cảnh cường giả năng lượng ba động đây hết thảy đơn giản để bọn hắn khó mà tin được ánh mắt của mình cùng cảm giác tuy khi tiến vào địa hạ thế giới phía trước Mục Tây từng hiện lộ có thể so với Tiên tiên Cảnh Đại Viên mãn khí thế, có thể cái kia đơn giản chính là vận dụng khí thế, cũng không phải Đại Viên mãn cao thủ năng lượng ba động. Phải biết, khí thế cùng năng lượng ba động, đây chính là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Từng cái một tử phụ cảnh cường giả đồng dạng là quên đi phương xa đại chiến, đều là đem ánh mắt nhìn hướng Mục Tây, trong lúc nhất thời cũng là kinh nghi không thôi. Địa hạ thế giới không gian có hạn, Mục Tây đột phá cảnh giới tạo thành động tĩnh, chỉ cần là thân ở địa hạ thế giới ở trong, liền không khả năng không cảm giác được. Trong chiến đấu Thiên Kiếm Nguyên Lão cùng với Kỳ Tinh Tú hai người đồng dạng cảm nhận được địa hạ thế giới biến hóa. Hai người một bên cùng ma thú chào hỏi, một bên nhìn lướt qua xa xa tình huống, lập tức, bọn hắn chính là thấy được ngồi xếp bằng ở chỗ kia, đang tại thôn tính chung quanh thiên địa linh khí mục tây. Khi nhìn thấy mục tây vào giờ phút này tình huống sau đó, hai đại cao thủ cũng là không khỏi thần sắc chấn động, rõ ràng cũng là bị mục tây vào lúc này biến hóa kinh ngạc một chút. Khá lắm, tiểu gia hỏa này lại ở nơi này đột phá. Chúng ta ở chỗ này cùng ma thú liều mạng, nhưng hắn lại còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. Thanh Huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú là hoàn toàn bó tay rồi, hắn biết mục tây rất thiên tài, nhưng loại này hoàn cảnh còn có thể ổn định lại tâm thần tu luyện. cái này thật là để cho người ta không thể không nói âm thanh bội phụ võ giả tu hành thiên phú đương nhiên trọng yếu bất quá một cái tâm tính tốt đẹp nhưng là cùng chắc tuyệt thiên phú một dạng trọng yếu mục tây có thể tại loại này ưu ám trong hoàn cảnh tinh tâm tu luyện hơn nữa còn thành công đột phá cảnh giới cái này không phải không nói là một loại không có gì sánh kịp siêu nhiên tâm cảnh từ phủ cảnh năng lượng ba độ a tiểu gia hỏa này thật đúng là có liệu nguyên bản phía trước làm ra tiên thiên cảnh đại viên mãn cường giả khí thế còn tưởng rằng hắn là có thủ đoạn nào đó hiện tại xem ra chân khí của hắn cơ sở chính là đại viên mãn cơ sở bây giờ một buổi sáng đột phá càng là trực tiếp bước vào tử phủ cảnh cảnh giới. Âm thầm lắc đầu, kỳ tinh tú ngoại trừ trấn kinh cũng chỉ có thể là chấn kinh. Một cái không đến 20 tuổi, nhưng lại có có thể so với tử phủ cảnh thực lực người trẻ tuổi, đây tuyệt đối là thanh huyền quốc vô tiền khoáng hậu thiên tài. Đáng tiếc là, dạng này thiên tài, thanh huyền quốc là không giữ được, nghĩ đến cũng chỉ có Kiếm Ý Tông cấp độ kia cường đại tông môn mới có tư cách giáo thủ mục Tây A. 580 thứ 510 chương bảo thủ bí mật tử phủ cảnh năng lượng ba độ sao? Ta Kiếm Ý Tông lần này ngược lại thật nhạc được bảo, tuổi con nhỏ vậy mà liền có thực lực như thế, hơn nữa có tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh, toàn bộ Kiếm Ý Tông nhưng cũng tìm không ra bực thiên tài này người tiên kiếm nguyên lão lúc này cũng là âm thầm gật đầu một cái đối với mục tây giờ này khắc này thả ra tử phủ cảnh năng lượng ba động hắn ngược lại là không có những người khác khiếp sợ như thế nói đến phía trước mục tây tại phóng thích tiên thiên cảnh đại viên mãn khí tức thời điểm hắn liền đã cảm thấy mục tây chân thực thực lực chỉ sợ sẽ là có thể so với tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực mà một lát tu vi của hắn đột phá thực lực có thể so với tử phủ cảnh người nhưng là không chút nào cần kinh ngạc lần này trở lại kiếm ý tông sau đó liền để tông chủ lấy tông chủ thân phận người thừa kế tiến hành ngồi dưỡng a thân phận như vậy tin tưởng cái khác tông môn hẳn là sẽ không cái nữa hẳn tại kiếm ý tông vẫn còn có chút quyền nói chuyện vì mục tây tranh thủ một cái tông chủ người ứng cử danh lệch hẳn không phải là vấn đề gì hơn nữa hắn tin tưởng chỉ cần hắn đem tình huống cùng kiếm ý tông tông chủ chứng minh như vậy cái sau hẳn là không cần hắn nói cũng biết phải nên làm như thế nào nếu như mục tây bị xác định là kiếm ý tông tông chủ như vậy ngoài ra tam đại thế lực đương nhiên cũng không biện pháp sẽ cùng kiếm ý tông tranh đoạt mục tây quyền sở hữu vấn đề đương nhiên kiếm ý tông tông chủ cũng không phải cái gì người đều có thể làm Mục Tây đủ tư cách hay không làm xuống một lần kiếm ý tông tông chủ người ứng cử, nhưng là còn muốn đi qua lâu dài kiểm nghiệm, cùng với đối với Mục Tây sau này tu hành tiến triển tiến hành quan sát mới được. Bất quá, coi như chỉ là một tông chủ người ứng cử tét tuổi, nghĩ đến cũng có thể đem Mục Tây lưu lại kiếm ý tông. Mỉm cười ở giữa, Thiên Kiếm Nguyên Lão trong lòng đã co tính toán, sau đó nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ một lòng ứng phó lên đối diện ma thu tới. Chiến đấu đã tiến hành nhanh đến một khắc đồng hồ nhiều thời giờ, nhưng hắn cùng kỳ tình tú mới chỉ là đẩy vào mười mấy thước khoảng cách, dạng này tiến triển rõ ràng cũng không phải rất hy vọng. Liên một cái tiểu gia hỏa đều ra sức như vậy. Ta đây cái kiếm ý tông nguyên lão, cũng muốn lấy ra một chút bản lĩnh thật sự mới được ra. Mục Tây đột nhiên đột phá, ngược lại là nho nhỏ kích thích hắn một chút, trường kiếm lắc một cái ở giữa, hắn xuất kiếm tốc độ cùng với kiếm sức mạnh cũng là đột nhiên biến đổi, kiếm quang trong ánh lấp lánh, ma thú những cái kia xúc tu chỉ cần tiếp cận, chính là bị hắn chém vào thất linh bắt lạc, mà thân hình của hắn cũng là tăng nhanh tốc độ hướng về ma thú đi đến gần. Đã rằng có lâu như vậy, đối với ma thú phương thức công kích, hắn cũng quen thuộc không sai biệt lắm, vừa mới không có hoàn toàn phát lực, mà một lát, hắn nhưng là có thể lấy ra một chút bản lĩnh thật sự tới. Kỳ tinh tú rõ ràng cũng là cảm nhận được thiên kiếm nguyên lão biến hóa. mắt thấy thiên kiếm nguyên lão tăng lực hắn cũng làm ưu đủ nhiệt tình phối hợp với thiên kiếm nguyên lão bắt đầu điên cuồng công kích theo hai người tăng lực cái kia quỷ dị ma thú rõ ràng đã rơi vào hạ phòng mà dạng cục diện nhưng cũng hoàn toàn ở thiên kiếm nguyên lão trong dự liệu lúc này hắn đối với chém giết đầu này quỷ dị ma thú nhưng là càng thêm tràn ngập lòng tin đứng lên mà liên tại thiên kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh tú hai người bắt đầu phát lực thời điểm nơi xa mục tây đột phá cũng tới đến cuối cùng giai đoạn hô hô hô ba theo thật nhiều thật nhiều thiên địa linh khí hấp thu nhập thể mục tây cuối cùng đỉnh chỉ đối với thiên địa linh khí hấp thu sau đó chính là lẳng lặng khoanh chân ngồi ở nơi đó cẩn thận từng ly từng tí ổn định đứng lên lần này từ tiên thiên cảnh tam trọng đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng đối với hắn mà nói cơ hội cùng từ tiên thiên cảnh đột phá đến tử phụ cảnh không sai bịt lắm kinh mạch và chân khí trong đan điện lúc này đều có một cái chất đề thăng mà cả người hắn cùng tiên địa ở giữa độ phù hợp cũng không nghi trở nên cao hơn một chút sảng khoái một lần này đột phá quả nhiên là không nói ra được sảng khoái lần nữa mở hai mắt ra mục tây đáy mắt đều là một mảnh màu sáng toàn thân trên dưới vẫn như cũ bởi vì kích động mà hơi có chút run dày Khi tiến vào thế giới dưới đất phía trước, hắn thật không nghĩ đến qua mình còn có thể hoàn thành loại cảnh giới này để thăng. Có thể nói, một lần này đột phá, đó là hoàn toàn ra dự liệu của hắn. Hơn nữa, vào lúc này đột phá đối với hắn mà nói cũng thuộc về thực là hết sức trọng yếu. Dưới mắt hắn tiến nhập kiếm ý tông tiến hành tu hành, như vậy ắt sẽ gặp phải rất nhiều kiếm ý tông cao thủ, dứt bỏ những cái kia kiếm ý tông các trưởng bối không nói, vẹn vẹn là kiếm ý tông một chút thế hệ trẻ tuổi nhóm, sợ là đã đủ hắn ứng phó. Giao lưu hội một lần tiếp lấy nhất giới cử hành, kiếm ý tông ở trong không biết đã ra khỏi bao nhiêu cao thủ đâu, mặc dù những người kia thời gian tu luyện tất phải so với hắn lâu. nhưng nếu là luận đến như linh kỳ thực cũng đều sẽ không quá lớn, bối phận đương nhiên cũng là đồng dạng bối phận. Nếu như hắn chưa đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng, thực lực cũng liền không đạt được siêu việt tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc. đến lúc đó tại Kiếm Y Tông ở trong, hắn có thể cam đoan không được không bị khi dễ. bất quá bây giờ sao, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. lấy thực lực của hắn bây giờ, liền xem như đối mặt tử phủ cảnh nhất trọng nhị trọng cao thủ, hắn đều có đánh một trận lòng tin. đến nỗi tử phụ cảnh phía dưới, hắn hiện tại cơ hội có thể hoàn ngược tại Kiếm ý Tông ở trong, tử phụ cảnh trở lên cao thủ mới có thể tấn cấp làm trưởng lão. Những trưởng lão kia cấp bậc nhân vật, bất kể là lớn tuổi vẫn là tuổi còn nhỏ, nghĩ đến hẳn là sẽ không tìm hắn gây phiền phức, mà ngoại trừ những trưởng lão kia trở lên nhân vật bên ngoài, phổ thông đệ tử, lúc này liền xem như tới nhiều hơn nữa, hắn cũng không hề sợ hãi. Tiểu gia hỏa, ta bây giờ là hẳn là chúc mừng người đột phá đến liêu tiên tiên cảnh tứ trong đâu, vẫn là chúc mừng ngươi tấn cấp tử phụ cảnh đâu. Mắt thấy mục tây mở mắt, dịch kiếm trưởng lão không khỏi tiến lên một bước, sát mặt quái dị mà hỏi thăm. Lúc này, hắn nhìn hướng mục tây ánh mắt đã hoàn toàn bất động rồi. Mặc dù mục tây lúc này nhìn chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh giới nhưng hắn quanh người năng lượng ba động tuyệt đối là từ phụ cảnh cường giả năng lượng ba động điểm này nhưng là không giả được thẳng thắn nói mục tây vào lúc này tình huống hắn thật sự cảm thấy kinh ngạc không thôi mục tây vừa mới đột phá tu vi đó là muốn ẩn tàng cũng giấu không được rất rõ ràng vào lúc này mục tây đích đích xác xác chính là tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi cảnh giới nhưng hắn thực lực cũng hoàn toàn chính xác xác thực chính là từ phụ cảnh thực lực một cái võ giả có thể bằng vào công pháp nhường thực lực xa xa cao hơn cảnh giới có thể coi là dù thế nào cao cũng không cao hơn nhiều như vậy a đã lớn như vậy hắn là thật sự chưa nghe nói qua một cái tiên tiên cảnh tứ trọng người. có thể có được có thể so với tử phụ cảnh thực lực hắc hắc dịch kiếm trưởng lão chỗ đó đệ tử lúc này chính là tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi từ đâu tới cái gì tấn cấp tử phụ a trưởng lao nói đùa mỉm cười mục tây chậm rãi đứng dậy mà theo hắn cái này khởi thân từng tiếng xương cốt tiếng ma sát đột nhiên chuyển đến nghe vào lúc này hắn giống như là bị đánh nát một lần nữa tổ hợp một phen một hướng dạng hoạt động một chút tứ chi hắn cảm thấy chính mình cả người đều trở nên nhẹ nhàng không thiếu tâm tư chuyển động cả tốc độ phản ứng cũng sắp thật nhiều vào lúc này nếu như hắn lại tu luyện địa cấp võ kỹ tất phải có thể càng thêm buông lòng Còn có nguyên trận loại kia vốn nên là tử phụ cảnh trở lên cao thủ mới có tư cách học tập đồ vật vào lúc này hắn nhưng là hoàn toàn có tư cách học tập ánh mắt nhìn trộm nhìn lướt qua xa xa những cái kia tử phụ cảnh cường giả vào giờ phút này hắn thật đúng là muốn tìm một tử phụ cảnh nhất nhị trọng xung quanh lao tổ cùng chính mình so chiêu một chút hô tiên thiên cảnh tứ trọng cũng tốt tử phụ cảnh cũng được những thứ này cũng đã không trọng yếu thở phào một hơi dài dịch kiếm trưởng lao từ trên xuống dưới dò xét liễu mục tây một vòng lúc này mới tiếp tục nói ngươi nói một chút tiểu tử linh thần a ta phía trước nhìn một chút. Những ma thú này xúc tu chẳng những độc tính mãnh liệt, hơn nữa cũng hết sức giám chắc. Ngươi là như thế nào đưa chúng nó luyện hóa thành năng lượng, hơn nữa còn không nhận khí độc ảnh hưởng? Đây mới là hắn dưới mắt chuyện quan tâm nhất. Mục Tây linh thần quá mức kỳ dị, nắm giữ thủ đoạn như thế, tu luyện chẳng phải là muốn tiết kiệm rất rất nhiều thời gian? Khu khụ, vừa mới sạch nhìn lấy tu luyện, ngược lại là đã quên cùng trưởng lão nói ta linh thần sự tình. Nghe được dịch kiếm trưởng lao nhắc tới mình linh thần, Mục Tây ho nhẹ một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhìn hai bên một chút, lúc này mới nói tiếp, trưởng lão, đệ tử linh thần đích xác có chút đặc thù, đến nội hiệu quả, trưởng lão cũng đã thấy được, nói đến. Cái này cũng là đệ tử bí mật lớn nhất, đệ tử hy vọng trưởng lão có thể vì ta bảo thủ bí mật này, tạm thời không muốn cùng những người khác nhắc lên, mong rằng trưởng lão thành toàn. Nước tiên linh thần thôn vệ hiệu quả, hắn lúc này cũng không lo lắng hiện lộ, dù sao, lấy hắn hiện nay tu vi, bao nhiêu cũng coi như là có sức tự vệ. Hơn nữa, linh thần hiệu quả chính là trời sinh, người khác liền xem như ghét, nhưng cũng không có khả năng chiếm làm của riêng. Lần này hắn cũng là không có cách nào, khó khăn sao nhiều năng lượng đặt tại trước mặt, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ lỡ, cuối cùng một đánh giá, chính là quyết định đem năng lực này hiện lộ cho dịch kiếm trưởng lão. Đương nhiên, nếu như Dịch Kiếm trưởng lão có thể giúp hắn bảo thủ bí mật, đó không thể nghi ngờ tốt hơn. "Ách, người bí mật lớn nhất." "Cái này 6. Nghe được Mục Tây trả lời, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi nhếch miệng, cả người đều có chút mất tự nhiên đứng lên. Mục Tây lại đem bí mật lớn nhất lấy ra cùng hắn chia sẻ, cái này đủ thấy tín nhiệm với hắn. Chỉ là, nhường hắn giúp đỡ đối phương bảo thủ bí mật, đây không phải làm khó hắn sao? Nguyên bản, hắn còn muốn đem những này tình huống hồi báo cho Kiếm Ý Tông Tông chủ đầu. Nghĩ đến đây tròng vào lui lưỡng nan cục diện, hắn lúc này chỉ có thể là khổ tâm nợ nụ cười, lòng tràn đầy bất đắc dĩ. đối với mục tây nói ra để cho mình hỗ trợ bảo thủ bí mật thỉnh cầu dịch kiếm trưởng lão còn có thể nói cái gì nhân ra đối với mình như vậy tín nhiệm nếu như ngay cả này một ít thỉnh cầu đều không làm được vậy hắn người trưởng bối này cũng không biện pháp làm cuối cùng hắn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ đáp ứng xuống sẽ không đem mục tây nắm giữ linh thần bí mật nói ra đương nhiên mặc dù đáp ứng liêu mục tây không đem chuyện này nói ra nhưng hắn có thể thông qua những phương thức khác nhường kiếm ý tông tông chủ đối với mục tây tiến hành xem trọng tóm lại đi qua lần này sự kiện hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không để kiếm ý tông tông chủ thả đi mục tây trường lão còn xin trưởng lao nghĩ biện pháp giúp đệ tử đem những này ma thú xúc tu đều thu lại để đệ tử sau này tu luyện sử dụng thương lượng xong giữ bí mật sự tình mục tây cuối cùng lực chú ý nhìn về phía một bên chưa sử dụng ma thú trên xúc tu mặt vào lúc này hắn vừa mới đột phá tu vi cũng không thể có thể tiếp tục tiến hành tu luyện mà chút ma thú xúc tu đương nhiên là muốn lưu lại đợi đến đột phá tầng tiếp theo cảnh giới lại dùng 581 thứ 511 trăm chương phá vỡ cục diện bế tắc những thứ này xúc tu cũng là kịch động chi vật cũng liền tiểu tử ngươi có thể dùng những người khác é rằng đều phải kính nhi viết chi nghe được mục tây muốn đánh bao những ma thú này xúc tu dịch kiếm trưởng lão không khỏi nhất miệng hắn cũng minh bạch những thứ này từ kim đan cảnh ma thú trên thân chặt đi xuống xúc tu trong đó đều xác thực cẩn chứa năng lượng khổng lồ đương nhiên những năng lượng này đối với hắn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới hơn nữa liền xem như hắn muốn nhưng cũng căn bản không biện pháp dùng tiểu gia hỏa những thứ này xúc tu ngược lại không gấp lấy đóng gói lúc này thiên kiếm nguyên lão hòa tinh hà tiên sinh đều ở đây cùng ma thu chấm giết bọn hắn chặt đứt xuống ma thú xúc tu sẽ càng lai việt đa đợi một chút lao phu sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi đều bọc lại ngươi sau này muốn dùng thế nào thì dùng thế đó Tất nhiên hiểu được Liễu Mục Tây có luyện hóa những ma thú này chạm tay thủ đoạn, hắn đương nhiên là muốn trợ giúp Mục Tây làm hết khả năng thu thập những vật này. Những vật này đối với Mục Tây tới nói, có thể nói đều là bả bối. Mục Tây cảnh giới bây giờ thực lực nhiều nhất cũng chính là Tử phủ cảnh nhất trọng tà hữu mà chút xúc tu luyện hóa về sau năng lượng vừa vặn cung cấp hắn đột phá tiếp xuống cảnh giới. Đa tạ Dịch Kiếm trưởng lão, những ma thú này xúc tu đối với đệ tử tới nói là thật mười phần hữu dụng. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão muốn vì một mình thu thập những ma thú này xúc tu, Mục Tây lập tức sắc mặt vui mừng. Cho tới nay hắn thiếu nhất cũng là năng lượng mỗi một lần tu luyện. cũng đều là bởi vì năng lượng hút hàng mà khó mà tiến hành. nếu như dịch kiếm trưởng lão có thể vì hắn nhiều thu thập một ít ma thú súc tu, như vậy hắn sau này đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng, thậm chí là tiên tiên cảnh lục trọng năng lượng cũng có thể chuẩn bị đủ. hắc hắc, cũng là người một nhà, tiểu tử ngươi cũng không cần cùng lao phu khách khí, nét miệng nở nụ cười. dịch kiếm trưởng lão lập tức liền đem ánh mắt nhìn về phía chiến trường bên kia, mà một lát, thiên kiếm nguyên lão hòa kỳ tình tú đã lại chặt đứt rất nhiều ma thú súc tu, số lượng cũng không so phía trước thiếu. tới ba. Dịch kiếm trưởng lão vẫn tương đối xử lý hiện thực, nói muốn vì mục tây đóng gói ma thú xúc tu này liền trực tiếp hành động, đưa tay ở giữa, chân khí thủ ấn trực tiếp đem nơi xa bên ngoài chiến trường thành ma thú xúc tu vừa một cái đi qua, phóng tới liễu mục tây trước mắt. Độc như vậy đồ vật, nếu như đơn giản đánh ngã bách nạp giới chỉ ở trong, sợ rằng sẽ đối với bách nạp giới chỉ chính giữa vật phẩm tạo thành ô nhiễm, đã như vậy, lao phu sẽ thấy ra một chút huyết tốt. Đem bó lớn ma thú xúc tu bắt tới, dịch kiếm trưởng lão suy nghĩ một chút, sau đó hắn liền đột nhiên ở giữa ở tay, lập tức một chương đen nhánh ra thú chính là bị hắn từ bách nạp giới chỉ ở trong lấy ra ngoài. đây là một chương trại rộng ra có chừng dài mười mấy mét, rộng bảy tám mét cực lớn ra thú cả ra thú hoàn hảo không chút tổn hại nhìn dị thường chân quý đem cái này ra thú lấy ra sau đó dịch kiếm trưởng lao khoắt tay trực tiếp đem ra thú trải tại trên đất bằng sau đó hắn liền đem chính mình bắt tới ma thú xúc tu nhau nhau chuyển tới trên da thú mục đích hiển nhiên là không nói cũng hiểu tây nhi khối này ra thú chính là lão phu chém giết một đầu tử phụ cảnh ma thú lột bỏ tới ra ngươi cũng không nên xem thường cái này ra thú cái này ra thú không có lỗ chân lông hơn nữa không sợ ăn mòn ngược lại là vừa vặn dùng để bao khỏa những ma thú này xúc tu thằng thắn nói đối với cái này khối gia thú, hắn vốn là muốn lưu lại vì chính mình luyện chế một kiện giáp, bất quá lúc này mục tây muốn chứa đựng ma thú súc tu, hắn chỉ có thể là nhịn đau cắt thịt, đem khối này ra thú cống hiến ra đến cho mục tây. đa tạ trưởng lão, các đệ tử dùng hết rồi những ma thú này súc tu, liền đem khối này ra thú còn cho trưởng lão. mục tây tâm tư thông minh, lại như thế nào nhìn không ra dịch kiếm trưởng lão đối với cái này gia thú chân quý, bất quá lúc này thật sự là hắn cần như vậy một kiện đồ vật, cho nên chỉ có thể là tạm thời mượn dùng một chút. không sao, ngươi nếu là dùng đến đến, chính mình giữ lại cũng không quan hệ. nghe được mục tây như vậy nói chuyện. Dịch kiếm trưởng lão không khỏi mỉm cười, nói đến, vì nhượng mục tây có thể lưu lại kiếm vi tông, đừng nói là một khối này ra thú, liền xem như càng nhiều bảo bối hơn, hắn cũng hoàn toàn cam lòng lấy ra. Hắc hắc, tiếp lấy quan chiến à, lần này ngược lại là có việc có thể làm, không biết thiên kiếm nguyên lão hòa tinh hà tiên sinh sẽ cùng ma thú này chiến đấu bao lâu, chúng ta khối này ra thú cũng không biết có thể hay không chứa đủ nhiều như vậy xúc tu. Hai đại cường giả không ngừng đem ma thú xúc tu chặt đứt, đây nếu là thật sự đánh lên cái một hai ngày lời nói, như vậy khối này gia thú sợ là thật muốn không chứa nổi. đương nhiên. nếu quả như thật có thể chém dụng nhiều như vậy ma thu chạm tay lời nói như vậy mục tây coi như thật không cần sao có thể làm lượng lo lắng bởi vì lúc này không khí cho phép rất nhanh đại gia chính là không còn quan tâm mục tây đột phá sự tình dưới mắt mỗi người đều biết diệt trừ đầu này quỷ dị ma thú mới là việc cấp bách những thứ khác vẫn là đi qua lại đi đảm luật tốt dịch kiếm giải lão hòa mục tây cũng là về tới quan chiến trạng thái chỉ bất quá lần này hai người lại cũng không phải là đơn thuần quan chiến cơ hội là mỗi cách một đoạn thời gian dịch kiếm trưởng lão đều sẽ ra tay đem hai đại cường giả chém dụng ma thú xúc tu bắt tới đặt ở to lớn gia thú phía trên. Thời gian lưu chuyển, hai đại cường giả không ngừng đến gần ma thú, mà bọn hắn chặt đứt ma thú xúc tu, cũng là tại mục tây cùng dịch kiếm trưởng lao trước mặt trồng chất trở thành một gò núi nhỏ. Lúc này, mục tây đã sớm cười miệng vét vét, bởi vì trước mắt những thứ này giống như sườn núi nhỏ vậy, ma thú xúc tu đã đầy đủ hắn đột phá tiên thiên cảnh ngũ trọng chi dụng. a con ma thú kia muốn ủng hộ không được. Một đoạn thời khắc, đang lúc mọi người tụ tinh hội thần quan chiến thời điểm, dịch kiếm trưởng lão đột nhiên kinh nghi một tiếng, trên mặt đã lộ ra một tia khó che giấu sợ hãi lẫn vui mừng. Mà theo hắn mở miệng, xa xa trên chiến trường. Thiên Kiếm Nguyên Lão Hòa Kỳ tình Tú Cơ Hổ là đồng thời chặt đứt ma thú đâm tới mấy cái xúc tu. Đang khi nói chuyện thân hình vào tới, trực tiếp vượt qua hơn 500 trăm thước khoảng cách, đi tới khoảng cách ma thú không đủ trăm mét vị trí. Nhìn ra được, trải qua một phen lục chiến sau đó, đầu ma thú này tinh lực đã tốn không ít. Nó xúc tu mặc dù công kích sắc bén, mà dù sao còn không đổi kịp Thiên Kiếm Nguyên Lão Hòa Kỳ tình Tú Lợi Kiếm trong tay. Coi như nó xúc tu có thể không ngừng lớn lên, có thể mỗi lớn lên một lần, đều là đối với bản thân nó năng lượng tiêu hao. Thời gian lâu như vậy, tinh lực của nó không thể nghi ngờ có chút theo không kịp Thiên Kiếm Nguyên Lão công kích thế đầu. Ha <cười> ha. xem ra rốt cuộc phải có kết quả đầu ma thú này ưu thế đã dần dần bị Thiên Kiếm Nguyên Lão mò thấy kế tiếp nhưng là nếu bản về đến Thiên Kiếm Nguyên Lão tới công kích ta Dịch Kiếm trưởng lao mắt sáng như đúc đối với hình thế chắc chắn đương nhiên cũng là tại chỗ mạnh nhất ma thú lúc này đã dần dần lộ vẻ mệt mỏi động tác rõ ràng theo không kịp ý thức cái kia chạm tay đâm xuyên tốc độ lúc này sớm đã là không nhiều bằng lúc trước ma thú cùng nhân loại võ giả bản chất tính chất khác nhau chính là võ giả nhân loại tư duy càng thêm linh mẫn hoạt động mạnh mà ma thú mạnh là nhục thân ý thức phương diện nhưng là phải kém không ít đâu này quỷ dị ma thú có thể cùng trời kiếm nguyên lão hai người rằng có lâu như vậy. chỉ có thể nói do nó chạm tay thật có lấy chỗ hơn người không quá lâu mà một lúc ở trên thiên kiếm nguyên lão bực này cường giả trong mắt nhưng là liền muốn mất đi ưu thế thiên kiếm nguyên lão là cái gì tu vi lại trải qua bao nhiêu lần chiến đấu giống trước mắt loại chiến đấu này tuyệt đối không phải hắn trải qua tối cường chiến đấu sở dĩ rằng có lâu như vậy cũng là bởi vì hắn cũng không hiểu rõ đối diện quỷ dị ma thú bất quá một khi nhường hắn hiểu rõ đối phương đủ loại thủ đoạn như vậy đối phương thật sự liền muốn xui xẻo ừ chỉ là một đầu kim đan cảnh tam trọng ma thú có thể cùng lao phu rằng có lâu như vậy đã là vinh hạnh của ngươi bây giờ liền để lão phu kết liếu ngươi thiên kiếm nguyên lão thân hình không ngừng nộp tiến rất nhanh liền bẻ gãy nghiền nát vậy đến rồi ma thú phụ cận mà một lát đầu kia quỷ dị ma thú bởi vì chiến đấu đã lâu một thân năng lượng ba động cũng là lại khó che giấu thiên kiếm nguyên lão rất dễ dàng thì nhìn được đi ra đầu ma thú này lại là một đầu kim đan cảnh tam trọng xung quanh ma thú mà loại tu vi nhưng là muốn so hắn nước trừng thấp một cảnh giới ngươi không phải có thể chịu sao nhìn ngươi muốn làm sao kháng thập tự phân tâm trảm. thiên kiếm nguyên lão một ngựa đi đầu đã đem kỳ tinh tú xa xa để tại đằng sau lúc này trên lệch đã hết sức rõ ràng Lấy kỳ tinh tú kim đan cảnh nhị trọng tu vi, có thể cùng này quỷ dị ma vật giao thủ lâu như vậy đã không tệ, nhưng nếu là không có Thiên Kiếm Nguyên lão, hắn chú định hay là muốn bại lui, thậm chí hoàn toàn có khả năng bị đối phương giết chết. Hảo, Thiên Kiếm Nguyên lão quả nhiên cao hơn một bậc, lần này nhất định có thể làm thịt đầu này mối hòa lớn. Mắt thấy Thiên Kiếm Nguyên lão trước một bước xông lên, kỳ tinh tú vui mừng quá đỗi. Trong lòng của hắn tự biết mình, lấy tu vi của hắn, căn bản khó mà chiến thắng đầu ma thú này, lần này ra tay cũng đều là bởi vì Thiên Kiếm Nguyên lão xung phong đi đầu, nếu là có Thiên Kiếm Nguyên lão ở phía trước treo lên, hắn chỉ sợ sớm đã bị ma thú khi dễ. ta tới hỗ trợ. Mặc dù một chọi một không phải ma thú đối thủ, nhưng hắn lúc này hoàn toàn có thể dễ hoa trên đấm. Trường kiếm lấp một cái ở giữa, hắn chính là thẳng đến ma thú bản thể mà đi. Phớp 3. Thiên kiếm nguyên lão thập tự phân tâm trạng trực tiếp chém ra hai đạo đan chéo thập tự kiếm mang, thập tự kiếm mang giống như là một thanh đại chát đao đồng dạng, trực tiếp hướng về phía ma thú cơ thể chém xuống. Giống ba. Đến nơi này một lát, quỷ dị kia ma thú cũng rõ ràng cảm thấy nguy cơ đến gần, trong tiếng rống giận dữ, nó toàn thân xúc tu đều phiêu đãng mà lên, hơn phân nửa đón phía trên chém xuống tới cực lớn thập tự tia sáng mà đi, gần một nửa ứng phó bên người kỳ tinh tú. Chạm tay như thế, nhưng là đã lại khó thể hiện. Phép 3. Thiên kiếm nguyên lão công kích vô cùng sắc bén, cái này nhất chạm, hắn cơ hội là dùng hết chính mình chín thành sức mạnh. Kèm theo một tiếng vang trầm, ma thú phòng ngự xúc tù, cơ hội là đều bị hắn chặn đứt, mà cái kia thập tự tia sáng, nhưng là dư thế không giảm mà chém vào ma thú bản thể phía trên. Phép 4. Giống 3. Quang trạm gia thân, ma thú lập tức một tiếng gào lên đau đớn, mà hắn lưng phía trên, bây giờ cũng là văng lên chất lỏng màu xanh lục. Không thể nghi ngờ, cái này chất lỏng màu xanh lục, nhất định chính là máu của nó. Trải qua gần tới nửa canh giờ rằng co sau đó cục diện cuối cùng bị phá vỡ mà cuối cùng thắng được một phương, đương nhiên là chiếm giữ thực lực tuyệt đối ưu thế Thiên Kiếm Nguyên Lão hòa kỳ tình tú hai người. Đầu này quỷ dị ma thú mặc dù mới đầu chiếm cứ một tia chủ động, có thể theo thủ đoạn công kích của nó bị Thiên Kiếm Nguyên lao xem thấu, nó kết cục kỳ thực cũng sớm đã đã chú định. Thiên Kiếm Nguyên Lão tu vi bực nào, hắn chỗ trải qua chiến đấu, e rằng đếm đều đếm không hết. Muốn nói đối thủ sao, hắn đối thủ như thế nào chưa thấy qua. Tu hành nhiều năm như vậy, chết ở trong tay hắn đối thủ cường đại không biết có bao nhiêu, trong đó có võ giả, đương nhiên cũng có ma thú. Dưới mắt đầu này toàn thân mọc đầy chạm tay ra hỏa, thực lực xác thực so với hắn gặp phải đối thủ khác mạnh một chút, có thể như vậy có thể như thế nào. Mạnh một chút đối thủ, cũng chẳng phải chính là cần nhiều một chút nhi thời gian tới quen thuộc, tiếp đó phí thêm một ít khí lực giải quyết thôi, đến nỗi kết quả, tuyệt đối sẽ không xuất hiện người thứ hai. 582 thứ 512 chương kéo thế cử chỉ hự một đầu bị phong ấn nơi này, liền di động vị trí đều không làm được nhiệt súc, vậy mà cũng nghĩ cùng Lao Phu chào hỏi, quả nhiên là ý nghĩ hao huyền. Chết cho ta ba. Thiên kiếm nguyên lão toàn diện bạo phát, trước mắt đầu ma thú này nhường hắn nước. Trường dùng nửa canh giờ thời gian tới quen thuộc, thậm chí phía trước còn lâm vào bị động. Đây tuyệt đối là đối với hắn một loại vũ nhục, mà muốn rửa sạch loại vũ nhục này, chỉ có thể là dùng đúng phương tiên huyết mới được. Xóa xóa xóa ba, toàn diện bùng nổ thiên kiếm nguyên lão mỗi một kiếm đều mạnh tinh lợi. Hắn đã chú ý tới, đem chiêu thức tách đi ra công kích. Mặc dù công kích phạm vi rộng, nhưng đối với có rất nhiều chạm tay quỷ dị ma thú tới nói, phương thức công kích như vậy nhất định chính là bỏ gốc lấy ngọn. Phải biết, đầu ma thú này xúc tu, thế nhưng là so với hắn tay nhiều quá nhiều, phân tán công kích, coi như hóa thành nghìn đạo vạn đạo. nhưng cũng đồng dạng sẽ bị đối phương đó lấy, cho nên ứng phó trùng ma này thú chính là muốn tập trung tất cả hỏa lực chuyên công một điểm. Xoẹt ba, lại là một cái miệng máu tại ma thú trên thân thể xuất hiện, lập tức dòng máu màu xanh lục trên không bắn tung toé, từng tiếng tiếng tiêu thảm thiết liên tiếp. Lúc này đầu này quỷ dị ma thú cuối cùng đem đầu của mình lộ ra, hiện ra ở trước mặt mọi người. Ma thú cơ thể cơ hồ chính là một cái tròn xoẹt hình dạng, mà một lát đại ra hỏa ló đầu ra, vậy mà đồng dạng là một cái tròn triệu cái đầu nhỏ, chỉ là người này cái đầu nhỏ từ trong thân thể vươn ra sau đó cơ hồ chính là dán vào thân thể của nó. căn bản không nhìn thấy cổ rõ ràng đầu ma thú này lại là một đầu không có cổ quỷ dị tồn tại thật là khó nhìn ma thú trên đời này lại còn tồn tại khó coi như vậy ma thú khi nhìn thấy ma thú vươn ra cái đầu nhỏ thời điểm kiến thức rộng thiên kiếm nguyên lao đơn giản có loại nôn mửa cảm giác ma thú hắn thấy cũng nhiều có thể giống trước mắt đầu ma thú này như vậy xấu xí hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy trước mắt đầu này xấu xí ra hỏa e rằng bất luận kẻ nào nhìn thấy nó lần đầu tiên cũng là như muốn một kiếm gạt bỏ a tinh tú huynh tìm cơ hội đem nó đầu cho ta đạp xuống tới ba thật ở giữa không trung, thiên kiếm nguyên lão không ngừng chém ra mạnh mẽ công kích. đối với đầu này quỷ dị ma thú tiến hành sát thương, mà một bên ngược được ma thú, hắn không khỏi vừa hướng kỳ tinh túc truyền âm nói. kỳ tinh túc mặc dù tu vi so với ma thú thấp một giai, nhưng cái này thời điểm, ma thú lực chú ý chủ yếu đều ở đây trên người hắn, kỳ tinh túc hạ thủ sát xuất thành công, nhưng là còn cao hơn hắn nhiều. thiên kiếm nguyên lão cứ việc ra tay chính là, tại hạ sẽ cẩn thận nắm chắc, không cần thiên kiếm nguyên lão quá nhiều giao phó, kỳ tinh túc tự nhiên biết muốn làm thế nào. hắn lần này cũng có chút hưng phấn trước đây trận chiến kia hắn dùng hết toàn lực cùng đối phương chào hỏi nhưng cuối cùng thẳng đến tự bạo mấy cái tử phụ cảnh lao tổ đều không thể đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương bất quá lần này không thể nghi ngờ hoàn toàn khác biệt có thiên kiếm nguyên lao tại ma thú đã là chỉ có sức lực chống đỡ tuyệt đối không có đánh trả sức mạnh mà vốn là chống không đi ra ngoài hắn có thể thống thống khoái khoái báo thủ. ngươi một cái rùa đen rút đầu cuối cùng chịu đem đầu lộ ra rồi sao vậy ta hôm nay liền đem đầu của ngươi chặt đi xuống nhìn ngươi sau này còn thế nào phép lối Trường kiếm trong tay kiếm quang tung bay, kỳ tinh túc từng kiếm một tránh đi đâm tới xúc tu, đều là hướng về phía ma thú đầu người kêu gọi. Nguyên bản nếu là có thể tùy ý di động, nó là có thể dễ dàng né tránh ra. Nhưng này một lát cơ thể bị phong ấn lại, nó có thể động chỉ có xúc tu, mà muốn chỉ bằng vào xúc tu tới chống được hai đại cường giả công kích, hiển nhiên là có chút không quá thực tế. Suy suy suy ba, thiên kiếm nguyên lão công kích quá mức sắc bén, cơ hồ mỗi một kiếm chém xuống, đều sẽ đem ma thú xúc tu chặt đứt vài gốc, cuối cùng còn muốn tại ma thú trên thân lưu lại mệt máu. Đau đớn kịch liệt, nhường ma thú không ngừng phát ra gào thét, mà theo ma thú vết thương trên người càng lai Vieta. Nó những cái kia xúc tu công thủ hiệu quả cũng là càng lai việc kém. Cứ kéo dài tình huống như thế, rất hiển nhiên, đầu này đại gia hỏa đã khó mà vãn hồi xu hướng suy tàn. Giống ba. Theo trên thân thể vết thương càng lai việc đa, ma thú phát ra một tiếng không cam lòng tiếng gào thét, mà ở quanh người của nó, từng mảnh nhỏ xương mù màu đen trong lúc đó bay lên, đưa nó cả bao khỏa trong đó, khiến cho thiên kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh túc đều thấy không rõ chỗ yếu hại của nó vị trí. Nghe được, đầu ma thú này rõ ràng là hết sức không cam tâm. Lấy thực lực của nó Căn bản không nên bị khi phụ phải chật vật như vậy. Chỉ tiết phong ấn của nó còn chưa tránh thoát, hành động của nó nhận lấy quá nhiều hạn chế. Bằng không mà nói, lúc này đến tột cùng là ai khi dễ ai còn nói không chừng đâu. Trách thì trách phong ấn nó những năng lượng này tia sáng quá mức kỳ dị, nguyên bản nó sản xuất ra những cái tia ma thú bình thường, hoàn toàn có thể tập trung một điểm, đem những năng lượng kia tia sáng cắn nước, có thể về sau nó mới phát hiện, những năng lượng này tia sáng căn bản chính là liên thông ở chung với nhau, một chỗ trở nên mặc lượng, như vậy thì ngay lập tức sẽ được bổ sung. Như muốn cắn nước, căn bản không có khả năng. Duy nhất có thể tránh thoát trói buộc phương pháp chính là đem tất cả năng lượng kia sáng đều tiêu hao sạch, chỉ có dạng này, hắn có thể thoát ly phong ấn, rời đi mảnh đất này thế giới bên dưới. Đáng tiếc, còn kém một chút như vậy, có thể, lại cho nó gần 2 tháng, nó liền có thể tránh thoát phong ấn, có thể lên thiên tựa hồ chính là muốn để nó tại một ngày này hủy diệt, nhưng cũng không thể làm gì. Hai đại cường giả hoàn toàn là đánh có chút hứng phấn, mặc dù ma thú dùng xương mù màu đen đem chính mình che giấu đứng lên, có thể hai người vẫn là không quan tâm, tiếp tục phát động mạnh mẽ hữu lực công kích, thể phải nhất cổ tác khí đem ma thú giải quyết đi. Thắng, lập tức liền có thể thắng a. xem ra lần này những người khác đều không cần động thủ ha ha ha ha nơi xa xem cuộc chiến dịch kiếm trưởng lão cuối cùng bắt đầu cất tiếng cười dài đứng lên đến giờ khắc này kết cục hiển nhiên đã hết sức sáng suốt đầu này toàn thân mọc đầy chạm tay đại gia hỏa lúc này đã định trước diệt vòng kết quả đừng nói là còn có kỳ tinh túc từ bên cạnh hỗ trợ vẹn vẹn là một cái thiên kiếm nguyên lão cũng đủ để đem đầu này đại gia hỏa tiêu diệt tây nhi chờ làm thịt đầu này đại gia hỏa ta liền thỉnh cầu thiên kiếm nguyên lão đem người này thi thể đều ban cho ngươi đến lúc đó ngươi nghĩ dùng như thế nào đều được ha ha ha lúc này sát thực có thể sớm ăn mừng ma thú đã liền lực hoàn thủ cũng không có liền ngay cả những thứ kia xúc tu lúc này đều dối rít lùi về đến rồi khói đen ở trong không còn dám cùng trời kiếm nguyên lão cứng đối cứng nhìn thấy những tình huống này đừng nói là dịch kiếm trưởng lão liền xem như mục tây đều cảm thấy một trận chiến này lập tức có thể kết thúc phốc phốc phốc ba sương mù màu đen bao phủ thiên kiếm nguyên lão công kích thật có chút không chắc vị trí kỳ tinh túc tình huống cũng gần như đại gia chỉ có thể nghe được từng tiếng trầm đục từ khói đen ở trong truyền đến nhưng là thấy không rõ tình huống bên trong ách gia hỏa này đang làm gì vì sao muốn dùng khói đen che phủ chính mình Chẳng lẽ là không muốn để cho những người khác nhìn thấy nó cảnh tượng thê thảm sao? Dịch Kiếm trưởng lão thân bên cạnh, Mục Tây đã đem tiểu sơn vậy ma thú xúc tu gói kỹ, thu vào mình bách nạp giới chỉ ở trong, mà sau đó, hắn chính là khẩn trương quan sát lên quyết chiến cuối cùng tới. Không thể không nói, tại nhìn thấy ma thú này đột nhiên phóng xuất ra số lớn sương mù màu đen, càng là đem mình gói sau khi thức dậy, hắn đột nhiên có chút không ổn cảm giác. Hắn không tin đối phương là bởi vì không muốn để cho người khác nhìn thấy nó cảnh tượng thê thảm mới làm như thế, như vậy lúc này hành động của nó, tất phải liền có mục đích của nó. Nước tiên linh thần ba. Ghét nhất chính là chỗ này sao lung tung đoán. dứt khoát, hắn trực tiếp điều động mình nước thiên linh thần, lấy nước thiên linh thần cảm giác lực, không chút kiêng kỵ đi dò xét lên khói đen chính giữa tình huống. dưới mắt đầu ma thú này đã hoàn toàn lâm vào bị động bị đánh cục diện. hơn nữa, nguyên bản đối phương cũng không với tới vị trí của hắn, mặc kệ hắn như thế nào dò xét, đầu ma thú này cũng không làm gì được hắn. cố ý tránh đi thiên kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh túc, hắn bằng vào nước thiên linh thần cảm giác bén mẹ lực, rất nhanh liền đem tâm thần đưa vào khói đen ở trong, quan sát lên khói đen tình huống phía dưới. Ân, gia hỏa này đang làm gì? Cỗ năng lượng này ba động 6 Đặc biệt cảm giác lực chìm vào đến khói đen ở trong, mục tây không khỏi lông mày nhớ lên, trên mặt khó khống chế lộ ra nghi hoặc cùng tò mò chi sắc. Tại hắn cảm giác đặc biệt ở trong, giờ này khác này, con ma thú kia toàn thân sức mạnh vậy mà đều tại co lại nhanh chóng lấy. Cái loại cảm giác này, giống như là đại gia hỏa phải hoàn toàn từ bỏ chống lại, đem cả người sức mạnh đều thu hồi đến cơ thể, nghiêm phòng tử thủ đồng dạng. Không đúng, tịch liệt co vào 6. Nó đây là muốn tự bà ba. Chỉ là hơi sững sở công phu, mục tây chính là bỗng nhiên phản ảnh tới. cùng những hắc y nhân kia đánh rồi nhiều lần như vậy quan hệ hắn biết rõ phải nhớ kỹ những hắc y nhân kia ngoan lệ thủ đoạn mà làm người ta sợ hãi nhất thủ đoạn chính là tự bạo dưới mắt đầu ma thú này cùng những hắc y nhân kia nhất định chính là không có sai biệt mà cảm thấy đầu ma thú này áp xúc năng lượng của mình hắn ý nghĩ đầu tiên chính là đối phương đây là muốn tự bạo tiết tàu a thiên kiếm nguyên lão tinh tú lao tổ mau tránh ra nó muốn tự bạo năm đông nhiên thu hồi tâm thần mục tây không dám chút nào trì hoãn chân khí nhấc lên đông nhiên hướng về phía phương xa hô mà một bên hô hào sau lưng của hắn hơi chấn động một chút, một đôi cánh liền đột nhiên hiện hiện ra, cánh xuất hiện, hắn không nói hai lời, trực tiếp chính là hướng về phía nơi xa bay lượn mà đi. cái gì? tự bạo! nghe tới mục tây tiếng la thời điểm, tất cả mọi người đều là thần sắc đại chấn, nhất là còn tại điên cuồng công kích ma thú hai đại cao thủ, tức thì bị mục tây tiếng la dọa đến cực kỳ hoảng sợ. đi ba! hai đại cường giả cũng là không dám chút nào chần chừ, trong tiếng kinh hô, hai người thân hình lói lên, trực tiếp hướng về phía mục tây bọn người vị trí bay lượn mà đi. nơi xa, những cái kia tử phủ cảnh lão tổ tự nhiên cũng đều nghe được liễu mục tây tiếng la, không nói hai lời. Đại gia chính là nhau nhau đã biến thành con thỏ con bị giật mình, dùng hết bú sữa mẹ khí lực nhau nhau hướng về phía thế giới dưới đất biên giới vị trí bay lượn mà đi. Tất cả mọi người đều là dùng hết toàn lực hướng về thế giới dưới đất biên giới vị trí bay lượn mà đi. Tất cả mọi người minh bạch, nếu như đầu ma thú này thật sự tự bạo, như vậy uy lực nổ tung, đủ để tác động đến toàn bộ thế giới dưới đất, nếu là thân ở ma thú trung quanh, e rằng chắc chắn phải chết à. 583 thứ 513 trường sinh mệnh tiêu đốt ông bà. Ngay tại tất cả mọi người hướng về nơi xa chạy vội, từng cái vô cùng hoảng sợ thời điểm, ma thú vị trí, một tiếng tiếng chấn động đột nhiên truyền ra, sau đó nguyên bản bao trùm tại ma thú quanh người khói đen đột nhiên kịch liệt thu về, trong nháy mắt chính là thu hồi đến ma thú thân thể đường trung. giống ba, theo xương mù màu đen thu hồi đến cơ thể, đầu ma thú này trong lúc đó rên rỉ một tiếng, sau đó một đạo năng lượng to lớn trùm sáng bắt đầu từ trong miệng của nó phun ra ngoài, trực tiếp hướng về phía phía trên xuyên thấu mà đi. Ân, động tĩnh bên này, tự nhiên là nhường phi tốc thoát đi đám người hơi sững sờ, nhất là tại phía sau cùng đoạn hậu thiên kiếm nguy lão, càng là trước tiên cảm nhận được động tĩnh sau lưng, nhiên quay đầu, đập vào mắt chỗ năng lượng to lớn chùng sáng trực tiếp xuyên thấu thế giới dưới đất tầng tầng trở ngại. thướng về phía liếc phía trên xuyên thấu mà đi trong chớp mắt công phu chùm sáng chính là chọp thủng thế giới dưới đất gò bó càng là trực tiếp đem phía trên xuyên thủng lộ ra thế giới bên ngoài tia sáng năng lượng to lớn chùm sáng giống như là lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất mà đợi đến chùm sáng tiêu tan đầu ma thú này trong miệng càng là trong lúc đó xuất hiện một khỏa đèn nhánh tỏa sáng tinh thể Phước 3 sư 3 tinh thể này xuất hiện ở ma thú trong miệng cơ hồ là theo sát đạo tia tia năng lượng hướng về phía phía trên lỗ thủng ra trong nháy mắt bắt đầu từ lỗ thủng bay ra ngoài không thấy dấu vết không tốt ba nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Thiên Kiếm Nguyên Lão nhị lời nói không nói, thân hình lóe lên ở giữa, chính là trực tiếp hướng về phía màu đen tinh thể đuổi theo. Toàn bộ thế giới dưới đất đột nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới còn tại phi tốc chạy thuộc mạng đám người, lúc này cũng đã ngừng lại, hơn nữa nhao nhao hướng về phía phía trên nhìn lại. Bầu trời xa xăm phía trên, một tia sáng từ một cái cơ hồ có một em mở đường kính trong lô thủng chiếu xa xuống. Tia sáng này rõ ràng là thế giới bên ngoài tia sáng, chỉ là khi nhìn thấy đạo này từ bên ngoài không gian chiếu xạ mà đến tia sáng thời điểm, trên mặt của mỗi người cũng là viết đầy nồng nặc chấn kinh. Thế giới dưới đất chính là ở vào hoàng cung phía dưới. hơn nữa rõ ràng là một chỗ hết sức đặc thù không gian thế giới mà một lát mảnh đất này thế giới bên dưới vậy mà cùng phía trên không gian ăn thông đứng lên t cái này cái này sáu tất cả mọi người đều là sững sờ nhìn xem bầu trời cực lớn lỗ thủng trong lúc nhất thời đều cũng có chút chưa tỉnh hồn lại rõ ràng đầu này không biết sâu bao nhiêu lỗ thủng tuyệt đối chính là chỗ này đầu ma thú vừa mới bắn ra đạo ánh sáng kia mở ra tới chỉ là cái này cần là khổng lồ cỡ nào sức mạnh mới có thể đạt đến trước mắt loại hiệu quả này a nguyên bản đại gia từ phía trên dưới thế giới ở đây cũng là thông qua một đoạn đặc thù huyền trận lối đi nhưng này phía dưới ngược lại tốt Con đại ma kia thú, lại ở nơi này mở ra một cái cái lối đi, một đầu không trở ngại chút nào, có thể thẳng tắp thông đạo. Hô, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Mục Tây cũng cũng sớm đã ngừng lại, đồng Dạng nhìn về phía xa xa lỗ thủng, cùng các người mở dạng, đối mặt cái này có chừng một em mở đường kính cực lớn lỗ thủng, hắn cũng là cảm thấy kinh nghi không thôi. Cái này cần là dạng gì sức mạnh mới có thể đánh xuyên qua dạng này một cái thông đạo a? Ra mặt run lên, tinh thần hắn chấn động, vô ý thức nhìn về phía phía dưới đại ma thú. Ách, ra hỏa này sáu, đập vào mắt chỗ, nguyên bản đầu kia vô cùng cường đại cực lớn ma thú. Lúc này càng là mềm nhũn nằm trên đất, một thân xúc tu cũng là trải tại quanh người, mà hắn nguyên bản lúc nào cũng co lên tới cái đầu nhỏ, lúc này cũng là đưa ra ngoài, nhưng lại chỉ có thể là vô lực rũ xuống trên mặt đất. Cách quá xa, mục tây có chút xem không thấy rõ, bất quá hắn có thể cảm thấy, giờ này khắc này, đầu này đại gia hỏa tuyệt đối là đang ngó chừng bên cạnh phía trên lỗ thùng đang nhìn, mà hắn trong ánh mắt, tựa hồ có nồng nặng quyến luyên qua. 3. liên phân qua. Xoá ba. Hiện tại mục tây nhìn về phía đầu ma thú này thời điểm, người sau trên thân thể, một đạo quang mang đột nhiên thoáng qua, sau đó, ma thú này cơ thể, giống như là băng tuyết gặp hỏa diễm đồng, dạng Tại mục Tây kinh ngạc nhìn chăm chú, chậm rãi tiêu tan ra. Cơ hội là không đến mấy hơi thở công phu, nguyên bản có mười mấy thước cực lớn ma thú, chính là hóa thành một mảnh lấm ta lấm tấm tia sáng, tiêu tan ở giữa thiên địa. Cái này, đây là cái tình huống gì? Vậy mà không thấy, gia hỏa này vậy mà không thấy. Trơ mắt nhìn xem ma thú to lớn biến mất không thấy gì nữa, mục Tây trên mặt lập tức viết đầy chấn kinh. Hắn thật sự là không nghĩ ra, lớn như vậy một đầu ma thú, nói thế nào không thấy liền trực tiếp không thấy. Sinh mệnh tiêu đốt, gia hỏa này vậy mà thiêu đốt chính mình sở hữu sinh mệnh cùng sức mạnh, đủ hung ác, đủ quả quyết. Liên tại mục Tây kinh ngạc thời điểm. một bên cùng hắn cùng một chỗ triệt thoái phía sau dịch kiếm trưởng lão đột nhiên phát ra một tiếng thật dài cảm thán trên mặt đều là một mảnh vẻ quái dị ân sinh mệnh tiêu đốt có ý tứ gì nghe được dịch kiếm trưởng lão cảm thán mục tây không khỏi hơi sững sờ tràn đầy tò mò vân đạo nguyên bản hắn là cho là đầu ma thú này là muốn tự bạo nhưng bây giờ xem ra ra hỏa này rõ ràng không có làm như vậy đến nôi đến rốt cuộc đã làm gì thứ gì hắn là thật sự có chút xem không hiểu trước đây hắn chỉ lo chạy trốn nhưng là không nhìn thấy đầu ma thú này đều đã làm những gì chờ hắn quay đầu thời điểm chỉ thấy được một đạo quang mang ở phía trên trong lỗ thùng tiêu thất nhưng là cũng không có thấy rõ tình huống cụ thể sinh mệnh thiêu đốt chính là đạt đến kim đan cảnh cao thủ đặc hữu thủ đoạn cụ thể muốn làm thế nào lão phu cũng không rõ ràng nghe nói chỉ cần đạt đến loại cảnh giới đó liền có thể lĩnh ngộ loại thủ đoạn này mà cái gọi là sinh mệnh thiêu đốt cũng rất đơn giản đó chính là thiêu đốt mình hết thể năng lượng bao quát cùng tinh thần phát ra một kích mạnh nhất dịch kiếm trưởng lão hai mắt hiếp lại hướng về phía mục tây nhàn nhạt giải thích nói hắn cũng chỉ là nghe nói qua kim đan cảnh cường giả có một chiêu như vậy thủ đoạn bất quá nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người thi triển sinh mệnh thiêu đốt tên như ý nghĩa thi triển một chiêu này sau đó tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa sinh mạng kết thúc nếu như không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới lại có ai sẽ dùng một chiêu này t vẫn còn có loại thủ đoạn này ngay cả thân thể cùng lực lượng tinh thần đều thiêu lốt mất cái này thế này thì quá mức rồi mục tây không khỏi hung hăng nhíu lông mày đối với dịch kiếm trưởng lão giàn dại hắn tự nhiên là nghe xong liền đã hiểu chỉ là vừa nghĩ tới kim đang cảnh cường giả lại có thủ đoạn như thế trong lòng của hắn chính là có chút hái nhiên bá đạo như vậy thủ đoạn có thể tưởng tượng Nếu như vừa mới con ma thú kia bắn ra đạo kia sáng này không phải hướng về phía bầu trời, mà là hướng về phía bọn hắn bên này lời nói, như vậy, e là cho dù là thiền kiếm nguyên lão cấp độ kia cứng giả, lúc này sợ là đều muốn bị lập tức xuyên thủng A Về phần bọn hắn những người này, e rằng càng là có bao nhiêu chết bao nhiêu. Các loại, trưởng lão, gia hỏa này vì sao muốn tập trung tất cả sức mạnh hướng về phía bầu trời phát ra công kích, vì cái gì không cần loại lực lượng này đối phó chúng ta. thiêu đốt sinh mạng sức mạnh cuối cùng càng là đem sức mạnh lãng phí ở trên bầu trời đối với cái này mục tây tự nhiên cảm thấy có chút không rõ ràng cho lắm không hiểu rõ ra hỏa này là vì thứ gì đợi chút đi có thể chờ thiên kiếm nguyên lão sau khi trở về thì có đáp án lắc đầu dịch kiếm ánh mắt của trưởng lão lần nữa nhìn về phía bầu trời đạo kia to lớn lỗ thủng lúc trước hắn cũng nhìn thấy thiên kiếm nguyên lão bay lượn mà ra nhưng lại cũng không có thấy rõ thiên kiếm nguyên lão muốn đi làm những gì bất quá hắn tin tưởng đầu ma thú này thiêu đốt sinh mệnh làm ra như thế một chút đương nhiên không có khả năng không có lý do gì thiên kiếm nguyên lão sao Giống như Thiên Kiếm Nguyên lão vừa mới là đuổi theo a. Một chút hồi ức, hắn cũng là lập tức liền nhớ tới, cuối cùng cái nhìn kia, hắn tựa hồ gặp được Thiên Kiếm Nguyên lão thân hình lõe lên một cái rồi biến mất, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là hướng về phía bầu trời thông đạo bay đi. Tất cả mọi người đều là không có có hoạt động, tại chỗ ngoại trừ Thiên Kiếm Nguyên lão trước hết nhất quay đầu, thấy được chuyện từ đầu đến cuối bên ngoài, những người khác đều là chỉ có thấy được một cái cái đuôi, cũng không rõ ràng Thiên Kiếm Nguyên lão muốn đi làm cái gì. Cho nên, lúc này bọn hắn chỉ có thể chờ chờ Thiên Kiếm Nguyên lão trở về, sau đó lại nghe theo Thiên Kiếm Nguyên lão phân phó, quyết định đi con đường nào. thế giới dưới đất đã khôi phục liễu thành mình, theo đầu kia ma thú to lớn tiêu tan giữa thiên địa, cả thế giới dưới đất cũng lại không có loại kia khí tức giết lạnh. tất cả mọi người đều chờ ở tại chỗ, liên thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh tú cũng không ngoại lệ. nói đến, kỳ tinh tú tu vi cùng trời kiếm nguyên lão quả nhiên là kém không thiếu. thời khắc sống còn, hắn cũng không có thấy rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, bất quá lấy thực lực của hắn cùng kiến thức, ngược lại là đã có một chút ngờ tới. hắn biết, lúc này coi như hắn ra ngoài cũng không giúp được một tay, cho nên chỉ có thể là lưu tại nơi này chờ đợi. cũng không có nhường đại gia chờ quá lâu, không sai biệt lắm không đến hai phút thời gian. phía trên to lớn lôi thùng chính là chuyển đến động tĩnh sau đó thiên kiếm nguyên lao thân hình bắt đầu từ lôi thủng ở trong hạ xuống suốt ba thân hình lóe lên ở giữa thiên kiếm nguyên lao đã tới trên mặt đất vừa vặn rơi vào kỳ tinh tú bên cạnh thiên kiếm nguyên lao đã trở về ba cách đó không xa khi nhìn thấy thiên kiếm nguyên lão trở về sau đó đại gia mỗi một cái đều là thần sắc chấn động sau đó chính là nhao nhao hướng về phía thiên kiếm nguyên lao cùng với kỳ tinh tú phụ cận bay lượn mà đi lúc này đã không có ma thú huy hiếp đại gia cũng không cần lo lắng có nguy hiểm gì đang khi nói chuyện công phu đám người chính là nhao nhao bao vây hai đại cường giả người Thiên Kiếm Nguyên Lão, vừa mới tia sáng kia sáu, mắt thấy từng cái tử phụ cảnh người nho nhau xuống lại, Kỳ Tinh Tú lạnh nhạt quét đám người một mắt, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Thiên Kiếm Nguyên Lão, hỏi tất cả mọi người đấy lòng nghi vấn. Xóa 3. Nghe được Kỳ Tinh Tú vấn đề, Thiên Kiếm Nguyên Lão cũng không nói lời nào, đưa tay ở giữa, trong tay hắn chính là xuất hiện một khỏa cơ hồ có to bằng đầu người màu đen viên cầu. Thế, đây là sáu. Mắt thấy Thiên Kiếm Nguyên Lão lấy ra màu đen viên cầu, mọi người ở đây cũng là hơi sững sờ, mỗi người đều bị Thiên Kiếm Nguyên Lão lấy ra đồ vật kinh ngạc một chút, mà một lát, trong lòng của mỗi người. nhưng cũng đều cũng có một cái tin ngờ tới con ma thú kia thiêu đốt sinh mệnh của mình đã thông mảnh đất này thế giới bên dưới cùng ngoại giới cách trở vì chính là đem viên này chứng đưa ra ngoài đáng tiếc lực lượng của nó đã khô kiệt hơn nữa nó xem thường lao phu tốc độ cuối cùng vẫn không thể toàn nguyện thiên kiếm nguyên lão cũng tỉnh không giàu giếm trực tiếp thành thật nói lúc trước hắn nhìn thấy ma thú đem viên này tinh thể phun ra trước tiên chính là đuổi theo nói đến cũng may mắn đầu ma thú này thực lực so với hắn thấp một cảnh giới hơn nữa vốn chính là nọ mạnh hết đà bằng không mà nói hắn thật vẫn chưa hẳn liền có thể đuổi theo kịp viên này chứng 584 thứ 514 trăm chương cho không ma sùng không không ta muốn ách trứng thiên kiếm nguyên lao nói là vật này là một quả trứng đợi đến thiên kiếm nguyên lao thoại âm rơi xuống mục tây trực tiếp tiến lên một bước mặt mũi tràn đầy kinh nghi mà hỏi thăm hắn thật vẫn không nhìn ra viên này dịch tấu trong suốt màu đen viên cầu lại là một quả trứng không tệ đây chính là con ma thú kia trứng nó hẳn là tự hiểu không có cách nào mà sống lúc này mới tại thời khắc sống còn đem chính mình truyền thừa lưu lại đáng tiếc là viên này trứng bị lao phu chặn lại sẽ không mặc cho hắn lớn lên chính là ma thú nhiều thủ đoạn mà giống dưới mắt thông qua loại thủ đoạn này để hoàn thành truyền thừa nhưng là chỉ có những cái kia chân chính ma thú cường đại mới có thể làm được rất rõ ràng trước đây đầu kia đẩy người chạm tay ma thú hẳn là một đầu hết sức giỏi cao đẳng ma thú khá lắm lại là trái trứng mục tây con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt màu đen hình cầu nhìn ra được cũng chỉ hắn đối với cái này tương đối yêu kỳ những người khác tựa hồ cũng đã có suy đoán một cái dạng con ma thú kia lưu lại trứng đây chẳng phải là nói thứ này có thể chứng nở ra một đầu mới quỷ dị ma thú tới nhìn trước mắt đen trứng thú vật mục tây đột nhiên ý thức được tựa hồ đợi đến viên này chứng nợ sau khi đi ra sẽ xuất hiện một đầu mới ma thú a Thiên Kiếm Nguyên lão con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt tinh thể màu đen trứng, lông mày đã nhăn đến cùng một chỗ. Viên này chứng chính là Thanh Huyền Quốc thế giới dưới đất ma thú sau cùng truyền thừa, có thể dự đoán, viên này chứng chứng nợ sau khi đi ra, tuyệt đối lại chính là một đầu cường đại quỷ dị ma thú. Chỉ là, viên này chứng đến tột cùng là lưu cho Thanh Huyền Quốc, vẫn là chính hắn lưu lại, hắn trong lúc nhất thời thật vẫn có chút không tốt quyết định. Theo đạo lý tới nói, con ma thú kia chính là hắn chém giết, viên này chứng cũng là hắn đuổi trở về, thứ này, đương nhiên cũng là phải thuộc sở hữu của hắn. Bất quá, ma thú liền phong ấn tại Thanh Huyền Quốc thế giới dưới đất. thứ này nói đến cũng là thanh huyền quốc nếu như hắn không nói một tiếng liền làm của riêng lời nói giống như cũng không rất có thể nói còn nghe được hắn không muốn để cho thanh huyền quốc người nói mình lấy mạnh nhất yếu dù sao hắn nhưng là đại biểu cho toàn bộ kiếm ý tông kiếm ý tông lớn như vậy muốn phái nếu là bởi vì hắn nhất thời tham nghiệm mà hỏng danh tiếng lời nói vậy coi như thật sự không tốt lắm thanh huyền quốc chư vị các lao tổ tông cũng không có mở miệng mỗi người ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm thiên kiếm nguyên lao trong tay trứng ma thú liền kỳ tinh túc cũng không ngoại lệ trong lòng của mọi người đều rất tin tưởng cái này một quả chứng ma thú quá mức trần quý phía trước con ma thú kia cường đại. bọn họ đều là lại quá là rõ ràng mà từ tên kia lưu lại trứng ma thú nhất định là truyền thừa đầu ma thú này tất cả yêu lương đen ít nhất viên này trứng ma thú trứng nợ đi ra ngoài ma thú tiềm lực tuyệt đối là đại vô biên kim đan cảnh ma thú truyền thừa xuống huyết mạch đương nhiên ít nhất cũng có thể tu luyện tới kim đan cảnh có thể suy nghĩ một chút nếu như thanh huyền quốc có thể đủ nhiều một cái đầu kim đan cảnh thủ hộ thú mà nói kia sẽ là một kiện đáng giá dường nào phải ăn mừng chuyện thẳng thắn nói bất kể là những thứ này từ phụ cảnh lao tổ vẫn là thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc tất cả mọi người tin tưởng viên này trứng thật sự hẳn là tặng cho thiên kiếm lão. có thể nghĩ đến đây đồ vật chân quý trong lòng của bọn hắn cũng là tràn đầy tinh đối. tinh tú minh thanh huyền quốc phiến phước lúc này đã chiếm được hoàn toàn trừ tận gốc lao phu chuyến này cũng coi như là công đức viên mãn à do dự thật lâu cuối cùng vẫn thiên kiếm nguyên lão lên tiếng trước nhất đạo hắn là thấy rõ nếu như hắn một mực không mở miệng nói chuyện lời nói như vậy thanh huyền quốc bọn gia hỏa này chỉ sợ cũng sẽ không mở miệng trước dù sao để bọn hắn đem vật chân quý như vậy mở miệng đưa cho chính mình những người này thật vẫn không có quyết mà đó đối với cái này hắn kỳ thật vẫn là tương đối hiểu thanh huyền quốc quốc lực ở nơi đó bảy một đầu kim đan cảnh thủ hộ thú. đối với thanh huyền quốc ý nghĩa có thể tưởng tượng được trước đây ma thú là thanh huyền quốc tai họa nhưng này trái chứng chứng nợ sau đó chỉ cần thanh huyền quốc kiên nhẫn tiến hành bồi dưỡng như vậy thì có thể biến thành thanh huyền quốc thủ hộ thú dạng này một cái thủ hộ thú đừng nói là thanh huyền quốc người liền xem như đổi hắn còn không phải như vậy hô thiên kiếm nguyên lão đại ân đại đức chúng ta không thể báo đáp cái phiền toái này đã khốn nhiếu ta thanh huyền quốc vô số năm hôm nay phiền phức bị thiên kiếm nguyên lão giải quyết từ nay về sau chỉ cần thiên kiếm nguyên lão có đôi lời lao phu liền xem như núi đao biệt lửa cũng tuyệt đối sẽ không một chút như mày nghe được Thiên Kiếm Nguyên Lão mở miệng, Kỳ Tinh Túc lúc này cũng là tiến lên một bước, hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên Lão làm một lễ thật sâu đạo. Chúng ta cảm ơn Nguyên Lão ân đức. Kỳ Tinh Túc hoàn thành tạ lễ, còn lại Tử Phủ Cảnh Lão tổ cùng lên một loạt phía trước một bước, cùng đeo lên cảm ơn đạo. Âm thanh chỉnh tề như một, giống như là tập luyện qua đồng dạng. Chư vị không cần khách khí như vậy, Thanh Huyền Quốc là Tây Nhi quốc gia, nói đến thực tế một chút, Lão phu hôm nay tới đây, hơn phân nửa cũng là xem ở Tây Nhi mặt mũi, Đại gia muốn cảm ơn thì cảm ơn Tây Nhi tốt. Lắc đầu, Thiên Kiếm Nguyên Lão lại là không quên vì mục Tây tích lũy công lao, đến nỗi mục đích sao, rõ ràng cũng là không nói cũng hiểu. Ách sáu, nghe được Thiên Kiếm Nguyên Lão chi ngôn, lấy kỳ tinh túc cầm đầu tất cả mọi người là sắc mặt trì trệ, ngược lại là không nghĩ tới Thiên Kiếm Nguyên lao trực tiếp như vậy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nghĩ đến đây vị siêu cấp cường giả có thể giá Lâm Thanh Huyền Quốc, đều là bởi vì mục Tây dạng này một cái hậu bối, trong lòng của bọn hắn thật đúng là có chút quái dị không nói ra được. Một người trẻ tuổi lại có lớn như vậy mặt mũi, cứ thế liền bọn hắn những người này cũng không sánh nổi, suy nghĩ một chút thật đúng là bọn hắn những người này thất bại. Mục Tây ngược lại là không có lên tiếng, mặc dù Thiên Kiếm Nguyên Lão đem hắn thấy rất nặng, bất quá hắn chính mình tin tưởng, vào lúc này loại trường hợp này. lấy thân phận của hắn cùng địa vị ngược lại không tốt tùy ý mở miệng. Khu khu, Thiên Kiếm Nguyên Lão, lần này Thiên Kiếm Nguyên Lão vạn dặm xa xôi mà chạy tới, lại hao phí một phen tâm lực mới chu sát ma thú, có thể nói lao khổ công cao. Viên này chứng ma thú, Thiên Kiếm Nguyên Lão liền mang về kiếm ý tông a. Nghĩ đến dạng này một đầu có tiềm lực ma thú, liền xem như đặt ở kiếm ý tông ở trong cũng sẽ không quá mức hàn sầm. Suy nghĩ một chút sau đó, Kỳ Tinh Túc vẫn là cắn răng đem chứng ma thú quyền sở hữu giao cho Thiên Kiếm Nguyên Lão. Bất kể nói thế nào, Thiên Kiếm Nguyên Lão vì Thanh Huyền Quốc giải quyết đại phiền thoái, bọn hắn nguyên bản là không có gì có thể báo đáp. vào lúc này viên này chứng ma thú, bọn họ là thật không có quyền hạn đi lấy. Kiếm Ý Tông chính là Thiên Linh Vương triều Tứ Đại tông môn một trong, nghĩ lại, thứ này giao cho Thiên Kiếm Ngô lão, có vẻ như Kiếm Ý Tông cũng sẽ không để Thanh Huyền Quốc an thiệt tỏi a. Hú hồ, Kiếm Ý Tông cùng Thanh Huyền Quốc ở giữa đã có liễu mục tây dạng này một cái mối quan hệ, tương lai Thanh Huyền Quốc không thiếu được còn phải dựa vào Kiếm Ý Tông chiếu cố đâu. Ha ha, Tinh Tú huynh, viên này chứng ma thú chính là Thanh Huyền Quốc thế giới dưới đất ma thú lưu lại chi vật, theo đạo lý tới nói hẳn là lưu cho Thanh Huyền Quốc, bất quá thẳng thắn nói, đầu ma thú này hùng tính quá thịnh, Thanh Huyền Quốc liền xem như chứng nợ đi ra. chỉ sợ cũng rất khó ma thú trên người nó lệ khí nghe được kỳ tinh túc chi ngôn thiên kiếm nguyên lão không khỏi mỉm cười sau đó nói tiếp ta xem không bằng cứ như vậy đi viên này chứng liền giao cho tây nhi tốt chờ trở, trở lại trong tông liền từ tây nhi tới trứng nợ cái này có thể chứng ma thú sau đó từ bên trong tông cường giả trợ giúp tây nhi rửa sạch ma thú hung lệ chi khí nghĩ đến dạng này một đầu vật cưới ma thú đối với tây nhi tới nói cũng sẽ là một sự giúp đỡ lớn thiên kiếm nguyên lão một chút suy nghĩ liền em ý nghĩ của mình nói ra tất nhiên không nỡ lòng bỏ lưu lại thanh huyền quốc lại không tốt chiếm làm của riêng như vậy giao cho một tây tựa như là không quá tốt nhất biện pháp Mục Tây chính là Thanh Huyền Quốc người, bây giờ lại là Kiếm Y Tông đệ tử, như vậy viên này chứng ma thú giao cho Mục Tây, giống như vừa chiếu cô Thanh Huyền Quốc cũng thỏa mãn Kiếm Y Tông, quả thật có thể nói là tất cả đều vui vẻ. Ân, nghe được Thiên Kiếm Nguyên Lão như vậy nói chuyện, Kỳ Tinh Túc cũng là không khỏi lông mày nuzz lên, không thể không nói, Thiên Kiếm Nguyên Lão đề nghị này quả thật không tệ. Mục Tây chính là Thanh Huyền quốc người, như vậy mặc kệ đến rồi lúc nào, sự thật này cũng sẽ không cải biến. Mục Tây gia tộc cùng trước kia môn phái đều ở đây Thanh Huyền quốc ở trong, như vậy thì xem như Mục Tây tại Kiếm Y Tông ở trong có mạnh đến đâu, hắn căn đều ở đây Thanh Huyền quốc ở trong. có thể nói, mục tây cường đại, đối với thanh huyền quốc tới nói, ý nghĩa tuyệt đối phải so một đầu ma thú lớn hơn nhiều. cho nên, từ mục tây tới bắt viên này chứng ma thú, hắn đương nhiên là một ngàn một vạn đồng ý ha ha ha. hảo, hết thề toàn bằng thiên kiếm nguyên lão làm chủ. cao giọng nở nụ cười, kỳ tinh túc trực tiếp chính là đáp ứng xuống. mà đối với an bài như vậy, những thứ khác tử phủ lão tổ cũng là nhao nhao gật đầu một cái, rõ ràng cũng là tương đối tán đồng. hảo, đã như vậy, vậy viên này chứng liền về tây nhi tất cả. mỉm cười, thiên kiếm nguyên lão cũng là không nói thêm lời, xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía liễu mục tây trên thân. tây nhi. Cầm A. mỉm cười, thiên kiếm nguyên láo quát tay, trực tiếp đưa trong tay đen trứng thú vật ném cho liễu mục tây. ách sáu, mục tây vẫn luôn là ở một bên dự tính, nghe tới đám người thương nghị đem viên này chứng cho mình thời điểm, hắn không khỏi sắc mặt trì trệ, cả người cũng là hơi sưng sở. hắn đương nhiên cũng minh bạch viên này trứng ma thú giá trị, nguyên bản hắn là nghị cũng không dám nghĩ viên này trứng sẽ rơi vào trên đầu của mình. phải biết trước đây vì mấy quả tiên thiên cảnh ma thú trứng, an ra cùng vương thất cũng là xem trọng không thôi, đúng chi là vào lúc này kim đan cảnh ma thú truyền thừa chi trứng, vô ý thức tiếp nhận màu đen trứng ma thú, mục tây có thể cảm thấy. viên này trên vỏ trứng còn có một chút xíu băng lãnh khí tức quanh quẩn mặt ngoài không thể nghi ngờ như vậy một đầu tà ác ma thú nó trứng chỉ sợ cũng không có khả năng quá ôn hòa nguyên lão lao tổ tà sáu đem trứng ma thú nâng ở trong tay mục tây trong lúc nhất thời ngược lại có chút chần trờ hắn đương nhiên cũng rất hy vọng nhận được cái này trứng ma thú phải biết như vậy một đầu ma thú mạnh mẽ tương lai chỉ cần tiến hành bồi dưỡng tuyệt đối sẽ là của hắn một sự giúp đỡ lớn có thể tu vi của hắn cùng tư lịch lại nơi nào có tư cách cầm ma thú này trứng tây nhi viên này trứng ngươi liền thu đến đây đi chờ trở, trở lại trong tông tu vi của ngươi tiến thêm một bước sau đó ta sẽ cùng với nguyên lão khác đồng loạt ra tay giúp đỡ ngươi chứng nợ này chứng đồng thời giúp ngươi xóa đi đầu ma thú này hùng lệ chi khí không cần mục tây nhiều lời thiên kiếm nguyên lao chính là khoát tay háo ngắt lời hắn không tệ tây nhi ngươi cũng không cần từ chối cứ làm như thế tốt kỳ tinh túc cũng là tiến lên một bước đồng dạng không cho mục tây cơ hội cự tuyệt ách cái này xấu. đến giờ khác này mục tây còn có thể nói cái gì hắn không phải người ngu tự nhiên biết hai đại cao thủ ý nghĩ đã như vậy đệ tử kia liền cung kính không bằng thầm mệnh khe khẽ thở dài mục tây cũng là không chối từ nữa hướng về phía hai người túi người hành lễ, chính là trực tiếp đem chứng ma thú thu vào. Đồ tốt như vậy, không không ta muốn a. 585 thứ 515 chương giải nguy trở về Tông Thanh Huyền Quốc Hoàng cung, một chỗ hoàng cung ngay giữa sân, giờ này khắc này, Thanh Huyền Quốc Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên cùng với Tổng thống lĩnh Kỳ Thiên Hình, cộng thêm vương tộc những cao thủ khác nhau nhau tụ tập tại ngay giữa sân, đang lúc mọi người trung ương, một cái hơn một thước lỗ thủng đột nhiên lộ ra đang lúc mọi người trước mắt, rung động mỗi người tiểu tâm linh. Chỗ này lỗ thùng đã xuất hiện hồi lâu, tất cả mọi người là bị phía trước đạo ánh sáng kia hấp dẫn, cuối cùng tìm được ở đây, phát hiện chỗ này to lớn lỗ thùng mà ở nhìn thấy những thứ này lỗ thủng sau đó, trong lòng của mỗi người cũng là khiếp sợ không thôi, trong lúc nhất thời cũng là chưa tỉnh hồn lại. Hô, xem ra, thế giới dưới đất chính giữa chiến đấu rất kịch liệt à, lại đem mặt đất đều đánh xuyên. Hoàng đế Kỳ Hoành Thiên ở cách lỗ thủng xa mấy mét vị trí đứng vững, nhìn xem giữa sân lỗ thủng, trong lúc nhất thời sắc mặt biến huyễn, nhưng cũng không dám tùy ý động tác. Bọn hắn phía trước chỉ cảm thấy một đạo quang mang phóng lên trời, sau đó chính là tại toàn bộ hoàng cung trong phạm vi tìm tòi một lần, cuối cùng phát hiện chỗ này lỗ thủng. Chỉ bất quá, lấy tu vi của bọn hắn, nhưng là cũng không dám dễ dàng tiếp cận lỗ thủng. chỉ có thể là xa xa lựa chọn đứng ngoài quan sát quá mạnh mẽ lại có thể từ dưới đất thế giới đem mặt đất đánh xuyên qua đây cũng quá mạnh à kỳ hoành tiên một bên thanh huyền vệ tổng thống lĩnh kỳ thiên hình cũng là hung hăng nết mép một cái một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm cách đó không xa lỗ thủng bọn hắn đều biết lúc này xuất hiện ở chính giữa hoàng cung lỗ thủng tuyệt đối chính là thế giới dưới đất chiến đấu cho phép chỉ là bọn hắn thực khó khăn tưởng tượng đến tột cùng là như thế nào lực lượng cường đại mới có thể đem thế giới dưới đất mặt đất đều đánh xuyên qua đám người trong lúc nhất thời cũng là không dám tùy tiện tiến lên chỉ có thể là xa xa nhìn xem chờ đợi kết quả xuất hiện. Thằng thắn nói, liền xem như mạnh như hoàng đế kỳ Hoàng thiên, lúc này cũng là tràn đầy tâm tình thật trương. Thế giới dưới đất chiến đấu, có thể nói là liên quan đến toàn bộ thanh huyền quốc sinh tử tồn vong, mà ở kết quả chưa xuất hiện phía trước, bọn họ một trái tim chỉ có thể là lơ lửng giữa trời, chậm chạp khó mà thả xuống. Bất quá, chờ đợi như vậy cũng không có kéo dài quá lâu, mọi người ở đây lo lắng chờ đợi thời điểm, lô thủng ở trong đột nhiên chuyển đến năng lượng ba động, mà nói chuyện ở giữa, từng cái một thân ảnh bắt đầu từ lô thủng ở trong bay tán loạn đi ra, siêu siêu, siêu ba, từng cái một thân hình liên tiếp từ thủng ở trong bay tán loạn mà đi. khiến cho không gian chúng quanh cũng là thổi lên kinh phong, rất nhanh, từng cái một thân hình chính là nhau nhau trên không trung đứng vững, cuối cùng chậm rãi hạ xuống đất. Ha ha ha, không có thế giới dưới đất nguy lão phu cảm giác mình cả người đều bông lỏng, từng cái cường giả từ dưới đất thế giới bay lượn mà ra, đợi đến tất cả mọi người đều bay ra thời điểm, thanh huyền quốc lao tổ tông kỳ tinh túc tiếng cười đột nhiên trên không trung truyền ra tới, trong tiếng cười tràn đầy kích động cùng trung cường, thanh huyền quốc thế giới dưới đất nguy cơ, một mực cũng đều là hắn một cái tâm bệnh, nói đến, nhiều năm như vậy, nếu không phải là cuối cùng lo lắng đến thế giới dưới đất tình huống, hắn hoàn toàn có thể một lòng tu luyện. như vậy vào lúc này tu vi e rằng chưa chắc đã là như bây giờ là lao tổ tông ba trên mặt đất hoàng đế kỳ hoành thiên bọn người tự nhiên trước tiên nghe được kỳ tinh túc tiếng cười mà khi nghe được kỳ tinh túc tiếng cười sau đó mỗi người cũng là thần sắc đại trấn sau đó chính là nhao nhao lộ ra vẻ kích động giải quyết thanh huyền quốc nguy cơ thật sự giải quyết ba kỳ tinh túc mà nói đương nhiên không có giả lúc này nghe được đối phương nói thế giới bên dưới uy hiếp đã giải trừ bọn hắn từng cái nhất định chính là vui mừng qua đôi hận không thể cũng đi theo cất tiếng cười dài một trận bất quá dưới mắt thanh huyền quốc tất cả tử phủ lao tổ đều ở đây lấy thân phận của bọn hắn lúc này há lại dám tùy ý bật cười đám người lướt nhau lại cũng chỉ có thể là đem kích động cùng mừng rỡ tạm thời để ở trong lòng chờ đến trường hợp thích hợp lại thỏa thích phóng thích tốt trên bầu trời thiên kiếm nguyên lão cùng kỳ tinh túc tự nhiên là đứng cao nhất hai người lúc này đứng đối mặt nhau trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt tinh tú huynh sự tình đã giải quyết lão phu cũng muốn trở về phục mệnh thiên kiếm nguyên lão hai tay sau lưng cả người giống như phiêu nhiên thế ngoại thiên thần đương nhiên tại người bình thường trong mắt của thật sự là hắn chính là thiên thần cũng được thiên kiếm nguyên lão bật chuyện lão phu cũng sẽ không lưu thêm nghe được thiên kiếm nguyên lao muốn đi kỳ tinh túc cũng không giữ lại hắn biết lấy đối phương thực lực cùng thân phận, nhưng cũng khinh thường tại thanh huyền quốc địa phương nhỏ như vậy quá nhiều lưu lại tây nhi ngươi thế nhưng là còn có cái gì muốn cùng tinh tú huynh đám người nói sao lần này trở lại kiếm Vi tông người ta sợ là phải bận rộn bên trên một trận quay người trở lại thiên kiếm nguyên lao hướng về phía sau lưng mục tây vấn đạo lúc này mục tây hòa dịch kiếm trưởng lao đứng ở sau lưng hắn mục tây sau lưng càng là cũng không có thi triển cánh thuận gió chỉ là bằng vào thực lực của bản thân chính là có thể đứng lơ lửng trên không còn sinh nguyên Lão chờ chốc lát đệ tử cùng hoàng đế bệ hạ nói mấy câu liền tốt. Mỉm cười, Mục Tây hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên lão cung kính con người, sau đó lại đối kỳ tình túc cười cười, ngay sau đó, hắn chính là thân hình chậm xuống, trực tiếp hướng về phía phía dưới mặt đất bay xuống. Xoá ba. Đến rồi cảnh giới bây giờ, Mục Tây thực lực sớm đã là xưa đâu bằng nay, lách mình ở giữa, chính là đã tới trên mặt đất, đứng ở thanh huyền quốc đương nhiệm hoàng đế kỳ hành ngay trước mặt. Ân. Hoàng đế kỳ hành thiên nguyên bản đang cùng đám người đàn hoàng trợ ở trên mặt đất, lúc này cảm thấy có người đến rồi trước mặt mình, hắn không khỏi tinh thần căng thẳng. Chỉ là, đợi đến nhìn thấy người trước mắt lúc, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia khó tả vẻ phức tạp. Tiểu tử gặp qua bệ hạ, gặp qua chư vị trưởng bối, thân hình đứng vững, mục tây mỉm cười, trực tiếp hướng về phía hoàng đế Kỳ Hoành Thiên bọn người hơi hơi thi lễ nói. Mới gặp lại những thứ này quen thuộc người nhi, trong lòng của hắn cũng không mỉ hệ nở hơi xúc động, mà từng gương mặt quen thuộc một, nhìn cũng là thân thiết như vậy. Phía trước lại nhìn lấy đi giải quyết thế giới dưới đất phiến phức, hắn càng là không đến kịp cùng Kỳ Hoành Thiên bọn người chào hỏi, mà một lát mắt thấy liền muốn rời khỏi Thanh Huyền quốc, hắn đương nhiên muốn cùng mấy vị trưởng bối cáo biệt. "Ai, tây Nhi, chân quả nhiên không có nhìn là ngươi." tiến lên một bước, kỳ hoành tiên tự tay đem mục tây đỡ lên đến giờ khác này hắn đối với mục tây đã không có gì đáng nói thẳng thắn nói giờ này khác này đối với trước mắt mục tây hắn đã không có đi đánh giá tư cách mục tây lăng không phi độ bản sự hắn đã thấy rõ ràng có thể làm đến như thế lăng không phi độ mục tây hiện nay thực lực nhưng cũng có thể thấy được lồn đốn hắn có thể đủ cảm thấy liền xem như vào giờ phút này hắn e rằng đều chưa hẳn là mục tây đối thủ Bậy hạ tiểu tử may mắn không làm được bệnh từ nay về sau thanh huyền quốc rốt cuộc không cần vì thế giới dưới đất nguy cơ giàu gì theo kỳ hoành này nâng đứng lên mục tây cười nhạt một tiếng nói Cho đến ngày nay, Kỳ Hoành Thiên cao thủ bực này trong mắt hắn hoàn toàn chính xác đã không coi là cái gì, trước đây đột phá, đã để thực lực của hắn vượt qua tử phụ cảnh phạm chủ, lúc này nếu là cùng Kỳ Hoành Thiên đối thủ, như vậy đối phương cho dù có nhiều hơn nữa thủ đoạn, chỉ sợ cũng tuyệt đối khó mà đối với hắn tạo thành tổn thương. Hảo, tốt. Hung Hăng vô vô mục tây đầu vai, Kỳ Hoành Thiên liên tiếp nói hai cái chữ tốt, nhưng là cũng lại khó mà nói thêm cái gì. Trong lòng của hắn tin tưởng, lần này Thanh Huyền quốc nguy cơ có thể giải quyết, đây hết thảy tự nhiên tất cả đều là mục tây công lao, không có mục tây đi tham gia giao lưu hội, như vậy kiếm Ý tông cao thủ đương nhiên sẽ không đến đây. Thanh Huyền Quốc vấn đề cũng sẽ không khả năng bị giải quyết. Bệ hạ, tiểu tử này liền muốn tạm thời rời đi Thanh Huyền Quốc, đi tới Kiếm y Tông đi tu hành, đến nỗi lúc nào có thể trở về, tiểu tử cũng không nói được. Mong rằng bệ hạ có thể nể tình tiểu tử vì Thanh Huyền Quốc làm ra những thứ này nỗ lực phân thượng, hỗ trợ chiếu cố một chút đệ tử gia tộc. Mục Tây cũng không quanh co lòng vòng, Thiên Kiếm Nguyên Lão còn đang chờ hắn, có lời gì, đương nhiên là mau chóng nói song hảo. Hơn nữa lấy hắn hiện nay thân phận cùng thực lực, nhưng cũng là thật có kể một ít lợi tư cách. Yên tâm đi, ngươi chỗ ở Mục gia. sẽ là ta Thanh Huyền Quốc vĩnh viễn sẽ không biến mất gia tộc, chỉ cần vua ta phòng có tại, Mục gia liền có thể gối cao không lo. Đến giờ khác này, Kỳ Hoành Tiên còn có gì nói? Mục Tây vì Thanh Huyền Quốc giải trừ lớn nhất nguy cơ, hơn nữa hiện nay lại gia nhập vào Thiên Linh Vương Triều tứ đại tông môn Kiếm Y tông, đối với Mục Tây Mục gia, hắn chắc chắn đem hết toàn lực trợ Mục gia lên như diều gặp gió. Có bệ hạ câu nói này, tiểu tử cũng yên lòng, gật đầu một cái, Mục Tây không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Bệ hạ, tổng thống lĩnh, hai vị tiên sinh, tiểu tử này liền muốn rời đi, đã tạ chư vị phía trước đối với tiểu tử hỗ trợ cùng chiếu cố. Sau này còn gặp lại hướng về phía đám người đạm nhiên thi lễ mục tây thân hình lõe lên ở giữa chính là trực tiếp vọt về tới trên bầu trời đứng ở thiên kiếm nguyên lão sau lưng đi tinh tú Minh, thanh huyền quốc nguy cơ mặc dù giải trừ bất quá nghe nói dưới mắt thiên linh vương triều cũng không an ổn ngươi có thể vạn vạn không nên xem thường. đợi đến mục tây sau khi trở về thiên kiếm nguyên lão lại là hướng về phía kỳ tinh túc khẽ mỉm cười nói thiên kiếm nguyên lão yên tâm tại hạ sẽ không phất lờ nghe được thiên kiếm nguyên lão dặn dò kỳ tinh túc không dám thất lễ vội vàng cùng kính hẳn là tốt nên nói cũng đã nói chư vị sau này còn gặp lại chúng ta đi ba gật đầu một cái Thiên Kiếm Nguyên Lão không cần phải nhiều lời nữa, dưới chân lắc một cái ở giữa, chính là trực tiếp lấy ra thanh cử kiếm kia, tay khẽ vây, mục Tây hòa dịch kiếm trưởng lao chính là bị hắn kéo đến trên thân kiếm. Sau đó, ba người chân đạp cử kiếm, trong chớp mắt chính là biến mất không thấy. Cùng Tiên Thiên Kiếm Nguyên Lão, mắt thấy Thiên Kiếm Nguyên Lão ba người phiêu nhiên rời đi, đằng sau Kỳ Tinh túc cầm đầu, tất cả mọi người đều là nhao nhao không người xuống, hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên Lão không mình hành lễ đạo. Ai, Tiểu Gia hỏa, Thanh Huyền Quốc thật sự chứa không nổi ngươi, hy vọng ngươi ở đây Kiếm Mỹ Tông ở trong có thể dương danh lập vạn. Nói như vậy, ta Thanh Huyền Quốc cũng có thể dính một chút qua Hoàng đế kỳ hoành trời cũng là hướng về phía phương xa không người xuống, mà ở đấy lòng của hắn lúc này lại là tràn đầy cảm khái. Mục gia, chấm sẽ cố gắng hết sức, nhường gia tộc này trở thành ta thanh huyền quốc nhất lưu gia tộc. Mục Tây đã đem có thể làm đều làm, kế tiếp liền muốn nhìn hắn. Kiếm ý tông, mười vạn tám ngàn tòa kiếm phong giống như từng chuôi lợi kiếm cắm trên mặt đất, mỗi một tòa kiếm phong cũng là ngạo cười thương khung, sắp bén chi khí sông thẳng lên trời. Toàn bộ kiếm ý tông nghe nói có mười vạn tám ngàn tòa kiếm phong, mỗi một tòa kiếm phong phía trên đều có kiếm ý tông cao thủ tu hành bên trên, mà toàn bộ kiếm ý tông sức mạnh cũng không biết sẽ có cỡ nào cường đại. Đương nhiên, cái gọi là mười vạn 8000 kiếm phong, cái kia cũng bất quá chỉ là đối ngoại ý kiến thôi, trên thực tế, liền xem như đem tất cả tất cả lớn nhỏ kiếm phong đều tính cả, cái kia cũng tuyệt đối là không đạt được 10 vạn 8000 dạng này số lượng. Nói trở lại, liền xem như không đạt được 10 vạn 8000 nhưng kiếm ý tông kiếm phong, đó cũng là nhất định phải vượt qua 10 vạn ngồi, mà 10 vạn ngồi số lượng, kỳ thực đã rất đáng sợ. Núi non trùng điệp cây rừng trùng điệp xanh mướt kiếm ý tông ở trong, kiếm ý tông tông chủ Lâm kiếm phong hoàn toàn như trước đây yên tĩnh im lặng, chỉ là, loại này yên tĩnh rất nhanh liền bị một tiếng âm thanh xé gió đánh vỡ. 586 thứ 516 trường coi trọng như vậy sư ba. Một thanh cự kiếm từ chân trời như tiệm điện lướt đến, tốc độ nhanh, cơ hội chính là mắt thường khó gặp, mà theo cự kiếm lướt đến, lâm kiếm phong tứ đại hộ pháp nhao nhao giật mình, từng cái từ lâm kiếm phong bốn tòa phó phong ở trong bay lượn mà đi, lướt đến giữa không trung. Bất quá, đối với bọn hắn bốn người xuất hiện, cự kiếm chi bên trên người nhưng là phảng phất không thấy đồng dạng, trực tiếp từ đỉnh đầu của bọn hắn bay vút qua, thẳng đến lâm kiếm phong đỉnh núi mà đi. Là kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ, không nhìn lầm hẳn là thiên kiếm nguy lão. đích thật là thiên kiếm nguy lão, trên thân kiếm còn giống như có hai người. hẳn là dịch kiếm trưởng lão cùng cái kia bị dịch kiếm trường lao mang tới tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa kia tựa hồ tuyệt không nghỉ lại à lúc này mới mới vừa đến kiếm y tông vậy mà liền dính vào thiên kiếm nguyên lão bên cạnh xem ra kiếm y tông lần này tiểu đoàn thể kẻ này rất có thể sẽ trở thành lãnh tụ a ha ha nào có dễ dàng như vậy nghe nói lần này giao lưu hội hết thể thu gần tới 200 người những người tuổi trẻ này chất lượng cũng không tụ, muốn lãnh tụ cái này một nhóm người e rằng không dễ dàng như vậy à cái này ngược lại là chưa hẳn tất nhiên có thể dán lên thiên kiếm nguyên lao bên cạnh như vậy tự nhiên chứng minh người này chỗ hơn người bất kể nói thế nào lần này người mới cũng phải có một cái lãnh tụ ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn cơ hội lớn hơn một chút tốt chúng ta mấy cái cũng không cần quản những thứ này bọn tiểu bối sự tình ngược lại là không tới phiên chúng ta đi lo lắng đại gia hay là trở về tiếp tục tu luyện đi một bộ này kiếm trận chúng ta bốn người đã tu luyện lâu như vậy lại còn không có một cái nào khuôn mặt đợi đến tông chủ đại nhân kiểm nghiệm thời điểm chúng ta cũng không nên mất mặt đúng đúng đúng trở về tu luyện tứ đại hộ pháp nói dỡn ở giữa nhau nhau hạ xuống trở về riêng mình pho phong từng cái bắt đầu nghiêm túc tu luyện bọn hắn mặc dù là kiếm ý tông tông chủ hộ vệ bất quá đối với kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ hành động bọn họ là không có quyền hỏi tới. Phạm La kiếm ý tông nguyên lão cấp cao thủ cũng có thể tự do ra vào kiếm ý tông mỗi một tòa kiếm phòng, dù sao loại cấp bậc đó nhân vật liền xem như nghị cản cũng ngăn không được. Thu vi càng mạnh tính nhẫn mại thì sẽ càng kém. Không có cái nào kim đan cảnh cường giả sẽ đem thời gian lãng phí ở chờ đợi thông báo bên trên, mà đối với cái này các đại thế lực lãnh tụ cũng sẽ không đi so sánh cái này chân nhi. Lâm kiếm phong đỉnh núi phía trên kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm đã sớm cảm ứng được có người tới gần, càng là trước tiên mở rộng cửa phòng nên đón. Hoan nên Thiên Kiếm Nguyên Lão chiến thắng trở về, Thiên Kiếm Nguyên Lão khổ cực, mỉm cười ở giữa, Kiếm Ý Tông Tông Chủ chi bằng kiếm đem Thiên Kiếm Nguyên Lão một nhóm ba người lui qua trong gian phòng, đồng thời cười nhìn trời Kiếm Nguyên Lão đạo. Kiếm Ý Tông Tông Chủ mặc dù quyền cao chức trọng, bất quá đối với bên trong cửa Nguyên Lão cấp cường giả, nhưng là nhất định phải tương đối tôn kính, dù sao có thể đạt đến Nguyên Lão cấp nhân vật, nếu không phải là tiền tư chất tuyệt, tư chất thông thiên, hoặc chính là tu hành năm tháng cổ xưa lâu đời, bối phận rất cao. Tóm lại, Nguyên Lão cấp nhân vật chính là một môn phái chân chính hạch tâm người. Tông chủ khách khí, bất quá chỉ là đơn giản đi một chuyến mà thôi, tại sao khổ cực chi ngôn? Khoát tay áo, Thiên Kiếm Nguyên Lão sắc mặt đạm nhiên, cũng không có bởi vì dựng lên một chút công liền phiêu hốt. Ha ha, xem ra Thiên Kiếm Nguyên Lão chuyến này coi như thuận lợi, cũng không có ngoại ý muốn gì à? Nhìn thấy Thiên Kiếm Nguyên Lão loại biểu hiện này, Kiếm Ý tông tông chủ chi bằng kiếm dài cười một tiếng, ngược lại là có thể hoàn toàn yên tâm. Thiên Kiếm Nguyên Lão có thể nói ra lời như vậy, như vậy hiển nhiên là hoàn thành hắn giao cho nhiệm vụ. Nói đến, lúc trước hắn thật vẫn có lo lắng qua, Thiên Kiếm Nguyên Lão có thể xuất hiện hay không ngoại ý muốn, làm hỏng nhiệm vụ lần này. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thật đúng là có chút lo bỏ trạm răng. Thiên Kiếm Nguyên Lão tại Kiếm Ý Tông Nguyên Lão đoàn ở trong cũng là xếp tại hàng đầu tồn tại. Như thế nào có thể ngay cả chỉ là Thanh Huyền Quốc vấn đề đều không giải quyết được? Ngoài ý muốn ngược lại là không có gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá chuyến này Thanh Huyền Quốc hành trình đích xác có chút ra ngoài ý định. Lắc đầu, Thiên Kiếm Nguyên Lão liếc mắt nhìn sau lưng Ngục Tây hỏa dịch Kiếm trưởng lão tiếp tục nói, Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất phiền toái xác thực rất phiền phức. Chuyến này cũng chính là lao phu đi. Nếu là đổi những người khác đi, e rằng thật muốn làm hỏng à. Hồi tưởng lại con ma thú kia cường hành, Thiên Kiếm Nguyên Lão cũng là không khỏi hơi xúc động. hắn tin tưởng nếu như lần này là một cái kim đang cảnh tam trọng trở xuống nguyên Lão đi trước lời nói như vậy lần này tuyệt đối không giải quyết được thanh huyền quốc phiền phức a xin lắng hay nghe còn xin thiên kiếm nguyên lão nói một chút nghe thiên kiếm nguyên lão kiểu nói này chi bằng kiếm cũng là đến một cái ti hứng thú có thể làm cho thiên kiếm nguyên lão cao thủ như vậy nói lời như vậy như vậy rất rõ ràng thanh huyền quốc thế giới dưới đất con ma thu kia e rằng thật là có chút phiền phái thiên kiếm nguyên lão ngược lại cũng không chối từ, đang khi nói chuyện liền đem lần này thanh huyền quốc hành trình rõ ràng mười mươi mà nói ra đương nhiên một chút chiến đấu chi tiết liền trực tiếp lướt qua mà một bên Dịch kiếm trưởng lão cùng mục tây hai người, nhưng là đàng hoàng đứng ở một bên, không có đi quấy giày kiếm ý tông hai vị này siêu cấp cường giả đối thoại, vẫn còn có chuyện này. Một đầu bị cao thủ phong ấn tại không gian dưới đất ma thú, còn toàn thân mọc đầy súc tu, không thể tận mắt nhìn đến ma thú này, ngược lại có chút đáng tiếc a. Nghe xong thiên kiếm nguyên lão giải thích bình luận, chi bằng kiếm bất cấm như mày. Nói lời trong lòng, đối với thiên kiếm nguyên lão miêu tả con ma thú kia hình tượng, liền hắn đều là cảm thấy hiếu kỳ không thôi, bởi vì tu luyện lâu như vậy, trí nhớ của hắn ở trong cũng chưa từng như vậy một đầu ma thú hình tượng. Hơn nữa, một đầu bị phong ấn ở thế giới dưới đất cường đại ma thú. chuyện này bản thân liền là một chuyện rất thú vị tình nghĩ đến cái này sau lưng tuyệt đối có một chút để cho người ta không tưởng tượng được nguyên nhân ha ha cái này cũng không tất có thể tiếc, tông chủ đại nhân đã quên sao mặc dù con ma thú kia đã tan thành mây khói bất quá truyền thừa của nó thế nhưng là đã lưu lại nhìn thấy tông chủ mạc như kiếm trên mặt vẻ tức hận, thiên kiếm nguyên lão không khỏi khẽ mỉm cười nói ân đúng thiên kiếm nguyên lão vừa mới nói đến con ma thú kia trước khi chết lưu lại truyền thừa cái kia truyền thừa bây giờ nơi nào tinh thần của hắn đều chìm đến sự kiện lần này ở trong càng là không để ý đến thiên kiếm nguyên lão câu nói kế tiếp Thiên kiếm nguyên lão cũng không nhiều lời vẫy tay một cái chính là hướng về phía mục tây ra hiệu nói tới mục tây vẫn luôn ở một bên nghe đối thoại của hai người lúc này nghe được thiên kiếm nguyên lão hô chính mình hắn vội vàng tiến lên một bước đi tới tông chủ mạc như kiếm trước người tông chủ đại nhân mời xem cái này chính là con ma thú kia lưu lại trứng đang khi nói chuyện qua tay trực tiếp đem cái kia trứng ma thú lấy ra ngoài đưa tới tông chủ mạc như kiếm trên tay t hảo tả khí trứng ma thú xem ra con ma thú kia quả nhiên là gian ác đến cực điểm tiếp nhận mục tây đưa tới trứng ma thú tông chủ mạc như kiếm bất cho phép lông mày nhướng lên vô ý thức hít một hơi hơi lạnh. cả trứng ma thú tả khí lâm nhiên xem xét chính là không đơn giản đồ vật suy nghĩ chuyển động hắn tin tưởng mình tuyệt đối chưa từng gặp qua loại này quái dị trứng ma thú ma thú này chứng chính là con ma thú kia thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực sau đó lưu lại truyền thựa lão phu đã tự tác chủ trường đem viên này chứng cho tây nhi mong rằng tông chủ mạc muốn lưu tâm nhìn xem chi bằng kiếm đáy mắt rất hiếu kỳ chi sắc thiên kiếm nguyên lão vội vàng giải thích ma thú này chứng hắn đã đưa cho liễu mục tây nếu như chi bằng kiếm lại nhìn bên trong vậy coi như có chút không tốt lắm ha, ha ma thú này chứng vốn là từ thanh huyền quốc có được theo lý thuộc về tây nhi tất cả Nghe được Thiên Kiếm Nguyên lão chi ngôn, chi bằng kiếm bất cấm cao giọng nợ nụ cười, đáy mắt nhưng là thoáng qua một tia vui mừng. Không thể không nói, Thiên Kiếm Nguyên lão cách làm chính hợp ý hắn, dưới mắt, hắn nhưng là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Mục Tây làm một ít chỗ tốt, mà Thiên Kiếm Nguyên lão đem ma thú này chứng tặng cho Mục Tây, nhất định chính là lại cực kỳ thích hợp. "Tông chủ, viên này chứng ma thú quá mức cấm tà, ta xem không bằng dạng này, tạm thời đem viên này chứng giao cho Nguyên lão đoàn, nghĩ biện pháp đem viên này chứng khí ta tan, sau đó lại từ Tây Nhi ra tay, đem viên này chứng chứng nợ, tông chủ ý như thế nào?" Mục Tây mình là không có năng lực chứng nợ viên này chứng, hơn nữa dưới mắt viên này chứng không có đi qua bất kỳ xử lý nếu là tùy tiện chứng nợ mà nói chỉ sợ cũng phải có chút không ổn cũng tốt chuyện này cứ giao cho thiên kiếm nguyên lão đi làm đi chi bằng kiếm cũng không dị nghị gì đến nỗi mục tây kia liền càng là không có cái gì có thể nói dịch kiếm trường lão ngươi trước mang theo tây nhi đi làm quen một chút kiếm y tông hoàn cảnh ta còn muốn cùng tông chủ nói một số chuyện đợi đến hồi báo xong tình huống thiên kiếm nguyên lão đột nhiên hướng về phía dịch kiếm trường lão đạo hảo vậy ta liền mang tây nhi khắp nơi đi loanh quanh có chuyện tông chủ và thiên kiếm nguyên lão triệu hoán một tiếng chính là dịch kiếm trường lão biết có mấy lời e rằng cũng không thích hợp ngay trước hắn cùng mục tây nói cho nên cũng không chậm trễ đang khi nói chuyện chính là mang theo mục tây rời đi trước hết thiên kiếm nguyên lão có lời gì lại còn muốn đơn độc cùng bản tông nói đợi đến trong phòng chỉ còn lại có chính mình hai người tông chủ mặc như kiếm bất cho phép mỉm cười hướng về phía thiên kiếm nguyên lão vấn đạo tông chủ nếu là nhớ không lầm tây nhi tiểu gia hỏa này bây giờ còn chưa hoàn toàn về ta kiếm ý tông sở hữu chuyện này cũng không giả à không tệ phía trước thuật pháp tông người đề nghị tây nhi chỉ là tạm thời tại kiếm ý tông tu hành một năm sau đó còn muốn đi những tông môn khác nói đến đây Chi bằng kiếm trên mặt không khỏi thoáng qua một tia phiền muộn chi sắc, hiển nhiên là đối với chuyện này có chút số mượn. Không thể để cho tiểu gia hỏa này rời đi kiếm y tông, lão phu ý nghĩ, chẳng bằng cho hắn một cái tông chủ người ứng cử thân phận, cứ như vậy mới có thể lưu được ở hắn. Thiên kiếm nguyên lão cũng không chậm trễ, trực tiếp khai môn kiến sân nói. Cái gì? Tông chủ người ứng cử? Đợi đến tiên kiếm nguyên lão tiếng nói rơi xuống, chi bằng kiếm bất cho phép kinh hô một tiếng, trực tiếp sừng sờ nơi đó. Tông chủ người ứng cử? Thiên kiếm nguyên lão nói là, muốn cho Tây Nhi một cái người thừa kế thân phận. Đợi đến nghe xong tiên kiếm nguyên lão đề nghị thời điểm, Kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm bất cho phép tràn đầy kinh ngạc. Hắn tự nhận là đối với Mục Tây coi trọng trình độ đã không thấp, thật không nghĩ đến, Thiên Kiếm Nguyên lao đối với Mục Tây coi trọng, vậy mà so với hắn còn cao hơn. Thiên Kiếm Nguyên Lão, một lần này Thanh Huyền Quốc một nhóm, Nguyên Lão thế nhưng là có phát hiện gì sao? Tất nhiên Thiên Kiếm Nguyên Lão có thể nói ra đề nghị như vậy, như vậy đương nhiên sẽ không là không có chút nào căn cứ vào. Không cần phải nói, chuyến này Thanh Huyền Quốc hành trình, Thiên Kiếm Nguyên Lão nhất định là phát hiện liễu Mục Tây trên người một số không giống bình thường địa phương. Chỉ là Kiếm ý tông tông chủ người ứng cử thân phận, có phải hay không là có chút quá cao đâu? 587 thứ 517 trăm chương suy tư vừa mới tông chủ có thể không có chú ý tới tây nhi lần này đi tới thanh huyền quốc nhưng là lại đột phá một tầng cảnh giới vào lúc này hắn đã là tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi thiên kiếm nguyên lão sắc mặt bình tĩnh hắn sẽ có đề nghị như vậy đương nhiên là có chính hắn đạo lý hơn nữa hắn cũng tin tưởng dĩ mục tây tình huống tới nói liền xem như cho hắn một cái kiếm ý tông tông chủ thân phận người thừa kế tựa hồ cũng không phải là chuyện ghê gớm gì thiên thiên cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa này đột phá nghe được thiên kiếm nguyên lão kiểu nói này chi bằng kiếm không khỏi hơi chút hồi ức lúc này mới phát hiện phía trước nhìn thấy mục tây thời điểm hắn nhưng là cảm thấy đối phương có chút không quá giống nhau. Bây giờ suy nghĩ một chút, nguyên lai là đột phá một tầng danh giới nguyên nhân. Nguyễn lão liền xem như tiên tiên cảnh tứ trọng, tăng thêm tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, chỉ sợ cũng không đủ xem như người nhậm chức môn chủ kế tiếp người ứng cử tới bồi dưỡng a, dù sao, tiên tiên cảnh tứ trọng, cảnh giới này hơi quá tại thấp. Dĩ Mục Tây tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh tới nói, Mục Tây là hoàn toàn có tư cách làm tương lai tông chủ người ứng cử, bất quá, Mục Tây lúc này mới vừa mới gia nhập vào Kiếm y Tông, nhận biết Mục Tây đều không có mấy cái, hơn nữa, dĩ Mục Tây tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi, cùng những cái kia tiên tiên cảnh thất bất trọng thậm chí là đã đột phá liêu tiên tiên cảnh gông cùng xiềng xích thiên tài người trẻ tuổi so sánh quả thực là thấp nhiều lắm kiếm pháp ý cảnh chỉ là một phương diện mà cảnh giới tu vi đây không thể nghi ngờ là một cái cứng nhắc chỉ tiêu nhưng là không có cách nào tùy ý sơ sót tiên thiên tiên cảnh tứ trọng thì thế nào chẳng lẽ tông chủ cho rằng trong cảnh giới chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng thực lực cũng liền chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng sao nghe được chi bằng kiếm chi lời, thiên kiếm nguyên lão không khỏi hai mắt híp lại sau đó nhưng là cười nhạt một tiếng nói tông chủ có chỗ không biết tiểu gia hỏa này mặc dù nhìn từ bề ngoài chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi nhưng hắn vào giờ phút này thực lực cũng không phải cái gì tiên thiên cảnh tứ trọng thực lực có thể so sánh được. vừa nghĩ tới tại thanh huyền quốc thế giới dưới đất thời điểm mục tây đột phá lúc ấy năng lượng ba động hắn nhưng là cho tới bây giờ đều cảm giác được cảm thấy kinh ngạc trong lúc nhất thời vẫn như cũ có chút âm thầm ngạc nhiên. ân thiên kiếm nguyên lão còn xin nói thẳng tiểu gia hỏa này chân thực thực lực đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì hắn kỳ thực cũng tin tưởng mục tây tu luyện công pháp tuyệt đối không phải là phổ thông công pháp thực lực chân chính hẳn là sẽ cùng mặt ngoài cảnh giới có chút khác biệt. bất quá mục tây đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì hắn thật vẫn khó mà nói. dịch kiếm trưởng lao đem mục tây mang về sau đó chỉ tới kịp đối với hắn nói mục tây kiếm pháp ý cảnh còn có chính là mục tây tại những khác phương diện thiên phú nhưng mục tây chân thực thực lực hắn thật vẫn không rõ ràng lắm như vậy cùng tông chủ nói xong rồi vào giờ phút này tây nhi đã có thể không sử dụng phi hành võ kỹ liền có thể tự do tiến hành phi hành nếu như, như mày thiên kiếm nguyên lão cuối cùng nghĩ tới phương thức như vậy vì chi bằng kiếm giải trừ nghi hoặc ách không sử dụng võ kỹ tiến hành phi hành đây chính là từ phụ cảnh người thủ đoạn nguyên lão nói là sáu thân xác chấn động chi bằng kiếm lúc này nơi nào vẫn không do thiên kiếm nguyên lao ý tứ có thể không bằng vào phi hành võ kỹ liền tùy ý phi hành đây chính là tử phủ cảnh cường giả mới có thể làm được thủ đoạn a nếu như nói mục tây có thể không bằng vào võ kỹ làm đến tùy ý phi hành như vậy đáp án cũng liền hô trì dục xuất. không tệ tiểu gia hỏa này mặc dù chỉ hữu tiên tiên cảnh tứ trọng tu vi có thể thực lực hoàn toàn chính xác xác thực đã đạt đến tử phụ cảnh ít nhất lúc trước hắn đột phá tu vi thời điểm cái kia một thân năng lượng ba động chính là tử phủ cảnh năng lượng ba động mặc dù khó có thể tin có thể sự thật chính là sự thật không cho phép bất luận kẻ nào không tin khí thế vật kia còn có thể là thông qua thủ đoạn đặc thù tới thực hiện có thể lượng ba động thứ này nhất định phải là thiết thiết thực thực thực lực mới được hắn có thể không tin tưởng nói nghe đồn đãi nhưng lại không thể không tin tưởng con mắt của mình cùng cảm giác cái này sáu thiên thiên cảnh tứ trọng tu vi tử phụ cảnh thực lực cái này khả năng này sao hắn là không có tận mắt nhìn thấy lúc này nghe được thiên kiếm nguyên lão trả lời hắn thật vẫn có chút không dám tin tưởng kiếm ý tông qua nhiều năm như vậy cũng sinh ra không thiếu kinh tài tuyệt diễm nhân vật có thể giống thiên kiếm nguyên lão nói loại tình huống này đây chính là chưa từng có xuất hiện qua đương nhiên không chỉ là kiếm ý tông căn cứ hắn biết liền xem như toàn bộ tứ đại thế lực cũng chưa từng có nghe qua có người có thể bằng vào tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi bộ phát ra tử phụ cảnh thực lực, đây quả thực là không phù hợp lẽ thường tình huống. Tông chủ cảm thấy lao phu nhưng là sẽ nói dối. lông mày nhướng lên, thiên kiếm nguyên lão không khỏi hơi có chút không vui, hắn tại kiếm ý tông ở trong chính là nổi danh nói một không hai, làm sao từng có nửa câu lời nói dối? Thiên kiếm nguyên lão không nên hiểu lầm, bản tông không phải ý tứ kia. khoát tay áo, chi bằng kiếm vội vàng giải thích, tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, nhưng là có có thể so với tử phụ cảnh cường giả sức mạnh, cái này đích xác hơi quá tại nghe dợn cả người, mong rằng thiên kiếm nguyên lão lý giải. hắn ý tứ rất đơn giản. hắn cũng không phải không tin đối phương chỉ là đối với dạng này một sự thật hắn căn bản không biện pháp đi tin tưởng lao phu tự nhiên lý giải gật đầu một cái thiên kiếm nguyên lao sắc mặt do dự tông chủ cũng biết tư chất của tên tiểu tử này nói đến coi như dứt bỏ thực lực của hắn không nói vẹn vẹn cái kia tâm kiếm chi cảnh đại thành ý cảnh liền đã nhường hắn đứng tại kiếm ý tông thế hệ trẻ tuổi đỉnh núi cho nên mong rằng tông chủ suy tính một chút lao phu đề nghị tình huống hắn đã đúng sự thật hồi báo cho chi bằng kiếm đến nơi đối phương tiếp thu hay không vậy thì không phải là mà hắn cần suy tính nói đến hắn cũng minh bạch chi bằng kiếm là thật tâm muốn đem mục tây lưu lại kiếm ý tông bằng không mà nói trước kia cũng sẽ không đi mời hắn rời núi lại giải quyết thanh huyền quốc phiền thoái thiên kiếm nguyên lào yên tâm bất luận như thế nào bản tông cũng sẽ không dễ dàng đem kẻ này giao cho cái khác tông môn đến nỗi tương lai tông chủ người thừa kế danh lệch kiếm ý tông quý củ tông chủ người thừa kế chỉ có thể có ba cái người ứng cử danh lệch bây giờ đã có hai cái vị trí xác định cuối cùng này một cái nhưng là phải thận trọng một chút mới được kiếm ý tông bồi dưỡng người nối nghiệp nhưng là sẽ trọng điểm bồi dưỡng ba người hôm nay kiếm ý tông thế hệ trẻ tuổi ở trong đã có hai người xác định người ứng cử thân phận, cái cuối cùng, đương nhiên là phải thận trọng một chút mới được. Tất nhiên tông chủ tâm lý nắm chắc, quyền tiên nguyên lão cũng sẽ không nhiều lời. mỉm cười, thiên kiếm nguyên lão chính liêu chính thần sắc, sau đó tiếp tục nói, tông chủ, phía trước nhắc tới người áo đen sự kiện, lúc này thế nhưng là có ý kiến gì sao? xem như kiếm ý tông nguyên lão, tông môn sự tình, hắn đương nhiên cũng là trách vô bản thải. phía trước nghe chi bằng kiếm nhắc tới người áo đen sự kiện, lúc này hắn ngược lại cũng có chút hiếu kỳ. bản tông đã cùng mặt khác tam đại tông môn tông chủ gặp mặt, người áo đen sự kiện có thể lớn có thể nhỏ, bất quá dưới mắt cũng tỉnh khó xác định. Nếu mày, Chi Bằng Kiếm tiếp tục nói, chúng ta bốn người đã làm xong phân công, mỗi cái tông môn phụ trách phe mình vị trí, loại bỏ riêng phần mình phương hướng quốc gia, rốt cuộc có bao nhiêu quốc gia đã bị người áo đen thế lực nắm trong tay, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Phía trước tứ đại tông chủ trầm mặt, phân công đã hết sức rõ ràng, mà hắn đã phái ra kiếm ý tông một nhóm trưởng lão, nghĩ đến lúc này đã bắt đầu bận rộn. Như thế liền tốt, nhưng hắc ý nhân kia không rõ lai lịch, hoàn toàn chính xác cần tiến hành chú ý. Âm thầm gật đầu một cái, Thiên Kiếm Nguyên lao đối với Chi Bằng Kiếm cách làm cũng là hết sức hài lòng, nếu là có cái gì không giải quyết được vấn đề, tông chủ cứ mở miệng chính là Nguyên lão đoàn những lao gia hỏa này, từng cái đều là dành đến rất đâu. Cho tới nay, tứ đại tông môn địa vị siêu phàm đều khiến cho trong tông môn cao thủ không có chuyện để làm, mà lúc này thiên linh vương triều có này biến cố, nếu như bắt buộc, bọn hắn những lao gia hỏa này cũng thực hẳn là hoạt động gân cuốt một chút. Ha ha, đa tạ thiên kiếm nguyên lão đại nghĩa, nếu có không giải quyết được vấn đề, không thiếu được còn muốn phiền phức chư vị nguyên lão. Cao giọng nở nụ cười, chi bằng kiếm cũng tỉnh không có suy nghĩ nhiều. Trong lòng hắn, người áo đen sự kiện nhưng cũng không coi là cái gì. Bất quá chỉ là một chút tôm kép nhại nhép muốn cho tứ đại tông môn chế tạo một chút phiền phức thôi, lấy tứ đại tông môn thực lực như thế nào người nào đều có thể dung chuyển được. Tốt, tông chủ bận chuyện, lão phu cũng sẽ không quấy rầy nữa. Lão phu lần này trở về tìm tới mấy người trước tiên đem viên này trứng ma thú giải quyết một cái. Nói đến viên này trứng ma thú cũng thực rất chân quý tương lai nếu là bồi dưỡng tốt nhưng cũng là ta kiếm ý tông một sự giúp đỡ lớn. Hồi tưởng lại con ma thú kia cường hành hắn biết lúc này trong tay viên này trứng ma thú giá trị cũng không phải lớn như vậy. đương nhiên muốn đem thứ này ấp trứng độ khó đồng dạng không phải lớn một cách bình thường hơn nữa. đầu ma thú này nhất định là cần xử lý một phen, nếu không thì xem như dĩ mục tây tình huống, muốn khống chế đầu ma thú này đều cũng không dễ dàng. cùng tiên thiên kiếm nguyên lão chi bằng kiếm cũng không giữ lại, hướng về phía thiên kiếm nguyên lão chắp tay, cùng tính cười nói, liếc nhau, thiên kiếm nguyên lão không trần chờ nữa, thu hồi chứng ma thú, sau đó chính là nhẹ lướt đi. hô, tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi có thể so với tử phụ cảnh thực lực, nếu như đây hết thảy thật sự, vậy cái này cái thứ ba người thừa kế danh lệnh sáu, đợi đến trong phòng chỉ còn lại có tự mình một người, tông chủ chi bằng kiếm không khỏi nhíu mày, gương mặt vẻ suy tư, kiếm ý tông. từng mảnh nhỏ kiếm phong phía trên, một già một trẻ hai người chân đạp trường kiếm, ưu thai du thai ở một tòa ngọn núi loan phía trên bay lựa lấy, hai người thần sắc tự đắc, ngược lại là không nói ra được thoải mái. Tây nhi, kiếm ý tông danh xưng 10 vạn 8000 tọa kiếm phong, mặc dù cái số này có chút khoa trương, hơn nữa có chút núi non thật sự là không tính là cái gì kiếm phong, bất quá chọn chọn lựa lựa, tìm ra 10 vạn tọa linh tú núi non vẫn là không có vấn đề gì. Trước ngươi thấy những thứ này, cơ hồ mỗi một tòa kiếm phong phía trên đều có đệ tử ở phía trên tu luyện, trong đó một chút đệ tử trẻ tuổi, tu vi thế nhưng là quả thực không kém. Tầng trời thấp ở trong, dịch Kiếm trưởng lao không chế trường kiếm của mình, mang theo Mục Tây bốn phía quen thuộc lấy kiếm phong hoàn cảnh lớn. Một bên bay lựa lấy, hắn một bên vì Mục Tây giảng giải kiếm ý tông đại khái tình huống. Khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn đối với Mục Tây hiểu rõ đã càng lai việt đa, giữa lẫn nhau quan hệ cũng dần dần hòa thuận. Bây giờ khi nói chuyện, ngược lại là tùy ý không thiếu. Dịch Kiếm trưởng lao rất rõ ràng, dĩ Mục Tây thực lực hôm nay, e rằng đều có tư cách trở thành kiếm ý tông trưởng lão, mà một khi Mục Tây trở thành nhân vật cấp bậc trưởng lão, như vậy thì là cùng hắn đồng dạng thân phận, chỉ bất quá chính là không có cái kia sao có tư liệu thôi. Đương nhiên, tử phụ cảnh cao thủ. Kiếm ý tông có rất rất nhiều, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể trở thành trưởng lão. Muốn trở thành Kiếm ý tông trưởng lão, như vậy thì phải có cống hiến tương ứng, hay là tông chủ đặc phê, bằng không mà nói, dù là thành tiểu tử phụ chi cảnh, lại cũng chỉ có thể là đệ tử thân phận. 588 thứ 518 trường cầu cư người mới khu trưởng lão, Kiếm ý tông đương bên trong, phải có bao nhiêu đệ tử a? 10 vạn tọa kiếm phòng, liền xem như mỗi tọa kiếm phòng bên trên chỉ có một người, vậy cũng phải có 10 vạn người nhiều như vậy a. Mục Tây trên mặt mang theo nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên, đoạn đường này bay tới, hắn đã thấy vô số Kiếm ý tông linh phòng, mà ở những thứ này linh phong phía trên, hắn cảm nhận được rất nhiều rất nhiều khổng lồ khí tức, nhìn ra được, toàn bộ kiếm ý tông linh phong ở trong cũng là răng đầy đến không hết cao thủ. đã sớm biết thiên linh vương triều tứ đại tông môn vô cùng cường đại, mà một lát đi thăm một phen sau đó, hắn cuối cùng có một tia lĩnh hội. ha ha, tây nhi, thiên linh vương triều tồn tại thời gian quá lâu quá lâu, mà thiên linh vương triều giao lưu hội cũng không biết tổ chức qua bao nhiêu lần, mỗi một lần giao lưu hội, tứ đại tông môn đều sẽ lựa chọn hơn trăm người gia nhập một phái, vô số năm xuống, tứ đại tông môn đều có bao nhiêu đệ tử, chỉ sợ ngươi bây giờ còn thật sự đoán không được. dịch kiếm trưởng lão vứt cảm một mặt vui vẻ hướng về phía mục tây Đạo. nói thật, hôm nay kiếm ý tông có bao nhiêu cao thủ, chính hắn đều cũng không rõ ràng. không có cách nào, kiếm ý tông cách mỗi năm năm đều sẽ có một nhóm người mới gia nhập vào. nhưng tại cái này ở giữa, kiếm ý tông bên ngoài du lịch đệ tử hay là trưởng lao cấp cao thủ, tự nhiên cũng sẽ có ngoại ý muốn rơi xuống tình huống phát sinh. sinh sinh diệt diệt, kiếm ý tông nhân số, đương nhiên cũng sẽ không cố định. điểm này, những thứ khác tam đại tông môn tự nhiên cũng giống như vậy. hô, khá lắm, tứ đại tông môn lựa chọn đệ tử, nói như vậy ít nhất đều phải tại tiên tiên cảnh ngũ trọng trở lên, mà những người kia cũng là chân chính tiên chi tiêu tử, mấy năm tu hành. E rằng rất nhiều đều có thể thành tựu tử phụ chi cảnh, chẳng phải là nói hôm nay kiếm y tông đương bên trong tử phụ cảnh cường giả sẽ có rất nhiều nhiều nữa sao? Mặc dù dịch kiếm trưởng lão không có nói rõ, có thể mục tây lại không phải người ngu, chỉ cần đơn giản suy nghĩ một chút liền có thể đoán được hôm nay kiếm y tông đương bên trong tuyệt đối là cường giả như mây. Tại thanh huyền quốc mười phần hiếm thấy tử phụ cảnh cường giả, tại kiếm y tông ở đây, e rằng chỉ có thể coi là đại chúng trình độ a. đương nhiên, tiên thiên cảnh đệ tử đương nhiên cũng sẽ có, bất quá số lượng e rằng chưa hẳn liền sẽ so từ phụ cảnh đệ tử nhiều. Hắc Hắc, Tây Nhi, ngươi cần gì phải kinh ngạc những thứ này? Lấy ngươi hiện nay thực lực, mặc dù đang kiếm ý Tông đương bên trong cũng không tính quá cao, có thể lao Phu tin tưởng, chỉ cần cho ngươi từng chút một thời gian, như vậy toàn bộ kiếm Vi Tông có thể thắng được ngươi e rằng cũng sẽ không quá nhiều. Nhìn thấy mục Tây vẻ mặt kinh ngạc, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi cười đáp ý, hướng về phía mục Tây cười nói. Hắn nói ngược lại là sự thật, từ xưa đến nay, có thể tại vừa vào tông môn liền có tử phụ cảnh thực lực đệ tử, đến nay đều chưa từng xuất hiện, mục Tây tuyệt đối là lần đầu tiên thứ nhất. Mà lấy mục Tây loại kia kinh khủng tu luyện thủ đoạn, hắn tin tưởng, chỉ cần cho mục Tây một chút thời gian. như vậy kiếm y tông đương bên trong mục tây tuyệt đối rất nhanh liền có thể lan truyền ra mục tây nhường hắn bảo thủ bí mật hắn nhưng là vẫn chưa quên loại kia luyện hóa ma thú sao có thể làm lượng thủ đoạn nhất định chính là nghịch thiên tư chất tu luyện trường lão quá khen đệ tử mới đến sau này phải đi lộ còn dài mà chỉ hy vọng có thể đủ nhiều mở mang tầm mắt liền tốt lắc đầu mục tây không khỏi khiêm tốn nói nói lời trong lòng hắn đối với mình tu luyện cũng rất có lòng tin bất quá kiếm y tông hoàn cảnh lớn hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy áp lực tồn tại Mặc dù hắn hiện nay đã có có thể so với tử phụ cảnh cao thủ sức mạnh, nhưng tại Kiếm Y Tông đương bên trong, tử phụ cảnh e rằng căn bản không coi là cái gì, chỉ sợ cũng liền miễn cưỡng có thể tự vệ thôi. Khiêm tốn một chút là tốt, bất quá tại bản trưởng lao trước mặt, tiểu tử ngươi cũng không cần khiêm nhường như thế. Hướng về phía mục tây trường mắt nhìn, Dịch Kiếm trưởng lao đưa ánh mắt về phía nơi xa, nơi đó, một mảnh thấp lùn núi non liên thành một mảnh, toàn bộ nhìn giống như là một mảnh quần sơn một dạng. Nhìn ra được, vùng này, cùng toàn bộ Kiếm ý Tông núi non rõ ràng có chút khác nhau. Đi thôi, chúng ta đi phía trước nhìn một chút, ta giới thiệu Kiếm ý Tông đặc sắc khu vực cho ngươi. liếc mắt nhìn xa xa đặc thù núi non, dịch kiếm trưởng lao tâm tư khẽ động, trường kiếm chính là thẳng đến nơi đó bay lượn mà đi. Thời gian không dài, hai người thân hình chính là xuất hiện ở mảnh này thấp lùn núi non bầu trời, từ trên cao nhìn xuống quan sát cả khu vực. A, nơi này nhìn có chút đặc thù, giống như cùng nó những cái kia kiếm phong có chút không giống đâu. thân hình định trụ, mục tây đứng tại giải kiếm chi bên trên hướng về phía phía dưới quét mắt một vòng, sau đó mang theo kinh nghi địa đạo, đập vào mắt chỗ, không sai biệt lắm có vài chục tòa thấp lùn núi non liền đến cùng một chỗ. Những thứ này núi non đều rất thấp, hợp thành phiến sau đó, cơ hồ giống như là toàn bộ kiếm ý tông vô số kiếm phong trung gian một chỗ đất trung đồng dạng mà ở ở đây, đơn giản một chút phong ốc thưa thất mà phân bố tại các nơi, nhìn ngược lại có chút đơn sơ. Nơi này đích xác có chút đặc thủ, ngươi có thể phóng thích tâm thần của mình dò xét một phen, tiếp đó liền sẽ đã hiểu. Nhìn thấy mục tây vẻ mặt kinh ngạc, dịch kiếm trưởng lão không khỏi khẽ mỉm cười nói, ách, phóng thích tâm thần dò xét, cái này sáu, kiếm ý tông vô số cao thủ, nguyên bản hắn là không dám tùy ý phóng thích tâm thần của mình tiến hành dò xét, dù sao nếu không cẩn thận chọc giận vị nào kiếm ý tông cao thủ. sợ rằng sẽ tương đối phiền phức bất quá lúc này tất nhiên dịch kiếm trưởng lão mở miệng hắn cũng không có gì có thể do dự đang khi nói chuyện hắn chính là trực tiếp phóng xuất ra tâm thần của mình hướng về phía phía dưới những cái kia thưa thất lắc đắc phòng ốc đơn sơ dò xét đi qua ân thiên thiên cảnh ngũ trọng thiên thiên cảnh lục trọng đây là sáu Thâm tư quan sát mục tây lập tức thần sắc khẽ giật mình tại hắn cảm giác ở trong những thứ này linh linh tinh tinh phòng ốc ở trong lúc này cơ hồ đều có người thân ở trong đó chỉ là những người này tu vi nhưng là đều ở đây tiên thiên cảnh ngũ trọng cùng tiên thiên cảnh lục trọng tả hữu cũng không có càng mạnh hơn người tồn tại. Trường lão, những thứ này trong phong nhân, chẳng lẽ là khóa này giao lưu hội tuyển rút ra người mới? Dứt bỏ lần này người mới không nói, lần trước giao lưu hội tuyển rút ra những người kia, cũng tại kiếm ý tông đương bên trong tu luyện năm cái năm tháng, hắn tin tưởng, năm cái năm tháng tu luyện, liền xem như tư chất kém đi nữa nhân, cũng tuyệt đối có thể để thăng hai ba cái cảnh giới. Theo lý thuyết, hôm nay kiếm ý tông đương bên trong, trừ cái này nhất giới người mới, tuyệt đối không phải tồn tại như thế nhiều tiên tiên cảnh ngũ lục cho người. Không tệ, người bên trong này, cũng là khóa này giao lưu hội thượng tuyển rút ra người mới, mà trên thực tế, vùng này cũng chính là kiếm ý tông kỳ trước người mới đều phải chờ đủ 5 năm người mới hẻm núi. Tại những ngày người đến trước đó, lần trước giao lưu hội tuyển rút ra hơn 100 người, mới vừa từ ở đây rời xa ra ngoài, bây giờ, ở đây cũng là khóa này giao lưu hội tuyển nổ tới người mới. Tứ đại tông môn từ mỗi cái quốc gia tuyển tới người mới gia nhập vào, đương nhiên không có khả năng ngay từ đầu liền cho tất cả mọi người bình thường đãi ngộ, trên thực tế, mới vừa tiến vào tông môn người, cũng phải cần một cái quá trình tới tiến hành kiểm nghiệm. Giống như là kiếm ý tông mảnh này người mới hẻm núi, phía khu vực này, chính là mỗi một giới người mới đệ tử đi tới kiếm ý tông phía sau chỗ tu luyện, mà 5 năm sau đó Người nơi này cũng không nhất định đều có thể lưu lại, có chút không hợp cách, Kiếm Ý Tông là muốn loại bỏ đi ra, mà chỉ có những cái kia đi qua kiểm nghiệm, phù hợp Kiếm Ý Tông thu người tiêu chuẩn, mới có thể trở thành chân chính Kiếm Ý Tông đệ tử, sau đó chính là có thể rời đi mảnh này người mới hẻm núi, đến Kiếm Ý Tông từng. Tòa kiếm phong tìm kiếm mình nơi tu luyện. Thì ra là thế, mỗi một cái đi tới Kiếm Ý Tông người mới, vậy mà đều muốn ở chỗ này chờ đủ 5 năm, cái này cái gọi là người mới hẻm núi, giống như là một chỗ Kiếm Ý Tông đệ tử quá độ khu, mà có thể đi ra hay không ở đây, nhưng vẫn là còn chưa thể biết được đâu. Hai mắt híp lại, Mục Tây giờ mới hiểu được Nguyên lai like trước đó những cái kia bị tuyển bạt tiến vào người trẻ tuổi, vậy mà cũng không phải xác định đã trở thành kiếm ý tông đệ tử. Nếu như 5 năm này ở trong, một ít người biểu hiện không đạt được kiếm ý tông thu người tiêu chuẩn, vậy sẽ phải được mời ra kiếm ý tông, cố gắng trước đó, chỉ có thể là lãng phí một cách vô ích. Ách, các loại, Trường Lão, dựa theo ý của Trường Lão, mỗi một cái mới tới đệ tử đều phải ở mảnh này người mới hẻm núi chậm trễ 5 năm, đây chẳng phải là nói, đệ tử cũng muốn ở chỗ này đầy 5 năm mới được sao. Mục Tây đột nhiên ý thức được. có vẻ như chính hắn cũng là khóa này giao lưu hội tuyển nổ tới người mới mà dựa theo quy cũ mà nói hắn giống như cũng cần phải ở mảnh này người mới hẻm núi lựa chọn một tòa phong ốc, cùng các người một dạng tiếp nhận kiểm nghiệm mới được ách tình huống của ngươi có chút đặc thù nhưng là không thể cùng bọn hắn những thứ này người mới đánh đồng quá trình này ngược lại là có thể miễn đi nghe được mục tây hỏi lên như vậy dịch kiếm trưởng lao sắc mặt không khỏi có chút ngượng ngập theo đạo lý tới nói nếu như bọn hắn đem mục tây xem như là kiếm ý tông đệ tử mới mà nói như vậy chính xác không phải giảm bớt một bước này chỉ là mục tây tình huống thật đúng là có chút đặc thù đây nếu là giảm bớt mà nói thật vẫn có chút không thể nào nói nổi ha ha tại sao phải làm đặc thù hóa trường lão đệ tử ngược lại là rất muốn ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian tạm thời thích ứng một chút kiếm ý tông người mới hoàn cảnh mong rằng trường Lão thành toàn mỉm cười mục tây sắc mặt đột nhiên trở nên hết sức nghiêm túc nhìn chằm chằm dịch kiếm trường Lão nói ách ở đây sinh hoạt một đoạn thời gian đợi đến nghe liễu mục tây thỉnh cầu dịch kiếm trường lão không khỏi thần sắc khẽ giật mình cả người cũng là trở nên thần sắc ngơ giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được có vẻ như đã biết một lần giống như đã gây họ Dịch kiếm trưởng lão cảm giác mình hối hận phát điên, nhàn rỗi không chuyện gì, hắn lại đem mục tây dẫn tới người mới hẻm núi tới, như thế rất tốt, mục tây vậy mà thỉnh cầu ở đây quen thuộc tu hành một hồi, hắn nhìn ra được, mục tây hiển nhiên là rất nghiêm túc nói lên điều thỉnh cầu này, mà lấy hắn đối với mục tây mấy ngày này thừa hải gian tiếp xúc đến xem, đối phương rõ ràng chính là loại kia nói một không hai người. đã như thế, mục tây điều thỉnh cầu này, hắn thật vẫn không muốn biết như thế nào cự tuyệt. Khu khu, Tây Nhi, người mới này hẻm núi mặc dù là mỗi một giới người mới đều phải trải qua chỗ, bất quá tình huống của ngươi là thật không giống nhau lắm, ta nhìn ngươi cũng không cần cùng bọn hắn chỗ lẫn. Nếu như Mục Tây ở lại đây người mới trong hẻm núi, cùng các những cái kia người mới một dạng tu hành sinh hoạt lời nói, như vậy làm sao có thể cảm nhận được kiếm ý tông tốt? Phải biết, người mới hẻm núi chính là vì rèn luyện người mới tâm tính, điều kiện chẳng những sẽ không hảo, ngược lại sẽ hết sức gian khổ, nếu là nhuận Mục Tây cảm thụ một hồi, e rằng thật sự sẽ đem người hụ chạy. Cho nên, đối với Mục Tây thỉnh cầu, hắn là thật sự không dám làm cái này chủ. 589 thứ 519 chương chính thức vào ở trường Lao, đệ tử tất nhiên đi tới kiếm ý tông, dứt bỏ những thứ khác không nói Lúc này chính là Kiếm Ý Tông người mới đệ tử, tất nhiên người mới đệ tử đều phải kinh lịch người mới hẻm núi cửa này, như vậy đệ tử đương nhiên cũng không nên ngoại lệ, chuyện này, mong rằng dịch kiếm trưởng lao thành toàn. Mục Tây nhưng là chủ ý đã định, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, tất nhiên chính mình mới thân phận của người gia nhập Kiếm Ý Tông, như vậy đương nhiên liền muốn dựa theo Kiếm Ý Tông chương trình tới. Hơn nữa, lần này gia nhập vào Kiếm Ý Tông, hắn kỳ thực cũng không có quá mức không thiết thực mục đích, tiến vào Kiếm Ý Tông tu luyện, đơn giản chính là tìm một cái rất thích hợp luyện kiếm hoàn cảnh lớn. đương nhiên đến nỗi đằng sau có cơ hội gặp hay không thức kiếm ý tông chân chính nồng cốt đồ vật vậy phải xem kiếm ý tông cao thủ đối với hắn coi trọng trình độ hắn vừa mới cùng dịch kiếm trưởng lão dạo qua một vòng ngược lại là phát hiện toàn bộ kiếm ý tông mỗi một tòa kiếm phong đều không sai biệt nhiều lấy hắn hiện nay tình huống đến xem ở nơi nào tu luyện đều như thế cũng không như tạm thời cùng những thứ này người mới cùng một chỗ cũng coi như là dựa theo quy cũ làm việc đương nhiên còn có một chút nguyên nhân cũng là tại hắn trong phạm vi xem xét lần này hắn lựa chọn chút tứ đại tông môn chính giữa kiếm ý tông kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng vô luận là kiếm ý tông, tông chủ vẫn là dịch kiếm trưởng lão bọn người. tất phải đều sẽ muốn đem hắn lưu tại Kiếm Ý Tông ở trong, mà hắn ngược lại là phải xem chính mình lần này lưu lại người mới hẻm núi bên này, Kiếm Ý Tông những cao tầng kia lại sẽ làm ra như thế nào ứng đối. Tây Nhi, nếu không thì ngươi suy nghĩ thêm một chút. Người mới này hẻm núi, thật sự chưa hẳn thích hợp ngươi. Dịch Kiếm trưởng lão cái chán đều phải đổ mồ hôi, Mục Tây kiên quyết thái độ, nhường hắn thấy được đối phương kiên trì, lần này muốn nhượng Mục Tây thay đổi chủ ý, hiện nhiên là có chút không quá dễ dàng. Ha ha, không cần suy nghĩ thêm, ừm, nơi đó gian phòng dường như là trống không, đệ tử này liền đi xuống xem một chút, nếu là có thể, như vậy thì lựa chọn nơi này. mỉm cười mục tây càng là không cần phải nhiều lời nữa đang khi nói chuyện hắn chính là mũi chân điểm một cái trực tiếp từ giải kiếm chi bên trên phiêu nhiên như khởi hướng về phía phía dưới một chỗ phòng ốc hạ xuống mà đi ách cái này sáu trơ mắt nhìn xem mục tây hướng về phía dưới dịch kiếm trưởng lão lần này là thật sự khóc rõ ràng lúc này muốn nhượng mục tây thay đổi chủ ý là không thể nào mà vòng vo một chuyến liền đem người bỏ vào liêu tân nhân hẻm núi hắn đều không biết mình muốn làm sao cùng tông chủ chi bằng kiếm nói tây nhi chờ ta một chút ba lúc này cũng không có thời gian nghĩ nhiều, mục tây hạ xuống liêu tân nhân hẻm núi, hắn ít nhất cũng phải xuống an bài một phen mới được, ít nhất hắn cũng muốn nhượng mục tây cảm nhận được mình quan tâm mới được. một già một trẻ đang khi nói chuyện chính là nhao nhao hướng về phía phía dưới lặn xuống, rất nhanh, hai người chính là tuần tự đi tới một chỗ phòng xá bên ngoài. người mới hẻm núi nói đến thật sự giống như là một mảnh chỗ tại kiếm phong trung gian hẻm núi, cả người mới hẻm núi không sai biệt lắm có khoảng mười dặm phạm vi, ở mảnh này khu vực ở trong, cơ hồ cũng chỉ có từng gian phòng bình thường phòng, còn có chính là một mảnh diễn võ trưởng, hẳn là cung cấp những người mới ở đây tu luyện luận bản chi dụng. hoàn cảnh nơi này quả nhiên là không tệ linh khí nồng đậm phong cảnh nghi nhân quả nhiên là một chỗ tu luyện nơi tốt thân hình rơi xuống đất mục tây ánh mắt ở chúng quanh quét mắt một vòng nói lời trong lòng mặc dù đang toàn bộ kiếm ý tông đương chúng tới nói nơi này phần cứng điều kiện xem như kém một chút có thể cùng ngoại giới so sánh nơi này còn lại ưu việt nhiều lắm ít nhất khu vực này thiên địa linh khí liền hết sức nồng đậm liền xem như thanh huyền quốc hoàng cung linh khí mức độ đậm đặc cũng hoàn toàn không có cách nào cùng ở đây đánh đồng đẩy cửa phòng ra cả phòng ngược lại là hết sức sạch sẽ gọn gàng, nhìn ra được phía trước ở tại nơi này phòng ốc chính giữa người cũng hẳn là một cái sạch sẽ người, này ngược lại là nhường hắn hết sức hài lòng. Đơn giản giường gỗ, một bàn một ghế dựa, cơ bản sinh tồn nhu cầu ngược lại là đầy đủ, mà đối với dạng này một chỗ giống như thế ngoại đảo nguyên vậy hoàn cảnh, Mục Tây đương nhiên là không nói ra được hài lòng. À, không tệ không tệ, nhìn tụi hồ có thể trực tiếp vào ở đâu, ngược lại là đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Đi vào phòng liếc nhìn một vòng, Mục Tây không nói hai lời, càng là trực tiếp vỗ tấm, làm quyết định sau cùng. Hô, thật đúng là bắt ngươi không có cách nào a. Nghe được Mục Tây chi ngôn, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi có chút bó tay rồi, đến giờ khắc này, hắn là thực tỉnh không cách nào. mục tây thậm chí ngay cả gian phòng đều là tự chọn tốt hắn bây giờ nghĩ nhượng mục tây thay đổi chủ ý trừ phi là đem mục tây bột đi bất quá rất rõ ràng đây tuyệt đối là không thể được cũng được đã ngươi kiên trì phải ở lại chỗ này vậy lao phu cũng không nói thêm cái gì ngươi liền tạm thời ở lại nơi này đi trước thích đứng một chút kiếm y tông hoàn cảnh tốt dứt khoát đã không có cách nào thuyết phục mục tây hắn lúc này cũng chỉ có thể là mặc cho mục tây hành động hết thể tất cả đều dựa theo ý nghĩ của đối phương đi làm nói đến bất luận mục tây lựa chọn ở nơi nào tu hành kỳ thực cuối cùng cũng đều là còn tại kiếm y tông trong phạm vi mà chỉ cần mục tây còn tại kiếm ý tông bên trong như vậy hết thể liền còn dễ nói đa tạ dịch kiếm trưởng lão thanh toàn nhận được dịch kiếm trưởng lão đồng ý mục tây không khỏi mỉm cười hướng về phía cái trước túi người hành lễ nói khu khu ngươi vẫn là đừng cám ơn ta đợi đến tông chủ đã biết ta đem ngươi an bài ở ở đây e rằng không thiếu được muốn đoán giận ta vừa thông suốt ta. cười khổ lắc đầu dịch kiếm trưởng lão suy nghĩ một chút tốt đã ngươi muốn ở chỗ này tu luyện như vậy thì đơn giản thu thập một chút tốt ta muốn đi tông chủ bên kia hồi báo một tiếng cũng tốt nhường tông chủ đại nhân có hiểu biết mục tây như là đã lựa chọn lưu ở nơi đây như vậy hắn đương nhiên muốn trở về đối với tông chủ bầm báo một phen xem sau đó muốn hành động như thế nào tiếp tục ra chiêu lưu lại mục tây thâm trưởng lao cứ việc đi làm việc đi đệ tử đơn giản thu thập một chút mục tây cũng không giữ lại hắn lần này tại thanh huyền quốc thế giới dưới đất đột phá tu vi cảnh giới bây giờ chính là rất nhiều thủ đoạn còn chờ tăng cường thời điểm nói đến hắn thật vẫn rất muốn đơn độc tu luyện một hồi tốt tốt xem ra ngươi tiểu gia hỏa này là rất nghĩ một chỗ một đoạn thời gian vậy lao phu trước hết đi bầm báo tông chủ hắn nơi nào nhìn không ra mục tây ý nghĩ rõ ràng đối phương đây là muốn tự mình tu luyện a bất quá suy nghĩ một chút cũng phải Mục Tây lần này đột phá tu vi, thực lực càng là lập tức đạt đến tử phụ cảnh cảnh giới, nghĩ đến nát sẽ có rất nhiều biến hóa, đơn độc tu luyện một hồi cũng là có thể thông cảm được. Nghĩ tới đây, hắn nhưng là không cần phải nhiều lời nữa, hướng về phía Mục Tây thông báo một tiếng, sau đó chính là trực tiếp lách mình rời đi. Lần này trở về gặp Tông Chủ Chi bằng kiếm, không thiếu được muốn bị đối phương oán trách, bất quá đối với này, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể là sẽ chậm chậm suy nghĩ biện pháp bổ túc. Hô, cuối cùng có thể thanh tịnh một hồi a. Đoạn này thời gian, thật đúng là rất bận việc. Đợi đến dịch kiếm trưởng lão đạp trường kiếm rời đi, Mục Tây không khỏi thở phào một hơi dài. cả người cũng là cảm thấy dị thường trở nên buông lỏng. ngày hôm nay thời gian, hắn đầu tiên là tham gia giao lưu hội, sau đó chính là lựa chọn tâm môn, ngay sau đó chính là về tới thanh huyền quốc, đi giải quyết thanh huyền quốc thế giới dưới đất phiến phước. trong lúc này, có thể nói là một chút hưu nhàn thời gian cũng không có. mà một lát, hắn cuối cùng có thể thở một ngụm, thật tốt buông lỏng một chút. Tuy ý nằm ở trên giường gỗ, hắn trực tiếp đem chính mình thân thể và tinh thần đều trầm tĩnh lại. lập tức, một cỗ hữu rũ chính là nổi lên, nhường hắn càng là có loại mệt mỏi buồn ngủ cảm giác. thẳng thắn nói, từ thanh huyền quốc đến đây thiên linh vương triều tham gia giao lưu hội. trong lúc này lại gặp người áo đen quấy rối, thẳng đến phía trước trở lại thanh huyền quốc cùng thế giới dưới đất ma thú đại chiến, toàn bộ quá trình tinh thần của hắn cũng là ở vào độ cao căng cứng ở trong, lúc này trầm tĩnh lại sau đó, cái kia che giấu lên mệt mỏi, ngược lại có chút không không chế nổi, mặc dù hiện nay chính hắn đã có có thể so với tử phụ cảnh cao thủ thực lực, nhưng cho dù là thực lực có mạnh hơn nữa, hắn cũng vẫn là một kẻ phạm nhân, không có khả năng cảm giác không thấy mỏi mệt, hiếm có cơ hội tốt như vậy, vậy thì tranh thủ lúc rảnh rỗi, giống một người bình thường một dạng ngủ một rất tốt, tại kiếm ý tông ở trong nghỉ ngơi, hắn rất an toàn mới là a. trong khoảng thời gian này đã lâu không có nghỉ ngơi bây giờ cuối cùng tại kiếm ý tông ở trong an định lại hơn nữa thanh huyền quốc bên kia vấn đề cũng hoàn toàn giải quyết hắn quả thực có thể an an ổn ổn ngủ một rớt cảm giác mệt mỏi càng lai like về nồng, cuối cùng hắn cuối cùng nhịn không được lẳng lặng ngủ thiết đi võ giả tinh lực xác thực dồi dào bất quá đừng nói là hắn nho nhỏ này tiên thiên cảnh võ giả liền xem như mạnh hơn tử phụ cảnh kim đan cảnh người đồng dạng cần cho mình một chút thời gian tiến hành tinh thần nghỉ ngơi cùng buông lỏng từ giờ khác này hắn cũng coi như là bắt đầu kiếm ý tông đương trung học sinh mới của sống chỉ là giờ khắc này buông lòng rõ ràng chỉ là ngắn ngủi, làm một người mới, muốn giống bây giờ như vậy thư thư phục phục, dĩ nhiên không phải sự tình đơn giản như vậy. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hôm nay có rượu hôm nay say, mặc kệ mở mắt ra sau đó chờ đợi hắn là cái gì, ít nhất giờ khắc này hắn có thể thanh thản ổn định mà nghỉ ngơi một chút. đến nỗi kế tiếp phải đối mặt vấn đề cùng khiêu chiến, hắn nhưng là không hề sợ hãi. cái gì? người mới hẻm núi? ngươi là nói tiểu gia hỏa kia chạy đến người mới hẻm núi đi? lâm kiếm phong phía trên kiếm ý tông tông chủ chi bằng kiếm trong phòng, giờ này khắc này vị tông chủ này lại nhân gương mặt kinh ngạc, la thật thanh đạo. Khu cụ, chính là, vừa mới ta dẫn hắn tại kiếm ý tông các nơi kiếm phong quen thuộc hoàn cảnh, cuối cùng bay đến liêu tân nhân hẻm núi, tiểu gia hỏa này chết sống đều phải tại người mới hẻm núi tìm một chỗ phong ốc ở tạm, ta thung lũng bất quá hắn, chỉ có thể là nhường hắn ở nơi đó ở tạm. Nhìn thấy chi bằng kiếm kinh dị biểu lộ, dịch kiếm trưởng lão không khỏi có chút ngượng ngập, lần này hắn mang theo mục tây đi làm quen hoàn cảnh, có thể cuối cùng lại đem mục tây bỏ vào liễu tân nhân hẻm núi nơi đó, nói đến, cái này cũng là hắn thất bại. Ha ha, tiểu tử thú vị, vậy mà chạy đến liễu tân nhân hẻm núi đi. Vệ kinh dị chậm rãi thối lui, chi bằng kiếm nhưng là không thể nín được cười đứng lên. Còn cười được 6. Mắt thấy Chi Bằng Kiếm vậy mà lộ ra nụ cười, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi nhếch mép một cái, không biết vị tông chủ này đại nhân làm sao còn có thể cười được. Dịch Kiếm trưởng lão, tất nhiên hắn ưa thích từ tầng dưới chót bắt đầu, không muốn làm đặc quyền, như vậy thì nhường hắn tại người mới hẻm núi tốt. Nhíu lông mày, Chi Bằng Kiếm cũng không có đối Dịch Kiếm trưởng lão tiến hành oan trách, ngược lại là biểu hiện hết sức tự nhiên. 590 thứ 520 chương toàn bằng tự do cái này 6. Tông chủ, nhường hắn lưu tại Tân Nhân Hẻm Núi, làm sao có thể nhường hắn cảm nhận được ta kiếu ý tông thành ý? Nếu là hắn cảm thấy bị chậm trễ, 1 năm sau 6, nhìn thấy chi bằng kiếm không có sinh khí, dịch kiếm trưởng lão không khỏi thoáng an tâm một chút, chỉ bất quá nghĩ lại, hắn thật đúng là có chút lo lắng. nếu như mục tây lưu tại tân nhân hẻm núi, cảm thấy bị chậm trễ, như vậy đối với lưu lại mục tây tới nói, nhưng cũng không phải là cái gì tốt quyết định. không sao, tiểu gia hỏa này muốn làm cái gì, cứ để cho hắn đi làm xong, chúng ta phải làm không phải bệnh lệnh hắn đi làm cái gì, mà là mặc cho hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. người trẻ tuổi cho hắn đầy đủ tự do, chính là đối với hắn lớn nhất đầu nhập vào. chi bằng kiếm ý nghĩ cũng rất đơn giản, tất nhiên mục tây muốn tại tân nhân hẻm núi tu luyện. như vậy hắn liền hoàn toàn tôn trọng ý nghĩ của đối phương lại giả thuyết liền xem như tại tân nhân hẻm núi kiếm ý tông cũng giống vậy có thể nhường đối phương nhìn thấy thành ý tông chủ cao kiến là lao phu ánh mắt thiệt cận nghe được chi bằng kiếm kiểu nói này dịch kiếm trưởng lão không khỏi sắc mặt sáng lên lúc trước hắn chỉ cho là mục tây lưu tại tân nhân hẻm núi chính là sẽ ảnh hưởng đến giữ lại mục tây lại kế hiện tại xem ra ngược lại là ý nghĩ của hắn quá mức cực đoan tông chủ tây nhi tiểu gia hỏa này thật sự là không thể nghĩ đến thiên kiếm nguyên lão hẳn là cùng tông chủ nói kẻ này lấy tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi cứ thế có thể bộ phát ra từ phủ cảnh năng lượng ba động chỉ một điểm này hắn chính là thiên linh vương triều vạn năm không gặp nhân vật thiên tài a có chút tình huống hắn đã đáp ứng mục tây cho nên cũng không thể hướng chi bằng kiếm hồi báo bất quá đối với mục tây thực lực hắn vẫn có thể cường điệu cường điệu một phen chuyện này thiên kiếm nguyên lão chính xác cùng bản tông nói qua bây giờ dịch kiếm trưởng lão lại nói xem ra chuyện này quả nhiên là không giả được nữa nha nghe được dịch kiếm trưởng lão cũng nói đến rồi chuyện này chi bằng kiếm biết xem ra phía trước thiên kiếm nguyên lão lời nói hẳn là câu câu là thật đương nhiên là không giả được hơn nữa lần này gia hỏa trên thân còn có không ít những thứ khác tư chất mỹ tiên chỉ bất quá sáu ách tính toán dư thừa đều không cần nói tóm lại tông chủ nhất định phải đem tiểu gia hỏa này lưu tại kiếm ý tông bằng không tuyệt đối là kiếm ý tông thiệt hại quýnh lên phía dưới hắn suýt nữa đem mục tây nắm giữ nước tiên linh thần sự tình nói ra bản tông đã biết gật đầu một cái lần này coi như dịch kiếm trưởng lao không nói trong lòng của hắn cũng đã kiên định muốn đem mục tây lưu tại kiếm ý tông ý nghĩ đương nhiên cụ thể muốn làm thế nào hết thể còn muốn bàn bạc kỹ hơn đúng tháng này tu luyện chi tiêu đã phát cho những cái kia những người mới bất quá lúc ấy tây nhi cũng không tại tân nhân trong hẻm núi ngược lại là đem hắn đã bỏ sót dịch kiếm trưởng lão ngày mai đi cho hắn bổ tốc ca nếu là muốn hết thể dựa theo người mới đệ tử chương trình tới như vậy thì làm từng bước tiêu sái chương trình tốt kiếm ý tông người mới đệ tử ở nơi này 5 năm ở giữa là sẽ có kiếm ý tông tài nguyên tu luyện tiến hành phụ cấp mặc dù không là rất nhiều nhưng đối với đại gia mỗi tháng tu luyện tới nói nhưng là đã đủ dùng đây là người mới đệ tử đãi ngộ đặc biệt đến mức quá 5 năm này rời đi người mới hẻm núi sau đó như vậy lại nghị thu được kiếm ý tông tài nguyên tu luyện liền cần dùng đủ loại đủ kiểu công lao đem đổi lấy Kiếm ý tông như này tông môn lớn, đương nhiên là có đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ, hoàn thành những nhiệm vụ kia cũng sẽ thu được môn phái hay là cá nhân ban thưởng. Đây cũng là biến hình khích lệ tông môn đệ tử tiến hành tu hành a. Hảo, hôm nay liền để hắn nghỉ ngơi cho tốt một phen, đợi đến ngày mai, ta liền đi đem hắn tháng này tu luyện chi tiêu bổ túc. Đổi lại những người khác, giống như hắn trưởng lão đương nhiên sẽ không đích thân đi chuyến này, nhưng đối với mục Tây sao, liền xem như nhường hắn tự mình đi lên mấy chuyến hắn cũng không có câu hận nào. Còn có Kiếm ý tông một chút cao thâm kiếm kỹ, trưởng lão cũng có thể chậm rãi thẩm thấu cho hắn. đương nhiên trong này trừ mực, trưởng lão muốn cầm bắp làm. Tiểu gia hỏa này là Dịch Kiếm trưởng lão mang về, như vậy muốn làm sao giữ hắn lại, trưởng lão cũng muốn quan tâm nhiều thêm à. Tông chủ yên tâm, lão phu nhất định dốc hết toàn lực, nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn lưu tại Kiếm Ý Tông. Sắc mặt nghiêm nghị, Dịch Kiếm trưởng lão trịnh trọng gật đầu một cái, trong lòng nhưng là tràn đầy ngưỡng trọng. Tông chủ, dựa theo Kiếm Ý Tông quy củ, chỉ có từ tân nhân hẻm núi tu luyện 5 năm sau đó, mới có tư cách đi Kiếm Ý Tông kiếm trùng lựa chọn mình linh kiếm. Tông chủ cảm thấy, chúng ta là không phải hẳn là sớm đi nhường tiểu gia hỏa này đi kiếm chủ một chuyến. Dịch Kiếm trưởng lão đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, sau một hồi lâu, rồi mới hướng chi bằng kiếm đạo. Ân kiếm trùng sao sáu nghe được dịch kiếm trưởng lão nâng lên kiếm ý tông kiếm trùng chi bằng kiếm không khỏi hơi chậm lại trong lúc nhất thời ngược lại có chút chần trờ. kiếm ý tông nếu là lấy kiếm dương danh đương nhiên cơ bản nhất chính là kiếm pháp kiếm kỹ có thể nghĩ muốn phát huy kiếm pháp kiếm kỹ uy lực đương nhiên không thể rời bỏ một thanh thích hợp nhất kiếm kiếm trùng cái tiêu chính là kiếm ý tông một chỗ thánh địa tại kiếm mộ ở trong có kiếm ý tông cao thủ từ các nơi siêu tập tới linh kiếm còn có kiếm ý tông cao thủ tự mình ra tay luyện chế linh kiếm vô số linh kiếm tại kiếm mộ ở trong chịu được lấy kiếm trùng đặc thù hoàn thanh én có thể nói kiếm trùng chính giữa mỗi một kiếm cũng là chân chính bảo bối mỗi một cái hợp cách kiếm ý tông đệ tử cũng có thể có một lần từ kiếm chủng ở trong thu được linh kiếm cơ hội, đương nhiên cơ hội người người đều có, nhưng mà không phải có thể từ kiếm chủng ở trong nhận được linh kiếm. Vậy còn muốn nhìn mình thực lực và vật khí? Có ít người đi kiếm trùng, nhưng cuối cùng cũng không thể đạt được bất kỳ một thanh kiếm tán thành, như vậy cũng chỉ có thể là tay không mà về. Dựa theo lẽ thường tôi nói, mục Tây muốn đi vào kiếm chủng, tự nhiên cũng là muốn chờ đợi 5 năm sau đó chính thức trở thành kiếm ý tông đệ tử sau đó mới có tư cách tiến vào kiếm trùng tuyển kiếm. Bất quá mục Tây tình huống tương đối là thủ, thời gian năm năm, hắn đương nhiên đợi không được. Chuyện này trước tiên nặng trầm xuống A, hết thảy đều không thể nói nổi, vẫn là từng bước từng bước thẩm thấu tốt hơn. Nếu mày suy nghĩ trong chốc lát, Chi bằng kiếm cũng không có trực tiếp đồng ý, nhưng là cũng không có phản đối, trước hết để cho hắn tại Kiếm Ý Tông tích hứng một hồi tốt, nếu quả như thật nếu có thể, như vậy thì xem như nhường hắn đi ta Kiếm Ý Tông bí mật cảnh nhìn qua thì thế nào. Mọi thứ hăng quá hóa dở, mục tây tại Kiếm Ý Tông ít nhất là muốn dừng lại một năm, trong thời gian này, bọn hắn có thể chậm rãi đem Kiếm Ý Tông mạnh mẽ và thần bí hiện ra cho đối phương, nhưng lại không thể lập tức đem tất cả thủ đoạn đều lấy ra. Ách, kiếm Ý Tông bí mật cảnh. Nghe được Chi bằng kiếm chi lời, Dịch kiếm trưởng lão không khỏi toàn thân du lên, hắn lúc này mới ý thức được, nguyên lai nhà mình vị tông chủ này, thậm chí ngay cả kiếm ý tông bí mật cảnh cũng đã cân nhắc tiến vào. Đến giờ khắc này, hắn biết chính mình cũng lại không cần cường điệu cái gì, bởi vì hắn nhìn ra được, chi bằng kiếm giống như so với hắn còn nghĩ lưu lại một tây. Dịch kiếm trưởng lão tàu xe mệt mỏi, đi nghỉ trước đi, có vấn đề gì mà nói, tùy thời đến tìm bản tông chính là. Nên dặn dò cũng đã dặn dò xong, hắn tin tưởng lấy dịch kiếm trưởng lão năng lực, hẳn là sẽ đem sự tình làm được rất thỏa đáng. đã như vậy, lão phu xin được cáo lui trước. Dịch Kiếm trưởng lão cũng không nói nhiều, đang khi nói chuyện trực tiếp lui xuống, chỉ là giờ khác này hắn trong lòng đã có tính toán. Xem ra chuyện này quả nhiên là không giả được, tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, tử phụ cảnh sức mạnh, vậy mà thật sự sẽ có loại người này tồn tại. Lắc đầu, chi bằng kiếm cũng có chút cảm khái, mà ở trong lòng của hắn, Thiên Kiếm Nguyên lao nhắc tới tông chủ cấp thừa nhận danh ngạch sự tình, một cách tự nhiên lại nổi lên trong lòng. Vẫn là tạm thời quan sát một hồi tựa a, tông chủ người thừa kế danh ngạch liên quan đến trọng đại, hơn nữa, liền xem như ta muốn đem cái này danh ngạch cho hắn, e rằng những người khác cũng sẽ không dễ dàng như vậy tin ta. Kiếm ý tông cũng không phải một mình hắn kiếm ý tông, toàn bộ kiếm ý tông giới có đệ tử trưởng lão, bên trên có nguyên lão lao tổ. Hắn mặc dù là kiếm ý tông tông chủ, nhưng cũng không thể chuyên quyền độc đoán, rất nhiều chuyện cũng là muốn đại gia tán thành mới được. Mục Tây mạnh mẽ và tiềm lực đã không cần hoài nghi, có thể tông chủ người thừa kế danh ngạch căn hệ trọng đại, đó là cần kiếm ý tông chư vị mới lão, còn có những cái tiêu tư cách thâm trưởng lão cùng sau khi thương nghị mới có thể quyết định. Dù sao kiếm ý tông lớn như vậy tông môn, tông chủ chính là toàn bộ tông môn mặt mũi, đương nhiên không thể tùy tiện liền đem người nào đó xem như là người thừa kế tới bồi dưỡng. Hô, kiếm chi cảnh đại thành. cảnh giới như vậy mặc dù hiếm thấy có thể kiếm ý tông ở trong vẫn có mấy vị bực này nhân vật nếu là tiểu gia hỏa này có thể tiến hơn một bước lời nói sáu tâm kiếm chi cảnh cảnh giới lại thành kiếm ý tông cũng không phải chỉ có một hai cái nhưng nếu là mục tây có thể tiến hơn một bước lời nói như vậy hết thệ đều không cần có bất kỳ lo nghĩ liền xem như trực tiếp nhượng mục tây làm kiếm ý tông tông chủ người thừa kế duy nhất như vậy mọi người sợ cũng không lời có thể nói còn nếu là lấy kiếm ý tông tông chủ vị trí hứa hẹn cho mục tây mà nói hắn tin tưởng cái sau vô luận như thế nào cũng sẽ không rời đi kiếm ý tông xem như thiên linh vương triệu tứ đại tông môn một trong Kiếm Ý Tông ngày bình thường tự nhiên là ưu tính rất, không có cái nào mắt không mở, sẽ chạy đến Kiếm Ý Tông đến tìm phiền phước, đến nơi Kiếm Ý Tông người một nhà, đương nhiên cũng sẽ không tại tông môn trong phạm vi đại xảo la hét. Đã như thế, toàn bộ Kiếm Ý Tông tu luyện hoàn cảnh, có thể nói là hết sức thanh đú thả mật. Mục Tây cảm thấy đã biết ngủ một giấc phải tương đối thoải mái, trong vấn tượng, hắn giống như rất lâu không có như vậy nghỉ ngơi, xem ra, Kiếm Ý Tông chẳng những là một cái tu luyện nơi tốt, đồng thời cũng là một chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức tốt chỗ đâu. Bất quá mọi thứ đều có trường hợp đặc biệt kiếm ý tông mặc dù là cao quý tứ đại tông môn một trong có thể tại kiếm ý tông ở trong đồng dạng sẽ tồn tại không dịu dàng nhân tố điểm này nhưng là tới nơi nào đều như thế mới tới các tiểu tử tất cả đều đi ra tập hợp mau ra đây cả đám đều nhanh nhẹn một chút nhi trêu đến lao tử không cao hứng nhìn ta không đánh đánh gãy chân của ngươi đúng đúng đúng tất cả đều tự giác một chút nhi tăng thêm tốc độ đi ra bằng không cần phải hối hận không kịp a sáng sớm mục tây chưa hoàn toàn tỉnh lại bên ngoài chính là chuyển đến la hét tầm ý thanh âm nghe nhân số tựa hồ còn không ít hơn nữa âm thanh tương đối lớn lúc này. liền xem như Mục Tây muốn tiếp tục lười biếng ngủ, lại đều căn bản không ngủ được. "Hô, như thế nào sáng sớm liền dùng beng la hét tầm ý cho, đây là muốn làm gì?" Mở hai mắt ra, Mục Tây không khỏi nhíu mày. Hắn vừa mới còn tại khích lệ Kiếm Ý Tông hoàn cảnh thanh du, nhưng này vừa mới nói xong, bên này Nhi liền cho rót chậu nước lạnh, đối với cái này, hắn đương nhiên là tương đương khá là khó chịu. Sáng sớm mộng đẹp bị đánh thức, e rằng cũng không còn cái gì là so với cái này loại tình huống càng để cho người phiền não. 591 thứ 521 chương cướp đảo người mới đương đương đương. người ở bên trong mau ra đây." đến quảng trường tụ tập bị chế tự gánh lấy hậu quả những mày ở giữa trên cửa phòng tiếp lấy chuyển đến một hồi tiếng đánh mà gõ cửa người tại gõ qua sau đó chính là quay người rời đi sau đó mục tây mà có thể nghe được cách đó không xa trên cửa phòng tiếp tục chuyển đến tiếng đánh rõ ràng đây là có người đang lần lượt kêu cửa đâu gì tình huống chẳng lẽ là kiếm ý tông đối với người mới khảo nghiệm sao nghe phía bên ngoài tiếng đập cửa cùng tiếng cảnh cáo mục tây không khỏi hơi sững sờ vừa nghĩ một bên tử trên giường ngồi dậy mới đến kiếm ý tông quý củ hắn hiểu cũng không nhiều bất quá tại hắn nghĩ đến đối với bọn hắn những thứ này mới vừa đến kiếm ý tông người mới kiếm ý tông có khả năng sẽ có an bài cho nên nhưng cũng không dám chậm trễ đơn giản sửa sang lại một phen sau đó chính là trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài đợi đến đẩy cửa phòng ra thời điểm mục tây lúc này mới nhìn thấy lúc này đã có không ít người mới từ trong phòng chạy ra trên mặt của mọi người nhao nhao mang theo vẻ nghi hoặc đáy mắt càng là có không che giấu được khẩn trương chứ những thứ này ra mới nhân đệ từ bên ngoài mục tây còn nhìn thấy một chút ăn mặc chỉnh tề người trẻ tuổi xuyên thẳng qua tại người mới trong hẻm núi không ngừng đập từng cái nhà cửa phòng rõ ràng những thứ này ăn mặc chỉnh tề người trẻ tuổi. Át hẳn cũng là kiếm ý tông đệ tử, tất cả đều đến nơi đây tụ tập, nhanh lên một chút, đều không cần chậm chậm từ từ. Liếc nhìn ở giữa, mục tây ánh mắt cuối cùng bị cách đó không xa diễn võ trường hấp dẫn, nơi đó, ba cái nam tử trẻ tuổi đang đứng tại trên diễn võ trường mặt một tòa trên đài cao, mà một lát, ở tại bọn hắn phía dưới đã tụ tập 34 cái mới nhân đệ tử. Còn có một số mới vừa từ trong phòng đi ra ngoài người mới, lúc này cũng nhao nhao hướng về diễn võ trường phương hướng nhanh chóng lao đi, mỗi một cái đều là không dám thất lễ. Đây là muốn làm gì? Vậy mà đều là một chút đệ tử trẻ tuổi, không có kiếm ý tông trưởng ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn một vòng cuối cùng lại rơi vào diễn võ trường trên đài cao mục tây phát hiện vào lúc này người mới hẻm núi cũng không có một cái kiếm ý tông trường bối nhìn dưới mắt tụ tập không hề giống là kiếm ý tông các trường bối triệu tập. tạm thời xem các ngươi muốn làm gì lắc đầu mục tây ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều dưới chân một điểm ở giữa chính là nhanh chóng hướng về phía diễn võ trường phía trên tụ tập mà đi Hắn ngược lại là không có thi triển phi hành thủ đoạn dù sao tại những này người trước mặt thi triển phi hành thủ đoạn cái kia đối với những người này tạo thành bao lớn đả suy nghĩ một chút cũng không cần kích động bọn họ cũng không nghĩ lại sao kém nhất cũng là tiên thiên cảnh bắt trọng, còn có chính là tiên thiên cảnh đại viên mãn, xem ra những người này hẳn là lần trước giao lưu hội tuyển bạn tiến vào đệ tử. Ánh mắt ở chung quanh những cái kia thống nhất ăn mặc người trên thân đảo qua, Mục Tây phát hiện, những người này tu vi cũng không yếu, kém nhất cũng đã là tiên thiên cảnh bắt trọng, mà có mấy người càng là đạt đến liêu tiên thiên cảnh đại viên mãn, thực lực e rằng không ở trước khi đột phá chính hắn phía dưới. May mắn ta đây một chuyến thanh huyền quốc hành trình đột phá một tầng cảnh giới, bằng không mà nói, thật đúng là không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Âm thầm gật đầu một cái, Mục Tây không khỏi cảm thấy có chút may mắn. Lấy lúc trước hắn tiên thiên cảnh tam trọng tu vi, thực lực nhiều nhất có thể giữ tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ rằng co nhưng nếu là tao ngộ tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ vây công như vậy hắn tự nhiên là muốn bại lui bất quá bây giờ tốt theo tu vi luật phá thực lực của hắn lớn mạnh rất rất nhiều đừng nói là những thứ này tiên thiên cảnh đại viên mãn lâu năm đệ tử liền xem như gặp phải một chút tử phủ cảnh phổ thông trường lao hắn cũng tự tin có thể đấu một trận đi theo một đám mới nhân đệ tử đứng ở diễn võ trường phía trên mục tây cũng không có biểu hiện ra đặc thù gì tới chỉ là im lặng chờ đợi tất cả mọi người đều tụ tập tiếp đó nghe một chút những người này muốn làm gì khoan hay nói những thứ này kiếm ý tông lâu năm đệ tử hiệu suất thật không ỉ lại thời gian không dài tất cả mới nhân đệ tử chính là đều bị bọn hắn kêu lên từng cái đi tới trên diễn võ trường mặt hoàn thành tụ tập tính cả trên đài cao ba cái nam tử trẻ tuổi lúc này xuất hiện ở người mới thung lũng lâu năm đệ tử không sai biệt lắm có 15-16 người số lượng đợi đến đem tất cả mới nhân đệ tử giao ra sau đó mười mấy người này nhao nhao đứng ở trung quanh, đem một đám mới nhân đệ tử vây vào giữa nhưng là có chút giống là ở thẩm vấn phạm nhân mở dạng khu khu chư vị mới vừa đến kiếm ý tông các sư đệ tại hạ lý tinh vũ chính là các ngươi lần trước sư mình sáng sớm đem tất cả đánh thức. chư vị sư đệ cần phải tha lỗi nhiều hơn. Đợi đến tất cả người mới đều hoàn thành tụ tập, trên đài cao, ba cái người trẻ tuổi chính giữa một cái tiến lên một bước, hướng về phía phía dưới đám người mở miệng nói. Đợi đến nghe thấy có người mở miệng, ánh mắt của mọi người cũng là vô ý thức hướng về phía người mở miệng quay đầu sang, mỗi người đáy mắt cũng là mang theo nhàn nhạt, nhạt vẻ nghi hoặc, chờ đợi đối phương nói tiếp. Là như vậy, đại gia mới tới Kiếm Ý Tông, đối với Kiếm Ý Tông có một số quý cũ, có thể còn không phải hết sức rõ ràng Kiếm Ý Tông tình huống, thế nhưng là soi đại gia dưới mắt thấy phức tạp nhiều lắm. Nam tử trẻ tuổi bày ra một bộ rất hữu thiện biểu lộ, mắt thấy phía dưới mới nhân đệ tử từng cái lắng nghe chính mình nói chuyện, hắn lúc này mới tiếp tục nói, kiếm ý tông có đệ tử vô số, nhưng kiếm ý tông tại nguyên tu luyện nhưng là có hạn, mà muốn có được kiếm ý tông tài nguyên tu luyện, chỉ bằng vào bản thân một người cố gắng là không đủ, muốn tại kiếm ý tông đặt chân, như vậy thì nhất định phải có mình đoàn thể, ta đây giống như giải thích bình luận, không biết chư vị sư đệ có hiểu hay không. Nam tử trẻ tuổi gương mặt nụ cười, cũng không có vội vã nói đấu, hắn lần này phụ mệnh đến đây mời chào lần này người mới vào đoàn, dưới mắt nhưng là đoạt một cái trước tiên, nhìn, hắn hôm nay mới có thể có không rẻ thu hoạch, nhất thiết phải có mình đoàn thể. có ý tứ gì? Ách, như thế nào nghe có chút không đúng lắm à? Cái gì gọi là bằng vào một người cố gắng không đủ, một người không được, chẳng lẽ muốn kéo bè kéo cánh sao? Nghe cái này vị sư Minh nói xong à, xem ra những sư Minh này sáng sớm chạy tới đánh thức Đại Gia, hẳn là sẽ không là đối Đại Gia giao phó kiếm ý Tông quy củ đơn giản như vậy. Từng cái mới nhân đệ tử không khỏi nhao nhao nghị luận lên, từ trên đài lời của người tuổi trẻ bên trong, bọn hắn có thể nghe được. Xem ra muốn tại kiếm ý Tông đặt chân, e rằng thật không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Chậm chập có ý tứ. Xem ra kiếm ý này Tông ở trong, thật vẫn muốn so trong tưởng tượng tình huống phức tạp một chút à? mục tây lông mày không khỏi chớp chớp đáy mắt khó khống chế hơn ra một nụ cười đối với trên đài người ý kiến hắn đương nhiên cũng ít nhiều có chút minh bạch mà đối với những người này hôm nay ý đồ đến trong lòng của hắn tự nhiên cũng là đã có một chút ngờ tới chư vị sư đệ đại gia có thể từ giao lưu hội bên trên chỗ hết tài năng tự nhiên chứng minh tất cả mọi người là tư chất thông thiên hạng người cũng tuyệt đối đều là người thông minh đã như vậy sư huynh ta cũng liền thẳng lời nói nói thẳng đưa tay làm một cái ép xuống đích thủ thế gọi là ngô tinh huynh người trẻ tuổi nghiêm mặt tiếp tục nói chư vị sư đệ hôm nay chúng ta đến đây kỳ thực mục đích liền một cái đó chính là đại biểu truy tinh môn mời chư vị sư đệ gia nhập vào chúng ta đoàn thể từ nay về sau trở thành truy tinh cửa một thành viên đại gia vinh nhục cùng hưởng đồng loạt tại kiếm ý tông sáng tạo thần lời nói dứt khoát đã nói đến cái này phân thượng nô tinh huy không chần chờ nữa trực tiếp đem chính mình ý đồ đến làm rõ ra ách truy tinh môn vậy thì là cái gì nghe thật sự chính là muốn kéo chúng ta tiến vào một cái tổ chức nào đó a đích thật là ý tứ này chỉ là cái này truy tinh môn lại là cái gì ý tứ kiếm ý tông đệ tử tiểu đoàn thể sao cũng không biết tại kiếm ý tông ở trong lại là cái gì cấp bậc thế lực. Nô Tinh Huy đã nói đến chỗ này phân thượng, đại gia lại nơi nào không rõ đối phương ý tứ. Nói đến loại này kéo bè kết phái tình huống, tại một chút thế lực bình thường ở trong cũng không phải là hết sức hiếm thấy, chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, nguyên lai tại kiếm Vi Tông ở trong, vậy mà cũng tồn tại loại tình huống này. Ha ha ha, Nô Tinh Huy, nghĩ không ra các ngươi đám gia hỏa này vậy mà tới sớm như vậy, ta còn tưởng rằng chúng ta tới đã quá sớm đâu. Ngay tại Nô Tinh Huy đem lời làm rõ, hô lên truy tinh cửa khẩu hiệu thời điểm, cười dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền đến, trực tiếp đem ở đây lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới, đập vào mắt chỗ. một nhóm mười mấy người đang từ người mới hẻm núi bên ngoài bay lượn mà đến, mỗi người xem xét cũng là thực lực không tầm thường. đang khi nói chuyện công phu, đoàn người này đã lướt qua từng tòa thấp phòng, đi tới diện võ trưởng phía trên. quanh nghị. mắt thấy người tới, trên đài cao Ngô Tinh Huy biến sắc, cả người sắc mặt cũng là lập tức trở nên ngưng trọng lên. khi nhìn thấy từ tân nhân hẻm núi bên ngoài bay lượn mà đến một đám người thời điểm, Truy Tinh môn Ngô Tinh Huy sắc mặt đã một mảnh trầm trầm, nhìn ra được, đối với trước mắt cái này một nhóm người, hắn tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm mà không hoang nên ha, ha. Ngô Tinh Huy, nghĩ không ra các ngươi bọn ra hỏa này vậy mà tới sớm như vậy, may mắn chúng ta cũng không muộn, bằng không mà nói, lần này người mới các sư đệ e rằng đều muốn bị ngươi cho lừa gà ta. Tiếng cười dài chuyển đến, một nhóm mười mấy người đã lướt qua từng tòa thấp phòng, đi tới người mới trong hạp cốc diễn võ trường phía trên. Đoàn người này đồng dạng là 16, 17 người số lượng, cầm đầu nam tử trẻ tuổi cùng trên đài cao Ngô Tinh Huy mở dạng, đồng dạng là tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực, mà theo sau lưng mười mấy người, kém nhất cũng là tiên thiên cảnh bắt trọng, thực lực cùng Ngô Tinh Huy một đoàn người, ngược lại là gần như không cùng nhau trên dưới. Dậy sớm chim chóc có chúng ăn. Ta truy tinh môn từ trước đến nay cẩn cụ thiết thực, không giống các ngươi phủ phong môn Thái Dương đều đến trong thiên, lại còn đang ngủ rất thẳng. Trên đài cao, Nô Tinh Huy vẻ ngưng trọng trên mặt chậm rãi thối lui. Thay vào đó, nhưng là một mảnh nhàn nhạt chào phúng cùng lạnh nhạt, mà ngôn ngữ ở giữa, nhưng là không nhường chút nào. Hừ hừ, đừng đem chính mình nói ưu tú như vậy, các ngươi truy tinh môn mắt thấy đều phải giải tán. Lúc này chạy tới người mới hẻm núi lừa gạt chư vị sư đệ, nhất định chính là giáp tâm bất lương. Nghe được trên đài cao Nô Tinh Huy chi ngôn ở giữa đoàn người, cầm đầu nam tử không khỏi lạnh dên một tiếng, dưới chân một điểm ở giữa, chính là trực tiếp chạy đến trên đài cao. Mà ở phía sau hắn, đồng dạng có hai người trẻ tuổi lách mình ở giữa đội kịp, ba người lên lại, trực tiếp cùng Ngô Tinh Huy ba người tạo thành rõ ràng dàn co. 592 thứ 522 trường kéo bệ kết phái quyết nghị, cơn có thể ăn vậy, nhưng không thể nói lung tung được, ta truy tinh môn nhân đinh thịnh vượng, tại sao giải tán nói chuyện? Dùng loại phương thức này tới vu hãm ta truy tinh môn, đây chính là ngươi phụ phòng cửa thủ đoạn sao? Mắt thấy đối phương ba người lên lại, hơn nữa mở miệng bất kính, Ngô Tinh Huy lập tức sắc mặt lạnh lẽo, toàn thân trên dưới khí thế căng thẳng, ngược lại là lộ ra hơi có chút khẩn trương lên. Rõ ràng đối phương mấy người kia dường như để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp chật chật nô tinh huy ngươi cũng không cần phủ nhận bây giờ toàn bộ kiếm ý tông người nào không biết các ngươi truy tinh môn đang tại não nội chiến lực lượng trung kiên đã rời đi mấy cái liền lý vân long chính mình cũng trong bóng tối liên hệ khác đoàn thể muốn tìm kiếm che chở thật không do các ngươi những người này còn vì hắn liều mạng làm gì làm chi quách nghị sau lưng đồng hành hai người chính giữa một người khoe miệng vậy một cái một mặt châm chọc tiếp lời gốc giả đạo nói nói vượng, ta truy tinh môn tại kiếm ý tông ở trong tồn tại đã lâu liền xem như Thiên Linh Vương triều ngoài ra Tam Đại tông môn đều biết kiếm ý tông truy tinh cửa tồn tại, Vân Long lão đại càng là thực lực thông thiên, như thế nào có thể sẽ tìm kiếm người khác che chở. Nghe được phù phong môn người lý do thoái thác, truy tinh môn nô tinh huy lập tức giận dữ, cả người đều cũng có loại dấu hiệu bùng nổ. Đoạn thời gian gần nhất, kiếm ý tông chính giữa sát thực tồn tại một chút lời đồn đại, bất quá hắn tin tưởng, những thứ này truyền luôn nát hẳn cũng là cái khác đoàn thể truyền tới, phá hư truy tinh môn bằng quyết, tuyệt đối không thể nào là thật sự. Hừ hừ, nói hiệp nói vượng. Có phải hay không nói hiệp nói vượng, qua một đoạn thời gian các ngươi liền biết. Phía trước, phù phong cửa ba người cũng không nhiều lời nữa. cầm đầu nam tử trẻ tuổi càng là lạnh rên một tiếng sau đó liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn đối phương một mắt chư vị sư đệ tại hạ kiếm ý tông phủ phong môn quét nghị chư vị sư đệ hữu lễ tiến lên một bước quét nghị ánh mắt ở phía dưới quét mắt một tuần đầu tiên cảm thụ từng cái phương mọi người thu vi mà ở cảm giác được mọi người thực lực sau đó đáy mắt của hắn không khỏi thoáng qua một tia màu sáng kiếm ý tông tuyển nhận người mới đệ tử mỗi một giới tựa hồ cũng muốn so lần trước càng mạnh hơn mà nhất giới người mới đệ tử rõ ràng liền muốn so với lần trước chất lượng cao không thiếu vừa mới cũng không biết những người khác đối với chư vị sư đệ đều nói thứ gì, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, kế tiếp vẫn là để tại hạ cùng đại gia nói một chút kiếm ý tông tình huống à. Quách Nghị háng dọn một cái, vô tình hay cố ý hướng về phía Ngô Tinh Huy bọn người liếc một cái, sau đó tiếp tục nói, nghĩ đến chư vị sư đệ cũng đã đã nhìn ra, kiếm ý tông chính giữa tình huống cùng chư vị trước kia hoàn cảnh không giống nhau lắm, kiếm ý tông đệ từ đông đảo, có thể toàn bộ tông môn tài nguyên tu luyện nhưng là có hạn, muốn có được những tu luyện này tài nguyên, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân là không thể nào đạt thành. Quách Nghị thanh âm ở chung quanh truyền ra tới, bất quá. Hắn bực này giải thích bình luận, ngược lại là cùng lúc trước Ngô Tinh Huy nói không kém bao nhiêu, nghe tới hắn lần này giới thiệu thời điểm, một bên Ngô Tinh Huy không khỏi nhếch mép một cái, gương mặt vẻ trào phúng, mà phía dưới đám người cũng là lộ ra đủ cười, đều là biểu thị đã giải. Ách, xem ra những tình huống này đại gia đã biết rồi, vậy tại hạ liền nói một chút đại gia không biết tình hoa. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, quanh nghị nơi nào còn nhìn không ra, rõ ràng mình lần này giải thích bình luận, chỉ sợ là cùng Ngô Tinh Huy nói nặng. Ho nhẹ một tiếng, hắn vội vàng che giấu mình một chút lúng túng, sau đó tiếp tục nói, tại Kiếm Ý Tông vô số đệ tử ở trong, tồn tại 13 cái quy mô không đồng nhất đoàn thể, mỗi cái đoàn thể đều là do Kiếm Ý Tông ở trong tinh thái tuyệt diễm nhân vật thiên tài sáng tạo, mà muốn tại Kiếm Ý Tông đặt chân, nhận được Kiếm Ý Tông tài nguyên tu luyện, như vậy thì muốn lựa chọn một đoàn thể gia nhập vào, bằng không mà nói, coi như ngươi tư chất cường thịnh trở lại, tiềm lực lại lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể là bị người xa xa rơi vào đằng sau. Quách Nghị sắc mặt trầm rãi trở nên nghiêm túc lên, mà nghe được hắn giới thiệu, phía dưới đám người cũng là từng cái tập trung tinh thần, nhận nhận chân chứng nghe. Tất cả mọi người đã minh bạch, Kiếm ý Tông tình huống e rằng cùng bọn hắn Di Vang gia tộc thế lực đều không quá đồng dạng. mà muốn tại Kiếm Ý Tông ở trong đặt chân, như vậy điều kiện tiên quyết chính là gia nhập vào một cái nào đó đoàn thể đường chung, như vậy mới có thể kế tiếp trong tu luyện không bị khi dễ. Không thể nghi ngờ, muốn gia nhập vào một cái nào đó đoàn thể, như vậy đầu tiên chính là muốn đối những thứ này đoàn thể có hiểu biết, sau đó mới có thể lựa chọn thích hợp nhất đoàn thể gia nhập vào. Dưới mắt, quyết nghị giới thiệu chính là bọn họ giải những tình huống này cơ hội. Kiếm Ý Tông 13 cái đoàn thể, lớn nhất hai cái đoàn thể chính là ta Kiếm Ý Tông hai đại tông chủ kế thừa nhân, Lăng Mặc Kỳ cùng Thẩm Vân Suối khai sáng Mặc Kỳ môn cùng Mây Suối môn, cái này hai đại đoàn thể chính là ta kiếm ý tông công nhận tối cường môn hộ, bất quá cái này hai đại đoàn thể ở trong cũng là cao thủ, muốn gia nhập vào cũng không dễ dàng. Quách nghị không vội không chậm đất là đám người giới thiệu kiếm ý tông 13 đại đoàn thể thế lực, mà thứ nhất nói đến, đương nhiên là kiếm ý tông tổ chức lớn nhất, Mặc Kỳ Môn cùng Mây Suối Môn. Kiếm ý tông hai đại tông chủ kế thừa nhân, Mặc Kỳ Môn cùng Mây Suối Môn. Ách, kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân, đây là ý gì? Kiếm ý tông tông chủ chẳng lẽ đã chọn xong kế thừa nhân sao? Khá lắm, nguyên lai like kiếm ý tông thủy đã vậy còn quá sâu, thậm chí ngay cả tông chủ kế thừa nhân cũng đã chọn xong. vậy cái này tổ hai người xây thế lực chẳng phải là mỗi người đều phải chèn phá đầu tranh nhau ra nhập vào không có nghe cái này vị sư huynh nói sao cái này hai đại thế lực đoàn thể chỉ lấy cao thủ cũng không phải loại người gì cũng có tư cách ra nhập vào nghe tới quách nghị nâng lên kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân thời điểm trên mặt của mỗi người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc đối với cái trước trong miệng kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân trong lòng của mọi người cũng có thể lý giải rất rõ ràng cái gọi là kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân hẳn là giống như là quốc gia bọn họ những cái kêu hoàng vị kế thừa nhân còn có một số môn phái bồi dưỡng người nối nghiệp ở dạng tình huống như vậy cũng không có cái gì hiếm lạ chỉ bất quá kiếm ý tông tông chủ kế thừa nhân tương lai là phải thừa kế kiếm ý tông tông chủ đại vị lập tức trở thành toàn bộ thiên linh vương triều đứng đầu nhất nhân vật mà loại một bước lên trời chuyển biến tự nhiên nhường mỗi người cũng là hướng tới không thôi nguyên lai kiếm ý tông cũng đã chọn xong tương lai tông chủ kế thừa nhân hơn nữa còn là hai cái hai đại kế thừa nhân xây dựng câu lạc bộ tất nhiên có vô số đệ tử tranh nhau ra nhập vào thực lực e rằng hàm cái toàn bộ kiếm ý tông từ trên xuống dưới a mục tây lông mày không khỏi nhíu lại cùng các người khác biệt suy nghĩ của hắn rõ ràng muốn càng sống một chút giống kiếm ý tông bực này thế lực bá chủ thế lực tương lai tông chủ kế thừa nhân át hẳn là tư chất thông thiên thực lực thông huyền siêu cấp cao thủ mà dạng hai người xây dựng câu lạc bộ như thế nào có thể sẽ đơn giản có thể tưởng tượng được ở nơi này hai người xây dựng câu lạc bộ ở trong át hẳn là đã bao hàm toàn bộ kiếm ý tông thiên tài nhất đệ tử trẻ tuổi không chỉ có như thế có thể được kiếm ý tông cao tầng tuyển làm người nối nghiệp nhân vật sau lưng là nhất định sẽ có kiếm ý tông cao thủ ở phía sau ủng hộ ở trong đó có thể có kiếm ý tông trưởng lão cao thủ thậm chí có, có thể tồn tại một chút nguyên lão cấp nhân vật Tương lai kiếm ý tông tông chủ chính là muốn từ nơi này hai đại kế thừa nhân ở trong tuyển ra, mà ở hai người này không có trở thành đời tiếp theo tông chủ phía trước. Lúc này đầu tư, hiển nhiên là thấp đầu nhập hồi báo cao mua bán, phàm là có chút tầm nhìn xa trưởng lão Nguyễn lão, e rằng cũng là cũng sớm đã độc thủ. Có thể tưởng tượng được, từ hai người này phân biệt xây dựng câu lạc bộ, thực lực gắt hẳn muốn bao trùm cái khác tất cả câu lạc bộ phía trên. Bất quá, những thứ khác câu lạc bộ tất nhiên cũng có thể sáng tạo, như vậy tự nhiên cũng là có thủ đoạn của chính mình. Xem ra, đối với cái này hai đại kế thừa nhân, cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy tin phục a. vị sư đệ, Mặc kỳ môn cùng mây suối môn chỉ lấy tiên tiên cảnh đại viên mãn trở lên cao thủ vào đoàn nói không dễ nghe một chút dưới mắt chư vị sư đệ thế nhưng là không có ai có tư cách gia nhập vào cái này hai đại đoàn thể chính giữa. Bất quá mặc dù cái này hai đại đoàn thể không thể gia nhập nhưng nó đoàn thể nhưng cũng chưa chắc so với bọn hàng kém. Nói xong hai đại tông chủ kế thừa nhân câu lạc bộ quyết nghị tiếng nói nhất chuyện trực tiếp đem đề tài dẫn trở về chư vị ta phủ phong cửa nhạt phủ phong sư huynh thực lực thông thiên liền xem như cùng hai vị tiên tông chủ kế thừa nhân so sánh nhưng cũng không thua bao nhiêu tại hạ lần này đến đây. chính là thành mời chư vị sư đệ gia nhập vào phủ phong môn ở trong đồng mưu đại kế nói được cái này phân thượng quyết nghị nhưng là không còn quanh co lòng vòng trực tiếp chính là nói ra chính mình mục đích của chuyến này kiếm ý tông đệ tử vậy mà chia làm 13 cái đoàn thể tình hình như vậy không thể nghi ngờ nhường bọn này người mới đệ tử cảm thấy hết sức kinh ngạc bất quá chỉ là đơn giản suy tư một hồi sau đó đại gia chính là đón nhận sự thực như vậy kiếm ý tông quá lớn 10 vạn tám ngàn tọa kiếm phong cực lớn tông môn bên trong không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên tài cường giả đâu mà nhiều người như vậy cùng tồn tại ở này kéo bè kết phái tự nhiên không thể bình thường hơn được cái gọi là ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ chỗ phải có tranh đấu mà một khi có tranh đấu như vậy từng cái một thế lực đoàn thể tự nhiên cũng liền tùy theo xuất hiện kết hợp truy tinh môn nô tinh huy cùng với phủ phong môn quách nghị giới thiệu mọi người đối với kiếm ý tông cách cục cũng đã có một chút bước đầu tìm hiểu đương nhiên hai người này nói cũng chỉ là đại khái tình huống đến nỗi cụ thể tình hình e rằng còn cần mọi người sau này chậm rãi đi tìm hiểu mới được 13 đại thế lực đoàn thể trong đó từ hai đại tông chủ kế thừa nhân khai sáng thế lực đoàn thể cơ hồ có thể loại bỏ ra ngoài không có cách nào Cái kia hai cái thế lực chỉ tuyển nhận tiên thiên cảnh đại viên mãn trở lên người, mà nhân vật như vậy, người mới hẻm núi bên này đương nhiên không có. dứt bỏ cái này hai đại thế lực đoàn thể không nói, những thứ khác mười một cái câu lạc bộ, tại chỗ một đám người mới đệ tử nhưng cũng không hiểu rõ. Mặc dù mọi người đều biết, có thể tại kiếm ý tông ở trong tổ kiến mình một phương thế lực, tự nhiên cũng là thực lực thông thiên, tại toàn bộ kiếm ý tông đều gọi phải vang lên nhân vật. Bất quá! cái này mười một cái đoàn thể thế lực đồng mục, tất nhiên cũng có mạnh có yếu, mỗi người đều hy vọng chính mình gia nhập đoàn thể có thể so với đoàn thể khác càng mạnh hơn. cứ như vậy, tương lai mới có thể không bị khi dễ, thậm chí có thể ỉ thế hết người. Truy Tinh Môn cùng Phù Phong Môn lần này đến đây thu người, kỳ thực bản thân cái này chính là đối với cái này hai đại đoàn thể thực lực một loại bại lộ. Thử hỏi, dạng gì câu lạc bộ sẽ chạy đến người mới hẻm núi tới nhận người? đương nhiên là những thế lực kia dựa vào sau, đoàn thể đương trung nhân ký không vượng thế lực, giống hai đại tông chủ kế thừa nhân nắm trong tay thế lực, nhân gia căn bản cũng không thèm tại chạy tới nơi này thu người. 593 thứ 523 trường phiền phức tìm tới cửa hô, Kiếm Ý Tông tình huống thật đúng là phức tạp, vậy mà làm ra kéo bẹ kết phái tình huống, như thế xem ra, muốn tại Kiếm Ý Tông ở trong siêu nhiên vật ngoại, tự mình tu luyện mình, thật đúng là không dễ làm lắm đâu. Nghe xong nô Tinh Huy hòa quách nghị giới thiệu, Mục Tây đã hoàn toàn minh bạch Kiếm Ý Tông cách cục, không thể không nói, khi biết Kiếm Ý Tông vậy mà chia làm từng cái tiểu đoàn thể thời điểm, hắn cũng nho nhỏ giật mình một cái. Bất quá, đối với Kiếm Ý Tông chính giữa loại này kéo bẻ kết phái, hắn ngược lại là không có quá nhiều đi cân nhắc. Hắn tới Kiếm Ý Tông thời gian tu hành chỉ có một năm, một năm sau đó hắn còn muốn đi những thứ khác tam đại thế lực tiến hành tu hành, cho nên, kiếm ý tông thế lực đoàn thể, cùng hắn có thể nói là không có bất kỳ cái gì quan hệ. Ngược lại là cái kia hai cái kiếm ý tông tông chủ người thừa kế, còn nhường hắn có như vậy một tia hứng thú. Bởi vì hắn quả thực hiếu kỳ, có thể được kiếm ý tông cao tầng chọn làm tương lai kiếm ý tông tông chủ người thừa kế, lại chính là như thế nào hạng người kinh tài tuyệt diễm. Truy tinh môn, Phù phong môn, nghĩ đến hai cái này câu lạc bộ hẳn là kiếm ý tông 13 đại xã đoàn trung thực lực yếu nhất hai cái, sáng sớm chạy đến người mới hẻm núi tới nhận người, xem ra hai cái này xã đoàn đương trung thật đúng là sắp không người đâu. Ánh mắt ở phía trước tới tuyển người trên thân mọi người từng cái nào qua, mục tây không khỏi lắc đầu bật cười. Ánh mắt của hắn như luốc, liếc thấy đạt được cái này hai đội người chỉ vì cái trước mắt biểu hiện. Rõ ràng, vô luận là truy tinh cửa Ngô Tinh Huy vẫn là phù phong cửa Quách Nghị, hai người này cũng đều là riêng phần mình xã Đoàn đương chung người mới. Có thể, nếu như bọn hắn có thể đem lần này mới nhân đệ tử kéo vào riêng mình hội đoàn lời nói, hai người tại riêng phần mình xã Đoàn đương Trung địa vị, cũng có thể nhận được đề thăng mới là. Nhìn thấy chỗ này, hắn đối với tình cảnh trước mắt đã không có hứng thú. Bất kể là truy tinh môn vẫn là phù phong môn, hắn đương nhiên cũng sẽ không gia nhập vào trong đó. chư vị, ta truy tinh cửa Lý Vân Long sư huynh thực lực mạnh mẽ, đại gia gia nhập vào ta truy tinh môn tuyệt đối không sai. hừ, đại gia không nên tin hắn, truy tinh môn hiện nay nhân tài điêu linh, có chút thực lực cũng đã đầu nhập môn hạ người khác, đại gia đi nhất định sẽ hối hận. nói hiệu nói vượng, truy tinh môn vô số cao thủ, tại sao có thể là nhân tài điêu linh? ngược lại là các ngươi phủ phong môn, nhạc phủ phong tên kia cả ngày cũng không lộ diện, bên trong cửa thành viên bị người khi dễ, cũng không có trước mặt người khác đi ra mặt, chỉ sợ là thật sự không kiên trì được mấy ngày. ta nhổ vào, toàn bộ kiếm ý tông ở trong nơi nào có người dám khi dễ phủ phong môn người? ngươi này rõ ràng chính là nói hiệu nói vượng trên đại cao truy tinh môn cùng phù phong cửa hai nhóm người mới đầu chỉ là riêng phần mình quát lác nhưng đến cuối cùng song phương người càng nói càng kịch liệt cuối cùng càng là biến thành song phương mắng nhau bất kể là cầm đầu ngô tinh huy hòa quyết nghị vẫn là hai người mang tới những cái kia phổ thông thành viên đại gia đều là không ai nhường ai còn kém ra tay đánh nhau nhìn xem hai nhóm người mắng nhau tại chỗ mới nhân đệ tử nhóm đều cũng có chút im lặng đứng lên dứt bỏ phù phong môn cùng truy tinh cửa thực lực không nói vẹn vẹn là gặp được hai cái này đoàn thể những người này bọn hắn đối với cái này hai đại đoàn thể chính là ít đi không ít hứng thú Trên thực tế, có một chút đại gia cũng không rõ ràng. Kiếm ý tông 13 đại sát đoàn kỳ thực dựa theo lẽ thường tới nói, thì sẽ không tại mới nhân đệ tử vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông sau đó liền đến thu người. Dựa theo bình thường quy củ, các đại thế lực đoàn thể cũng là muốn tại mới nhân đệ tử đi tới kiếm ý tông 5 năm sau đó, mới có thể tới người mới hẻm núi thu người. Mục Tây đoán không sai, dưới mắt ngô tinh huy hóa quyết nghị, cũng là lần trước kiếm ý tông người mới, gần nhất mới vừa vận gia nhập vào truy tinh môn cùng phủ phong môn. hai người vì có thể tại riêng mình xã đoàn đương trung nhận được xem trọng lúc này mới chạy đến người mới hẻm núi nhắc tới phía trước dự định những thứ này những người mới danh ngạch, nói đến ngược lại là bọn họ hành vi cá nhân chắc chực dạng này người lại còn chạy đến thu người nhất định chính là lãng phí mọi người thời gian a trong đám người mục tây đã bị cái này hai nhóm người biểu hiện làm cho bó tay rồi nhìn xem hai nhóm người ở đây mắng nhau hắn thật sự là không muốn cùng bọn gia hỏa này ở chỗ này lãng phí thời gian lắc đầu thở dài ở giữa hắn bắt đầu từ trong đám người đi ra trực tiếp đối với mình phòng ốc phương hướng tôi đi lần này đi tới kiếm y tông khiến có tốt như vậy tu luyện hoàn cảnh. Hắn đương nhiên phải nắm chặt thời gian, tranh thủ đem chính mình kiếm pháp càng thượng tầng lầu. Cho dù là không thể đột phá đến ý kiếm chi cảnh, cái kia cũng muốn tại tâm kiếm chi cảnh phía trên hiệu rõ hơn mới được. Mang theo một tia đối với ý kiếm chi cảnh ước mơ, mục tây chậm rãi khoan thai hướng cùng với chính mình căn phòng bước đi. Bất quá, mọi người tại đây lúc này cũng là đứng bất động ở nơi đó. Hắn cái này vừa mới động, một cách tự nhiên liền đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới, liền trên đài cao Ngô Tinh Huy Hòa Quách Nghị cũng không ngoại lệ. Ân, gì tình huống? Sao có người muốn rời đi? Nguyên bản còn tại cái Ngô Tinh Huy Hòa Quách Nghị cũng là hơi sững đột nhiên đình chỉ tranh luận. rõ ràng, bọn họ đều là không nghĩ tới. Lúc này, ở tại bọn hắn hai người trước mặt, lại có người dám không nói một tiếng liền trực tiếp rời đi. Đây quả thực là trắng trợn tại đánh mặt của bọn hắn a. Lớn mật, cái kia đi ra phía ngoài tiểu tử, còn không mau nhanh cho ta dừng lại. sắc mặt giận dữ, nô tinh huy thứ nhất bị đốt lửa giận, đột nhiên quát khẽ một tiếng đạo. Mà theo hắn một tiếng này quát khẽ, những cái kia đang tại cái đám người cũng là nhao nhao ngừng lại, cùng nhau theo hắn hòa quét nghị con mắt nhìn qua. đợi đến trông thấy có người thoát ly đám người, vậy mà chạy tới diễn võ trường giới, mắt thấy liền muốn rời khỏi võ tràng phạm vi thời điểm. tất cả mọi người đều phải không cho phép hơi sương sở. chẳng ai ngờ rằng hai đại câu lạc bộ người không đợi phân ra cái cao thấp, vậy mà liền có người dám can đảm sớm rời đi. không thể nghi ngờ, đối phương loại hành vi này rõ ràng là không có đem bọn hắn để vào mắt ta. tiểu tử, nói ngươi đó, còn không mau mau dừng lại, chẳng lẽ ngươi nghĩ muốn chết phải không? Quách nghị thanh âm cũng là theo nhau mà đến, lần này hai đại câu lạc bộ người cũng không tranh cái nữa, ngược lại là đem đầu mâu nhất trí chỉ, chỉ hướng cùng một cái mục tiêu. ách sáu, bên diễn võ trường Duyên, vừa định nhảy xuống diễn võ trường mục tây không khỏi hơi sương sờ, sau đó chính là sắc mặt kinh ngạc quay đầu. khi nhìn thấy ánh mắt mọi người vậy mà đều nhìn về phía phía bên mình nhi thời điểm hắn không khỏi hướng về phía nhìn chung quanh một chút đợi đến xác định không có những người khác ở chung quanh thời điểm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về tới trên đài cao khu khu hai vị thế nhưng là đang nói chuyện với ta sao ho nhẹ một tiếng mục tây ngược lại là biểu lộ lạnh lùng sau đó mang theo hỏi thăm mà hỏi thăm nói nhảm đương nhiên là đang cùng ngươi nói chuyện nghe được mục tây nghi vấn trên đài cao hai người cơ hồ chăm miệng một lời lúc này ngược lại là lộ ra hết sức ăn ý đứng lên ba ba hai người lướp nhau sau đó càng là dưới chân một điểm Song song hướng về phía phía dưới bay lượn mà đi, đang khi nói chuyện công phu, hai người chính là cùng nhau đến liễu mục tây phụ cận. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Lời của ta vẫn chưa nói xong, ngươi vậy mà liền phải ly khai, ngươi đây là không muốn gia nhập ta truy tính cửa. Ừ, ta phụ phong môn lần này hảo ý đến cho đại gia cung cấp một cái che chở cơ hội của các ngươi, xem ngươi ý tứ, cũng không giống như cảm kích ta. Hai người ngươi một câu ta một câu, vừa lên tới chính là hướng về phía mục tây một trận của ngoanh loạt tạc, đều là đem mục tây trở thành nơi chút giận. nói đến bọn hắn lần này đến đây người mới hẻm núi tuyển nhận người mới nguyên bản là bởi vì đối phương cạnh tranh mà rất là khó chịu lúc này nhìn thấy mục tây lại đột nhiên rời đi cảm thấy nộ khí lập tức chính là tìm được một cái phát tiết điểm mục tây không nói một lời chính là phải ly khai cái này đích xác là không có đem hai người bọn họ để ở trong mắt biểu hiện mà lấy bọn hắn thân phận cư nhiên bị một cái mới nhân đệ tử đối đãi như vậy đương nhiên là lòng tràn đầy khó chịu khu khu hai vị sư huynh giống như có chút hiểu lầm tại hạ đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc cần hoàn thành cho nên liền là muốn tạm thời rời đi một hồi hai vị sư huynh tiếp tục liền tốt khi nhìn thấy ngô tinh huy hòa quách nghị đi tới trước người mình mặt mũi tràn đầy nộ khí mà đối với chính mình gào thét thời điểm mục tây không khỏi sắc mặt trì trệ sau đó chính là nhàn nhạt giải thích nói hắn nguyên bản cũng không có suy nghĩ nhiều tất nhiên chính mình không muốn gia nhập vào hai cái này câu lạc bộ như vậy đương nhiên sẽ phải rời khỏi nhưng là không nghĩ tới đã biết sao khe động lại đem hai người này đắc tội đến nước này tiểu tử ngươi đem ta truy tinh môn trở thành cái gì như thế khinh thị truy tinh môn ngươi chẳng lẽ liền nghĩ như vậy rời đi sao không tệ ta phủ phong cửa uy nghiêm đồng dạng không thể xâm phạm hôm nay nếu là không có ý kiến ngươi cũng đừng hỏng bình yên rời đi nghe được Mục Tây trả lời, hai người rõ ràng đều không phải là rất hài lòng. Đang khi nói chuyện nhau nhau khí thế rung động, càng là dùng khí thế bắt đầu áp bách lên Mục Tây tới. Ân. Mục Tây lông mày, giờ khác này cũng từ từ nhíu lại. Nguyên bản hắn cũng không có đem hai người này để ở trong lòng, bất quá lúc này xem ra, một ít người ngược lại là được đà luật tới, e rằng không cho một chút giáo hấn cũng không được. Mới đến, hắn nguyên bản cũng không muốn để cho mình gây phiền thoái, Dù sao, kiếm ý tông cao tầng đối với hắn đều rất khách khí, nếu để cho đối phương gây phiền toái, hắn thật vẫn sẽ cảm thấy hơi quá ý không đi. Chỉ là, dưới mắt phiền phức chính mình tìm tới cửa. như vậy nhưng là không phải hắn có thể khống chế hai vị bất kể là truy tinh môn vẫn là phủ phong môn tại hạ cũng không có bất kỳ hứng thú gì cho nên cũng không muốn gia nhập vào như thế nào tại hạ không muốn gia nhập vào các ngươi chẳng lẽ còn không thể rời đi sao đệ xuống tức giận trong lòng mục tây tính khí nhẫn mại cùng đối phương hai người nhàn nhạc cải không có hứng thú lời này của ngươi là có ý gì ta truy tinh môn tại kiếm ý tông thập tam môn ở trong thực lực cũng là xếp tại hàng đầu ngươi cũng dám khinh thị ta truy tinh môn tiểu tử ngươi cũng quá cuồng vọng một chút ta cũng dám nói đúng ta phủ phong môn không có hứng thú ngươi đây là không nghĩ tại kiếm ý tông lan lộn sao nghe được mục tây chi ngôn, nô tinh huy hỏa quách nghị cũng là nộ khí mạnh hơn. mục tây lần này ở trước mặt tất cả mọi người công khai cự tuyệt bọn họ mời, cái này cũng không vẹn vẹn là một mình hắn cự tuyệt vấn đề. có liêu mục tây bày ra tư thái, những người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? nếu như tất cả mọi người đối với truy tinh môn cùng phủ phong môn không còn hứng thú, như vậy bọn hắn chuyến này chẳng phải là đi không? hai vị, tại hạ vừa tới kiếm ý tông, đối với cái gì truy tinh môn còn có cái gì phủ phong môn cũng không hiểu rõ, ngược lại là không thể nói là cái gì khinh thị không coi nhẹ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, liền xem như ta không xem trọng cái gì truy tinh môn còn có phủ phong môn, đó cũng là chuyện của ta, còn giống như không tới phiên hai vị tới lo lắng a. Lông mày nhướng lên, Mục Tây nhưng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tất nhiên hai người này muốn tìm hắn gây phiền phức, như vậy hắn liền dứt khoát cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. 594 thứ 524 trường cuồng vọng tiền vốn lớn một ba. Mục Tây đem lời nói đến chỗ này phân thượng, đây đã là rõ ràng không có đem phủ phong môn cùng truy tinh môn để vào mắt, mà hắn loại này đối với hai đại đường khẩu không nhìn, hiện nhiên đã chạm đến hai người ranh giới cuối cùng. nghĩ không ra lần này mới nhân đệ tử ở trong lại có như thế trang hiệu cấp bậc lễ nghĩa người xem ra ta đây cái làm sư vinh, nhưng là phải thật tốt dạy dỗ ngươi như thế nào tôn sư trọng đạo. Nô Tinh Huy sắc mặt một mảnh trầm thấp, đang khi nói chuyện chính là từng bước một hướng về phía mục tây gần mà đi. Hôm nay nếu là không cho mục tây một chút giao hấn, như vậy bọn hắn những sư vinh này mặt mũi e rằng thật muốn bị đối phương dâm ở dưới lòng bàn chân. Thừa dám can đảm không nhìn ta phụ phong môn tiểu tử ngươi ở đây kiếm ý tông thời gian sợ rằng phải hôn trầm rước. Nghị cũng là khí thế chấn động, sau đó từng bước một hướng về phía mục tây ních tới gần. Bọn họ đều là kiếm ý tông lâu năm đệ tử, lúc này bị một cái mới nhân đệ tử như thế cái vã, đương nhiên phải có điều biểu thị mới được, bằng không mà nói, bọn hắn lại như thế nào có thể phục chúng. Ân. Hai vị đây là muốn đối với tại hạ độc thủ. Mắt thấy hai người đối với mình tới gần, Mục Tây bất kính hai tay ô vai, một mặt lênh đậm nói: "Nếu như là chưa đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng phía trước, hắn có thể cũng sẽ không cùng hai người này cứng đối cứng, bất quá bây giờ sao, chỉ là hai tiên thiên cảnh đại viên mãn đệ tử, hắn thật vẫn không có để ở trong lòng." "Tiểu tử, bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai, ta còn có thể cho ngươi một cái cơ hội." "Không thể" mau mau quỳ xuống dập đầu bồi tội bằng không kiếm ý tông cũng không còn người đất cắm rủi hai người đương nhiên sẽ không đem mục tây mà nói để vào mắt lúc này phía sau bọn hắn thế nhưng là có nhiều người như vậy tại nhìn đâu nếu là không cho mục tây một chút giáo huấn bọn hắn sau này e rằng không có cách nào tại riêng mình đường khẩu đặt chân chật chật dập đầu nhận sai chúng ta cũng không biết nơi nào phạm sai lầm nghe tới ngô tinh huy hòa quách nghị hai người lại muốn để cho mình dập đầu nhận sai thời điểm mục tây trong lúc đó sắc mặt phát lạnh, sau đó chính là lắc đầu nợ đủ cười ngô tinh huy quách nghị đúng không ta xem không bằng dạng này đã các ngươi muốn độc thủ như vậy ta liền cùng các ngươi đánh một chầu nếu như các ngươi có thể đánh thắng ta như vậy muốn thế nào xử trí tự nhiên muốn làm gì cũng được tất nhiên đối phương muốn tìm chuyện như vậy hắn cũng chỉ có thể là phụng ngồi tới cùng truy tinh môn phù phong môn hắn ngược lại là phải xem hai cái này kiếm ý tông tiểu câu lạc bộ đến tuột cùng có dạng gì bản sự Lam càn cũng dám hô to sư huynh tục danh tự tìm cái chết nghe được mục tây cũng dám hô to tên của mình hai người trẻ tuổi cùng kêu lên gào to mà nói tới chỗ này bọn hắn nơi nào còn nhịn được cơ hồ là cùng một thời gian hai người nhao nhau ra tay trực tiếp hướng về phía mục tây nhào tới nói đến hai người bọn họ mặc dù khắp nơi kiếm ý tông ở trong không nội danh có thể trên thực tế bọn hắn thế nhưng là lần trước kiếm ý tông người mới chính giữa người nổi bật cho tới nay bọn hắn cũng đều là không người dám trêu tồn tại lúc này mục tây khắp nơi cãi vã bọn hắn thậm chí ngay cả bọn họ đường khẩu cũng không để vào mắt đối với cái này bọn hắn làm sao có thể nhịn được tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ cũng không phải nói dơ thôi hai người cái này vừa động thủ lập tức hiện lộ ra thực lực vô địch rõ ràng hai người đồng loạt ra tay cũng là muốn trước tiên đối phương một bước đem mục tây nắm giữ trong lòng bàn tay mặc cho tự xử trí Hai cái chân khí đại thủ ấn cơ hồ là đồng loạt hướng về phía Mục Tây vồ tới, mặc dù hai người lời nói ngắt lệ, nhưng bọn hắn đương nhiên sẽ không thật muốn liễu Mục Tây mệnh. Bất quá, liền xem như không muốn Mục Tây mệnh, nhưng bọn hắn hay là muốn thật tốt giáo huấn Mục Tây một trận, làm cho tất cả mọi người mới nhân đệ tử Minh Bạch sự chênh lệch giữa bọn họ. "Tiểu tử, ngươi tới đây cho ta a?" Hừ, hay là trước đến ta nơi này a?" Hai người trẻ tuổi lúc này còn nghĩ phân cao thấp, đang khi nói chuyện nhau nhau dùng ra toàn lực, cũng là muốn đem Mục Tây đi trước kéo đến phía bên mình, tiếp đó mặc cho tự mình ra tay giáo huấn. hừ, đã các ngươi tự mình tìm đường chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi khỏe." cút cho ta ba mắt thấy ngô tinh huy hòa quét nghị hai người tranh tiên khủng hậu đối với mình chụp tới mục tây không khỏi lạnh rên một tiếng sau đó mọi người ở đây thấy hoa mắt công vu hắn trong lúc đó triệt thoái phía sau một bước cùng lúc đó cái kia rõ ràng nhỏ hơn một chút nắm đấm trong lúc đó hơi chấn động một chút trực tiếp hướng về phía chụp vào mình hai người đánh ra một quyền này có thể nói là tùy ý mà phát chỉ là theo một quyền này của hắn đánh ra một cái to lớn quyền ảnh trong lúc đó ở trước mặt của hắn ngưng tụ cái kia khí thế ngập trời thằng đem tất cả ánh mắt của người đều đều hấp dẫn mà phạm là nhìn thấy cái này cực lớn quyền ảnh trên mặt cũng là không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ cái gì vậy mà lại có loại chuyện thế này không tốt có phiền với ba nô tinh huy hòa quách nghị sắc mặt trước tiên thay đổi trước mắt đột nhiên xuất hiện cực lớn quyền ảnh đơn giản để bọn hắn có loại cảm giác giận cả tóc gáy, loại kia khí thế ngập trời so với bọn hắn hai người chân khí thủ lớn đơn giản mạnh rất rất nhiều giờ khắc này hai người tâm trong nháy mắt té ngã lấy cốc cho tới bây giờ bọn hắn nơi nào vẫn không rõ người tuổi trẻ trước mắt này lại là giả heo ăn thịt hổ ẩn giấu đi thực lực của mình đáng tiếc là lúc này phản ứng lại không thể nghi ngờ là hơi chậm một chút ba to lớn quyền ảnh tốc độ cực nhanh cơ hồ là trong chớp mắt công phu chính là trực tiếp đem hai người chân khí thủ ấn nuốt hết đi theo sau thế không giảm mà đối với hai người cơ thể bánh kích mà đến mục tây là cái gì tu vi đây chính là siêu việt liễu tiên thiên cảnh gông cùng sử xích đạt đến tử phủ cảnh thực lực cường giả mặc dù một quyền này của hắn cũng không có tác dụng lực có thể như thế nào ngô tinh huy hòa quách nghị hai người có khả năng né tránh được tiếp được bánh ba phút ba nổ vang một tiếng hai tiên thiên cảnh đại viên mãn cấp bậc cao thủ giống như là như rượu đứt dây đồng dạng trực tiếp thật cao căng lên giữa không trùng hai người cũng là phun ra một ngụm máu tươi Cuối cùng ầm vang một tiếng đụng vào diễn võ trường hậu phương trên đài cao, nặng nề rơi vào dưới mặt đất. Sư ba. Đợi đến hai người nặng nề ngã xuống đất, không cần bọn hắn có phản ứng, một tiếng âm thanh xé gió chính là tại hai người bên thai vang lên, sau đó, mục tây thân ảnh chính là như bóng với hình xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vừa rồi giống như có người nói muốn quỷ xuống tới, bây giờ có thể quỷ. Mục tây ánh mắt lẳng lặng, lặng đảo qua nằm ngựa trên đất, sắc mặt hoảng sợ hai người, sau đó chính là ngựa khí lãnh đạm nói: "T, cái này giấu?" Toàn bộ diễn võ trường phía trên cũng là vang lên ngược lại hút hơi khí lạnh âm thanh, không ai từng nghĩ tới. Sự tình vậy mà lại phát triển đến cục diện như vậy, vừa mới còn rượu võ dương ai hai đại cao thủ, lúc này vậy mà nằm ở trên mặt đất, hơn nữa rõ ràng là bị thương không nhẹ. Những cái kia bị Ngô Tinh Huy Hòa Quách Nghị mang đến người, lúc này nhưng là cả đám đều không nói. Rõ ràng, trước mắt đây hết thảy đối với bọn hắn tới nói hơi quá thai nạn lấy đón nhận. Ngô Tinh Huy Hòa Quách Nghị cũng là lần trước kiếm ý tông người mới chính giữa cường giả đỉnh cao, chỉ có như vậy hai đại cường giả, tự nhiên bị lần này một người mới một quyền giải quyết, đây hết thảy đơn giản giống như là giống như nằm mơ không thực tế a. Mỗi người ánh mắt cũng là nhìn về phía hai tay sau lưng, khoan thai mà đứng một tay. nhưng là không ai dám ở lúc này độc thủ Liên ngô tinh huy hòa quách nghị dạng này cường giả đều bị nhân ra một quyền giải quyết bọn hắn những người này liền xem như ra tay rồi còn không phải người ra tam quyền hai cướp chuyện gì không làm sao có thể mới nhân đệ tử ở trong làm sao có thể xuất hiện bực này cường giả chẳng lẽ là ta hoa mắt sao cái này đây sẽ không là thật sao điên rồi điên rồi một người mới vậy mà một quyền giải quyết hai tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ cái này thế này thì quá mức rồi tất cả mọi người đều là trận mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt hết thảy trong lúc nhất thời nhưng là không ai dám lên tiếng cả diễn võ trường phía trên cũng là lâm vào quỷ dị yên tĩnh, toàn bộ diễn võ trưởng cũng là lâm vào quỷ dị yên tĩnh ở trong, mỗi người cũng là bị trước mắt một màn này cả kinh tâm thần chập chợn, trong lúc nhất thời căn bản chưa tỉnh hồn lại, hết thảy phát sinh đều quá nhanh một chút, tất cả mọi người không đợi minh bạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hai thiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ chính là nằm ở nơi đó, song song một máu, mỗi người ánh mắt cuối cùng cũng là rơi vào liễu mục tây trên thân, đến giờ khắc này liền xem như lại ngu xuẩn người cũng có thể nhìn ra được, mục tây cái này cái gọi là mới nhân đệ tử, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ, ẩn giấu đi mình tu vi thật sự à? chỉ là một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông mới nhân đệ tử vậy mà liền có siêu việt liêu tiên tiên cảnh đại viên mãn sức mạnh đây hết thảy nhưng là như vậy để cho người ta khó có thể tin những cái kia bị ngô tinh huy hòa quách nghị mang đến người cũng là từng cái ngẩn người ra đó bất quá tại chỗ mới nhân đệ tử nhưng là lập tức có người phát hiện vấn đề t cái này đây không phải cái kia tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang gia hòa sao ân thật là hắn cái kia một kiếm bức lui trên trăm cao thủ cuối cùng càng là tại người áo đen lúc xuất hiện chém ra kinh thiên động địa một kiếm ra hỏa thật là hắn hắn không phải là bị dịch kiếm trưởng lão mang đi sao làm sao chạy đến người mới hẻm núi tới khá lắm náo loạn nửa ngày lại là người này chẳng thể trách cường đại nhựa tư lần này có trò hay để nhìn người này là tứ đại tông môn tranh đoạt môn kéo vào tất cả nhà người dịch kiếm trưởng lão đều đối hắn sùng ái có thừa tuyệt đối là không được trêu trọc tồn tại hắn vậy mà chạy tới người mới hẻm núi theo đạo lý tới nói hắn cũng không cần phải ở chỗ này xuất hiện đi lấy thực lực của hắn cùng tư chết, e rằng cũng có thể làm kiếm ý tông trưởng lão chật hai tên kia thật đúng là xui xẻo trêu chọc ai không hảo hết lần này tới lần khác trêu chọc vị này lần này có bọn hắn dễ nhìn a Mục Tây ngày đó tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang, nhìn thấy người thế nhưng là không phải số ít, nhất là cuối cùng, tứ đại tông môn đều phải tranh đoạt Mục Tây, mà cuối cùng thương lượng ra nhượng Mục Tây mỗi một cái môn phái tu hành một năm quyết định, càng là để vô số người lưu lại khó mà không bao giờ nhặt phai. Tất cả mọi người rất rõ ràng, lấy Mục Tây tình huống như vậy tới nói, e rằng mỗi một cái tông môn đem hắn kéo vào môn phái sau đó, đều sẽ đầu nhập thật nhiều thật nhiều tinh lực tiến hành bồi dưỡng. Theo đạo lý tới nói, Mục Tây nhưng là thật sự không nên xuất hiện tại người mới hẻm núi bên này. Bất quá, mặc kệ Mục Tây tại sao lại xuất hiện ở đây, có một chút đại gia có thể xác định chính là. Đối với Mục Tây loại nhân vật thiên tài này, liền xem như Ngô Tinh Huy hòa Quách Nghị bọn người, cũng tuyệt đối là không trêu chọc nổi tồn tại. Cho nên, lần này, hai người này chỉ sợ là thật muốn ngược lại xui xẻo. 595 thứ 525 trường tự ăn quả đắng, Ngô Tinh Huy cùng Quách Nghị ngược lại là không có nghe được mọi người thảo luận, giờ này khác này, hai người bọn họ cũng là khí huyết của cuộn, toàn thân trên dưới đều giống như tan ra thành từng mảnh đồng dạng, nhất định chính là sống không bằng chết, mà càng chết là, lúc này, Mục Tây đứng ở trước mặt bọn họ, khí thế khổng lồ trực tiếp đem bọn hắn khóa chặt, cái loại cảm giác này, giống như là một ngọn núi đặt ở đầu vai của bọn hắn một cái dạng. Ngươi người đến tột cùng là người nào cố hết sức vận chuyển chân khí trong cơ thể hai người lúc này cũng đã không có bất kỳ tinh khí từng cái nhìn hướng mục tây ánh mắt đều là tràn đầy nồng nặc e ngại ha ha ta là người như thế nào không trọng yếu chỉ là ta nhớ được phía trước giống như có người nói muốn quỷ xuống tới bây giờ hai vị có phải hay không muốn thực hiện cái hứa hẹn này hai tay sau lưng mục tây giờ này khắc này gương mặt nụ cười thoạt nhìn không có một chút khí thế chỉ là chỉ có ngô tinh huy cùng quách nghị hai người mới biết được giờ này khắc này mục tây chỗ nào là không còn khí thế trên thực tế Mục Tây lúc này căn bản chính là đem tất cả khí thế đều áp xúc đến rồi hai điểm, hoàn toàn thêm tại trên người của bọn hắn. Cảm thụ được từ Mục Tây trên thân truyền tới dọa người khí tức, hai người trong lòng đều là một mảnh lạnh bớt. Bọn hắn thực khó khăn tưởng tượng, một cái vừa mới gia nhập vào Kiếm Ý Tông đệ tử, vậy mà lại cường đại như tư, loại cảm giác này, đơn giản giống như là đối mặt cao hơn bọn hắn một cái đẳng cấp tử phủ cảnh cường giả mở dạng. Chỉ là, một cái vừa mới gia nhập vào Kiếm Ý Tông người trẻ tuổi, thật chẳng lẽ có thể là tử phụ cảnh cường giả sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Lấy thực lực của bọn hắn, coi như nhìn không thấu Mục Tây chân chính tu vi, Có thể mục Tây tuyệt đối không có đạt đến tử phủ cảnh, điểm này nhưng là có thể khẳng định. Phải biết, tử phủ cảnh người đều có tử phủ cảnh cao thủ đặc lưu khí tức, mà tại mục Tây trên thân, bọn hắn cũng không có cảm nhận được loại khí tức này. Bất quá, lúc này bọn hắn cũng không có tâm tư đi cân nhắc những thứ này, dưới mắt bọn hắn vẫn là suy nghĩ một chút muốn thế nào ứng phó khốn cục trước mắt mới là. Quỳ xuống, ngươi muốn để chúng ta quỳ xuống? Đợi đến nghe liễu mục Tây mà nói, hai người sắc mặt cũng là trở nên có chút khó nhìn lên. Bọn hắn trước đây thật là yêu cầu mục Tây quỳ xuống nói xin lỗi, chỉ là để bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, lúc này mới chỉ chớp mắt công phu. cục diện vậy mà xảy ra bực này chuyển biến rõ ràng mục tây đây là muốn để bọn hắn tự ăn quả đáng a chỉ là lấy thân phận của bọn hắn nếu như lúc này cho mục tây quỳ xuống mà nói như vậy sau này còn thế nào tại kiếm ý tông đặt chân cái này vị sư đệ phía trước là sư huynh không đúng nếu như trong ngôn ngữ đụng phải sư đệ mong rằng sư đệ đại nhân đại lượng không muốn cùng sư huynh tính toán đến giờ khác này bọn hắn cũng không khỏi không phục mềm lún để bọn hắn quỳ xuống rõ ràng không có khả năng bất quá nói chút mềm mỏng ngược lại là mười phần cần thiết địa thế còn mạnh hơn người thế giới này chính là một cái nắm tay người nào lớn người đó liền định đoạt thế giới ý tông chính giữa tình huống tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tất nhiên mục tây thực lực cường đại hơn bọn hắn, bọn hắn đương nhiên chỉ có thể chịu thua. đến nỗi mục tây kết quả thế nào sẽ cường đại như tư, vậy thì không phải là bọn hắn hiện tại cần thiết suy tính. Hắc hắc, con người của ta cũng không phải không nói đạo lý người, nhưng lại chính là ưa thích tính toán chi ly. Tất nhiên hai vị sư huynh phía trước nói xong rồi muốn quỳ xuống, như vậy đương nhiên liền muốn thực hiện, bằng không chẳng phải là nói không giữ lời sao? Nhìn thấy hai người chịu thua, mục tây nhưng là đúng lý không tha người. hắn biết rõ, nếu như lúc này không phải là bởi vì thực lực của hắn cường đại, như vậy chỉ sợ sớm đã bị hai người đè xuống đất dập đầu nhặt tội. Cho nên, hai người này muốn nói câu nói xin lỗi liền đem sự tình liền như vậy bỏ qua, cái này hiển nhiên phải không quá có thể sự tình. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, ta phủ Phong môn tại Kiếm Ý Tông huynh đệ vô số, ngươi nếu là can đảm dám đối với ta không kính, sau này tại Kiếm Ý Tông ở trong, ngươi e rằng rất khó đặt chân. Mắt thấy Mục Tây cũng không có dễ dàng buông tha mình dự định, Quách Nghị không khỏi sắc mặt hung ác, lập tức đỡ cửa chắn rõ rời ra ngoài uy hiếp nói: "Ân." Nghe được Quách Nghị chi ngôn, Mục Tây không khỏi lông mày lên, lập tức nhưng là không thể nín được cười đứng lên, chất trợ, "Phù Phong môn" thật đúng là thật là lớn tên tuổi a cũng không biết cái kia cái gọi là phù phong môn có phải thật vậy hay không có loại kia bản sự tất nhiên các hạ đều nói như vậy vậy ta liền thành toàn ngươi đã khỏe vì xuống cho ta đến đây đi nếu như đối phương cùng nô tinh huy một dạng đang hoàng nói chút mềm mỏng mà nói như vậy hắn còn có thể cho đối phương chữa chút nhi mẩn mũi bất quá tất nhiên đối phương muốn lấy thế đè người như vậy hắn còn hết lần này tới lần khác không để mình bị đẩy vòng vòng bàn tay vừa nhấc hắn giống như là cầm lên một con gà con đồng dạng trực tiếp bóp lấy quách nghị cổ đem hắn từ dưới đất tóm lấy sau đó chỉ thấy bàn tay hắn nắm chặt lập tức đối diện quách nghị chính là lập tức quỳ xuống, cứ thế một chút phản kháng cũng không có. A, tiểu tử ngươi dám! cảm nhận được cơ thể không bị khống chế quỳ ở nơi đó, quách nghị đơn giản có loại hộp máu xúc động. hắn là thật sự không nghĩ tới, mục tây cái này vừa mới gia nhập vào kiếm y tông người mới, vậy mà thật sự dám cùng toàn bộ phụ phong môn đối nghịch. dưới mắt hắn đường đường tiên thiên cảnh đại viên mãn cao thủ, phụ phong cửa một thành viên, vậy mà trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống, hừ, ta có sao không dám? lạnh lén một tiếng, mục tây ngược lại là không có bất kỳ cái gì chần chừ, hắn bất kể cái gì phù phong môn truy tinh môn, hắn tới kiếm y tông tu hành. đó cũng là đối phương mời hắn tới, bây giờ thanh huyền quốc vấn đề đã giải quyết, nói đến khó nghe một chút, hắn bây giờ nghĩ đi thì đi, lẽ nào lại như vậy, lẽ nào lại như vậy a? Quách Nghị sắc mặt một mảnh vào bừng, hắn lúc này rất muốn đứng lên cùng mục tây thật tốt đánh một trầu. đáng tiếc là trên người lực đạo to lớn, nhường hắn căn bản ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có giống như ngày hôm nay mất mặt qua, cảm nhận được chung quanh những người kia chuyển tới nóng bỏng ánh mắt, hắn lúc này thật sự liền tâm muốn chết đều có. T, vậy mà thật sự quỷ xuống ba. Một bên, Truy Tinh Cửu Ngô Tinh huy hít một hơi thật sâu hơi lạnh. khi nhìn thấy mục tây trong lúc đưa tay liền để cho quách nghị quỳ xuống thời điểm trong lòng của hắn đã một mảnh lạnh lẽo hắn là vạn vạn không nghĩ tới mục tây vậy mà thật sự nhường quách nghị quỳ xuống trước mặt nhiều người như vậy quỳ ở nơi đó cái này hiển nhiên không phải là cái gì hào quang sự tình giờ khắc này hắn lập tức trở nên sắc mặt cung kính cũng không còn dám chút nào lỗ mãng tất nhiên mục tây dám để cho quách nghị quỳ xuống như vậy tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn nhìn với con mắt khác mà vừa nghĩ tới chính mình phải giống như quách nghị như vậy quỳ gối trước mặt mọi người hắn chính là giật này mình dùng mình một cái vị này ngô sư mình người nói thế nào thế nhưng là cũng cảm thấy ta không có thể động ngươi đem bách nghị đặt ở nơi đó quỷ, mục tây lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên nô tinh huy mặt mũi tràn đầy lãnh đạm vấn đạo ách không phải không phải sư đệ chỗ đó hết thể đều là lỗi của sư minh, đúng rồi đúng rồi ta chỗ này còn có một số linh tinh thạch còn có vài cọng chân tàng nhiều năm thiên tài địa bảo lần đầu gặp mặt coi như là cho sư đệ lễ gặp mặt sư đệ vạn vạn không nên từ chối nô tinh huy nào dám nhiều lời nghe được mục tây hỏi hướng mình hắn vội vàng tâm tư khé động đem chính mình trên người linh tinh thạch cùng một chút chân tàng thiên tài địa bảo đều lấy ra đặt tại liễu mục tây trước mặt Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, tiễn đưa vài thứ, dù sao cũng tốt hơn trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống a. A, vậy thì cảm ơn sư huynh quả ra mắt. Nhìn lướt qua đối phương dâng ra đồ vật, linh tinh thạch lại có mấy trăm khối, vài quặng thiên tài địa bảo cũng là linh tính vô cùng, ngược lại là có giá trị không nhỏ. Đưa tay ở giữa, hắn liền đem đối phương lễ gặp mặt trực tiếp thu vào. Vị này quét sư huynh, ngài có cái gì lễ gặp mặt cho tiểu đệ? Nếu không có nói, như vậy thì ở đây nhiều quỷ một hồi tốt. Thu ngô tinh huy lễ gặp mặt, Mục Tây lại đem ánh mắt nhìn về phía Quý Nghị, một mặt vui vẻ đạo: "Mà nghe được lời của hắn, vô luận là xem như người trong cuộc quốc nghị, vẫn là chung quanh những cái kia xem náo nhiệt người, từng cái tất cả đều là sắc mặt trì trệ, cũng là bị Mục Tây bá đạo cho vắng. An cấp lâu năm đệ tử, cái này chỉ sợ là Kiếm Ý Tông từ trước tới nay chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống à. Mục Tây mới tới Kiếm Ý Tông, kỳ thực cũng không có từng nghĩ muốn đẹp dụ sần sợ vật ý tông đệ tử cách cục, tất nhiên Ngô Tinh Huy như thế thứ thời, hắn đương nhiên không cần thiết cắn không thả. Lui một vạn bước giảng, coi như hắn thật sự đem Ngô Tinh Huy làm thịt, tựa hồ đối với hắn tới nói cũng không chỗ tốt gì, hơn nữa còn sẽ để cho Kiếm Ý Tông các trưởng bối khó xử. Giải quyết Ngô Tinh Huy Mục Tây lại đem ánh mắt chuyển tới Quách Nghị trên thân, vị này phủ phong cửa thành viên, lúc này còn ở chỗ này so sánh lấy kình. Đáng tiếc là thực lực của hắn cùng Mục Tây kém quá nhiều, muốn tránh thoát Mục Tây trường khống, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà tới được giờ khác này, hắn nhưng là nghĩ không chịu thua cũng không được. Vị này Quách sư minh, xem ra ngài là không có ý định cho sư đệ tới một chút quả ra mắt sao? Nếu là như vậy, như vậy chúng ta vẫn như vậy ở lại tốt. Mục Tây có chút hăng hái đánh giá Quách Nghị, đáy mắt đều là một mảnh vẻ chế nhạo. Ngược lại lúc này bọn họ đứng lấy, Quách Nghị quỳ, hắn ngược lại là phải xem, gia hỏa này rốt cuộc có bao nhiêu ngày khí? thôi thôi ta hôm nay nhận thua hận hận cắn răng quét nghị cả người cũng là toàn thân mềm nhún đến giờ khác này hắn không thể không phục cái này mềm nhún trước mặt nhiều người như vậy một mực quỷ ở nơi đó coi như hắn dày nữa mặt của da cũng không khả năng thừa nhận được nhất là truy tinh môn những người kia lúc này đơn giản đem hắn xem như là hy hữu động vật đồng dạng tại quan sát những này là ta lễ gặp mặt còn tỉnh sư đệ dơ cao đánh khẽ tâm tư khẽ động đồng dạng là một đống linh tinh thạch bị hắn lấy ra ngoài trực tiếp đặt ở liễu mục tây trước mắt hắn những thứ này linh tinh thạch số lượng nhưng là so ngô tinh huy còn nhiều hơn một chút đương nhiên, lúc này cũng không phải nhìn linh tinh thạch bao nhiêu, chủ yếu nhất, nhưng là một loại thái độ. Ha ha ha, hảo, sớm đi như thế, cũng sẽ không cũng có trước không vui sao? mắt thấy Quách Nghị lấy ra cái gọi là lễ gặp mặt, trong lời nói cũng đã tin phục, mục tây không khỏi cao giọng nở nụ cười, trong lúc đưa tay thu hồi đối phương hiếu kính, sau đó chính là tâm tư khé động, giải trừ đối với Quách Nghị không chế. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hắn cùng với hai người này cũng không có thâm cừu đại hận, lần này đang lúc mọi người trước mặt làm nhục hai người một trận, cũng coi là cho bọn hắn đầy đủ dạy dỗ. Lúc này hai người làm ra nhượng bộ, hắn thật cũng không tất yếu nắm lấy không thả. 596 thứ 526 chương mất mặt ném về tận nhà tốt, tất nhiên sự tình cũng đã nói ra. Như vậy tại hạ lúc này cần phải rời đi. Hai vị thế nhưng là còn có vấn đề gì sao? Thu hồi quách nghị lễ gặp mặt, mục tây phủi tay, sau đó nỡ nụ cười hướng về phía hai người vấn đạo. Không có không có, sư đệ xin cứ tự nhiên. Nghe được mục tây vấn đề, nô tinh huy thứ nhất đứng lên, một bên khoát tay một bên vội và nói. Còn có vấn đề. Lúc này nếu là còn có vấn đề, đó chính là hắn đầu góc của mình có vấn đề. Cái này vị sư huynh đâu? Thế nhưng là còn có vấn đề gì? Ánh mắt nhìn về phía đã đứng dậy quách nghị. Mục Tây khỏe miệng vậy một cái đạo, không còn, sư đệ xin cứ tự nhiên. Quách Nghị đáy mắt thoáng qua một tia che lấp chi sắc, nhưng ngoài miệng nhưng là đồng dạng đàng hoàng đạo. Mục Tây lần biểu hiện này đi ra ngoài sức mạnh, căn bản không phải bọn hắn có thể so sánh. Lúc này, liền xem như lớn hơn nữa thua thiệt, bọn hắn cũng chỉ có thể là yên lặng hướng về trong bụng nuốt. Ha ha, nếu đều không có vấn đề, vậy tại hạ tha thứ không phục hồi. Mắt thấy hai người đều trở nên thành thành thật thật, Mục Tây không khỏi cao giọng nở nụ cười, trực tiếp hướng về phía diễn võ trưởng biên giới lần nữa dạo bước mà đi. À đúng, tại hạ Mục Tây tạm thời ngay tại người mới hẻm núi bên này tu luyện. một chốc ngược lại là không có rời đi đi vài bước mục tây đột nhiên quay đầu hướng về phía hai người mỉm cười một mặt lạnh nhạt đạo thoại âm rơi xuống hắn lần này nhưng là không còn lưu lại thân hình lẽ lên ở giữa chính là trực tiếp nhảy xuống diễn võ trưởng thẳng đến gian phòng của mình mà đi ách vậy mà chủ động lưu lại tính danh cái này đây là đỏ trần trần mà không nhìn truy tinh môn hòa phụ cửa chắn rõ a thật bá đạo đây là rõ ràng không sợ đối phương trả thù vậy mà chính mình liền đem tính danh nói lên lợi hại quả nhiên là lợi hại không hổ là khóa này giao lưu hội nổi bật nhất ra hỏa loại này khí phách quả nhiên là để cho người ta thạp phục nghe được mục tây vậy mà chủ động nói lên tính danh mọi người ở đây cũng là hơi xứng sở mỗi người cũng là bị mục tây loại này khí phách chấn động đến mức tâm thần chập trởn mục tây chủ động báo danh cái này hiển nhiên chính là đang nói cho quách nghị cùng ngô tinh huy hắn tùy thời hoan nghênh đối phương đến đây tìm lại mặt mũi căn bản cũng không sợ đối phương trả thù nói một cách khác hắn cách làm này chẳng khác nào là đang đối với truy tinh môn hòa phủ cửa chắn gió tuyên chiến một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông người mới vậy mà liền có khí phách như thế đối với cái này đám người ngoại trừ bội phục cũng chỉ có thể là bội phục mục tây sáu Quách nghị cùng ngô tinh huy cũng là bị mục tây đột nhiên bổ sung câu này cả kinh xương sở mà sau đó hai người sắc mặt chính là chậm rãi trở nên hoàn toàn lạnh lẽo lần này bị mục tây một trận nhục nhã mặt của bọn hắn đã sớm không còn sót lại chút gì nhất là Quách nghị trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống đây là hắn chưa bao giờ có vô cùng nhục nhã dưới mắt mục tây trước khi đi lại còn như thế không nhìn bọn hắn không nhìn phía sau bọn họ đoàn thể thế lực lần này bọn họ là hoàn toàn mất hết thể diện hào một cái mục tây sớm muộn ta muốn để cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta ba đưa mắt nhìn mục tây rời đi quanh nghị hung hăng siết chặt nằm đấm đáy mắt đều là một mảnh vẻ cựu hận thụ lớn như vậy sỉ nhục hắn như thế nào có thể cứ như vậy dễ dàng tính toán lần này mặc kệ tiêu phí giá bao nhiêu hắn đều muốn đem cái này chẳng tử tìm trở về đi theo ta trở về ba hung hăng cắn răng hắn nhưng là cũng không còn mặt mũi tiếp tục lưu lại ở đây gầm lên một tiếng ở trong chính là đi đầu nhảy xuống diễn võ trưởng hướng về phía người mới hẻm núi bên ngoài vào tới sau lưng những cái kia phủ phong cửa thành viên lúc này nhưng cũng không còn lưu thêm đang khi nói chuyện chính là từng cái sau đó đội kịp Truốn về phía người mới hẻm núi bên ngoài lao đi. Mặc dù quy xuống không phải bọn hắn, có thể quét nghị vốn là đại biểu phù phong cửa, quét nghị quy xuống, rất là cả phù phong cửa khuôn mặt, bọn hắn đương nhiên cũng là trên mặt tối tăm. Trong chớp mắt cơ phu, phù phong môn một đoàn người chính là biến mất không còn tâm tích, một tia khí tức cũng không có lưu lại. Chúng ta cũng đi thôi. Mắt thấy quét nghị bọn người nhau nhau rời đi, nô tinh huy cũng là cảm thấy thở dài, sau đó đồng dạng là thân hình nổi lên, hướng về phía truy tinh cửa đại bản doanh bay lượn mà đi. Mặc dù hắn không có giống quét nghị như vậy quy xuống, có thể tình huống ngược lại cũng không so quét nghị mạnh đến đến nơi đâu, lúc này Vừa nhìn thấy phía dưới những cái kia người mới đệ tử ánh mắt nhìn về phía hắn, hắn chính là cảm thấy mặt mình có chút nóng bỏng. Rất nhanh, theo nô tinh huy động, truy tinh môn những người khác cũng là cục đuôi lặng lẽ rời đi. Cùng phía trước đại xảo la hét mà đến đây so sánh, rời đi thời điểm chính bọn họ, nhưng là lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Toàn bộ diễn võ trường phía trên chỉ còn lại có một đám người mới đệ tử, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời đều cũng có chút nói không ra lời. Từ truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió người phong phong hỏa hỏa chạy tới, đến những người này cục đuôi rời đi. toàn bộ quá trình thời gian không dài mà chính là ở nơi này ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong đại gia thấy tận mắt trận này náo kịch rõ ràng đối với truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió mọi người tại đây ấn tượng có thể nói là rất xuống ngàn trượng dưới mắt lại có hai cái này đường khẩu người chạy tới tuyển người lời nói tuyệt đối không có người sẽ gia nhập vào trong đó chính là tàn tản tất cả mọi người giải tán a không có gì để mắt đi một chút trở về tu luyện a xem ra cái này cái gì truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió quá không khá phổ tương lai tuyệt đối không thể gia nhập vào hai cái này toàn thể hắc một đám lâu năm đệ tử cứ thế bị một người mới đệ tử dọn dẹp ngoan ngoãn thực sự là mất mặt ném về tận nhà a được rồi được rồi cũng không nên nói lung tung cẩn thận bị những tên kia nghe được ngươi cho rằng ngươi là vị kia thế này có thể lấy sức một mình cùng nhiều cao thủ như vậy khiêu chiến ách không nói không nói trở về tu luyện tranh thủ 5 năm sau đó có thể tu luyện tới tiên tiên cảnh đại viên mãn như vậy thì có thể lựa chọn mặc kỳ môn hòa mây suối môn gia nhập một đám người mới đệ tử đang khi nói chuyện nhau nhau tán đi chỉ là mỗi người trở về đến gian phòng của mình thời điểm cũng là nhịn không được sẽ đối với xa xa một tòa phòng ốc ném đi ánh mắt sừng bái Lúc này, mỗi người cũng đã biết, vị kia tại giao lưu hội bên trên rực rỡ hào quang người trẻ tuổi, vậy mà liền đi cùng với bọn họ. Có thể cùng bực này như nhân cùng một chỗ tu luyện, cái này cũng coi là một loại vinh hạnh đi. Đương nhiên, giờ này khắc này, lòng của mọi người thực chất cũng là hơi có chút chờ mong, cái kia chạy trở về Ngô Tinh Huy cùng bách nghị, có phải hay không sẽ lần nữa dẫn người đến đây tìm lại mặt mũi, còn nếu là thật sự mang theo cao thủ tới, Mục Tây lại đem ứng đối ra sao? Mặc dù mọi người đều nhìn ra được Mục Tây rất mạnh, có thể kiếm ý tông ở trong vô số cao thủ, truy tinh môn hòa phủ cửa chắn gió có thể đặt chân, trong đó tự nhiên không thiếu cường giả. Nếu là hai người này mang theo mạnh hơn nhiều mục tây nhân tới, cũng không biết mục tây phải thu xếp như thế nào. Bất quá, những thứ này cũng không phải bọn hắn cần phải đi suy tính. Dưới mắt, khi biết Kiếm Ý Tông đệ tử vậy mà chia làm 13 cái đoàn thể sau đó, bọn hắn đều nhất định muốn cố gắng gấp bội, tranh thủ gia nhập vào mạnh nhất đường khẩu ở trong mới được. Khoan hay nói, truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió những người này lần này ngược lại là làm một chuyện tốt, ít nhất bọn hắn vì này chút người mới gõ cảnh báo, kích thích mọi người tu luyện nhiệt huyết. Nghĩ đến những thứ này, nếu như bị Kiếm Ý Tông cao tầm biết, chắc cũng sẽ cảm thấy vui mừng a. Đương nhiên nếu để cho kiếm ý tông cao tầng biết những người này vậy mà đối với mục tây ra tay như vậy sẽ làm phản ứng gì cũng không phải là đại gia có khả năng tưởng tượng được mục tây tốt đẹp tâm tình cũng không có bởi vì truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió người đến mà bị ảnh hưởng đợi đến trở về phòng sau đó hoạt động một chút gân cốt hắn ngược lại là càng thêm tinh thần sáng láng đứng lên kiếm ý tông tu luyện hoàn cảnh quả nhiên là không tệ nơi này thiên địa linh khí dị thường nồng đậm hơn nữa trung quanh không khí cũng mười phần thích hợp tu hành dưới mắt ngược lại là có thể thanh thản ổn định mà tu luyện thời gian một năm xếp bằng ở trên giường gỗ mục tây cả người cũng là không nói ra được không màng danh lợi tự nhiên đến nỗi phía trước phát sinh sự tình hắn rõ ràng cũng không có để ở trong lòng đối với kiếm ý tông 13 cái thế lực đoàn thể hắn mặc dù chỉ là kiến thức nửa đời nhưng hắn tin tưởng giống truy tinh môn hòa phù cửa chắn gió tổ chức như vậy chỉ sợ là không ra gì cho nên cho dù là trêu chọc hai cái này đoàn thể hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ áp lực đương nhiên hết thệ tiền đề tự nhiên vẫn là chính hắn tự lực tại đột phá đến liêu tiên thiên cảnh tứ trọng sau đó hắn có lòng tin cùng tử phủ cảnh nhất nhị trọng cường giả chính diện đối chiến nếu là dựa vào cái khác thủ đoạn liền xem như càng mạnh hơn người, hắn cũng có thể không hề sợ hãi. cho nên liền xem như hai cái này đường khẩu nhân thật sự trở về tìm lại mặt mũi, hắn cùng lắm thì lại ra tay một lần chính là. bây giờ thực lực của ta đột phá đến tử phủ cảnh cấp bậc, phía trước tu luyện có chút khó khăn địa cấp võ kỹ, lúc này ngược lại là có thể nhẹ nhõm tu luyện, còn có huyền trận. vào lúc này ta nếu là tiếp xúc huyền trận lời nói, nghĩ đến tu luyện cũng sẽ không quá khó. tử phủ cảnh cấp bậc có thể nói là võ giả một cái đường danh giới, bây giờ thực lực của hắn đột phá tử phủ cảnh gông cùng xiên xích, như vậy nguyên bản chỉ có tử phủ cảnh người mới có thể tu luyện địa cấp vũ kỹ và huyền trận. Hắn hiện tại cũng đã có tư cách đi tu hành, kiếm ý tông lớn như vậy tông môn, coi như Huyền Trận thủ đoạn không sánh được Thiên Đam Tông, nhưng chắc là cũng có nghiên cứu Huyền Trận nhân tài đối với đến nỗi địa cấp võ kỹ sao? Thứ này ngược lại là không thể cơ cầu. Nếu mày suy tư phút chốc, hắn hiểu được, vô luận là Huyền Trận vẫn là địa cấp võ kỹ, đều không phải là tùy tiện có thể có được, loại vật này thu được, hơn phân nửa hay là muốn dựa vào cơ duyên. Cánh Thuận gió đã tu luyện đến huyết nục cánh cấp bậc, bất quá khoảng cách ngũ hành cánh còn kém xa lắm, muốn tu luyện tới ngũ hành cánh cấp bậc, e rằng không thiếu được. Còn muốn đi Thái Cực Tông một chuyến, dù sao tu luyện ngũ hành cánh cần có ngũ hành chi tinh. Tựa hồ chỉ có Thái cực tông tài có. Bây giờ trên người hắn chỉ có một bộ địa cấp võ kỹ cánh thuận gió. Theo thực lực của hắn đột phá tử phụ, cánh thuận gió nước tự nhiên trường thuyền cao. Hiện nay chính hắn tốc độ phi hành đó là nhất định phải tại rất nhiều tử phụ cảnh cường giả trên. Bất quá cái này bộ vũ khí năng tiếp xuống điều kiện tu luyện hết sức hà khắc. Hắn muốn tiếp tục hướng xuống tu luyện, một chốc căn bản không cần nghĩ. Ngoại trừ địa cấp võ kỹ cánh thuận gió, trên người của hắn những cái kia huyền giai võ kỹ, đối với hắn bây giờ tới nói đã hoàn toàn không có bao nhiêu độ khó. giống ám ảnh tính thiếu thiên công các loại võ ký, theo thực lực của hắn đột phá đến tử phụ cảnh. đều có thể gọi là có bước tiến lớn giải. Nhất là tốc ảnh kính bộ này đặc thù võ kỹ, mặc dù trong khoảng thời gian này không có thi triển, nhưng hắn tin tưởng, đối với cái này bộ vũ kỹ năng, vào lúc này hắn cơ hồ đã hoàn toàn đại thành, mấy mét bên trong, thi triển ám kính tuyệt đối có thể vô thanh vô tức giết người vô hình. 597 thứ 527 chương tông môn từ đâu tới xem ra, dưới mắt ngược lại là không có cái gì đáng giá ta nghiêm túc tu hành võ kỹ, đã như vậy, vẫn là một lòng nghiên cứu kiếm pháp a. Lắc đầu, hắn đem cảm thấy những cái kia loạn thất bát tao ý nghĩ dứt bỏ, sau đó chính là thần sắc nghiêm, lấy ra một thanh trường kiếm nắm vào trong tay. Vô G cái gì tạm thời cũng không cần cân nhắc, dưới mắt, hắn ưu thế lớn nhất, tay vẫn bên trong trường kiếm. Phía trước tại giao lưu hội bên trên, hắn tại trong lúc vô ý chém ra chạm tới y kiếm chi cảnh một kiếm, mặc dù lúc ấy chính hắn chỉ là trong lúc vô tình thi triển, cũng không có chân chính đi cảm thụ, có thể ít nhất hắn còn nhớ rõ, tại chém ra cái kia một kiếm chi lúc, hắn sử dụng kiếm chiêu, đúng là mình vẫn luôn đang nghiên cứu, nhưng vẫn không thể thành hình kiếm chiêu. Dựa theo dịch kiếm trưởng Lao ý kiến, ta ngay lúc đó một kiếm kia đã chạm tới y kiếm chi cảnh kiếm thế, dẫn động thiên địa chi lực, mà một kiếm kia, tựa hồ chính xác rất mạnh. Ký ức quay lại, hắn còn nhớ rõ chính mình một kiếm kia chém ra sau đó, những cái kia trốn chạy người áo đen cũng là dọa đến cực kỳ hoảng sợ, tựa hồ đối phương một kiện phòng ngự linh khí đều bị hắn chằm phá. Bây giờ suy nghĩ một chút, một kiếm kia quả thực uy lực kinh người. Ý kiếm chi cảnh, kiếm thế, cái này đúng thật là hư vô mờ mịt, không, có chỗ xuống tay a. Cố gắng hồi ức ngày đó một kiếm kia, đáng tiếc là, một kiếm kia tính ngẫu nhiên quá lớn, mặc kệ hắn như thế nào đi hồi ức, nhưng cũng căn bản nhớ không nổi ngày đó một kiếm kia đến tột cùng là như thế nào chém ra. Sư Ba, trong đầu nhớ lại ban đầu xuất kiếm, mục tây thân hình trong lúc đó phiêu nhiên như khởi, rơi vào trong gian phòng trên đất trống. sau đó cả người hắn chính là giống như bị làm định thân thuật đồng dạng định ở nơi đó không nhúc nhích đứng lên trường kiếm trực chỉ mặt đất hai mắt nhẹ nhàng khép lại tinh thần của hắn tại thời khắc này đều quy về bình tĩnh kiếm pháp tu hành ban đầu chính là dựa theo kiếm kỹ tới tu luyện nhưng đến hắn cảnh giới bây giờ bất kỳ kiếm kỹ kỳ thực cũng là hắn một loại gông cùng xiềng xích đương nhiên lấy hắn cảnh giới hiện nay tùy tiện cầm qua một bộ kiếm pháp tới hắn cơ hồ lập tức liền có thể hoàn mỹ thi triển điểm này lại không phải phổ thông vũ giả có thể so sánh nói một cách khác hắn bây giờ cũng không phải là không hiểu kiếm pháp mà là cảnh giới quá cao không cần kiếm pháp. Kiếm pháp là cái gì? đơn giản chính là đem kiếm chiêu lấy phương thức đặc thù hợp lại, buộc phát ra uy lực cường đại nhất thủ đoạn. bất quá, lấy hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, liền xem như bình thường nhất đâm một phát vậy lên, một bổ chém một cái, đều có thể đem uy lực buộc phát đến cực hạn. sao lại cần kiếm pháp kỹ nghệ đến rút sớn. dưới mắt kiếm lộ của hắn phương hướng đang từ từ thoát ly lấy chiêu thức phạm trụ, hướng về một cái hư vô mờ mịt cảnh giới tiến gần đến. ý kiếm chi cảnh, loại cảnh giới đó kiếm pháp căn bản vốn không cần bất kỳ hoa tiêu gì chiêu thức, một khi có thể lãnh ngộ ý kiếm chi cảnh chân lý. Như vậy thì xem như thật đơn giản gạch một cái, chính là có Hủy Thiên Diệt Địa huy năng. Giống như lúc trước hắn một kiếm kia, một kiếm kia chém ra sau đó, xem như đối thủ người áo đen, căn bản chính là không thể nào trốn tránh, duy nhất có thể làm chính là dùng hết hết thể thủ đoạn để ngăn cản. Có thể nghĩ muốn ngăn cản thiên địa chi thế công kích, đó chính là đang cùng thiên địa đối nghịch, thử hỏi, cùng thiên địa đối nghịch, lại như thế nào có thể lẽ thẳng khí hùng? Mục tây mình cũng minh bạch, nếu như hắn thật sự có thể lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh chân đế lời nói, như vậy hắn liền thật sự một bước lên trời. Hắn hiện tại chỉ có tử phủ cảnh mới xuất đầu thực lực, bất quá nếu để cho hắn lĩnh nộ ý kiếm chi cảnh cảnh giới như vậy chỉ bằng vào ý kiếm chi cảnh kiếm thế hắn chỉ sợ cũng có thể sát thương bất kỳ một cái nào từ phủ cảnh cực giả liền xem như cái kia vượt qua tử phủ cảnh vô địch tồn tại cũng không có ai dám không nhìn kiếm của hắn nói trở lại ý kiếm chi cảnh cảnh giới thật quá khó khăn muốn lĩnh nộ cái này tầng thứ cảnh giới cái gì thiên phú cái gì cố gắng những thứ này đều không phải là yếu tố quyết định muốn thành tựu ý kiếm chi cảnh cảnh giới mẫu chốc nhất chính là một đoạn thời khắc một vòng rung động một tia càng nộ mà loại kia rung động cùng càng nộ có thể cả một đời cũng sẽ không xuất hiện SW3 Mục Tây ngay tại trong phòng lặng lặng mà đứng đất, mà vừa đứng, chính là gần tới nửa canh giờ thời gian. Một đoạn thời khắc, trường kiếm trong tay của hắn đột nhiên vạch một cái, trực tiếp vạch ra một đạo duyên dáng đường xéo. Phơ ba. Một kiếm này vạch ra, cả phòng ở trong cũng là phát ra một tiếng vang trầm, nhưng là tất cả không khí đều bị một kiếm này trực tiếp lôi kéo, tạo thành kịch liệt tác xúc. Xoát xoát xoát ba. Mục Tây đầu không dương mắt không mở, trường kiếm trong tay nhưng là một kiếm tiếp lấy một kiếm không ngừng huy động, nếu là có người ở một bên nhìn liền có thể phát hiện, Mục Tây mỗi lần huy kiếm đều là giống nhau tần suất, vô luận là trường kiếm con đường vẫn là độ cao, mỗi một kiếm cũng là tuyệt đối nhất trí. giống như là tinh mật nhất dụng cụ điều khiển đồng dạng. Một kiếm này không thể nghi ngờ chính là mục Tây chính mình lĩnh ngộ một kiếm kia. Một kiếm này không phải là đơn giản đổ xuống, cũng không phải thông thường quét ngang. Người sáng suốt thậm chí có thể phát hiện, một kiếm này ở trong còn có kiếm đâm treo trọng. Nếu như nhất định phải đối với một kiếm này tiến hành đánh giá lời nói, như vậy cũng chỉ có thể là dùng quỷ dị hai chữ để hình dung. Nói đến, nếu là cảnh giới không đủ người nhìn mục Tây xuất kiếm, như vậy cảm giác đầu tiên chính là khó chịu. mục tây một kiếm này chỉ có thể nói là chính hắn một kiếm một kiếm này từ bất kỳ ai khác tới thi triển đều sẽ cảm thấy dị thường khó chịu nhưng chân chính hiểu kiếm nhân cũng hiểu được mục tây một kiếm này nhưng là chân chính đem đơn giản kiếm kỹ phát huy đến cực hạn một kiếm này nếu là bình xét cấp bậc mà nói cũng không biết lại là dạng gì phẩm cấp bất kỳ võ kỹ đều là do võ giả sáng tạo ra mục tây tự sáng tạo kiếm kỹ đi là chính hắn xáo lộ chỉ khi nào hắn có thể đủ đem một bộ kiếm pháp sáng tạo ra như vậy chính là hoàn chỉnh võ kỹ có thể cùng kỳ người khác đi tu hành chỉ là kiếm pháp của hắn ý cảnh quá cao vẹn vẹn là cái này để nhất kiếm cũng đã đến rồi người bình thường khó mà sánh bằng độ cao. Có thể thấy trước, nếu là hắn thật sự sáng tạo ra một bộ thuộc về mình kiếm pháp đi ra, như vậy e rằng ít nhất cũng phải là huyền giai cao cấp võ kỹ, thậm chí có có thể sẽ cao hơn. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này không thể nghi ngờ có chút hơi quá sớm, hắn lúc này liền đệ nhất kiếm cũng là vừa mới có đầu mối, khoảng cách sáng tạo một bộ kiếm pháp đi ra, có thể nói là sẽ không bao giờ. Nói trở lại, một bộ kiếm pháp chưa hẳn liền sẽ có rất nhiều rất nhiều chiêu thức, mục tiêu sáng tạo kiếm pháp có thể chỉ có 3 chiêu 5 chiêu, thậm chí hoàn toàn cũng có khả năng chỉ có một chiêu. mà chỉ cần kiếm pháp bản thân đủ mạnh, như vậy thì xem như chỉ có một chiêu, cũng đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Dứt khoát không người quay rầy, mục tây hoàn toàn chìm đắm trong đã biết một kiếm ở trong. Hắn biết, mình muốn lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh cũng không dễ dàng, nhưng nếu là có thể đem một kiếm này hoàn mỹ, liền xem như không đạt được ý kiếm chi cảnh, như vậy kiếm pháp của hắn cũng tuyệt đối có thể càng thượng tầng lầu. Kiếm ý tông không khí rất thích hợp luyện kiếm, trong lúc bất chi bất giác, mục tây đã hoàn toàn chìm đến kiếm thế giới ở trong, mà hắn nghiên cứu đã lâu đệ nhất kiếm, cũng tại mắt trần có thể thấy mà tới gần hoàn mỹ. Khép hở kiếm lộ chi môn đã dần dần rộng mở, mà một bước bước ra, không thể nghi ngờ là hắn thành tựu vô địch kiếm cảnh một cái điểm xuất phát, có thể thấy trước, chỉ cần cái này để nhất kiếm đạt đến viên mãn chi cảnh, như vậy tương lai của hắn chắc chắn không hề tầm thường. Nếu đã tới Kiếm Ý Tông, lại há có thể tay không mà về đâu. Kiếm Ý Tông 13 cái thế lực đoàn thể, mỗi một cái đoàn thể đều có một mảnh thuộc về mình đặc biệt khu vực, phiến khu vực này thể hiểu được các đại đoàn thể mình tổng bộ, nếu là phát sinh sự kiện lớn hơn gì, người đầu lĩnh ra lệnh một tiếng, đại gia chính là đều sẽ tụ tập đến chỗ này tổng bộ khu vực, thương thảo toàn bộ hội đoàn hành động phương châm. Kiếm Ý Tông mười vạn 8000 tòa kiếm phong, có thể nói là diện tích lãnh thổ bao la. Ở nơi này 10 vạn 8000 tọa kiếm phong ở trong, 13 đại thế lực đoàn thể người thành lập đều có một chỗ thuộc về mình Bao La hùng vị núi non, mà 13 đại đoàn thể riêng mình tổng bộ, tự nhiên cũng chính là vây quanh cái này 13 người đỉnh núi hướng ra phía ngoài phóng xạ ra. Tại Kiếm Ý Tông 10 vạn 8000 tọa kiếm phong phía đông khu vực, nơi này có một mảnh liên miên chập trùng Bao La núi non, khắp núi non lấy một tòa cao không thấy đỉnh kiếm phong làm trung tâm, phóng xạ diện tích đại khái có mấy dặm phạm bì. Kiếm Ý Tông lâu năm đệ tử đều biết, tòa này cao không thấy đỉnh kiếm phong chính là Kiếm Ý Tông phụ phong môn người thành lập, nhà phụ phong rõ ràng kiếm phong, mà lấy chỗ này rõ ràng kiếm phong làm trung tâm. Phương viên mới rằm phạm Vi, cũng là phù phong môn nắm trong tay phạm Vi. Có thể nói như vậy, phù phong cửa lực lượng nằm cốt, 10 phần đều hội tụ ở mảnh này khu vực bên trong. Kiếm Ý Tông đệ tử Nhạc Phù Phong, người này tại Kiếm Ý Tông thế hệ trẻ tuổi ở trong có thể nói là danh khí quá lớn quá nhiều. Nghe nói, mấy năm trước, vị này Kiếm Ý Tông đệ tử thiên tài liền đã thành công tự phụ, trở thành Kiếm Ý Tông trừ đa thiên tài đệ tử chính giữa người nổi bật. Nguyên bản, lấy Nhạc Phù Phong tu vi và đối với môn phái công hiến, đó là hoàn toàn có thể trở thành Kiếm Ý Tông trưởng lão, có thể người này cuối cùng nhưng là cũng không có làm như vậy. mà là sáng lập phụ Phong Môn, trở thành một nhóm kiếm ý tông đệ tử người dẫn đầu. Nói đến, vị này kiếm ý tông đệ tử thiên tài sáng tạo phụ Phong Môn, tại lúc đó nhưng là dẫn làm một đoạn giai thoại. Rất sớm rất sớm trước đó, kiếm ý tông cao tầng sau một phen nghị sâu tính kỹ, cuối cùng xác định kiếm ý tông thiên tài Lăng Mặc Kỳ Hòa Trầm Vân Khê người nhậm chức môn chủ kế tiếp thân phận người thừa kế, mà hai người thân phận xác lập, tự nhiên nhường rất nhiều kiếm ý tông đệ tử thiên tài không phục lắm, ở trong đó, Nhạc Phù Phong chính là thứ nhất đứng ra người. Tại ban đầu kiếm ý tông ở trong, Lăng Mặc Kỳ Hòa Trầm Vân Khê thực lực cùng tư chất không thể nghi ngờ, bất quá, Nhạc Phù Phong tình huống kỳ thực chỉ so với hai người này kém như vậy một tiết thôi. Đợi đến lăng mặc kỳ hòa trầm vân khê hai người xác lập tông chủ thân phận người thừa kế sau đó nhạc phù phong trong cơn tức giận chính là bước lên đại kỳ gây dựng phù phong môn. Rất rõ ràng nhạc phù phong tổ kiến phù phong môn chính là muốn lôi kéo kiếm ý tông đệ tử nâng lên địa vị của mình. Tiếp đó cùng lăng mặc kỳ hòa trầm vân khê tạo thành đối lập, thậm chí có hướng một ngày có thể đem kiếm ý tông tông chủ người thừa kế vị trí đoạt lấy. Khoan hay nói đợi đến phù phong môn thành lập sau đó nhạc phù phong địa vị xác thực bị nâng lên rất nhiều, hơn nữa ẩn ẩn có vượt qua lăng mặc kỳ hòa trầm vân khê thế. Đáng tiếc là. ngay tại nhà phủ phong xuân phong đắc ý thời điểm, những người khác nhưng là thấy được thành công của hắn. Sau đó, một chút thực lực và tư chất cũng không yếu hơn kiếm ý của hắn tông thiên tài, chính là nhau nhau đứng ra bắt đầu tổ kiến mình thế lực đoàn thể. Một quãng thời gian rất ngắn bên trong, kiếm ý tông chính là nhiều hơn mấy cái sức mạnh không tầm thường đoàn thể, mà phù phong cửa ưu thế, lập tức liền không còn sót lại chút gì. Sau đó, hai đại tông chủ người thừa kế cũng là phát hiện tổ kiến thế lực đoàn thể sự tất yếu, cuối cùng dứt khoát cũng làm theo ý mình, gây dựng mặc kỳ môn cùng vân khê môn. Lấy hai người này thân vận, bọn hắn xây dựng thế lực đoàn thể. rất nhanh liền cái sau vượt cái trước, trở thành kiếm ý tông đệ tử ở trong lớn nhất hai cái câu lạc bộ. Đợi đến hai người này câu lạc bộ xây dựng sau đó, một chút cỡ nhỏ thế lực đoàn thể căn bản chân đứng không vững, rất nhanh liền bị mấy cái lớn câu lạc bộ chia cắt. Cuối cùng, kiếm ý tông còn dư 13 cái thế lực đoàn thể, mà từ nhạc phủ phong sớm nhất thiết lập phủ phong môn, ở nơi này 13 đại đoàn thể đường trung, càng là xếp hàng đằng sau. Đây cũng là kiếm ý tông 13 đại thế lực đoàn thể từ đâu tới, đối với cái này chút tình huống, kiếm ý tông lâu năm đệ tử đều cũng có hiểu biết, nhưng về sau người mới, biết đến nhưng là càng lai việc thiếu đi. 598 thứ 528 chương nộ kiếm hôm nay phủ phong môn thực lực vẫn như cũ không thể khinh thường, chỉ bất quá trải qua ban đầu đỉnh phong giai đoạn sau đó, toàn bộ phủ phong môn đã đã mất đi ban đầu sức sống. Nghe nói phủ phong môn người thành lập nhạc phủ phong bị kích thích, cơ hội rất ít trước mặt người khác lộ diện, phủ phong môn có thể phải lan tràn đến bây giờ, cũng là một ít lao nhân đang chống đỡ. Đương nhiên, mặc kệ truyền ngôn như thế nào, phủ phong môn thủy chung là thứ nhất sáng tạo lên kiếm ý tông thế lực đoàn thể, đối với cái này cái sớm nhất câu lạc bộ, cái khác đoàn thể người, nhưng cũng sẽ rất ít chủ động trêu chọc. Giờ này khắc này, Phù Phong môn vị trí trung ương nhất cờ kiếm phong phía trên, tòa này xuyên thẳng tận trời kiếm phong đỉnh núi, một cái nhìn 30 tuổi không tới nam tử đang hai tay sau lưng, kinh ngạc nhìn phía dưới Vân Hải xuất hận. Nam tử này tướng mạo phổ thông, hoàn toàn không tính đẹp ở trai khí, cả người nhìn cũng là không lăng đỏ quạnh, tỏ ý chán ghét, không có sừng, đặt ở giữa đám người, căn bản không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Nam tử đã không biết như vậy đứng thẳng bao lâu, nhìn hắn tư thế, giống như liền muốn ngủ thiếp đi một dạng. Đi ba. Một đoạn thời khắc, nam tử trẻ tuổi trong lúc đó quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó Trong tay của hắn bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm bình thường, trường kiếm lắc một cái, trực tiếp hướng về phía trước Vân Hải chém ra ngoài. Phớp ba, không nhìn thấy năng lượng ba động trực tiếp chui vào trong mây, sau đó, cả Vân Hải cũng là một tiếng vang trầm, trực tiếp bị một cỗ từ trong ra ngoài sức mạnh đánh tan tới. Thì ra là thế, thì ra là thế, tâm chi sở trí, kiếm do tâm sinh, đây chính là tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành, ta làm được, ta cuối cùng làm được à, Ha ha ha ha. Một kiếm chém ra, nam tử cuối cùng nhịn không được cất tiếng cười dài đứng lên, mà theo tiếng cười của hắn vang lên, cả Vân Hải cũng là tăng nhanh lao nhanh tốc độ. Tình cảnh kia đơn giản giống như là một đầu nộ long tại trong biển mây sôi trào mở dạng. Sư Ba, ngay tại nam tử cất tiếng cười dài thời điểm, một tiếng âm thanh xé gió đột nhiên truyền đến, sau đó, một cái nhìn cùng hắn bộ dáng tương tự nam tử từ núi non phía dưới phiêu nhiên mà tới, trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hắn phụ cận. "Chúc mừng đại ca kiếm pháp đại thành." Từ phía dưới bay lượn mà đến nam tử sắc mặt kinh ngạc, mà đợi đến hắn trông thấy Vân Hải trên nam tử cất tiếng cười dài thời điểm, trên mặt của hắn lập tức lộ ra vẻ kích động, sau đó chính là cao giọng chúc mừng. Vừa mới trong biển mây biến hóa, Hắn ở phía dưới nhìn hết sức tin tưởng, nguyên bản hắn còn có chút không dám xác định, mà một lát nghe được Vân Hải trên nam tử cười dài liên tục thời điểm. Hắn biết, mình đích thật không có nhìn lầm, nam tử trước mắt, vậy mà thật sự bước ra một bước kia, trở thành một cái cường đại tâm kiếm chi cảnh đại thành giả. Ha ha ha, nhị đệ, ta làm được, ta cuối cùng làm được a. Nghe được sau lưng chúc mừng âm thanh, Vân Hải trên nam tử lần nữa cười dài một tiếng, thân hình lẽ lên ở giữa chính là đi tới cái sau phụ cận, cùng đối phương hung hăng ôm một cái. Quá tốt rồi. đại ca cuối cùng bước ra một bước này lần này liền xem như đối mặt lăng mặc kỳ cùng thẩm vấn suối hai người đại ca cũng nhất định có thể không thua bao nhiêu thậm chí có thể chiến thắng a ha ha ha kích động tiếng cười từ nhạc khuê trong miệng truyền ra giờ này khắc này hắn là thật sự làm mắt phía trước người cảm thấy vui vẻ xem như thứ nhất gia nhập vào phủ phong môn người nhạc khuê chính là nhạc phủ phong đồng bào cùng một mẹ thân đệ đệ từ nhạc phủ phong sáng tạo phủ phong cửa mở bắt đầu hắn chính là vẫn luôn ở sau lưng yên lạc ủng hộ mình người đại ca này không có ai so với hắn rõ ràng hơn mình người đại ca này đang tu hành trên đường bỏ ra bao nhiêu cố gắng trước đây sáng tạo phù phong môn mình người đại ca này có thể nói là hăng hái có thể cuối cùng bọn hắn vẫn không thể nào đã được như nguyện ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là thực lực không đủ qua nhiều năm như vậy nhạc phù phong rất ít trước mặt người khác lộ diện toàn bộ phù phong môn cơ hồ cũng là hắn tại trước sân khấu chủ trì bất quá đối với này hắn nhưng là một mực không có câu đoán luận nào bởi vì hắn biết mình người đại ca này vẫn luôn trong bóng tối nỗ lực một khi hắn người đại ca này có thể thành công đột phá như vậy tương lai kiếm y tông sớm muộn là huynh đệ bọn họ thiên hạ thời gian không phụ người Hưu tâm mấy năm kiên trì cuối cùng đổi lấy đáng vui hồi báo Nhạc Phù Phong cuối cùng lĩnh ngộ Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành Cảnh giới, mà hắn tin tưởng, bằng vào Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành Cảnh giới, mình người đại ca này tuyệt đối có tư cách cùng hai người phân cao thấp. Hừ hừ, Lăng Mặc Kỳ, Thẩm Vân Suối, trước đây hai người này khắp nơi đè ta một bậc, bất quá hiện nay kiếm pháp của ta đạt đến Tâm Kiếm Chi Cảnh Đại Thành Cảnh giới, hai người này cũng không tiếp tục đủ e ngại. Nghe được Nhạc Khuê nâng lên Lăng Mặc Kỳ cùng Thẩm Vân Suối hai người, Nhạc Phù Phong nụ cười đột nhiên vừa thu lại, sau đó nhưng là lộ ra một tia âm u lạnh lẽo chi sắc. Ha ha, đúng đúng đúng. Đại ca Tu Vi vốn sẽ không so với bọn hắn hai người yếu, chỉ bất quá tại kiếm pháp trong cảnh giới kém hơn một chút. Bất quá dưới mắt đại ca kiếm pháp đại thành, hai người này nhất định không phải đại ca đối thủ. Ha ha ha! Nghe được nhạc phù Phong chi nôn, nhạc khuê vội vàng cười dài lấy phụ hòa nói. Nhìn hắn tư thế, giống như vào giờ phút này nhạc phù Phong đã vô địch thiên hạ một dạng. Nhị đệ, ta đột phá đến tâm kiếm chi cảnh đại thành chi cảnh chuyện này, ngươi tạm thời không muốn cùng ngoại nhân nhắc đến. Trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan ổn định cảnh giới. Phù Phong môn sự tình, nhị đệ còn nhiều hơn hao tổn nhiều tâm trí. Nhạc phù Phong như mặt, hoàn toàn thu nụ cười lại. mặc dù hắn lần này đột phá đến tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới bất quá cái này cũng đơn giản là vừa mới chạm đến cảnh giới này thôi e rằng còn cần một chút thời gian ổn định mới được đại ca cứ việc đi ổn định cảnh giới phù phong môn có ta chăm sóc không người nào dám dễ dàng trêu chọc phù phong môn sự tình cũng là việc nhỏ dưới mắt là tối trọng yếu vẫn là nhạc phù phong thực lực chỉ cần hắn cường đại như vậy phù phong môn tự nhiên là nước lên thì thuyền lên thậm chí khôi phục huy hoàng của ngày xưa hai minh đệ lướp nhau toàn bộ đều không nói cái gì bên trong kiếm ý tông người mới hẻm núi u tĩnh trong gia phòng tương đạo kiếm quang không ngừng mà lập lòe Những thứ này kiếm quang giống như là vô số thanh kiếm không ngừng huy động sinh ra tia sáng, đơn giản tràn ngập cả căn phòng mỗi một cái xóa xỉnh. Chỉ là, nếu có người ngoài ở tại mà nói liền sẽ phát hiện, giờ này khắc này, trong phòng chỉ có một người một thanh kiếm, mà tất cả kiếm quang, đương nhiên cũng là xuất từ một người này chi thủ. Mục Tây đã hoàn toàn đắm chìm trong của mình kiếm đạo thế giới ở trong, đoạn này thời gian tới nay kinh lịch, nhường hắn kiến thức rất nhiều, cũng lĩnh ngộ rất nhiều. Nhất là ngày đó giao lưu hội lên một kiếm kia, càng làm cho hắn tại kiếm đạo phía trên mở ra mới đại môn. Thanh Huyền Quốc một nhóm, thực lực của hắn thành công đột phá đến tử phủ cảnh cấp bậc, mà lần này đột phá, không thể nghi ngờ là hắn một cơ hội thực lực đã đầy đủ chính hắn tại kiếm pháp thế giới ở trong đã có tư cách trưởng khống chuyên thuộc về mình một đạo. Xoát xoát xoát bốn thiên hạ võ công không gì không phá duy khoái bất phá mục tây trưởng kiếm trong tay đã hoàn toàn không thấy được vết tích chỉ có trong gian phòng từng đạo kia quang còn tại chứng minh kiếm trong tay của hắn tồn tại mục tây đã không nhớ rõ tự chỉ huy ra bao nhiêu kiếm mới đầu hắn mỗi một kiếm cũng sẽ ở trong không gian phát ra tiếng nổ đồng đoàng nhưng đến cuối cùng hắn mỗi một kiếm chém ra nhưng là liền một kia một hào động tĩnh cũng không có cái loại cảm giác này. giống như là trong tay của hắn thật sự đã không có vật gì một cái giống như tại mục tây cảm giác ở trong trường kiếm trong tay của hắn đã hoàn toàn cùng mình cánh tay hợp hai là một mỗi một kiếm chém đúng ra tựa hồ cũng là cánh tay trên không trung tự do thoải mái mà thời gian dần qua tinh thần của hắn cũng hoàn toàn thoát ly kiếm gò bó dung nhập vào toàn bộ không gian ở trong tâm kiếm chi cảnh dùng là tâm cái gọi là kiếm ý chính là một loại đối với tâm lực vận dụng tâm lực vô hình vô tướng vô cùng vô tận nhưng uy lực cuối cùng có hạn chỉ có lĩnh ngộ ý kiếm chi cảnh mượn dùng thiên địa chi thế mới là kiếm pháp chân chính cực hạn. tương kia hiểu ra tại hắn đấy lòng một cách tự nhiên xuất hiện theo hắn đối với mình một kiếm này diễn dịch càng lai like việt và mỹ hắn đối với kiếm pháp chân lý thấy cũng là càng lai like việt thấu triệt kiếm pháp cường đại cũng không ở chỗ kiếm bản thân một thanh kiếm coi như cầm kiếm chi người thực lực dù thế nào mạnh có thể có khả năng buộc phát ra uy lực cũng chẳng phải chính là lực lượng bản thân mà muốn nhường kiếm uy lực vượt qua dùng kiếm chi người thực lực của bản thân như vậy thì là muốn dựa thế mượn thiên địa chi thế mặc dù khoảng cách lĩnh nộ ý kiếm chi cảnh còn kém rất xa có thể mục tây đã hiểu ý kiếm chi cảnh phương hướng vị trí cái gọi là ý kiếm chi cảnh rõ ràng chính là muốn cầm trong tay chi kiếm cùng tự nhiên không gian tạo thành một loại cộng minh tiếp đó thông qua kiếm trong tay đem thiên địa chi lực dẫn vào đến trong kiếm đồng thời hoàn mỹ thi triển đi ra quá trình đại khái chính là như vậy một cái quá trình có thể nghĩ muốn làm đem thiên địa chi lực dẫn vào trong kiếm sau đó lại thông qua kiếm để phát huy đi ra trong đó độ khó lại không phải đơn giản khó khăn hai chữ có khả năng hình dung thu ba một đoạn thời khắc mục tây động tác bông nhiên một trận trường kiếm trong tay tiện tay lưới cái kiếm hoa chuẩn bị hắn thu vào hô thời gian không phụ người hưu tâm ta đây tự sáng tạo kiếm pháp đệ nhất kiếm trung pi là già rằng a Thu hồi trường kiếm, Mục Tây thở phào một hơi dài, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đối với mình một kiếm này, hắn tại trước đây cực kỳ lâu cũng đã bắt đầu lĩnh ngộ cùng nghiên cứu, chỉ bất quá khi đó thực lực của hắn không đủ, mặc dù có phương hướng phòng định, nhưng là chậm chạp khó mà đem một kiếm này hoàn thiện. Bất quá, hắn bây giờ thực lực đột phá tự phủ, bản thân nội tình đã hoàn toàn đầy đủ, một kiếm này cuối cùng được như nguyện hoàn thành. Hắc hắc, thích hợp mới là tốt nhất, ta đây một kiếm có thể không đổi kịp một chút địa cấp, thậm chí là cấp bậc càng cao hơn kiếm kỹ. Bất quá, một kiếm này chính là ta dựa theo tình huống của mình đo thân mà làm. có thể đem lực lượng bản thân hoàn toàn phát huy ra được một kiếm, chỉ một điểm này, hẳn là coi như được là thành công a. Ngoại nhân có thể khó có thể lý giải được một kiếm này tầm quan trọng, có thể mục tây chính mình nhưng là rất rõ ràng. Một kiếm này từ ý nghĩ đến sáng tạo, mỗi một chi tiết nhỏ đều chút xuống hắn tâm huyết, có thể nói, một kiếm này chính giữa mỗi một loại biến hóa, mỗi một chỗ nối tiếp, cũng là thích hợp cho hắn nhất ý nghĩ, thói quen của hắn, cùng với hắn xuất kiếm phương thức, kiếm pháp sơ thành, có thể uy lực còn có không đủ, bất quá, một chiêu như vậy đo thân mà làm kiếm pháp, tất phải có thể nhường thực lực của hắn nhận được hoàn mỹ phát huy. mà đợi đến loại này hoàn mỹ đạt đến mức độ nhất định, như vậy chính là hắn từ bản thân kiếm kỹ hướng về mượn dùng thiên địa chi thế kiếm kỹ một loại quá độ. đương nhiên, những thứ này bất quá là hắn đơn giản ý nghĩ, đến nỗi có thể thông qua hay không loại phương thức này lĩnh ngộ được ý kiếm chi cảnh, hết thảy đều còn khó nói. dù sao ý kiếm chi cảnh quá mức hư vô mà mịt, nếu quả như thật có thể xác định phương thức nào đó có thể lãnh ngộ được ý kiếm chi cảnh, e rằng mỗi người lúc này đều đi làm. 599 thứ 529 trăm hai chương thần tây kiếm pháp thức thứ nhất bất kể nói thế nào, ta đây một kiếm cũng coi như là chính mình sáng tạo ra kiếm pháp, mặc dù chỉ có một kiếm. có thể đúng là một bộ kiếm pháp hình thức ban đầu tựa hồ hẳn là lấy cái tên mới là đâu đệ nhất kiếm đã hoàn thiện dứt bỏ kiếm pháp tốt hay xấu không nói hắn một kiếm này đều chắc có một tên chí ít có thể kêu lên thuận tiện một chút đương nhiên nếu như tương lai hắn hoàn thành một bộ đầy đủ kiếm pháp cũng có thể nhường bộ kiếm pháp kia lưu truyền xuống trị vạn người truyền tụ làm cái tên là gì hảo đâu Những mày mục tây trong lúc nhất thời ngược lại có chút gặp khó khăn hắn một kiếm này muốn nói đặc điểm thật vẫn không có gì đặc điểm duy nhất đặc điểm chính là thích hợp hắn nhất chính mình mà căn cứ vào những thứ này thật vẫn nghĩ không ra cái gì có đặc sắc tới được rồi được rồi tên sao bất quá chỉ là một cái xưng hô thôi liền kêu thần tây kiếm pháp a lông mày nhớ lên trong đầu của hắn ở trong không khỏi hiện ra một vòng bóng hình xinh đẹp mà kiếm pháp tên hay dùng hai người tên tốt Chập chập, thần tây kiếm pháp nghe cũng không sai xem ra ta còn thật có mới sao ha ha khoan hay nói thần tây kiếm pháp nghe nhưng là nói còn nghe được ít nhất kêu cũng không khó đọc hơn nữa cũng coi như là thật có ý nghĩa thần tây kiếm pháp bây giờ cũng coi như là có thứ thứ nhất cái này thức thứ nhất không phải đơn giản bổ xuống cũng không phải thông thường quét ngang một chiêu như vậy đặc thù chém xéo liền tiêu sáu tàng Nguyệt trảm a trong đầu đã biết một kiếm hoàn mỹ đường vòng cung chậm rãi nổi lên tàng Nguyệt trảm cái tên này ngược lại là cũng đầy đủ thỏa đáng thần tây kiếm pháp thức thứ nhất tàng Nguyệt trảm chật chật ca từ nay về sau cũng là có thể tự sáng tạo kiếm pháp như nhân a ha ha ha ha. mặc dù chỉ có đơn giản thức thứ nhất nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái tốt đẹp bắt đầu phải biết tự sáng tạo kiếm pháp đây cũng không phải là người nào cũng có thể làm lấy được bây giờ hắn hoàn thiện ra hoàn mỹ như vậy một kiếm liền xem như phóng nhãn toàn bộ kiếm y tông e rằng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tay tàng đây cũng không phải là thật đơn giản một đường vòng cung chạm đơn giản như vậy trên thực tế vẹn vẹn một kiếm này ở trong chỗ ẩn hàm chiêu thức biến hóa liền khoảng chừng mấy chục chỗ hơn nữa mục tây tại sáng tạo một chiêu này thời điểm cũng là vì chiêu tiếp theo sáng tạo lưu lại tiếp nhận giao điểm cùng thời cơ người sáng suốt một mắt liền có thể nhìn ra được một chiêu này sau đó đó là nhất định sẽ có nói tiếp thần tây kiếm pháp tà nguyệt chạm lão phu hôm nay quả nhiên là mở rộng tầm mắt ta. liền tại mục tây hoàn thành thần tây kiếm pháp thứ thứ nhất tà nguyệt chém sáng tạo sau đó nhịn không được cất tiếng cười dài thời điểm thở dài một tiếng đột nhiên từ gian phòng bên ngoài truyền đến mà lúc này mục tây mới phát hiện. gian phòng của mình cửa phòng vậy mà đã bị đẩy ra mà kiếm ý tông dịch kiếm trưởng lao thân hình chẳng biết lúc nào xuất hiện ở cửa phòng bên ngoài ách dịch kiếm trưởng lão nhìn thấy ngoài cửa lão giả mục tây không khỏi níu mép một cái trên mặt thoáng qua một tia ngượng ngập chi sắc lúc trước hắn hoàn toàn dung nhập vào đối với tà nguyệt chém hoàn thiện ở trong sau đó lại một nghĩ thẩm làm kiếm pháp đặt tên nhưng là không có phát hiện cửa phòng của mình bên ngoài lại có người đang quan sát chính mình đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất còn là bởi vì đối phương không có chút nào ác ý. càng là liền một tia âm thanh đều không phát ra, nếu là đối phương truyền đến nát ý, như vậy lấy cảm giác của hắn, tự nhiên cũng sớm đã phát hiện. thực sự là nghĩ không ra, người tuổi còn nhỏ, đối với kiếm lĩnh ngộ thật không ngờ sâu. gian phòng bên ngoài, dịch kiếm trưởng lão thở dài một tiếng, lúc này mới chậm rãi đi đến, chỉ là vào lúc này hắn nhìn hướng mục tây ánh mắt, nhưng là quá dị không nói ra được. hắn đã tới có một trận, nguyên bản hắn là muốn trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng lại tại hắn vừa muốn vào cửa thời điểm, nhưng là phát hiện mục tây đang luyện kiếm. nguyên bản hắn còn tưởng rằng mục tây chỉ là đơn thuần mà đang luyện kiếm, nhưng nhìn lấy nhìn xem, hắn rất nhanh liền phát hiện không đúng. Mục Tây một kiếm này mười phần quái dị, đang quan sát chỉ chốc lát sau đó, hắn phát hiện, nếu như là đổi hắn tới thi triển Mục Tây một kiếm này, liền xem như có thể thi triển đi ra, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không có Mục Tây thi triển đi ra nhẹ nhàng như vậy, càng là không có khả năng đem uy lực một kiếm này phát huy toàn bộ đi ra. Hắn là thân phận gì? Kiếm ý tông siêu cấp trưởng lão, tâm kiếm chi cảnh đại thành giả, liền hắn sau khi xem đều cảm giác được dị thường quái dị, hơn nữa còn khó mà thi triển kiếm pháp. Rõ ràng, Mục Tây một kiếm này, căn bản cũng không phải là thông thường kiếm kỹ. đang quan sát mục tây luyện kiếm đồng thời trong lòng của hắn một lần lại một lần mà diễn luyện lấy một kiếm này nhưng cuối cùng hắn vẫn không thể đem một kiếm này ngộ ra lúc này nếu để cho hắn thi triển một kiếm này lời nói nhiều nhất cũng chính là đồ có hình dạng thôi đợi đến mục tây bắt đầu vì một kiếm này mệnh danh thời điểm hắn thế mới biết náo loạn nửa ngày một kiếm này lại là mục tây tự chế kiếm pháp một khắc này hắn là thật sự bị mục tây thiên phú choáng váng một cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi vậy mà đã sáng tạo ra như thế kinh tài tuyệt diễm một kiếm đây là bực nào kỳ tại ngút trời a Trước tiên Mặc Kệ Mục Tây còn có thể không sáng tạo ra sau này kiếm chiêu, vẻn vẹn là cái này đệ nhất kiếm tàng nguy trạm, liền hoàn toàn có thể nhượng Mục Tây danh thủy thiên cổ. Làm kiếm mà sống, xem ra có ít người vừa sinh ra tới, chú định chính là vì kiếm mà thành a. Nhìn trước mắt Mục Tây, Dịch Kiếm trưởng lão thở dài một tiếng, trong lúc nhất thời nhưng là không biết nói cái gì cho phải. Đối với tự sáng tạo kiếm pháp, Dịch Kiếm trưởng lao tự nhận mình cũng có thể làm đến, dù sao, lấy hắn tâm kiếm chi cảnh đại thành cảnh giới, chỉ cần là đem một chút thông thường kiếm chiêu giúp cho tổ hợp, như vậy cơ hồ liền có thể chỉnh lý ra một bộ kiếm pháp tới. Bất quá, như thế sửa sang lại kiếm pháp Đương nhiên chỉ có thể coi là làm cực kỳ thông thường kiếm pháp, nhiều nhất cũng chính là cung cấp một chút võ giả bình thường tiến hành tu luyện, lên không được đại thai diện. Nhưng mà, Mục Tây tự chế cái này, một bộ thần Tây kiếm pháp lại khác biệt. Mặc dù chỉ có thật đơn giản một kiếm, có thể tại Mục Tây một kiếm này ở trong, hắn thấy được rất rất nhiều cao thâm mạt chắc đồ vật, mà loại kia cao thâm mạt chắc thủ đoạn, liền xem như hiện nay chính hắn, cũng rất khó đi tìm hiểu, lại càng không cần phải nói muốn đi nắm trong tay. Kiếm Ý Tông ở trong đương nhiên là có lấy đủ loại cao thâm kiếm pháp kiếm kỹ, mà lấy hắn tại Kiếm Ý Tông chính giữa thân phận địa vị, những cái kia cao thâm kiếm pháp kiếm kỹ, hắn tự nhiên là có tư cách đọc. Dịch kiếm trưởng lão còn nhớ mình nhìn qua một bộ địa cấp kiếm pháp, cái kia bộ địa cấp kiếm pháp chỉ có ba kiếm, tu luyện độ khó quả thực không thấp. Bất quá, đối với cái này bộ địa cấp kiếm pháp, dịch kiếm trưởng lão bỏ ra một chút thời gian, nhưng cũng sợi ra một chút đầu mối, cuối cùng càng là bằng vào mình cảnh giới cao thâm, đem cái kia bộ kiếm pháp luyện thành. Nhưng mà giờ này khác này, khi hắn nhìn thấy mục tây tự chế một chiêu này, tà nguyện trảm thời điểm, hắn nhưng là phát hiện, chính mình đối với cái này một kiếm, lại có loại vô tòng hạ thủ cảm giác, liền hắn đều cảm thấy vô tòng hạ thủ kiếm pháp, như vậy đáp án chỉ có một, đó chính là, một kiếm này cấp bậc quá cao. cao đến bây giờ hắn đều khó có thể lý giải được tình cảnh. Nói lời trong lòng, nếu không phải toàn bộ quá trình cũng là hắn tận mắt nhìn thấy, hắn thật vẫn không tin, quỷ dị như vậy chí cực một kiếm, thật sự lại là từ mục tây sáng tạo. khu, khu trưởng lão lúc nào tới? đệ tử phía trước một lòng nộ kiếm, càng là không có phát hiện trưởng lão giá lâm, mong rằng trưởng lão chớ nên trách tội. Mục tây ngược lại là không nghĩ tới, chính mình tùy tiện sáng tạo ra một kiếm, vậy mà lấy được dịch kiếm trưởng lão cao như vậy đánh giá. thẳng thắn nói, đối với mình một kiếm này. hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy rất thích hợp bản thân trừ cái đó ra ngược lại là không có cảm giác đã có cái gì cái khác biết tròn biết méo địa phương bất quá cái cũng khó trách mục tây tự mình cũng không có ý thức được phía trước tại giao lưu hội bên trên chém ra cái kia chạm đến ý kiếm chi cảnh kiếm chiêu sau đó kiếm pháp của hắn ý cảnh đã sơm cao hơn võ giả bình thường rất rất nhiều hiện nay hắn thấy rất thông thường kiếm pháp ở những người khác trong mắt của chỉ sợ sẽ là loại kia căn bản khó mà chạm đến cấp bậc đây chính là tầm mắt cùng danh giới khác biệt có thể nói hiện nay toàn bộ kiếm ý tông có thể tại kiếm pháp ý cảnh bên trên cùng hắn cùng so sánh e rằng thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay ít nhất hôm nay dịch kiếm trưởng lão đã hơi có chút không đủ tư cách không có cách nào dịch kiếm trưởng lão mặc dù tấn cấp tâm kiếm chi cảnh cảnh giới đại thành so với hắn sớm rất rất nhiều nhưng đối với cái kia ý kiếm chi cảnh hắn nhưng là từ ta có qua chút nào lĩnh hội mà mục tây nhưng là thiết thiết thực thực đi qua một lần ý kiếm chi cảnh tẩy lễ chỉ bất quá hắn chính mình không có ý thức được mà thôi không sao có thể làm cho ta kiến thức đến ngươi một kiếm này ta ngươi chạm liền xem như chờ mọc lại thời gian cũng đang a dịch kiếm trưởng lão tự nhiên không có bất kỳ cái gì phàn thật sự là hắn tới có một đoạn thời gian bất quá chính như hắn nói tới có thể kiến thức đến mục tây cái này hoàn mỹ một kiếm liền xem như nhiều hơn nữa mấy cái canh giờ lại có thể thế nào ách trưởng lão nói quá lời đệ tử chính là trong lúc rảnh rỗi tùy tiện suy xét mà thôi lên không được đại thai diện bị dịch kiếm trưởng lão như vậy tán dương mục tây không khỏi có chút ngượng ngập ha ha ha lên không được đại mặt bàn người tiểu tử này liền biết kiếm tốn một kiếm này nếu là lên không được đại mặt bàn cái kia toàn bộ kiếm y tông kiếm pháp e rằng cũng có thể tùy ý vứt bỏ nghe thấy mục tây chi ngôn dịch kiếm trưởng lão không khỏi cười một tiếng giải bất quá hắn cũng đã nhìn ra có vẻ như mục tây tự mình thật không có đem một kiếm này coi ra gì đối với cái này hắn ngoại trừ cảm khái cũng chỉ có thể là cảm khái giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tuổi tác và tư lịch cũng không phải đánh giá mạnh yếu cứng nhắc chỉ tiêu nếu như ngươi là thiên tài như vậy thì xem như tuổi tác không lớn tư lịch không đậm lại giống nhau có thể kinh thiên động địa tây nhi ngươi một bộ này thần tây kiếm pháp lão phu đề nghị ngươi chớ có nóng lòng cầu thành cái này đệ nhất kiếm ta ngự chạm tựa hồ còn có có thể hoàn thiện chỗ tại không có đem một kiếm này đạt đến hoàn mỹ thời điểm vạn vạn không nên gấp tại sáng tạo kiếm thứ hai bảng không mà nói ngươi cái này một bộ kiếm pháp. trên cấp bậc liền muốn giảm bớt đi nhiều. Mặc dù xem không hiểu mục tây một kiếm này bên trong, nhưng đối với sáng tạo kiếm pháp bản thân, hắn vẫn ít nhiều có chút kinh nghiệm. Mục tây bộ kiếm pháp này đệ nhất kiếm có thể nói là cấp bậc rất cao. Nếu là một kiếm này không đạt đến hoàn mỹ chi cảnh, như vậy tiếp xuống kiếm chiêu, trong cảnh giới liền muốn rơi xuống một bậc. Nếu là xuất hiện cấp độ kia tình hình lời nói, vậy thì thật sự quá mức đáng tiếc. Đa tại trưởng lão chỉ điểm, đệ tử nhớ kỹ. Nghe xong dịch kiếm trưởng lão đề nghị, mục tây không khỏi lông mày như lên, nhưng là lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Không thể nghi ngờ, đối phương câu này nhắc nhở, hiển nhiên là giúp đại ân của hắn. Trưởng lão lần này đến đây, thế nhưng là có phân phó gì sao? Cũng không muốn tại chính mình kiếm pháp phía trên nói nhiều luận, Mục Tây suy nghĩ một chút sau đó, chính là tự nhiên rời đi để tài nói. Ha ha, cũng không có gì đại sự, chính là đến cấp ngươi tiễn đưa vài thứ. Mỉm cười, dịch kiếm trưởng lão cũng tịnh không tại Mục Tây kiếm pháp phía trên nói nhiều luận, rất tự nhiên tiếp lời gốc giả đạo. 600 thứ 530 trương nguyên lão các tặng đồ. Tiễn đưa đồ vật gì? Là như vậy, mỗi một cái vừa mới gia nhập vào kiếm ý tông đệ tử, ở nơi này 5 năm ở giữa. kiếm mỹ tông đều sẽ vì bọn họ cung cấp tu luyện chi tiêu. Tại ngươi chưa trước khi tới đây, những người khác đã nhận lấy tháng này tu luyện chi tiêu. Ta lần này tới, chính là muốn đem ngươi phần kia nhi tu luyện chi tiêu bổ túc. Ách, tu luyện chi tiêu, vẫn còn có chuyện tốt như vậy. Nghe được dịch kiếm trưởng lão chi ngôn, mục tây không khỏi lông mày nuzz lên, cảm thấy không khỏi hơi kinh ngạc. Mà hắn lúc này mới ý thức được, chẳng thể trách tất cả mọi người muốn gia nhập vào tứ đại tông môn, nghĩ không ra tứ đại tông môn chẳng những thực lực thông thiên, đãi ngộ vậy mà cũng như vậy hảo. Lúc này mới vừa mới gia nhập vào, công hiến gì đều không làm đâu, liền đã có quyền lợi. Từng. Đây chính là ngươi tháng này tu luyện chi tiêu, bên trong còn có một số liên quan tới kiếm y tông, cùng với thiên linh vương triều các đại thế lực một chút tư liệu lịch sử ghi chép, ngươi có dành thời điểm, tùy tiện nhìn một chút tốt. Thoại âm rơi xuống, dịch kiếm trưởng lao nhấc tay một cái, trực tiếp lấy ra một cái bách nạp giới chỉ, đưa tới liễu mục tây trước mặt. "Đa tạ trưởng lão. Nếu là mỗi người đều có tu luyện chi tiêu, hắn đương nhiên cũng không cái gì có thể khách khí. Hướng về phía dịch kiếm trưởng lao chắc tay, liền đem bách nạp giới chỉ nhận lấy, đồng thời vô ý thức đem chân khí thăm dò vào trong đó, đơn giản liếc mắt nhìn. Ách, cái này 6. trưởng lão, đây có phải hay không là có chút nhiều? đợi đến mục tây đem chân khí thăm dò vào bách nạp giới chỉ sắc mặt của hắn không khỏi hơi chậm lại trong lúc đó trở nên có chút quái dị tại hắn dò xét ở trong cái này bách nạp giới chỉ ở trong ngoại trừ một ít xách xách bên ngoài còn lại đều là linh khí tiêu tán linh tinh thạch đại khái nhìn lướt qua trong này linh tinh thạch e rằng ít nhất cũng có năm vạn khối năm vạn khối linh tinh thạch đó là cái gì khái niệm trong lòng của hắn bao nhiêu có thể lý giải phải biết liền xem như thanh huyền quốc hoàng đế Kỳ huỳnh thiên trong tay có khả năng chi phối linh tinh thạch e rằng cũng sẽ không đạt đến một vạn tệ a mà dịch kiếm trưởng lão vậy mà thoáng cái cho hắn nhiều như vậy muốn nói không khiếp sợ đương nhiên là giả ha ha tình huống của ngươi cùng những người khác không giống nhau những người khác mỗi tháng tu luyện chi tiêu là một khối linh tinh thạch bất quá thực lực của ngươi còn tại đó tự nhiên là phải có điều khác biệt 5 vạn khối linh tinh thạch hẳn là bao nhiêu đủ ngươi một tháng tu hành cần thiết nhìn thấy mục tây rung động biểu lộ dịch kiếm trưởng lão bất cho phép bình cười sau đó bình tĩnh giải thích nói cái này sáu một ngàn khối năm vạn khối đợi đến nghe xong dịch kiếm trưởng lão cho ra hai cái con số mục tây nhưng là thật sự có chút bó tay rồi phổ thông người mới đệ tử mỗi tháng tu luyện chi tiêu là một ngàn khối linh tinh thạch mà một mình hắn vậy mà liền có năm vạn khối trong đó chính lệ thật đúng là không phải lớn một cách bình thường a tây nhi ngươi chính là thiên linh vương triệu vạn năm không gặp hiếm thấy thế thiên tài bây giờ ngươi có thể đủ đi tới kiếm ý tông tu hành nếu là bởi vì vấn đề tài nguyên mà bị trì hoãn lời nói vậy coi như là kiếm ý tông tội lỗi lớn vớt vớt cũng không phải rất dài diễm mép dịch kiếm trưởng lao ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào mục tây nói bóng gió cũng là có chút rõ ràng rất hiển nhiên dịch kiếm trưởng lao chính là đang nói cho hắn kiếm ý tông vì để cho hắn thành tài đó là không tiếc bất kỳ giá cao nếu là hắn có thể đủ lưu lại kiếm y tông bao nhiêu tài nguyên đều không phải là vấn đề một tháng năm vạn khối linh tinh thạch một năm xuống chính là 60 mươi vạn khối vẹn vẹn là cái này một bút đầu nhập đối với mục tây tới nói cũng là một cái to lớn nhân tình đa tạ trưởng lắp ba mục tây cũng không có nói thêm cái gì hắn bây giờ hoàn toàn chính xác cần những vật này hơn nữa hắn biết rõ dưới mắt những thứ này linh tinh thạch hắn là vạn vạn chối từ không phải bởi vì một khi chối từ đó chính là đối với kiếm y tông bài xích rõ ràng lúc này hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra đối với kiếm y tông bại xích tới đương nhiên kiếm ý tông đối với hắn đất nước hắn sẽ rõ ràng mười mươi mà tất cả đều ghi ở trong lòng dù là tương lai hắn không có lựa chọn lưu lại kiếm ý tông thế nhưng sẽ gấp mười gấp trăm lần báo đáp trở về ha ha ngươi bây giờ cũng coi như là nửa cái kiếm ý tông đệ tử lời khách khí thì không cần nói nhìn thấy mục tây cũng không có chối tử, dịch kiếm trưởng lão bất cấm thét dài nợ nụ cười cảm thấy nhưng là mừng rỡ không thôi chỉ cần mục tây nhận lấy kiếm ý tông chỗ tốt như vậy thì là một cái tốt đẹp bắt đầu đúng tây nhi thiên kiếm nguyên lão để cho ta mang cho ngươi cái lời nói lão nhân gia ông ta đã đem viên kia trứng ma thú hoàn thành tịnh hóa. Ngươi tùy thời cũng có thể tiền đến, hiệp trợ Thiên kiếm nguyên lão chứng nợ quả chúng kia. Đem không cùng một dạng tu luyện chi tiêu giao cho Liễu Mục Tây, Dịch kiếm trưởng lão có chút dừng lại, sau đó chính là tiếp tục nói: "A, nhanh như vậy? Thiên kiếm nguyên lão hiệu suất thật đúng là không thể nói a." Nghe được Dịch kiếm trưởng lão nâng lên viên kia trứng ma thú, Mục Tây cũng không cho phép hứng thú. Viên kia trứng ma thú chính là đầu kia quỷ dị xúc tu ma thú lưu lại truyền thừa, hắn cũng rất muốn biết, gia hỏa này chứng nợ sau khi đi ra sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng. "Trưởng lão, đệ tử dưới mắt cũng không cái gì chuyện khẩn yếu muốn làm." không biết bây giờ có thể hay không tiến đến thiên kiếm nguyên lão nơi đó chứng nợ cái kia trứng ma thú dứt khoát không có chuyện gì gấp cũng không như trước tiên đem con ma thú kia chứng nợ đi ra xem kết quả một chút có thể chứng nợ ra một cái đồ vật gì tới ha ha đương nhiên không có vấn đề thiên kiếm nguyên lão nói qua ngươi chừng nào thì có thời gian lúc nào tiến đến là được cao giọng nợ đủ cười dịch kiếm trưởng lão không nói hai lời trực tiếp hướng về phía ngoài cửa chép miệng đi thôi chúng ta bây giờ liền đi nói đến lão phu đối với quả trứng kia cũng là hiếu kỳ cực kỳ đâu một già một trẻ ăn nhịp với nhau đang khi nói chuyện chính là đồng loạt đi ra khỏi phòng thẳng đến Thiên Kiếm Nguyên Lao đỉnh núi bay lượn mà đi Kiếm ý tông mười vạn tám ngàn tòa kiếm phong cũng không phải mỗi một tòa kiếm phong cũng có thể tùy tiện đặt chân ở nơi này mười vạn tám ngàn ngồi kiếm phong ở trong có một mảnh núi non hoàn toàn bị nồng nặc mây mù bao phủ cái này một mảnh núi non liền xem như Kiếm ý tông phổ thông tử phụ cảnh trưởng lão đều không có tư cách đặt chân đây là một mảnh không sai biệt lắm có vài dặm phạm vi khu vực đặc biệt cả khu vực có chín tòa cao không thấy đỉnh linh phong cái này chín tòa linh phong một cách tự nhiên tạo thành một loại huyền diệu chân thế phàm la tới gần người nơi này đều sẽ có loại dị thường cảm giác cái dị mây mù sôi trào Một già một trẻ hai người chậm rãi từ bên ngoài bay lượn mà tới, cuối cùng tại mây mù bên ngoài ngừng thân hình. Hô, thật là bao la kiếm phong, nơi này chín tòa kiếm phong vậy mà bao la hùng vĩ như tư, Hơn nữa tựa hồ có loại thiên nhiên trận thế ở trong đó. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại a. Thân hình tại mây mù bên ngoài đứng vững, mục tây trên mặt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu vẻ chấn động. Hắn đi tới kiếm ý tông sau đó, tầm mắt đã mở rộng rất nhiều. Bất quá, lúc này gặp đến trước mắt cái này chín tòa kiếm phong, hắn vẫn bị nho nhỏ rung động một chút. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, mãi mãi cũng là thông thường người phàm không thể lý giải, cũng không biện pháp đi chậm đến. Giống như trước mắt chín tòa kiếm phong, hắn tin tưởng, cái này chín tòa kiếm phong giữa hai bên, nhất định có liên hệ đặc thù nào đó, mà những cái kia bao phủ trong đó mây mù, hẳn là cái này chín tòa kiếm phong ở giữa đặc thù liên lạc kèm theo hiệu quả. Ha ha ha, Tây Nhi, lão phu đối với ngươi thật là càng lai việc bội phục, dứt bỏ không nói những cái khác, vẹn vẹn là ngươi phần này nhãn lực, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Nghe được mục Tây tự lẩm bẩm, một bên dịch kiếm trưởng lão bất cấm cười một tiếng dài, trên mặt đều là một mảnh vẻ tán thán. Tây Nhi, ngươi xem không sai, cái này chín tòa kiếm phong chính là tự nhiên tồn tại, hơn nữa chính như như lời ngươi nói. cái này chính tòa kiếm phong lẫn nhau tương liên hoàn toàn chính xác tạo thành một loại đặc thù nào đó chân thế cũng chính là cái gọi là tự nhiên huyền trận dịch kiếm trưởng lão ngược lại là không chút nào giàu giếm trực tiếp đem khu vực này chỗ đặc thù nói ra bất quá lời nói đi cũng phải nói lại đối với cái này phiến huyền diệu khó giải thích khu vực hắn hiểu kỳ thực cũng không nhiều chỉ biết là ở đây chính là kiếm ý tông đặc thù khu vực không thể tùy ý trải qua thôi ách tự nhiên huyền trận lại là bậc này tồn tại đợi đến ngay xong dịch kiếm trưởng lão chi ngôn mục tây lập tức ánh mắt sáng lên huyền trận thứ này đồng dạng là hắn hết sức cảm thấy hứng thú đồ vật, mà trong truyền thuyết kia tự nhiên huyền trận, càng làm cho hắn hướng tới không dứt tồn tại. Phải biết, tự nhiên hình thành huyền trận, nhưng là muốn so với người vì bố trí huyền trận huyền diệu hơn nhiều. Nguyên lai là huyền trận, chẳng thể trách nhìn quỷ dị như vậy. Ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào trước mắt chín tòa kiếm phong, mục tây thật đúng là có loại bay xuống đi một chỗ một châu nghiên cứu một phen xúc động. khu, khu tây nhi, cái này chín tòa kiếm phong cũng không phổ thông, ngươi cũng không nên lô mãng Nếu là không cẩn thận xúc động nơi này cơ quan, đây chính là muốn đem mạng nhỏ nhi vứt bỏ. Mắt thấy mục tây biểu tình nhau, nhau muốn thử. Dịch kiếm trưởng lão bất cấm sắc mặt chỉ trệ, vội vàng hướng về phía mục tây dặn dò. Cơ quan, ở đây còn có cơ quan. đương nhiên, ở đây chính là kiếm ý tông nguyên lão các thông đạo. Ngươi cảm thấy ở đây lại là người nào cũng có thể tùy tiện đặt chân sao? Nếu là không người biết quy củ tự tiện xông vào mà nói, coi như không chết, chỉ sợ cũng đừng nghĩ bình yên chạy ra. Dịch kiếm trưởng lão ngược lại là không có cái gì không kiên nhẫn, tất nhiên đem mục tây xem như là kiếm ý tông đệ tử thiên tài tới bồi dưỡng, như vậy đương nhiên là muốn đem kiếm ý tông tình huống làm hết sức giảm cho đối phương nghe. Nguyên lão các thông đạo, ách, đúng, chúng ta tựa như là tới gặp mặt thiên kiếm nguyên lão đó a. ta vậy mà hơi kém đem quên đi nghe được dịch kiếm trưởng lão nhắc nhở mục tây bỗng nhiên hồi phục thần trí hắn vừa mới nhìn thấy mảnh này huyền diệu tự nhiên huyền trận nhưng là liền mục đích của chuyến này đều hơi kém đem quên đi trưởng lão, ngài là nói ở đây chính là ta kiếm ý tông nguyên lão các thông đạo cái kia nguyên lão các lại ở nơi nào đánh giá trung quanh một cái phiên nơi này chính tòa kiếm phong mặc dù bao la hùng mỹ có thể phạm vi cũng cực kỳ có hạn nhìn hồi lâu hắn cũng không cảm thấy nơi nào có thể cùng nguyên lao các dính vào đừng nóng đổi, đợi một chút ngươi sẽ biết nghe thấy mục tây nghi vấn dịch kiếm trưởng lao bất cấm mỉm cười đang khi nói chuyện, hắn liền đột nhiên khoát tay, lấy ra một khối lớn trừng bảng tay ngọc bài. Đi 3, đem ngọc bài lấy ra, dịch kiếm trưởng lão tùy ý ném đi, liền đem ngọc bài vứt xuống chín tòa kiếm phong bầu trời khu vực, sau đó, nhuộm mục tây trợn mắt hốc một màn chính là xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xoá 3, ngọc bài bay lên không, nhưng là tự động trôi hướng chín tòa kiếm phong vị trí trung ương, cuối cùng trực tiếp ổn định ở chín tòa kiếm phong ở giữa, cùng lúc đó, từng đạo tia sáng từ chín tòa kiếm phong đột nhiên bắn ra, nhao nhao chiếu xạ tại trên ngọc bài. Ngọc bài bị chín đạo tia sáng chiếu xạ, giống như là một giọt mực nước trên không trung khuyết táng ra, thời gian mấy mắt, chính là đã biến thành một mảnh không sai biệt lắm, có ba em mở đường tính màn ánh sáng màu xanh lam, nhìn thần diệu vô biên. Sáu trăm linh một thứ 531 chương nội tình thâm hậu tê, cái này sáu, thật thần kỳ. Tận mắt nhìn thấy hết thể trước mắt, mục tây không khỏi sắc mặt ngỡ ngơ. Trước mắt một màn này, thật đúng là có chút vượt qua tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn thấy qua thần kỳ sự vật đã không thiếu, nhưng trước mắt này một màn, vẫn là để hắn khiếp sợ không thôi. Hắc, hắc Tây Nhi, thế giới này thế nhưng là so trong tưởng tượng của ngươi, thế giới phức tạp hơn nhiều lắm, cũng đặc sắc nhiều lắm. có rất nhiều người lúc trước không dám nghĩ cũng không nghĩ ra tồn tại chờ ngươi tiếp xúc nhiều chậm rãi liền sẽ quen thuộc nhìn thấy mục tây bộ dáng khiếp sợ dịch kiếm trưởng lao nhết mép một cái cười giải thích nói trước kia mục tây tại thanh huyền quốc loại địa phương kia coi như thấy nhiều hơn nữa cấp độ cũng đều còn tại đó bây giờ đi tới kiếm vi tông tự nhiên sẽ kiến thức càng nhiều thần bí hơn sự vật dần già đợi đến của hắn tầm mắt tăng lên cũng sẽ không kinh hại đến đâu tiểu khoái. hô xem ra bây giờ ta thật đúng là hết ngồi đáy giếng a nghe được dịch kiếm trưởng lão giảng giải mục tây không khỏi gật đầu một cái hắn đương nhiên minh bạch thế giới này cũng không đơn giản liền trên người hắn đều tồn tại không thiếu khó có thể tưởng tượng sự tình, rứt bỏ không nói những cái khác, liền nói hắn tu luyện huyền vũ chân công, hắn liền tin tưởng vật kia tuyệt đối không phải phàm phu tục tử có khả năng sáng tạo ra. trường lão vừa mới cái kia ngọc bài sáu, ánh mắt nhìn về phía không trung màn ánh sáng màu xanh lam, mục tây không khỏi lộ ra một tia tò mò tới. hắc hắc, đó là thiên kiếm nguyên lão ban cho ta, nói đơn giản một chút, cái kia ngọc bài chính là tiến vào nguyên lão các chìa khóa, tu vi không đến kim đan cảnh, muốn đi vào nguyên lão các mà nói nhất định phải có cái trùng này chìa khóa mới được, chỉ có kim đan cảnh trở lên người. mới có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn động cơ quan, đáng tiếc người ta là không có bản sự kia. Nguyên lão cắt chính là kiếm ý tông chân chính trọng địa, nơi đó cũng là kiếm ý tông chân chính lực lượng trung kiên, mà loại kia thánh địa, dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy liền có thể tiến vào. Mặc dù kiếm pháp của hắn ý cảnh cũng không so những nguyên lão kia cấp bậc cao thủ kém, nhưng tại không có đạt đến kim đan cảnh phía trước, hắn đồng dạng không thể tùy ý tiến vào nguyên lão Các, chỉ có bên trong một vị nào đó nguyên lão ban cho chìa khóa, hắn có thể bình yên tiến vào. Thì ra là thế, kiếm ý tông nguyên lão Các, xem ra cũng không phải là ở vào ngoại giới không gian ở trong a. Đợi đến nghe xong dịch kiếm trưởng lão giảng giải, Mục Tây lập tức hiểu rõ ra. Rõ ràng, kiếm ý này tông nguyên lão cát, tuyệt đối không phải ở vào kiếm ý tông mười vạn tám ngàn tòa linh phong phía trên, đến nỗi nguyên lão các vị trí sao? Rất rõ ràng, cùng thanh huyền quốc bí mật cảnh mở dạng, nguyên lão các chỗ, hẳn là tại một mảnh khác không gian chính giữa. Khối ngọc kia nhãn tác dụng, chính là dẫn động chín tòa kiếm phong chính giữa tia sáng, mở ra tiến vào nguyên lão các thông đạo, bất quá nhìn, cái này chín đạo tia sáng, cũng không nhất định nhất định phải kim đan cảnh thực lực mới có thể dẫn động a. Ánh mắt tại chín đạo tia sáng đầu nguồn nhìn lướt qua, Mục Tây phát hiện, cái này chín đạo tia sáng rõ ràng là bị một loại trận thế kích thích ra, mà khối ngọc kia bài đơn giản chính là một cái kích nổ. hắn tin tưởng, nếu như là một cái tinh thông huyền trận cao thủ tới trước lời nói, như vậy thì xem như không có vàng đàn cảnh thực lực, nghĩ đến cũng đồng dạng có thể mở ra thông đạo mới là tốt. Tiểu gia hỏa, thông đạo mở ra thời gian có hạn, chúng ta vẫn là nhanh đi vào đi. Nếu như trở đến thông đạo đóng lại, chúng ta nhưng không có dư thừa chìa khóa. Dịch kiếm trưởng lão không cần phải nhiều lời nữa, gặp mục tây còn tại sức sở, hắn vội vàng nhắc nhở một tiếng, sau đó chính là hướng về phía mục tây vẫy tay một cái, đi đầu hướng về phía thông đạo nhích tới gần. Có thời hạn sao? Vậy vẫn là mau mau tốt. Nghe được Dịch Kiếm trưởng lão nhắc nhở, Mục Tây cũng là không chần chờ nữa, lông mày nhướng lên ở giữa, chính là lập tức đi theo. Thông đạo kích hoạt, phiến khu vực này tạm thời ngược lại là hết sức an toàn, hai người một trước một sau đến rồi cửa thông đạo, Dịch Kiếm trưởng lão không nói hai lời, trực tiếp kéo qua Mục Tây cánh tay, thân hình lóe lên ở giữa, chính là song song tiến nhập thông đạo ở trong. Soe 3. Đợi đến hai người tiến nhập thông đạo, chín tòa kiếm phong phía trên bắn tới tia sáng có chút dừng lại, sau đó chính là đều tiêu tan, mà trên bầu trời năng lượng màn sáng, cũng là tại thời khắc này tiêu tán thành vô hình ở trong. vân hải sôi trào, trước đây hết thể giống như là chưa từng xảy ra một dạng, không biến hóa chút nào. Xóa ba. Mục Tây cảm thấy chính mình giống như là xuyên qua một màn ánh sáng, đạo ánh sáng này màn rất mỏng rất mỏng, cơ hồ là thời gian mấy mắt. hắn bắt đầu từ màn sáng phía trên xuyên qua tới, mà đợi đến hắn xuyên qua màn sáng sau đó, hết thể trước mắt đã trở nên hoàn toàn khác biệt đứng lên. Hô, ở đây, hẳn là kiếm ý tông nguyên lao cát đi. Trầm rãi mở mắt ra, Mục Tây vô ý thức hướng về trước mặt nơi xa nhìn lại, đợi đến thấy rõ phía trước tình cảnh thời điểm, cặp mắt của hắn nhưng là không khỏi hơi híp. Kiếm ý tông nguyên lao cát, quả nhiên phi phàm. nhìn trước mắt hết thảy, mục tây cuối cùng ý thức được tứ đại tông môn mặc dù có thể xưng là tứ đại tông môn, sừng sững ở thiên linh vương triều lâu như vậy, nhưng là có nguyên nhân trong đó. Dứt bỏ những thứ khác không nói, vẹn vẹn là chỗ này kiếm ý tông nguyên lao cát chính là trương hiển kiếm ý tông một bộ phận nội tình. Đây là một mảnh rộng lớn không gian thế giới, liền xem như thực lực mạnh mẽ võ giả, một chút ở giữa cũng tuyệt đối không nhìn thấy mảnh thế giới này phần cuối. Đập vào mắt chỗ, từng tòa linh phong san sát nối tiếp nhau, giống như là từng hàng phòng ốc đồng dạng sắp xếp ở trước mắt. Những thứ này linh phong có cây cối xanh ngắt, có khắp nơi trụi rủi, nhìn nhưng là mỗi người mỗi vẻ. Mộc Tây Đại Khái nhìn lướt qua, nơi này linh phong, e rằng ít nhất cũng có trên trăm tòa nhiều. Sương mù nhàn nhạt, nhạt tại những này, linh phong chung quanh trôi nổi dạo dục, khiến cho những thứ này linh phong nhìn càng thêm siêu nhiên, càng thêm thần bí. Bất quá, nhuận mộc tây rung động dĩ nhiên không phải những thứ này, chân chính nhường hắn rung động, nhưng là mảnh này linh phong tồn tại hình thức. Cùng phía ngoài những cái kia kiếm phong khác biệt, ở mảnh này không gian thế giới chính giữa linh phong, mỗi một tòa linh phong cũng không phải từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, mà là từng tòa lơ lửng tại không gian ở trong, giống như là không nặng chút nào mở dạng. Lơ lửng linh phong, vậy mà tất cả đều là lơ lửng. thế này thì quá mức rồi nhìn trước mắt cái này trên trăm tọa lơ lửng linh phòng mục tây thật sự bị cả kinh có chút lên người mặc dù hắn biết kiếm ý tông rất cường đại rất thần bí nhưng hắn vẫn là không có nghĩ đến ở nơi này kiếm ý tông nguyên láo cát lại có như vậy thần bí lơ lửng núi đây chính là từng ngọn linh phòng a mỗi một tòa đều có vạn cân chi trọng mà dạng to con vậy mà từng cái bay trên không chúng một màn này đơn giản giống như là giống như nằm mơ không chân thực ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời bầu trời nơi này cùng ngoại giới bầu trời ngược lại là không quá mức khác nhau chính là nhìn có chút thấp túi đầu xem dưới chân càng là cùng thế giới bên ngoài đồng dạng như một. Nhìn, ở đây giống như là một mảnh mười phần thế giới chân thật. Như thế nào? Có phải hay không cảm thấy rất rung động? Một bên, nhìn thấy mục Tây một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt lơ lửng sơn mạch, Dịch Kiếm trưởng lão không khỏi cười tiến lên một bước, đạm nhiên mở miệng nói: "Hô, đích xác rất rung động, cái này, những thứ này linh phong là như thế nào lung lay? Chẳng lẽ cũng là giả không thành?" Phun ra một hơi thật dài, mục Tây trong lúc nhất thời thật đúng là có chút chưa tỉnh hồn lại. Trên trăm ngồi linh phong đều bay trên không trung, loại thủ đoạn này, ít nhất hắn hiện tại căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Giả? Đương nhiên không thể nào là giả. Nghe được mục Tây chi ngôn, Dịch kiếm trưởng lão lắc đầu bật cười, những thứ này linh phong cũng là thứ thiệt hiếm thấy linh phong. Mỗi một tòa linh phong cũng là nặng như vạc cân, đợi một chút đến rồi phía trên người sẽ biết. Đối với mục tây chấn kinh, hắn ngược lại có thể lý giải. Nói đến, trước đây hắn lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thời điểm, nhưng cũng là bị chấn kinh đến trận mắt hốt mủm, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần tới. Chậm chậm, lại mở rộng tầm mắt ra. Lơ lửng sân phong, cái này thật đúng là giống như là thần thoại một dạng. Lắc đầu, mục tây đột nhiên minh bạch, đến rồi huyền vũ thánh cảnh loại địa phương này, tựa hồ nhìn thấy bất luận cái gì thần kỳ hình ảnh cũng có thể vươn vàng. lấy ánh mắt trân trọng đến đối đãi trường lão, nơi này có trên trăm ngồi linh phòng chẳng lẽ mỗi một tòa linh phong phía trên đều có một vị kiếm ý tông nguyên lão? hắn đột nhiên ý thức được, ở đây chính là kiếm ý tông nguyên lão các, tự nhiên cũng là kiếm ý tông nguyên lão cấp nhân vật tu luyện nơi này. chỉ là kiếm ý tông nguyên lão, đó cũng đều là kim đan cảnh trở lên nhân vật a. nếu như nói mỗi một tòa linh phong phía trên đều có một cái kim đan cảnh nguyên lão lời nói, như vậy trên trăm ngồi linh phong, chẳng phải là thì có trên trăm cái kim đan cảnh cường giả? một tòa một cái. hắc hắc, tiểu gia hỏa, xem ra ngươi đối với kiếm ý tông nội tình. vẫn là nghĩ không đủ sâu cái nào mục tây thoại âm rơi xuống dịch kiếm trưởng lão không khỏi hướng về phía hắn trừng mắt nhìn ngự khí hơi có vẻ quái dị địa đạo ách ý của trưởng lão là sao? từ dịch kiếm trưởng lão lời thuyết minh đến xem có vẻ như những thứ này linh phong phía trên cũng không phải mỗi cái linh phong thượng mặt chỉ có một người cái nào ha ha tây nhi kiếm ý tông xem như thiên linh vương triệu tứ đại tông môn một trong truyền thừa vô số năm thời gian đương nhiên là có chút nội tình những thứ này chờ ngươi tại kiếm ý tông ở lâu rồi hay là thực lực đầy đủ sau đó liền sẽ chậm rãi hiểu cao giọng nợ nụ cười dịch kiếm trưởng lão cũng không tiếp tục nói tỉ mỉ Kiếm ý tông tình huống nhưng là không phải người bình thường có khả năng tưởng tượng, Mục Tây nhìn thấy, cũng chẳng phải chính là chỉ có bề ngoài thôi, mà kiếm ý tông chân chính nội tình, căn bản không phải mặt ngoài có khả năng nhìn thấy. Dịch kiếm, Tây Nhi, các người đến đây đi. Ngay tại Dịch kiếm trưởng lão và Mục Tây đang khi nói chuyện công phu, một tiếng thanh âm trầm thấp đột nhiên tại hai người vang lên bên hai, nghe được thanh âm này, hai người cũng là hơi sững sờ, thần sắc lập tức cũng là nghiêm túc lên. Là Thiên kiếm nguy lão. Hai người lẫn nhau, cũng là nghe ra được thanh âm chủ nhân, chính là Kiếm ý tông tiên kiếm nguy lão. Ánh mắt cùng nhau hướng về phía rất nhiều linh phong chính giữa một tòa nhìn lại, nơi đó chính là phương hướng âm thanh chuyển tới. Đi thôi, xem ra Thiên Kiếm Nguyên lão đã cảm thấy chúng ta đến. Sửa sang lại thân sắc, Dịch Kiếm trưởng lão ra hiệu Mục Tây một chút, sau đó chính là đi đầu hướng về phía thanh âm truyền tới linh phong bay lượn mà đi. Sau lưng, Mục Tây cũng là không trần chờ nữa, cẩn thận từng ly từng tí sau đó đội kịp. Mặc dù coi như chỉ có chỉ cách một chút, có thể đợi đến hai người bắt đầu hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên lão linh phong bay lượn thời điểm mới phát hiện, Nguyên Lai trong lúc này khoảng cách lại muốn so nhìn xa không thiếu. Dọc theo đường đi, hai người cũng là có thể cảm nhận được từng đạo tâm thần dò xét ở tại bọn hắn trên thân đảo qua. Bất quá những thứ này tâm thần cũng chỉ là đơn thuần kiểm tra một chút, sau đó chính là vút qua, nhưng là không có bất kỳ cái gì địch ý mục Tây có nước tiên linh thần tại người, đối với cái này loại tâm thần dò xét cảm thụ được nhất là rõ ràng. Hắn tận lực đi đếm rồi một lần, chính là chỗ này một lát sau, từ trên người hắn dò xét qua đi tâm thần ý thức, e rằng cũng không dưới mười đạo. Mà tới được giờ khắc này hắn cuối cùng có thể xác định, xem ra kiếm ý này tông nguyên lão cấp ở trong, kim đan cảnh nhân vật, sợ là thật sự không biết thiếu đi. 602 thứ 532 chương huyết m phá vỡ một đoàn xương mù nồng nặc, hai người rốt cuộc đã tới Thiên Kiếm Nguyên Lão chỗ ở Linh Phong phía trên, mà hạ xuống sau đó, Mục Tây nghiêm túc cảm thụ một chút, nhưng là phát hiện phía dưới Linh Sơn cũng không có đặc thù gì chỗ. Xem ra những thứ này Linh Sơn có thể từng cái lơ lửng giữa không trung, trong đó nguyên nhân cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể phá giải. Hai người các ngươi lên đây đi. Ngay tại Dịch Kiếm trưởng lão và Mục Tây đáp xuống Linh Phong thượng mặt sau đó, Thiên Kiếm Nguyên Lão thanh âm lần nữa truyền đến, mà theo thanh em của hắn lên, Linh Phong đỉnh núi đột nhiên sáng lên một đạo quang mang, đem tầng, tầng xương mù chiếu sáng một cái thông đạo, đi thẳng đến liễu Mục Tây hai người dưới chân. Đi thôi. Hai người cũng không nói nhiều, mắt thấy tia sáng từ bên trên dưới sự chỉ dẫn tới, sửa sang lại quần áo sau đó, chính là từng bước từng bước cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trên đi đến. Theo tia sáng chỉ dẫn, thời gian không dài, hai người chính là đi tới đỉnh núi, mà tới được đỉnh núi sau đó bọn hắn mới phát hiện, ở tòa này linh phong đỉnh núi, có một gian mười phần tầm thường nhà tranh, nhà tranh chỉ có một nóc bằng, bốn phía đơn giản bốn cái cây cột, phía dưới một chương bàn đá, mấy chương băng ghế đá, nhìn dị thường đơn giản. Lúc này, Thiên Kiếm Nguyên lão đang khoanh chân ngồi ở nhà tranh phía dưới trên một khối đá xanh, thần thái tự nhiên. Gặp qua Nguyên lão, chờ gặp đến rồi Thiên Kiếm Nguyên Lão, Mục Tây Hòa dịch Kiếm trưởng lão cũng là không dám thất lễ, vội vàng không người hành lễ nói. Các ngươi đã tới, không nên đa lễ, tự nhiên một chút liền tốt. Thiên Kiếm Nguyên lão hai mắt đã chậm rãi mở ra, khi nhìn thấy Mục Tây Hòa dịch Kiếm trưởng lão thời điểm, đáy mắt không khỏi nhiều hơn một tia ý cười. Nói đến, vô luận là Thiên Kiếm Nguyên lão vẫn là Mục Tây, đều cũng có có thể trở thành kiếm ý trong tông lưu để trụ nhân vật. Giống dịch Kiếm trưởng lão bậc này nhân vật, một khi có thể đột phá đến Kim Đan Cảnh, như vậy tại Kim Đan Cảnh ở trong đều có thể xếp tại hàng đầu, còn nếu là có thể lãnh ngộ tầng kia ý cảnh, địa vị nhưng là trong nháy mắt đều có thể vượt qua hắn. đến nỗi mục Tây sao, chỉ cần mục Tây có thể lưu lại Kiếm Vi Tông, như vậy hắn tin tưởng tương lai Kiếm Vi Tông, mục Tây địa vị sẽ cao hơn. Nguyên Lão, ta mang Tây Nhi qua Hiệp trợ Nguyên Lão chứng nợ viên kia chứng ma thú, không biết có thể thuận tiện. Dịch Kiếm trưởng lão ngược lại là cũng không có quá mức câu nệ, đứng dậy sau đó chính là chủ động nhắc nhở. Tự nhiên là thuận tiện, quả trứng kia đã bị Lão Phu cùng mấy cái đồng môn cùng một chỗ tỉnh hóa rồi một lần, lúc này ngược lại là không có như vậy ông ta Mỉm cười, Thiên Kiếm Nguyên Lão ánh mắt nhìn hướng mục Tây, chẳng biết tại sao, mặc dù chỉ là vừa mới thời gian một ngày không thấy, hắn luôn cảm giác. vào lúc này mục tây cùng lúc trước lại không quá vậy, đương nhiên loại này không giống nhau lắm, tự nhiên là hướng về phương hướng tốt phát triển, nhưng cụ thể tốt chỗ nào, hắn nhưng là nói không nên lời. trên thực tế mục tây lúc này chính xác cùng nhất thiên phía trước không quá giống nhau, trước đây nội kiếm, nhưng hắn hoàn thiện mình thần tây kiếm pháp đệ một kiếm, mặc dù những thứ này đối với hắn mà nói chỉ là việc rất nhỏ, có thể đi qua thần tây kiếm pháp tẩy lễ, cả người hắn tại kiếm chi một đạo bên trên, có thể nói là lại bước vào một bước. lấy thiên kiếm nguyên lão tu vi, tự nhiên có thể cảm nhận được hắn loại này biến hóa rất nhỏ. tây nhi đợi một chút chứng nở cái kia chứng ma thú, nhưng là cần ngươi tới chủ đạo. ngươi thế nhưng là chuẩn bị xong dứt khoát nhìn không ra biến hóa cụ thể thiên kiếm nguyên lão ngược lại cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nghiêm sắc mặt ở giữa hướng về phía mục tây vân đạo hồi nguyên già lời nói đệ tử tùy thời có thể hết thể toàn bằng nguyên lão phân phó mục tây ngược lại là không có gì cần chuẩn bị muốn thế nào chứng nợ chứng ma thú hắn là một chút cũng không tin tưởng nên làm như thế nào hắn nghe chỉ huy chính là hảo đã như vậy chúng ta hãy bắt đầu đi mắt thấy mục tây bình tĩnh thân sắc thiên kiếm nguyên lão không khỏi hài lòng nợ nụ cười khoát tay ở giữa liền đem viên kia trứng ma thú lấy ra ngoài ân đây vẫn là ban đầu quả trứng kia sao nhìn thấy thiên kiếm nguyên lão lấy ra trứng ma thú, mục tây không khỏi hơi sững sở nhưng là suýt nữa không nhận ra được trong tay đối phương trứng ma thú. tại hắn trong trí nhớ, viên kia trứng ma thú hắc khí quanh quẩn, băng lãnh khí tức cách thật xa đều có thể cảm thụ được, nhưng này một lát, dịch kiếm trưởng lão trong tay viên này trứng, không chỉ không có cái kia quanh quẩn trên đó xương mù màu đen, liền cái kia băng lãnh khí tức đều cảm giác không tới, nếu không phải là trứng hình dạng cùng màu sắc không thay đổi, hắn thật sự hoài nghi vật này là không phải là bị thiên kiếm nguyên lão đã đánh cháo. bây giờ ta tới nói đơn giản nói chuyện trứng nợ ma thú này chứng biện pháp, ngươi dụng tâm ghi nhớ. hướng về phía hai người khoát tay áo. ra hiệu hai người tới gần một chút, Thiên Kiếm Nguyên lão khoát tay giữa ngón tay, nhưng là đem trứng ma thú vứt xuống liễu mục tây trong tay, sau đó chính là hướng về phía mục tây giảng giải lên trứng nở trứng ma thú biện pháp tới. Trứng nở trứng ma thú, đây đối với người bình thường tới nói, đương nhiên là một kiện hết sức phiền toái, cũng chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá, Thiên Hành Nguyên thân phận bực nào, lại là bực nào kinh nghiệm lịch duyệt đối với hắn mà nói, trứng nở một khỏa trứng ma thú, đương nhiên không coi là việc khó gì. Muốn nói khó khăn, ngược lại là phía trước Tịnh Hóa Viên này trứng ma thú âm tà chi khí tương đối khó, bất quá một bước kia hắn đã cùng những thứ khác ý tông nguyên lần trước lên hoàn thành. Tây Nhi, viên này chứng ma thú chính là phía trước con ma thú kia lưu lại truyền thừa, mà lại là thiêu đốt tất cả sinh mệnh lực hoàn thành truyền thừa. Cho nên, viên này chứng ma thú một khi chứng nợ đi ra, ma thú thực lực liền sẽ cực mạnh, nghĩ đến đạt đến tử phụ cảnh cấp bậc hẳn là không vấn đề gì. Tại chứng nợ chứng ma thú phía trước, Thiên Kiếm Nguyên lao đầu tiên là đối với mục Tây giới thiệu một chút ma thú bị chứng nợ sau khi đi ra đơn giản tình huống, mà nghe được hắn giảng giải, mục Tây trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. từ phụ cảnh, Thiên Kiếm Nguyên Lão nói là viên này chứng ma thú một khi chứng nợ liền sẽ có tử phụ cảnh ma thú xuất hiện. Hắn ngược lại là không nghĩ tới. Trong này ma thú trứng nở sau khi đi ra, vậy mà lại mạnh mẽ như vậy. Tử phụ cảnh a lúc này liền xem như chính hắn sức mạnh cũng chẳng phải là mới vừa đột phá đến tử phụ cảnh mà thôi. Không tệ, viên này trứng cũng không phải là ma thú thông qua bình thường phương thức sinh hạ, mà là con ma thú kia đem chính mình tất cả lực lượng ngưng kết sau đó ngạnh sinh sinh truyền thừa xuống, dạng này một quả trứng ma thú, cùng thông thường trứng ma thú đương nhiên không giống nhau. Khá lắm, cái này há chẳng phải là nói, ta rất nhanh liền có thể nắm giữ một đầu tử phụ cảnh vật cưới ma thú sao? Nhận được tiên kiếm nguyên lão xác định, Mục Tây lập tức vui mừng nhướng mày. Đối với vật cưới ma thú hắn đã sớm đã hướng tới không thôi chỉ bất quá muốn lấy được một đầu dáng dấp giống như vật cưới ma thú thật đúng là không phải sự tình đơn giản như vậy mà lúc này hắn vậy mà lập tức liền có thể nắm giữ một đầu tự phủ cảnh vật cưới ma thú suy nghĩ một chút đều đủ để cho người ta kích động tây nhi kế tiếp chứng nợ ma thú này chứng có thể đối với ngươi mà nói phải có chút tiêu hao bất quá vì để cho đầu ma thú này chứng nợ sau khi đi ra có thể hoàn toàn nghe lệnh của ngươi những thứ này tiêu hao nhưng là không thể tránh được điểm này mong rằng ngươi có thể có đủ chuẩn bị hắn loại này chứng nợ thủ đoạn chính là hắn tại Kiếm Ý Tông trong điện tịch học được hiếm thấy thủ đoạn, mặc dù đối với chứng nợ người tiêu hao đại, có thể cuối cùng lấy được hồi báo cũng cao. Dùng loại phương thức này chứng nợ đi ra ngoài ma thú, sẽ hoàn toàn nghe lệnh của chứng nợ giả, liền xem như thực lực vượt qua chứng nợ giả bản thân, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra làm trái tri tâm. Nói một cách khác, dùng loại phương thức này chứng nợ đi ra ngoài ma thú, giống như là chính mình phân ra tới một cái hóa thân đồng dạng, tuyệt đối sẽ không đối bản thể sinh ra uy hiếp. Không sao, đệ tử cũng không sợ tiêu hao, cho dù có chỗ tổn thương, cùng lắm thì chậm rãi tính dưỡng chính là. Vì một đầu tử phủ cảnh vật cưới ma thú làm ra một chút trả giá đương nhiên là đáng giá hơn nữa hắn tin tưởng thiên kiếm nguyên lão tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn gặp nạn chính là hảo đã như vậy như vậy kế tiếp ngươi liền theo ta nói đi làm còn lại ngươi cái gì cũng không cần nghĩ mắt thấy mục tây chuẩn bị kỹ cảng thiên kiếm nguyên lão không cần phải nhiều lời nữa khoát tay ở giữa mục tây trước người chính là nhiều hơn một chương bộ đoàn ra hiệu đối phương ngồi xuống mục tây tự nhiên là không có chút nào dị nghị hít sâu một hơi sau đó chính là thản nhiên ngồi xuống một bên dịch kiếm trưởng lão có biết hay chưa công việc mình làm vội vàng đứng qua một bên làm lên hộ vệ nhân vật bất quá ở đây chính là kiếm ý tông nguyên lão các, ở đây làm cái gì, đương nhiên sẽ không có người chạy tới cái dày, cho nên hắn cái này hộ vệ, nhưng là có chút dư thừa. mắt thấy mục tây quanh chân ngồi xuống, thiên kiếm nguyên lão cũng là chính liêu chính thần sắc, đang khi nói chuyện qua tay, mục tây trong tay trứng ma thú chính là bay lên, lơ lửng tại mục tây trước mặt. đi ba, đem mục tây trong tay trứng ma thú nâng lên, thiên kiếm nguyên lão con ngón đúng ra, lập tức hai đạo chân khí chính là vừa vặn rơi tại mục tây tay lòng bàn tay, mắt thấy mục tây tay lòng bàn tay chính là nhiều hơn hai đạo mực máu. người trẻ tuổi huyết khí phương cương phóng chút huyết linh hoạt linh hoạt huyết mạch tốt. Lại mục Tây tay lòng bàn tay vạch phá miệng máu sau đó Thiên Kiếm Nguyên Láo có chút dừng lại, đang khi nói chuyện đống nhiên hút một cái, lập tức hai đạo huyết kiếm bắt đầu từ mục Tây lòng bàn tay phun ra ngoài. Hôm nay mục Tây đã có, có thể so với Tử Phụ Cảnh Thực Lực, huyết khí tự nhiên thịnh vượng vô cùng. mắt thấy lòng bàn tay của hắn cơ hồ hóa thành hai cái vòi nước đồng dạng, từng mảng máu tươi bị Thiên Kiếm Nguyên Láo hút đi ra. T, xuất ra đại giới A 3 cảm nhận được số lớn tinh huyết từ thân thể Đường Trung chảy ra, Mụt Tây không khỏi trong lòng cả kinh. Mặc dù hắn khí huyết thịnh vượng, thế nhưng không chịu nổi loại này phương thức lấy máu. đây nếu là phóng cái một phần nửa phút còn không phải đem hắn cả người huyết đều khô đến lúc đó e rằng không đợi ma thú trứng nợ đi ra chính hắn phải trở về lô trùng tạo đủ ba cũng may thiên kiếm nguyên lão cũng không có thật sự để cho hắn yên tâm làm huyết thời gian mấy hơi thở sau đó thiên kiếm nguyên lão chính là run tay một cái chặt đứt liếu mục tây phun trào huyết kiếm mà một lát trên bầu trời đã có một đại đoàn tiên huyết phiêu phủ ở nơi đó kế tiếp thì nhìn lão phu ba nghiêm sắc mặt thiên kiếm nguyên lão trong lúc đó hai tay liền động từng cái phức tạp thủ ấn tại hắn hai tay ở giữa không ngừng biến ảo đứng lên sau đó từng đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào đến trong máu tươi mới ba chân khí giao thoa nguyên bản một đoàn tiên huyết trong nháy mắt đã biến thành một đầu tơ máu tơ máu phản phất sống lại đồng dạng trên không trung bắt đầu giao thoa biến ảo chỉ là thời gian không lâu trên không chính là xuất hiện một cái từ tiên huyết khắc họa đi ra ngoài phức tạp đổ văn cái này đổ văn nhìn hết sức phức tạp đến tận cùng là vẽ lên thứ gì ngoại trừ thiên kiếm nguyên lao chính mình những người khác căn bản nhìn không ra bất kỳ dấu vết gì tới tới ba dùng một cái tay không chế tiên huyết đổ văn thiên kiếm nguyên lao chống ra tay trái nhẹ nhàng một chiều một bên chứng ma thú chính là hướng về phía tiên huyết đồ văn đến gần đi qua chứng ma thú dần dần tiếp cận tiên huyết đồ văn rất nhanh. hai người chính là dựa vào nhau, mà thiên kiếm nguyên lão dường như là tính toán một chút trứng ma thú thích, lại tính một cái tiên huyết đồ văn lớn nhỏ, tại cảm thấy hoàn toàn nhất trí sau đó, lúc này mới đông nhiên cắn răng một cái, trực tiếp đem máu tươi kia đồ văn hướng về phía trứng ma thú bao gồm đi lên. 603 thứ 533 trăm chương trứng nợ quỷ dị tiên huyết đồ văn đem trứng ma thú bao khỏa, nhưng là vừa vặn kín kẽ, một tơ một hào cũng không kém, mà những kia máu me tiếp xúc đến trứng ma thú sau đó, trực tiếp tại trứng ma thú phía trên tạo thành một trường cùng tiên huyết đồ văn giống nhau như lúc đồ văn internet huyết dịch nhưng là hướng về phía trứng ma thú ở trong thẩm thấu đi vào, nhìn ra được. Thiên kiếm nguyên lão thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, đợi đến những kia máu me hướng về phía trứng ma thú thẩm thấu thời điểm, cả người hắn cũng là trở nên cẩn thận từng ly từng tí, khống chế những cái kia huyết dịch có thứ tự mà tiến vào ma trứng thú vật ở trong. Toàn bộ quá trình không hề dài, có thể thấy thiên kiếm nguyên lão như vậy vẻ ngưng trọng, mục tây hòa một bên dịch kiếm trưởng lão, nhưng là cảm thấy tâm đều phải nhảy ra ngoài. Hô, thật là tinh diệu thủ đoạn, đây chính là thiên kiếm nguyên lão thủ đoạn sao? Quả nhiên là rất dị. Mục tây vẫn luôn đang quan sát thiên kiếm nguyên lão động tác, khi nhìn thấy thiên kiếm nguyên lão cuối cùng khống chế tiên huyết độ văn tiến vào ma trứng thú vật thời điểm, Hắn biết một bước này nhất định là cực kỳ trọng yếu, yêu cầu cũng tất phải hết sức hà khắc. Một bước này nếu là làm lỗi lời nói, é e rằng hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Đối với mình thả ra nhiều như vậy tinh huyết, hắn ngược lại có thể đỡ được. đương nhiên, đỡ được là một mặt, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhiều như vậy tinh huyết thiệt hại, đây nếu là không có một ba năm ngày thời gian, chỉ sợ là rất khó khôi phục lại. Điểm này từ cái kia sắc mặt tái nhợt bên trên thì có thể hiện. Ông ba cũng không có nhượng mục tây gấp gáp quá lâu, không sai biệt lắm chừng nửa phút thời gian, giữa không trung. Màu đen trứng ma thú đột nhiên hơi chấn động một chút, mà bao quanh trứng ma thú huyết dịch, lúc này cũng là đều thẩm thấu đến rồi trứng ma thú ở trong, toàn bộ trứng ma thú hồng quang đại phóng, bên trong giống như là đang tiến hành một phen chiến đấu mở rộng. Hừ, sắc đều không phá, linh trí cũng không có, chẳng lẽ còn muốn phản kháng không thành. Ngưng Ba, mắt thấy không trung trứng ma thú truyền đến chấn động, Thiên Kiếm Nguyên lão lạnh rèn một tiếng, đang khi nói chuyện, dấu tay của hắn hơi đổi, lập tức, trứng ma thú phía trên hồng quang chính là bỗng dưng lóe lên một cái, sau đó chính là tiêu tán thành vô hình, mà cả viên trứng cũng là bình tĩnh trở lại, không có bất cứ động tĩnh gì. Tây Nhi chuyển vận chân khí đến trứng ma thú ở trong, thẳng đến ma thú phá sát bà. Làm xong những thứ này, Dịch Kiếm Trưởng lao trực tiếp đem trứng ma thú lần nữa vứt xuống liêu mục tây trong tay, đồng thời hạ lệnh. Ách, còn có ta chuyển nhi. Chuyển vận chân khí sao? Vô ý thức đem trứng ma thú nâng trong tay, đợi đến nghe thấy Thiên Kiếm Nguyên Lão sau khi phân phó, hắn nhưng là không chút do dự, chân khí khẽ động ở giữa, chính là bỗng nhiên hướng về phía trứng ma thú chuyển vào đi. Lấy hắn tử phủ cảnh thực lực, chân khí cơ sở tự nhiên là hùng hậu vô cùng, chỉ là khi hắn bắt đầu chuyển vận chân khí đến trứng ma thú thời điểm mới phát hiện, trong tay viên này trứng ma thú. đơn giản giống như là một cái động không đáy đồng dạng mặc cho hắn chuyển vận bao nhiêu chân khí đi vào vậy mà đều bị cái sau hấp thu đi vào không có chút nào tiết ra ngoài ách đã vậy còn quá có thể hút vậy ta sẽ không khắc khí cảm nhận được trứng ma thú cực lớn dung lượng mục tây nhưng là không lưu tay nữa dứt khoát điều động chính mình toàn bộ bảy đại khí hải hướng về phía trứng ma thú chuyển vận lên chân khí tới chân khí khổng lồ kéo dài không ngừng mà hướng về phía trứng ma thu ở trong chuyển vận lấy, mà theo càng lai việt đa chân khí tiến vào ma trứng thú vật mục tây có thể cảm thấy trong tay trứng ma thú tựa hồ bắt đầu từ từ biến hóa cái loại cảm giác này giống như là một cái sinh mạng mới tại từ không tới có, từ 10 phần yếu ớt đến thập phần cường đại một dạng. hắn không biết đây có phải hay không là hảo giác của mình, bất quá lúc này hắn cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ cần ma thú không có phá xác, hắn liền cứ dùng hết toàn lực đi chuyển vận chân khí tốt. một bên, thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trường lúc này nhưng là đã giúp không được gì, hai người cũng là cẩn thận nhìn chăm chú lên mục tây trong tay chứng ma thú, chờ đợi ma thú phá xác mà ra một khắc kia đến. thiên kiếm nguyên lão đấy mắt có chút ít thần sắc lo lắng, dù sao, đây là hắn lần thứ nhất thi triển loại thủ đoạn này, đến nỗi hiệu quả cuối cùng như thế nào, lúc này nhưng là còn chưa thể biết được. toàn bộ linh phong phía trên cũng là hoàn toàn yên tĩnh mục tây ở nơi đó cùng chứng ma thú so sánh lấy kình thiên kiếm nguyên lão hai người nhưng là kiên nhận chờ đợi mà kết quả đến tột cùng lúc nào mới có thể xuất hiện một chốc nhưng là còn khó nói tại đột phá tu vi đến tiên tiên cảnh tứ trọng về sau mục tây chân khí đã đã hùng hậu vô cùng chỉ là bây giờ cùng chứng ma thú phân hứng cao thấp sau đó hắn mới phát hiện chính mình hiện nay chân khí còn giống như không phải rất phong phú à hô hô muốn chết muốn chết tại sao còn không phản ứng đây là muốn đem ta hút khô sao mục tây đã bó tay rồi từ hắn bắt đầu hướng về phía chứng ma thú chuyển vận chân khí bắt đầu cho tới bây giờ đã ước chừng qua nửa khắc đồng hồ thời gian mắt thấy hắn bảy đại khí hải cũng đã muốn cung cấp không hơn trứng ma thú thôn vệ nhưng mà chính là như vậy trong tay trứng ma thú vậy mà vẫn không có bị chứng nợ dấu hiệu đối với cái này hắn đang khiếp sợ đồng thời cảm thấy cũng không nhịn được âm thầm kích động trong lòng của hắn cũng minh bạch ma thú này chứng hấp thu chân khí càng nhiều như vậy cũng liền mang ý nghĩa ma thú này phá sắc mà ra phía sau thực lực sẽ tăng mạnh dưới mắt hắn chuyển vận đến trứng ma thú chính giữa chân khí mắt thấy liền muốn vượt qua từ phủ cảnh nhất trọng võ giả có khả năng có lượng chân khí mà đợi đến ma thú này phá sắc mà ra thời điểm Thực lực cát sẽ tại tử phụ cảnh phía trên. Một bên, dịch kiếm trưởng lão cùng Thiên kiếm nguyên lão lúc này cũng là mặt lộ vẻ mong đợi chờ ở một bên lấy. Bất quá, một bên chờ đợi kết quả xuất hiện, hai người trên mặt cũng khó tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ mục Tây bắt đầu chuyển vận chân khí đến trứng ma thu ở trong bắt đầu, cho tới bây giờ, mục Tây chuyển vận chân khí đã có thể so với thông thường tử phụ cảnh nhất trọng võ giả. Nhưng nhìn được đi ra, mục Tây vậy mà vẫn như cũ có lưu dư lực. Theo lý thuyết, hôm nay mục Tây vẹn vẹn tại chân khí trên cơ sở liền đã siêu việt thông thường tử phụ cảnh nhất trọng người. Tiên tiên cảnh tứ trọng cảnh giới, nhưng là có siêu việt phổ thông tử phủ cảnh nhất trọng cao thủ chân khí cơ sở. Đây là bậc nào kinh tài tuyệt diễm a? Giờ khắc này, bọn hắn đối với mục tây tình huống cũng là cảm thấy âm thầm tắt lưới. Ngụy lão, có phải hay không muốn giúp hắn một cái? Nhìn, chân khí của hắn đã nhanh muốn khô kia a. Dịch kiếm trưởng lao đột nhiên lắc đầu, hắn nhìn ra được, mặc dù mục tây lúc này vẫn như cũ có thể chuyển vận chân khí đến trứng ma thú ở trong, nhưng rất rõ ràng, chân khí của hắn đã có vẻ hơi không đủ lực, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Giúp hắn một chút a. Xem ra chúng ta đối với viên này trứng ma thú đan trường, ngược lại là hơi có chút không đủ. Thiên kiếm nguyên lão gật đầu một cái, hắn cũng đã nhìn ra, mục tây vào lúc này xác thực phải đến khô kiệt biên giới, có thể cái kia chứng ma thú khoảng cách chứng nợ, rõ ràng còn có một đoạn khoảng cách. Đợi đến Thiên kiếm nguyên lão gật đầu, dịch kiếm Trường lão nhưng là không chần chờ nữa, khoát tay ở giữa, chính là lấy ra mấy ngàn khối linh tinh thạch, bàn tay nắm chặt ở giữa, tất cả linh tinh thạch chính là hóa thành từng đoàn từng đoàn tinh thuần linh khí, bị mục tây nuốt vào. Chứng nợ chứng ma thú, chỉ có thể là mục tây chân khí của mình mới được, cho dù là linh tinh thạch năng lượng, cũng muốn đi qua mục tây chuyển hóa mới được, đến nỗi dịch kiếm trưởng lão cùng tiên kiếm nguyên lão chân khí, nhưng là một chút cũng không giúp được. nhận được những thứ này, linh tinh thạch năng lượng trợ rút, mục tây chân khí ngược lại là lập tức trở nên tràn đầy đứng lên, mà mấy ngàn khối linh tinh thạch năng lượng cũng là rất nhanh liền bị hắn tiêu hao sạch sẽ, sẽ. mục tây lúc này giống như là một đài chỉ biết là thâu suất máy móc một dạng, không biết mệnh mỏi mà đối với chứng ma thú tiến hành thu phát, không thể không nói, dạng này chân khí chuyển vận đối với hắn thể lực tới nói cũng là một loại to lớn tiêu hao. bất quá vì có thể có được ma thú cường đại toại kỵ, hắn lúc này cũng chỉ có thể là nhắm mắt xông về phía trước. thời gian lưu chuyển lại là nửa khắp đồng hồ thời gian lặng yên chạy đi, mà trong lúc đó. dịch kiếm trường lao dòng dã bóp vỡ không dưới hai vạn khối linh tinh thạch cái tia số lớn năng lượng cơ hồ lại có thể theo kịp một cái cường đại tử phụ cảnh cao thủ toàn bộ lượng chân khí đợi đến khổng lộ như thế chân khí tiến vào trứng ma thú sau đó viên này ma thú cường đại trứng cuối cùng có một chút phản ứng ông ba trong tay trứng ma thú hơi chấn động một chút một cỗ cường đại dị thường sinh mệnh lực chậm rãi toàn ma trứng thú vật phía trên nộn ngạo lên linh sơn trên ba người đều ở đây một khắc cảm nhận được một tiếng mạnh mẽ hữu lực tiếng tim đập rõ ràng tiếng tim đập này cũng không phải ba người bọn họ mà trừ bọn họ ba cái đáp án nhưng là hô trì dục suất, muốn ra tới lập tức phải đi ra A. cảm nhận được tòng ma chứng thú vật ở trong truyền tới sinh mệnh ba động cùng tim đập thanh âm tại chỗ ba người cũng là sắc mặt chấn động nhao nhao lộ ra vẻ kích động hai vạn khối linh tinh thạch cộng thêm mục tây bản thân toàn bộ chân khí lúc này viên này chứng ma thú hấp thu đi vào chân khí ước chừng có thể so với hai cái tử phủ cảnh nhất trọng cường giả mà sao nhiều chân khí hấp thu cũng liền mang ý nghĩa ma thú lộ sát phía sau thực lực ít nhất cũng là tại tử phủ cảnh trở lên vừa ra đời liền có tử phủ cảnh trở lên thực lực chúng ma này thú thế nhưng là hết sức ít gặp đây cũng chính là trước mắt viên này thông qua truyền thừa dưỡng dục chứng ma thú nếu là thông thường chứng ma thú khổng lồ như thế năng lượng tiến vào chỉ sợ sớm đã bị sinh bạo đương nhiên chứng ma thú truyền thừa hình thức chỉ là một phương diện chủ yếu nhất đương nhiên vẫn là ma thú này thực lực của bản thân cùng phẩm giai bây giờ suy nghĩ một chút phía trước đầu kia toàn thân mọc đẩy chạm tay đại gia hỏa tuyệt đối không phải vậy ma thú chính là một đầu vừa ra đời liền có tử phụ cảnh lực lượng ma thú có thể thấy trước dạng này một đầu ma thú trưởng thành sau đó tốc độ phát triển nhất định là mau kinh người lại đến ba dịch kiếm trưởng lão ngược lại là lợi ích thực tế nhiều mắt thấy ma thú sắp lột xác hắn lần nữa lấy ra mấy ngàn khối linh tinh thạch bóc nát ra trợ giúp mục tay bổ sung chân khí. Hô hô, tiểu gia hỏa, ngươi cần phải mau ra đây à, nếu là không còn ra, ta e rằng thật muốn bị ngươi hút khô. Một bên cắn nuốt chung quanh những cái kia linh tinh thạch linh khí, Mục Tây không khỏi âm thầm thở dốc mấy ngụm. Cho tới bây giờ, hắn đã có loại tình trạng kiệt sức cảm giác. Phải biết, phía trước cái kia đại lượng tinh huyết tiêu hao còn không có khôi phục, mà một lát lại không ngừng thu phát chân khí, coi như thực lực của hắn cường thịnh trở lại, nhưng cũng nếu không đánh được. Đông, đông, đông ba. Càng lai Việt rõ ràng tiếng tim đập tòng ma chứng thú vật ở trong truyền ra, mà nghe thế càng lai Việt rồn dập tiếng tim đập, Mục Tây ba người nhịp tim phản phất đều theo loại này tần suất cùng một chỗ nhảy lên cố lên cố lên lập tức phải đi ra a chứng ma thú ngay tại trong tay của mình mục tây có thể cảm thấy lúc này trứng ma thú chính giữa sinh mệnh khoảng cách phá sát mà ra thật sự đã không xa sáu linh bốn thứ 534 trăm chương thật khó nhìn a tiểu ra hỏa đi ra cho ta ba một đoạn thời khắc mục tây hung hăng hít vào một hơi trong nháy mắt đem chúng quanh tất cả linh khí hút vào thân thể đường chung sau đó hắn bỗng nhiên đem bảy đại khí hải đều vận chuyển tới cực hạn chân khí khổng lồ ầm vang một tiếng đánh vào đến rồi chứng ma thú ở trong cách ba một tiếng vô cùng nhẹ nhàng thanh âm tòng ma chứng thú vật phía trên truyền đến bất quá âm thanh tuy nhỏ có thể chuyển vào tại chỗ ba người trong thay nhưng là rõ ràng như vậy trở thành trở thành lần này thật sự trở thành a mục tây lúc này cũng là kích động không thôi chậm rãi đình chỉ chân khí chuyển vận hắn nhẹ nhàng đem trứng ma thú đặt ở trên mặt đất mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương mà chờ ở một bên mà một lát thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trưởng lão cũng là tiến lên một bước con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trứng lên nhỏ bé khe hở ken ba. nhỏ xíu khe hở mắt trần có thể thấy mà từ, từ lớn lên lo lắng ba người nhưng là hận không thể tiến lên hỗ trợ một tay lấy trứng ma thú đẩy ra, đương nhiên xúc động như vậy vừa mới sinh ra, chính là bị bọn hắn ép xuống. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dối, ba người cứ như vậy khẩn trương nhìn chăm chú lên trứng ma thú phía trên khe hở, mà một lát ba người bọn hắn là đều không giúp được gì. Xoẹt so ba, một đoạn thời khắc trứng ma thú phía trên khe hở trong lúc đó lao nhanh mở rộng, sau đó tại ba người hơi co lại con ngươi ở trong, hai đạo quang mang chính là xuyên thấu qua khe hở bắn nhanh ra như điện. Thế, đây là gió. Cái này hai đạo quang mang bắn nhanh ra như điện, phương hướng nhưng là vừa vận hướng về phía mục tây phương hướng. Đột nhiên xuất hiện năng lượng tia sáng, suýt nữa đánh mục tây một cái trở tay không kịp. Cũng may mắn phản ứng của hắn cực nhanh, trong nháy mắt lách mình tránh ra, bằng không mà nói, cái này hai đạo quang mang e rằng đều có thể mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ. Dịch Kiếm trưởng lão và Thiên Kiếm nguyên lão cũng là sợ hết hồn, mà sau đó nhìn về phía trứng ma thú ánh mắt cũng là tràn đầy kinh nghi. Chi chi chi ba, hơi có vẻ tiếng kêu quái e dị tòng ma trứng thú vật bên trong truyền đến, sau đó, tại ba người kinh ngạc nhìn chăm chú, một cái vòng tròn rầm rầm đông viên cầu nhỏ bắt đầu từ trứng ma thú bên trong lăn đi ra. Ách, cái này 6. chờ gặp đến tòng ma chứng thú vật bên trong cút da đầy tiểu gia hỏa tại chỗ ba người cũng là sắc mặt ngơ mỗi một cái đều là hung hăng nết mép một cái trong lúc nhất thời đều cũng có chút nói không ra lời khá lắm cái này đây chính là đầu kia xúc tu ma thú lưu lại chuyển thừa sao cái này đây cũng quá xấu a mục tây có chút bó tay rồi mặc dù hắn cũng minh bạch theo trước đó con ma thú kia tình huống đến xem gia hỏa này lưu lại chuyển thừa ma thú chỉ sợ cũng sẽ không dễ nhìn đi nơi nào chỉ là hắn vẫn không nghĩ tới đầu này chuyển thừa xuống ma thú vậy mà lại dáng dấp xấu như vậy Đây là một đầu phản phất không có xương cốt đồng dạng mềm nhũng tiểu ra hỏa, tiểu ra hỏa phục trên đất, đơn giản giống như là mở ra bùn nhau đồng dạng bảy tại nơi đó. Ở nơi này tiểu ra hỏa trên thân thể, tám đầu dịch tấu trong suốt xúc tu tùy ý trải tại trung quanh, thỉnh thoảng hơi hơi vèn lên động. Mà ở tiểu ra hỏa này trên thân thể, đôi mắt nhỏ trực tiếp khảm nặng ở một chỗ nô lên phía trên, tựa hồ chỗ này nô lên hẳn là tiểu ra hỏa đầu người. Mục Tây xác định chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế xấu xí ma thú, giờ khắc này hắn là thật sự có loại một cước đem đầu này xấu xí ma thú đá bay xúc động. Chi chi chi ba. Bất quá. liền tại mục tây trễ xứng sở ở giữa đầu này vừa mới phá xác ra tiểu gia hỏa nhưng là đột nhiên hơi chấn động một chút bảy đầu xúc tu hơi động một chút ở giữa trực tiếp hướng về phía phương hướng của hắn bỏ tới ách tựa hồ ỉ lại không xong a mắt thấy tiểu gia hỏa mới bước ở giữa đến rồi dưới chân của mình mục tây không khỏi ra mặt lấp một cái khuôn mặt cười khổ phí hết sức lớn như vậy nhi hắn cuối cùng thành công đem ma thú góp trứng đi ra chỉ là khi nhìn thấy đầu này tiểu ma thú sau đó hắn là thật sự có chút thoáng thất vọng ma thú vừa mới xuất sinh ngược lại là nhìn không ra thực lực gì tới có thể vẹn vẹn là người này phần này nhi bề ngoài liền để hắn cảm thấy có chút thất vọng. Thẳng thắn nói, dưới mắt cái này đầu tiểu gia hỏa, nhưng là còn không có trước đây đại ma thú nhìn thuận mắt đâu. Cùng con đại ma kia thú so sánh, dưới mắt cái này đầu tiểu gia hỏa rõ ràng có rất nhiều khác biệt. Đầu tiên, con đại ma kia thú toàn thân trên dưới cũng là xúc tu, mà lúc này đầu này tiểu ma thú, nhưng là chỉ có bảy đầu xúc tu, cái này chạm tay số lượng, nhưng là kém rất rất nhiều. Mặt khác, trước đây con đại ma kia thú tốt xấu còn có một cái đầu, nhưng bây giờ cái này đầu tiểu gia hỏa, nhưng là ngay cả một cái nghiêm chỉnh đầu người cũng không có, nếu không phải là con mắt của nó sinh trưởng ở cái kia một chỗ nô ra vị trí. e rằng thật sự tìm không ra người này đầu ở nơi nào ách ra hỏa này nhìn như thế nào nhìn quen mắt như vậy cái này đây không phải một đầu bạch tuộc sao ánh mắt đống nhiên ngưng lại mục tây lúc này mới phát hiện trước mắt đầu ma thú này vậy mà dáng dấp cùng hắn trong ấn tượng bạch tuộc không sai bịt lắm nói tóm lại thậm chí so bạch tuộc cấu tạo còn muốn đơn giản xem ra là tinh giản bản được chứ bận làm việc một đại thông vậy mà chứng nở ra một đầu bạch tuộc lắc đầu mục tây giờ khắc này không khỏi có chút im lặng ha ha không tệ không tệ nhìn đích xác hết sức quái dị ngược lại là cùng nó lao tử rất giống ha ha, ha. Dịch kiếm ánh mắt của trưởng lão tại ma thú trên thân quét mắt mấy lần, sau đó không khỏi cất tiếng cười dài đứng lên. Đối với dưới mắt đầu ma thú này, dứt bỏ những thứ khác không nói, phần này nhi bề ngoài, nhưng thật ra vô cùng bắt mắt. đương nhiên, lúc này nhìn thấy dạng này một đầu ma thú, đoán chừng đổi bất luận kẻ nào, đều hẳn là muốn cười như ta. Ách, trưởng lão thật đúng là cười được, thứ này xấu. Như thế nào đem ra được a? Nghe được dịch kiếm trưởng lão cười to, mục tây nít nít miệng, tức giận trận nhìn đối phương một cái nói. Nhà khác ma thú lấy ra cũng là lại uy vũ lại phong cách, nhưng hắn đầu ma thú này kỵ sủng vừa vẫn rất tốt, yếu đối một đống không nói. lại còn dáng dấp xấu như vậy càng làm một chút ma thú bá khí cũng không có nhìn thế nào cũng không thích hợp làm kỵ A nhìn tiểu gia hỏa này còn không bằng con đại ma kia thú đâu vậy mọi người hỏa dù thế nào xấu nhưng nhìn đứng lên vẫn là bá khí âm ầm tây nhi Di kiếm mọi thứ không thể chỉ nhìn bên ngoài các ngươi cảm thụ một chút tiểu gia hỏa này thực lực nhìn thấy mục tây buồn bực biểu lộ coi lại một mắt dịch kiếm trưởng lão cười ngã nghiêng ngã ngửa bộ dáng lúc này vẫn luôn không có mở miệng thiên kiếm nguyên láo lại lắc đầu mang theo cảm khái hướng về phía hai người đạo thực lực gia hỏa này có thể có thực lực gì nghe được thiên kiếm nguyên lão chi ngôn, mục tây hỏa dịch kiếm trưởng lão cũng là hơi sướng sở, bất quá sau đó vẫn là vô ý thức hướng về phía tiểu gia hỏa giò xét đi qua. ách, tử phủ cảnh nhị trọng. vậy mà trực tiếp liền chạy đến tử phủ cảnh nhị trọng. dịch kiếm trưởng lão hiệu suất ngược lại là nhanh liễu mục tây một tia, mà đợi đến tinh thần của hắn tại ma thú trên thân dọ xét qua đi sau đó, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia không che giấu được kinh hãi. khá lắm, cái này tiểu thiên tây lại là một đầu tử phụ cảnh nhị trọng ma thú, cái này, thế này thì quá mức rồi. dịch kiếm trưởng lão cũng không cười nổi nữa. tại hắn cảm giác ở trong đầu này bề ngoài xấu xí tiểu gia hỏa vậy mà có chừng tử phụ cảnh nhị trọng năng lượng ba động hơn nữa ở nơi này tiểu gia hỏa trên thân hắn cảm nhận được cường đại đến làm người run sợ sinh mệnh lực phía trước mục tây hướng về phía chứng ma thú chuyển vận chân khí có thể tất cả chân khí chung vào một chỗ chỉ sợ cũng thì tương đương với hai cái tử phụ cảnh nhất trọng người chân khí thôi thế nhưng là dưới mắt đầu ma thú này phá sắc mà ra sau đó vậy mà thoáng cái có tử phụ cảnh nhị trọng sức mạnh tình hình như vậy không thể nghi ngờ nhường hắn có chút khó có thể tin một đầu vừa ra vốn liền có tử phủ cảnh nhị trọng thực lực ma thú liền xem như dung mạo khó coi một chút nhi thế nhưng tuyệt đối không ảnh hưởng người này chỉnh thể tình huống a hơn nữa quan trọng nhất là ở nơi này đầu quỷ dị ma thú trên thân hắn cảm nhận được nghe giận cả người sinh mệnh khí tức khổng lồ kia sinh mệnh lực nhưng cái này đầu tiểu gia hỏa cảm thụ càng là có loại cảm giác không chân thật t tử phụ cảnh nhị trọng tiểu gia hỏa này lại có tử phụ cảnh nhị trọng sức mạnh đây chẳng phải là nói vào lúc này so với hắn ta còn muốn mạnh mục tây biểu tình trên mặt cũng là thay đổi hoàn toàn nguyên bản hắn còn đang bởi vì ma thú này xấu xí mà bực nhưng này một lát. làm cảm nhận được ma thú trên thân chuyển tới năng lượng ba động sau đó hắn cũng không còn bất kỳ bất mãn nào ý đầu ma thú này quả nhiên ghê gớm chẳng những vừa vỡ xác sau đó liền có tử phủ cảnh nhị trọng thực lực hơn nữa nó hẳn là kế thừa con ma thú kia sinh sôi năng lực đợi đến hắn sau trưởng thành cũng có thể sản xuất ra rất nhiều rất nhiều ma thú à thiên kiếm nguyên lão âm thanh lần nữa chuyển đến ba người ở trong kiến thức của hắn không thể nghi ngờ là rộng nhất từ nơi này ma thú một thân khí tức ở trong hắn có thể đủ cảm nhận được dưới mắt đầu ma thú này tuyệt đối so với trước đây con ma thú kia còn cường đại hơn còn muốn đáng sợ trên thực tế. phía trước con ma thú kia thiêu đốt chính mình sở hữu sinh mệnh, lưu lại dạng này một cái truyền thừa, rất rõ ràng, truyền thừa này xuống ma thú, tất nhiên là kế thừa con ma thú kia tất cả điểm tốt, loại trừ này đầu ma thú khuyết điểm, cái này mới là ma thú truyền thừa chân lý. Đến nỗi dưới mắt cái này đầu tiểu gia hỏa vì cái gì khó coi như vậy, rõ ràng chính là vì càng thêm cường đại a. Chậc chậc, xem ra phía trước là ta xem thường nó a. Mục Tây lúc này cũng trở về qua thần tới, lúc trước hắn chỉ muốn gia hỏa này xấu xí, bây giờ suy nghĩ một chút, tiểu gia hỏa này sở dĩ bộ dạng như thế khó coi, tất phải là có như vậy dáng dấp đạo lý. Tiểu gia hỏa đứng lên, vớt đi đối với đầu này tiểu ma thú thành kiến, mục tây lui về sau một bước, đột nhiên hướng về phía tiểu ma thú hô, có ba, theo mục tây tiếng gọi truyền ra trên mặt đất, cái kia giống như một bãi bùn vậy tiểu ma thú, giống như là đột nhiên điện giật một cái dạng, trong lúc đó đứng lên, cái kia bảy đầu xúc tu, giống như là tám chuôi lợi kiếm một dạng, trực tiếp đâm vào trên mặt đất, ách, cái này sáu, mắt thấy tiểu ma thú như vậy phản ứng, nhìn lại một chút nó người kia lập mà lên bảy đầu xúc tu, mục tây không khỏi thần sắc chấn động, tại chỗ ba người ở trong, hai người khác chỉ là đơn thuần của chúng, thế như là. cùng Thiên Kiếm Nguyên lão cùng với dịch kiếm trưởng Lao khác biệt, hắn nhưng là dùng tinh huyết của mình, còn có chính mình sở hữu chân khí chứng nợ cái này đầu tiểu gia hòa, giữa bọn họ loại kia thần diệu liên hệ, lại không phải ngoại nhân có khả năng cảm thụ được. Tại hắn cảm giác ở trong, vừa mới, ngay tại hắn gọi tiểu ma thú trong náy mắt, cái sau giống như là phản xạ có điều kiện đồng dạng, lập tức liền cho hắn nhanh nhất đáp lại, cái loại cảm giác này, giống như là ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, không đợi phát ra ngôn ngữ chỉ lệnh thời điểm, đối phương cũng đã nhận được hắn mệnh lệnh đồng dạng. năm thứ 535 chương ăn hàng tiểu gia hỏa, nằm số 3. lông mày nhơn lên mục tây lần nữa hướng về phía tiểu gia Hòa ra lệnh mà theo dưới mệnh lệnh của hắn đạt, người sau bảy đầu xúc tu bỗng nhiên mềm lún chính là đàng hoàng nằm xuống ách nghe lời như vậy hơn nữa nó vậy mà thật có thể nghe hiểu ta ý tứ lần nữa nhận được nghiệm chứng mục tây không khỏi mừng rỡ vô cùng cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định đầu này tiểu gia hỏa đích đích xác xác là chỉ mệnh lệnh của hắn là từ tây nhi nó là từ máu tươi của ngươi còn có ngươi chân khí chứng nợ đi ra ngoài bây giờ nó sẽ đem ngươi xem như thân nhân của mình ngươi hết thảy mệnh lệnh nó đều sẽ không điều kiện đi thi hành nhìn xem mục Tây hướng về phía tiểu ma thú ra lệnh, mà cái sau cũng là nghe lời thi hành, Thiên Kiếm Nguyên Lão không khỏi gật đầu một cái, gương mặt vẻ hài lòng. hết thề đều dựa theo bình thường chương trình đang phát triển, thủ đoạn của hắn thành công, mà lại là tương đối thành công. từ nay về sau, đầu này hơi có vẻ quá dị tiểu ma thú, chính là mục Tây trung thành nhất tiểu tùy tùng, mặc kệ mục Tây để nó làm cái gì, nó đều sẽ không chút do dự đi làm, không có chút nào vi phạm. đa tạ Thiên Kiếm Nguyên Lão, sửa sang lại thân sắc, mục Tây vội vàng hướng về phía Thiên Kiếm Nguyên Lão không người nói tạ. hắn biết rõ bản thân có thể thu phục đầu ma thú này. Đây hết thể cũng là Thiên Kiếm Nguyên lão công lao, nếu không phải có Thiên Kiếm Nguyên lão thủ đoạn, hắn như thế nào khả năng có được nghe lời như vậy vật cưới ma thú. Không nên đa lễ, lão phu cũng bất quá chính là tiện tay mà thôi thôi. Khoát tay áo, Thiên Kiếm Nguyên lão chỉ là cười nhạt một tiếng, sau đó nói tiếp, "Tây nhi, tiểu gia hỏa này mặc dù coi như không thể nào thu hút, bất quá đây chỉ là nó vừa mới ra đời nguyên nhân, đợi đến nó thích ứng ngoại giới hoàn cảnh, lại vào chút ăn phía sau, nó sẽ trở nên rất cường đại." "Ăn sao? Xin hỏi Thiên Kiếm Nguyên lão, tiểu gia hỏa này muốn ăn thứ gì?" "Còn có, nó muốn làm sao đi ăn? Ta giống như không có thấy nó miệng dài a." nói đến ăn, Mục Tây lúc này mới phát hiện, có vẻ như đầu này tiểu gia hỏa, tựa như là liền miệng cũng không có, ít nhất cho đến trước mắt, hắn còn không có nhìn thấy tiểu gia hỏa này nhiều chuyện ở nơi nào. Ma thú sao? Hẳn là lấy ma thú làm thức ăn a, đến nỗi miệng của nó sao? Cái này xấu. Lại như mày, Thiên Kiếm Nguyên lão cũng là ý thức được, có vẻ như tiểu gia hỏa này thật vẫn không có miệng a. Mặc kệ, thử trước một chút nhìn lại nói. Nghe được Thiên Kiếm Nguyên lão trả lời, Mục Tây cũng là gãi đầu một cái, bất quá sau đó nhưng cũng không nghĩ nhiều nữa, khoát tay ở giữa, liền đem ban đầu ở Thanh Huyền quốc thế giới dưới đất sưu tập tới ma thú xúc tu lấy ra một tiết tới. tiểu gia hỏa ăn đi lấy ra ma thú xúc tu hắn trực tiếp vứt xuống tiểu ma thú phụ cận đồng thời hạ lệnh chi chi chi ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tiểu gia hỏa chi chi mà quái khiếu vài tiếng sau đó tại ba người mang theo ngạc nhiên chăm chú nó một đầu xúc tu bỗng nhiên quan sát trực tiếp đem trên mặt đất một ít tiết xúc tu cố lại kéo về đến rồi trước mặt của mình mà đợi đến cái này một ít tiết xúc tu đến rồi trước mặt nó trực tiếp đứng thẳng dựng lên chậm rãi động đậy thân thể đến trên xúc tu mặt nhẹ nhàng hút một cái ở giữa trên đất một đoạn ngắn xúc tu chính là bị nó hút tới dưới thân trong chấp mắt công phu chính là biến mất ở ba người trước mắt ếch ở phía dưới tiểu gia hỏa này miệng dưới thân thể đợi đến thấy tiểu ma thú lập tức đem cái kia một đoạn ngắn xúc tu hút vào cơ thể ba người cũng là con ngươi co rụt lại mỗi một cái đều là bị kinh ngạc nhảy một cái chi chi chi ba đợi đến tiểu gia hỏa đem một đoạn ngắn xúc tu nuốt lấy sau đó nó dường như là nếm được ngon ngọn cái kia một đôi quỷ dị mắt nhỏ nhìn chằm chằm mục tây chi chi chi càng không ngừng kêu lên cái này vậy mà chưa ăn no sao mắt thấy tiểu gia hỏa này đối với mình muốn ăn mục tây không khỏi gãi đầu một cái bất quá sau đó vẫn là cắn răng một cái đem chính mình thu thập ma thú xúc tu lấy ra ngoài lần nữa ném cho đối phương mấy cây siêu siêu siêu ba lại là mấy tiết xúc tu bỏ vào tiểu ma thú trước mắt mà chỉ là thời gian một cái nháy mắt tiểu gia hỏa liền đem cái này mấy cây ma thú ra tay tất cả đều thôn vệ xuống tốc độ nhanh làm cho tại chỗ ba người âm thầm tắt lưới chi chi chi ba thôn thiên ma thú xúc tu tiểu gia hỏa giống như là một chút cũng không ăn no một dạng tiếp tục đối với mục tây yêu cầu lấy đồ ăn Ách, đại dạ dày vương a mắt thấy tiểu gia hỏa làm bộ đáng thương biểu hiện mục tây dứt khoát nhất quan tâm trực tiếp đem chính mình sưu tập tới tất cả xúc tu đều lấy ra làm cho đối phương thỏa thích đi ăn ăn đi ăn Muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu tốt. Ngược lại đối phương lại lớn như vậy một cái tiểu gia hỏa, hắn còn không tin ăn không no nó. Siêu siêu siêu ba. Đợi đến mục tây đem tất cả ma thú xúc tu đều lấy ra sau đó, tiểu gia hỏa lập tức thân hình lóe lên, trực tiếp tại một đống ma thú trên xúc tu mặt bận rộn lên, sau đó, tại ba người trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú, tiểu gia hỏa này giống như là một đài thôn vẽ máy móc một dạng, cơ hội là không đến mấy hơi thở công phu, cái kia thật cao một đống ma thú xúc tu, chính là đều biến mất không thấy. t, cái này 6. Mục Tây còn đang suy nghĩ tiểu gia hỏa này có thể ăn hết bao nhiêu ma thú xúc tu, có thể chỉ chớp mắt cương phu như vậy một đống lớn xúc tu, vậy mà liền đều không thấy. Suy suy suy ba, đợi đến tiểu ma thú thôn vệ tất cả xúc tu, nó nguyên bản chỉ có to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân cơ thể, giống như là thổi khí một dạng, mắt trần có thể thấy bắt đầu mở rộng, chốc lát cương phu chính là dài đến khoảng trứng nắp nồi lớn nhỏ. Ách, cái này sáu. Mắt thấy tiểu ma thú trong nháy mắt lớn lên, tại chỗ ba người bao quát mục Tây ở bên trong, nhưng là đều ngẩn người ra đó, nửa ngày cũng không nói được lời. Mục Tây thu thập mà đến những cái tia xúc tu, vốn là muốn giữ lại chính mình đột phá đến tiên tiên cảnh ngũ trọng sử dụng. Nhưng mà chính là chỗ này sao chốc lát cơ phu, dòng dã một đống xúc tu, vậy mà tất cả đều bị Tiểu Gia hỏa nuốt xuống. Mục Tây cảm thấy mình nước thiên linh thần thôn phệ ma thú đã quá nhanh, nhưng bây giờ xem ra Tiểu Gia hỏa này ăn đồ tốc độ, đơn giản không giống như hắn nước thiên linh thần kèm ma. Khá lắm, ma thú của ta xúc tu a, cái này, này liền tất cả đều cho ta ăn. Thật là quá tàn nhẫn một chút ta. Chơ mắt nhìn mình thật vất vả sưu tập tới ma thú ra tay tiêu thất không còn một đống, Mục Tây thật sự liền khóc tâm đều có. Phải biết, những ma thú này xúc tu với hắn mà nói nhưng có lấy chỗ đại dụng đâu. Từ tiên thiên cảnh tứ trọng đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, hắn nhưng là trông cậy vào những ma thú này xúc tu đâu. Bây giờ tốt chứ, tiểu gia hỏa này thuần thủ, vậy mà tất cả đều tiêu diệt. Lần này hắn muốn từ tiên thiên cảnh tứ trọng đột phá đến tiên thiên cảnh ngũ trọng, lại phải nghĩ biện pháp đi làm nguồn năng lượng. Hô, cuối cùng không có lãng phí vô ích, ngược lại là còn sinh trưởng một đoạn. Nốc lăng thần sắc trầm rãi bị cười khổ thay thế, việc đã đến lúc này, hắn bây giờ là một chút biện pháp cũng không có. Bất kể nói thế nào, hắn cũng không thể đem gia hỏa này làm gì rồi, đem những cái kia xúc tu lại móc ra à? hơn nữa rất rõ ràng những cái tia xúc tu bị nó nuốt vào sau đó dường như là trong nháy mắt liền đã tiêu hóa Hảo một đầu hiếm thấy ma thú như thế tốc độ phát triển quả nhiên là để cho người ta sợ hai thản phục một bên thiên kiếm nguyên lão không tự chủ được kêu một tiếng hảo hắn thấy qua ma thú rất nhiều nhiều nữa có thể giống như là trước mắt đầu ma thú này loại này tốc độ sinh trưởng hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy qua lúc này mới vừa mới xuất sinh không đến mấy phút công phu tiểu gia hỏa bắt đầu từ tử phụ cảnh nhị trọng phát triển đến tử phủ cảnh nhị trọng đỉnh phong mắt thấy đều phải đột phá đến tử phủ cảnh tam trọng cấp bậc Loại này tốc độ sinh trưởng, tuyệt đối là hắn đã thấy ma thú bên trong kinh khủng nhất. Ha ha ha, Tây Nhi, lần này ngươi thật đúng là nhặt được bảo a. Người này tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy, chỉ cần cho nó đầy đủ đồ ăn cung cấp, nói không chừng rất nhanh liền có thể trưởng thành đến kim đăng cảnh. Dịch Kiếm trưởng lão cũng là cười dài lên tiếng, hướng về phía ma thú liên tục khen ngợi. Mặc dù hắn nói có chút khoa trương, nhưng từ tình hình dưới mắt xem ra, đầu này quái dị tiểu ra hỏa, giống như thật là không có hạn chế, có thể vô hạn lớn lên một dạng. Đích thật là cường đại thật nhiều đâu, xem ra ra hỏa này quả nhiên là một đầu không phải tồn tại. Ánh mắt sáng lên. Mục Tây cũng là mừng rỡ không thôi. Nếu như gia hỏa này thật sự có thể lớn lên sao mau, đây chẳng phải là nói, chỉ cần cho nó tối đủ nhiều đồ ăn, gia hỏa này liền có thể tạo phản rồi sao? Tây Nhi, đừng quá mức lý tưởng hóa. Đầu ma thú này tình huống có chút đặc thù, bất quá nó loại này tốc độ sinh trưởng, tối đa cũng chính là kim đan cảnh tam trọng. Kim đan cảnh tam trọng về sau, nó chính là khôi phục được lúc đầu loại cấp bậc đó. Muốn tiến hơn một bước lời nói, nhưng là muốn từng bước từng bước tu hành, nhưng là không có khả năng giống bây giờ nhanh chóng như vậy. Nhìn thấy Mục Tây âm thầm sáng lên sắc mặt, Thiên Kiếm Nguyên Lão không khỏi lắc đầu, hướng về phía Mục Tây giải thích nói. Nói đến. Dưới mắt đầu ma thú này sở dĩ có thể lớn lên nhanh như vậy, nhưng là bởi vì này đầu ma thú tiền thân vốn là kim đan cảnh cấp bậc, mà tiểu gia hỏa chuyển thừa tại con đại ma kết thú, tại nguyên bản loại cảnh giới đó trước đây đẳng cấp, đối với nó tới nói là không, có có bình cảnh, bất quá, một khi khôi phục lại lúc đầu tu vi, như vậy thì không có khả năng có cái chủng này tốc độ sinh trưởng. Đương nhiên, có thể nhanh chóng sinh trưởng đến lúc đầu cấp bậc, đó đã là mười phần lý tưởng trạng thái, mà dựa theo tình huống bình thường mà nói, tiểu gia hỏa này trưởng thành, e rằng còn không đạt được loại cấp bậc đó. Kim đan cảnh tam trọng sao? Tựa hồ cũng đã đầy đủ a. Mục Tây tâm tư linh lung. Tự nhiên nhoáng cái đã hiểu rõ Thiên Kiếm Nguyên Lao ý tứ. Chỉ bất quá, đừng nói là Kim Đan cảnh tam trọng, liền xem như miễn cưỡng đặt đến Kim Đan cảnh, với hắn mà nói cũng tuyệt đối là thật to tin tức tốt. Thử nghĩ một cái, bên cạnh mình thời thời khắc khắc đều đi theo một đầu cường đại Kim Đan cảnh ma thú, như vậy hắn còn có cái gì đáng giá sợ hãi? Toàn bộ Thiên Linh Vương Triều, tựa hồ cũng không có nhiều như vậy Kim Đan cảnh trở lên cao thủ a. Chật chật, rất tốt, rất tốt. Ánh mắt thu hồi đến trước mắt ma thú trên thân, lúc này, hắn nhưng là cảm thấy nhìn thế nào như thế nào thoát mắt, cũng không còn bất luận cái gì cảm giác không thoải mái. Chi chi chi, chi chi chi ba. nhìn thấy mục tây nhìn mình, tiểu gia hỏa lần nữa phát ra chi chi chi tiếng kêu, hiện nhiên là còn không có ăn no, vẫn như cũ muốn ăn. không còn không còn, tạm thời đã không có vật thật, ngươi nếu là muốn ăn, liền phải chính mình đi nằm à. ha ha ha. tiến lên một bước, mục tây cúi người vô vỗ tiểu gia hỏa cơ thể, sau đó cười giải lên tiếng nói. chi chi chi ba. nghe được mục tây kiểu nói này, tiểu gia hỏa lại là kêu vài tiếng, dường như là nghe hiểu liễu mục tây mà nói, sau đó giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, một bộ rất thương tâm biểu hiện. 606 thứ 536 chương tiểu thất tiểu gia hỏa. từ nay về sau ngươi liền theo ta hỗn muốn đồ ăn tuyệt đối còn nhiều rất nhiều bất quá ngươi nên thật tốt nghe lời mới được ngôi sùng xuống, xuống mục tây nhẹ nhàng nuốt ve ma thú xúc tu một mặt vui vẻ đạo khoan hay nói tiểu gia hỏa này sở tới sở lui chân mượn xúc cảm ngược lại là tương đối không tệ hơn nữa tại hắn cảm giác ở trong tiểu gia hỏa này xúc tu dị thường cứng cỏi loại kia tính bền dẻo e là cho dù là đao thông thường kiếm đều khó mà đối nó tạo thành tổn thương chật chật đã ngươi về sau muốn đi theo ta la lộn đầu tiên nhưng là muốn cho ngươi đặt tên mới được à? hắn cũng không biết ma thú này là cái gì chủ loại. mà ra hỏa dáng dấp không hề đẹp mắt như vậy hiển nhiên là lên không ra sinh đẹp tên người lớn bảy đầu xúc tu đã như vậy liền gọi ngươi tiểu thất tốt hơi suy nghĩ một chút mục tây dứt khoát giải quyết dứt khoát trực tiếp vì tiểu ra hỏa bàn tên tiểu thất chi chi chi ba đợi đến mục tây thoại âm rơi xuống tiểu thất rõ ràng là minh bạch hắn ý tứ nhìn nó đối với mục tây ban cho cái tên này tựa hồ còn rất yêu thích tiểu thất tưởng cho ngươi tiểu tử nghĩ ra nghe được mục tây đặt tên dịch kiếm trưởng lão không khỏi nhất miệng một mặt khinh bị nói hắc, hắc đơn giản chính là một cái xưng hô thôi hơn nữa ta xem tiểu thất mình cũng rất thích Vào đầu nợ nụ cười mục tây ngược lại là không cảm thấy danh tự này có cái gì không tốt tốt không nên ồn nào. nghe được mục tây hòa dịch kiếm trưởng lao đấu võ mồm thiên kiếm nguyên lão không khỏi mỉm cười sau đó tiếp tục nói tây nhi tiểu gia hỏa này theo thực lực tăng trưởng khổ người sẽ càng lai về đại mặc dù lấy tình huống của nó đến xem mới có thể tự do có vào bất quá tương lai ngươi mang theo nó ở bên người đồng dạng sẽ có chút phiền phước kế tiếp lao phu liền đem phía trước chưa hoàn thành tuần thú chi pháp dạy cho ngươi chờ ngươi học xong sau đó liền có thể đem nó thu vào thân thể của mình trong huyết mạch tùy thời tùy chỗ mang theo bên người cái gì thu vào cơ thể trong huyết mạch, cái này còn có thủ đoạn như vậy. nghe được thiên kiếm nguyên lão chi ngôn, mục tây lập tức hơi kinh hãi, bất quá sau đó chính là tràn đầy kinh hỉ. chính như thiên kiếm nguyên lão nói tới, tiểu thất cơ thể chính là đặc thù thân mềm hình thức, đích xác có thể tiến hành co vào, bất quá, coi như dù thế nào co vào, có thể nhỏ nhất cũng chỉ có thể là co vào đến lúc sinh ra đời lớn nhỏ, mà cho dù là dạng này lớn nhỏ, hắn muốn thời khắc đem giá hỏa này mang theo bên người cũng có chút không tiện. lúc này, thiên kiếm nguyên lão vậy mà nói muốn dạy chính mình đem tiểu thất thu vào cơ thể huyết mạch thủ đoạn, hắn đương nhiên là mừng rỡ không thôi. Tiểu thất chính là lấy máu tươi của ngươi chứng nợ đi ra ngoài, liền cả người huyết đục cũng là mượn dùng chân khí của ngươi đáp nợ, đem hắn thu vào huyết mạch của ngươi ở trong, tự nhiên là không có gì có thể ngạc nhiên. Mỉm cười, Thiên Kiếm Nguyên lão không tự chủ được lộ ra một tiếng ngạc nhiên. Hắn bộ này chứng nợ ma thú, cùng với thuần dưỡng ma thú thủ đoạn, toàn bộ Thiên Linh Vương triều chỉ sợ cũng không có mấy người biết được, cơ hồ đều coi là hắn độc môn kỹ thuật. Nghĩ đến trong khoảng thời gian này, người cũng không cái gì chuyện khẩn yếu muốn đi làm, liền lưu lại theo ta học tập cái này tuần thú chi pháp tốt. bộ kỹ pháp này nói đến cũng không phải là dễ dàng như vậy luyện thành. bất quá hắn tin tưởng, lấy mục tây có thể tu hành địa giai vũ kỹ năng lực, chỉ cần tiêu phí một điểm thời gian, cũng có thể đem cái này tuần thú chi pháp tu luyện thành công mới là. khuku thiên kiếm nguyên lão, cái gọi là chọn ngày không bằng đủ ngày. dứt khoát lúc này cũng không chuyện gì. không bằng thiên kiếm nguyên lão bây giờ liền dạy đệ tử loại thủ đoạn này a. coi như đệ tử một chốc tu luyện bất thành, nhưng cũng có thể thông thạo một phen. thần ký như thế thủ đoạn, hắn lại như thế nào có thể trở xuống? hơn nữa hắn tin tưởng, bất kể là khó khăn giường nào thủ đoạn, lấy hắn tình huống tới nói, luyện thành không khó lắm. Ha ha, cũng được, đã ngươi cảm thấy mình cơ thể chịu nổi, vậy Lao phu này liền dạy ngươi tốt. Hiếm thấy mục tây học giỏi như vậy, hơn nữa thoạt nhìn thân thể của hắn tình huống cũng không có như vậy tao, đã như vậy, hắn liền trực tiếp đem thủ đoạn này truyền thụ cho mục tây tốt. Đà Tạ Nguyên lão. Nhận được Thiên Kiếm Nguyên lão đồng ý, Mục Tây lập tức vui mừng quá đỗi, đang khi nói chuyện chính là túi người hành lễ, sau đó đàng hoàng đứng ở một bên, chờ đợi Thiên Kiếm Nguyên lão giáo thụ. Bộ kỹ pháp này không phải công pháp cũng không phải võ kỹ, nhưng lại muốn so thông thường công pháp và võ kỹ còn thần kỳ hơn nhiều lắm, chờ ngươi học được sau đó, liền sẽ chậm rãi cảm nhận được. Bây giờ Ta trước tiên vì ngươi biểu thị một lần bộ kỹ pháp này, tiếp đó tại phân giải giáo thụ của ngươi, nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, Thiên Kiếm Nguyên Lão không cần phải nhiều lời nữa, hai tay liên động, đang khi nói chuyện chính là bắt đầu ngưng kết lên từng cái phức tạp thủ ấn, đợi đến thủ ấn hoàn thành, hắn chính là chân khí phun một cái, trực tiếp trên không trung rồng bay phượng múa mà hoạ. Thiên Kiếm Nguyên Lão hiển nhiên là đối với bộ này kỹ pháp hết sức quen thuộc, chỉ là thời gian mấy hơi thở, hắn liền đem bộ kỹ pháp này biểu diễn một lần, đợi đến cuối cùng vạch một cái rơi xuống, trên không vừa vặn xuất hiện một bộ phức tạp chân khí phù văn, mà đợi đến chân khí phù văn hoàn thành, hắn bỗng nhiên một trào. trực tiếp đem chân khí phủ văn trột vào tay phải trong lòng bàn tay ở trong tây nhi đây chính là bộ kỹ pháp này toàn bộ thủ đoạn một bước cuối cùng sau khi hoàn thành ngươi liền có thể hướng về phía ma thú phóng thích chân khí đem ma thú thu vào cơ thể trong huyết mạch đem chân khí phủ văn nắm ở trong tay thiên kiếm nguyên lão đương nhiên là không có cách nào đem tiểu thất thu vào thân thể bất quá đến một bước này chọn bộ kỹ pháp nhưng cũng xem như đã hoàn thành mục tây cũng không có lên tiếng đợi đến thấy thiên kiếm nguyên lão thi triển qua chọn bộ kỹ pháp sau đó hắn nhưng là cao mày đứng ở nơi đó nửa ngày không có động tác. tây nhi bộ kỹ pháp này đích thật là khó khăn một chút bất quá ngươi cũng không cần nóng lòng cầu thành thời gian còn nhiều rất nhiều chúng ta chậm rãi tu hành xong rồi mắt thấy mục tây nhữ mày không nói thiên kiếm nguyên lão còn tưởng rằng hắn là bị bộ kỹ pháp này độ khó kinh động cho nên vội vàng an ủi bất quá đợi đến thiên kiếm nguyên lão thoại âm rơi xuống mục tây nhưng là vẫn không có lên tiếng vẫn cau mày mà người không biết suy nghĩ cái gì thấy vậy thiên kiếm nguyên lão lông mày không khỏi hơi nhữ lại sắc mặt nhưng là hơi có chút không vui tây nhi ngươi xấu. mắt thấy mục tây ở nơi đó mà người nhưng là mấy ngày liền kiếm nguyên lão đều không để ý dịch kiếm trưởng lão không khỏi hơi hơi quý lên đang khi nói chuyện chính là muốn lên tiền để tỉnh bất quá ngay tại hắn vừa muốn mở miệng thời điểm một mực tại nơi đó ngẩn người mục tây nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên sau đó liền bỗng nhiên động tác đứng lên xoát xoát xoát ba sắc mặt sáng lên mục tây hai tay trong lúc đó bắt đầu liên tục huy động từng cái phức tạp ấn pháp ở trong tay của hắn hình thành mà sau đó hắn chính là cùng lúc trước thiên kiếm nguyên lão một dạng hướng về phía trên không chính là một trận viết vẽ rất nhanh một cái cùng trời kiếm nguyên lão cuối cùng ngưng kết mà thành chân khí phù văn giống nhau như lúc chân khí phù văn chính là bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. phố 3. chân khí phủ văn xuất hiện mục tây vừa một cái đi lên vừa vặn đem phủ văn trột vào trong lòng bàn tay thu ba đem chân khí phủ văn trột vào trong lòng bàn tay mục tây trong lúc đó chân khí phun một cái vừa mới khôi phục liễu một chút chân khí trực tiếp xuyên thấu qua phủ văn đem trên mặt đất tiểu thất bao vây lại tâm tư khẽ động ở giữa trên đất tiểu thất chính là hơi động một chút sau đó chính là không thấy dấu vết t cái này 6. đợi đến mục tây thi triển xong chọn bộ động tác thẳng đến cuối cùng đem tiểu thất thu vào một bên thiên kiếm nguyên lão cùng dịch kiếm trưởng lão cũng là thân hình du lên hoàn toàn ngẩn người ra đó biểu tình kia, đơn giản giống như là như là thấy quỷ, vừa mới phát sinh ở hết thảy trước mắt, đối với bọn hắn tới nói cũng là như vậy khó mà tin. Nói thật, cho dù là chính mắt thấy đây hết thảy phát sinh, nhưng bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng con mắt của mình. Cái này, cái này sao có thể? Một lần, chỉ nhìn một lần thành công. Cái này, đây tuyệt đối không phải a? Không ai có thể lĩnh hội thiên kiếm nguyên lão vào giờ phút này kinh hãi, vừa mới mục tây thi triển chọn vẹn kỹ pháp, hắn thấy, nhưng là không thể so với hắn kém. Thế nhưng là, hắn tu luyện một bộ này kỹ pháp đã có mấy năm thời gian, có thể mục tây đâu? Một lần, vẹn vẹn nhìn một lần. mục tây vậy mà liền một tia không kém mà đem chọn bộ kỹ pháp ghi xuống, hơn nữa mười phần thoải mái mà phát huy ra, đây hết thể đối với hắn mà nói, đều quá mức khó có thể tin một chút. Điên rồi, nhất định chính là điên rồi a. hung hăng lắc đầu, thiên kiếm nguyên lão cố gắng để cho mình thanh tỉnh một chút, bởi vì hắn thật sự cảm thấy, vừa mới đây hết thể cũng là hảo giác, cũng không phải chân thực phát sinh. đáng tiếc là, đợi đến hắn nhìn về phía tiểu thất vị trí cũ, nhưng là cũng tìm không được nữa, tiểu thất dấu vết thời điểm, hắn biết, đây hết thể căn bản cũng không phải làm động vậy mà thật tồn tại loại này đã gặp qua là không quên được người. chẳng thể trách chẳng thể trách hắn có thể đủ thời còn tuổi nhỏ lĩnh ngộ được tâm kiếm chi cảnh đại thành kiếm pháp ý cảnh thiên tài đây là vạn năm không gặp thiên tài a lần nữa nhìn hướng mục tây thời điểm ánh mắt của hắn đã hoàn toàn thay đổi bộ này tuần thú kỹ năng mặc dù không có những đất kia giai công pháp vũ kỹ năng như vậy kỳ diệu có thể tu luyện độ khó nhưng là tuyệt đối phải bình thường huyền giai võ kỹ trên bình thường tới nói liền xem như dù thế nào nhân vật thiên tài không có một ba năm ngày thời gian cũng tuyệt đối không có khả năng tu luyện thành công thế nhưng là mục tây vậy mà chỉ nhìn một lần tiếp đó liền dễ dàng thi triển ra loại thiên phú này cùng thủ đoạn tuyệt đối là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí là nghĩ đều chưa từng suy nghĩ. so sánh tới nói, dịch Kiếm trưởng lão cảm thấy rung động, nhưng là tương đối muốn nhẹ một chút. khi nhìn thấy Mục Tây chỉ nhìn một lần Thiên Kiếm Nguyên Lão Kỹ Pháp, tiếp đó liền trực tiếp thi triển ra sau đó, hắn cũng là bị Mục Tây thủ đoạn sợ hết hồn. bất quá, đợi đến hắn nhớ lại Mục Tây tại giao lưu hội lên biểu hiện sau đó, trong lòng của hắn ngược lại là bao nhiêu hiểu được một chút. thử hỏi, một cái có thể tại Tiên Thiên Cảnh Tam Trọng Thời điểm liền thi triển địa cấp võ kỹ, còn có thể bố trí huyền diệu huyền trận người, loại người này, liền xem như làm ra cái dạng gì cử động tin người, kỳ thực cũng không cần phải đi kinh ngạc. Đương nhiên, lời tuy như thế, có thể Mục Tây lần này làm ra phen này cử động, vẫn là để hắn không thể không cảm thấy kinh hãi. Hai người cứ như vậy sững sờ nhìn xem Mục Tây, nhưng cuối cùng vẫn là ai cũng không có cách nào mở miệng, tựa hồ vẫn như cũ không thể từ Mục Tây mang đến trong lúc hiếp sợ hiệu ra tới. 607 thứ 537 chương mượn lực so với hai người chân kinh, giờ này khắc này, Mục Tây ngược lại là lộ ra hết sức thản nhiên. Nói lời trong lòng, đối với Thiên Kiếm Nguyên lão thi triển một bộ này tuần thú kỹ năng, hắn là thật sự một chút độ khó cũng không có cảm nhận được. So với phức tạp kia địa cấp vũ khí và hiếm thấy công pháp, một bộ này kỹ pháp đơn giản dễ dàng có hơi quá đầu. Tại dùng nước thiên linh thần nhớ kỹ chọn bộ kỹ pháp, đồng thời đại khái mà phá giải một phen sau đó, hắn chỉ cần dựa theo nước thiên linh thần phản hồi về tới thủ pháp, đem thiên kiếm nguyên lão thi triển thủ đoạn trả lại như cũ đi ra chính là, mà loại thủ đoạn đối với hắn mà nói, đơn giản giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Thành công à, nghĩ không ra còn có bực này kỳ dị thủ đoạn, đem tiểu thất thu vào cơ thể trong huyết mạch, đây quả thực quá dễ dàng à. Đem thất thu vào cơ thể trong huyết mạch, mục tây không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn là thật không có nghĩ tới, trên đời lại còn tồn tại thần kỳ như thế thủ đoạn, dạng như một đầu ma thú. cánh nhiên năng đủ thu vào cơ thể huyết dịch ở trong, loại cảm giác này, thật đúng là quái dị không nói ra được. Tại hắn cảm giác ở trong, giờ này khắc này, tiểu thất giống như là hóa thành thân thể mình một bộ phận một dạng, hoàn toàn cùng hắn hợp hai là một, đến nỗi tiểu gia hỏa tồn tại hình thức, chính hắn đều có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Bất quá, mặc kệ tiểu thất là lấy loại nào hình thức tồn tại ở hắn thân thể đường chung, vào giờ phút này tiểu gia hỏa tuyệt đối là còn sống chính là. Cái tiếng kỳ dị tim đập thanh âm, phản phất đã cùng nhịp tim của chính hắn âm thanh trùng hợp đến cùng một chỗ, cái loại cảm giác này, nhưng là quỷ dị không nói lên lời. T, các loại Cố lực lượng này sáu, Liên tại mục tây cảm thụ được tiểu thất tồn tại, cảm thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ thời điểm. Một đoạn thời khắc, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện một vấn đề, khá lắm, cố lực lượng này sáu, đây là thuộc về tiểu thất sức mạnh, ta, ta cánh nhiên năng đủ nhuận dùng cố lực lượng này. Mục tây đột nhiên phát hiện, đợi đến tiểu thất tiến vào thân thể của hắn huyết dịch ở trong sau đó, cái kia nguyên bản thuộc về tiểu thất năng lượng cường đại, vậy mà đồng dạng có thể được chính mình chi phối. Tại hắn trong cảm giác, vào giờ phút này chính mình, giống như là có hai nơi sức mạnh tội nguồn đồng dạng, một chỗ tự nhiên là hắn bảy đại khí hải, mà đổi thành một chỗ, chính là tiểu thất chỗ. Cái này. Vẫn còn có loại sự tình này, ta cánh nhiên năng đủ mượn dùng tiểu thất sức mạnh, đây quả thực là muốn đi tiên. Cảm nhận được thân thể đương chung cái kia đột nhiên tăng lên gấp đôi còn nhiều năng lượng cường đại, Mục Tây đồng dạng kích động nói không ra lời. Lần này là thật sự thu hoạch bất ngờ vui mừng, hắn thực sự không nghĩ tới, tại tiểu thất tiến vào thân thể của mình sau đó, hắn cánh nhiên năng đủ điều động lực lượng của đối phương cho mình dùng. Đã như thế, chỉ cần tại hắn cơ thể kinh mạch cho phép dưới tình huống, như vậy hắn liền có thể đem chính mình sức mạnh cùng tiểu thất sức mạnh dung hợp một chỗ, thi triển ra đủ loại cường đại công kích, mà lúc kia, lực công kích của hắn thì tương đương với là hắn cùng tiểu thất liên thủ một cách hôm nay tiểu thất đơn thuần về mặt sức mạnh thế nhưng là còn muốn ở trên hắn mà mượn lực lượng của đối phương sau đó lực công kích của hắn thì tương đương với là tăng lên gấp đôi còn nhiều hơn tăng lên gấp đôi còn nhiều sức mạnh có thể tưởng tượng đến đó đúng là một loại như thế nào cường đại hô sảng khoái vô duyên vô cớ nhận được dạng này một đầu ma thú cường đại bây giờ lại lại lấy được thủ đoạn như vậy đây quả thực là sảng khoái lật ra a cảm nhận được thân thể đương trung cường đại kia năng lượng ba động mục tây càng nghĩ càng hưng phấn đều nói người tốt có hào báo hắn lần này vì thanh huyền quốc giải quyết đại phiền thoái cứu van tính mạng của vô số người mà một lát chuyện tốt chính là tìm tới cửa đệ tử đa tạ thiên hành nguyên sáu ách nguyên lão ngươi làm sao làm gì như vậy nhìn chằm chằm đệ tử nhìn hiểu ra tới mục tây thần sắt chấn động sau đó chính là bỗng nhiên quay đầu hướng về phía thiên kiếm nguyên lão không mình hành lễ đạo bất quá ngay tại hắn đem ánh mắt nhìn về phía thiên kiếm nguyên lão thời điểm hắn lúc này mới phát hiện lúc này cái sau vậy mà sững sờ nhìn mình cằm chằm giống như là hoàn toàn mất thần mùi dạng khu, khu ngươi tiểu tử này lại còn hỏi ta nghe được mục tây chi ngôn thiên kiếm nguyên lão lúc này mới nao sau đó cười khổ một tiếng lấy lại tinh thần tây nhi bộ này tuần thú kỹ năng, ngươi trước đó thế nhưng là tu luyện qua, nghiêm sắc mặt, Thiên Kiếm Nguyên Lão hết sức nghiêm túc vấn đạo. Mặc dù cảm thấy Mục Tây không có khả năng tu luyện qua, nhưng hắn vẫn là theo bản năng hỏi lên. Ách, tự nhiên là chưa từng tu luyện qua. Nghe được Thiên Kiếm Nguyên Lão đột nhiên đặt câu hỏi, Mục Tây vô ý thức trả lời. Bất quá, đợi đến hắn trả lời xong lúc này mới ý thức được, tựa hồ chính mình biểu hiện trước đó hơi quá tại kinh người a. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước hắn chỉ muốn mau mau đem cái này tuần thú kỹ năng luyện thành, căn bản không có suy nghĩ nhiều cái gì. Không thể nghi ngờ, chính mình chỉ nhìn một lần liền đem chọn bộ kỹ pháp luyện thành. cái này chỉ sợ là cho hai vị lão nhân nhà mang đến không nhỏ rung động a chưa từng luyện qua vậy mà chỉ nhìn một lần liền hoàn toàn ghi nhớ hơn nữa không có chút nào bỏ sót mà thành công thi triển ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là để cho người ta nhìn không thấu a sớm biết lại là loại kết quả này chỉ là lúc này nhận được liễu mục tây chắc chắn hắn vẫn cảm thấy chấn động vô cùng khu khu xoay chuyển trời đất kiếm nguyên lão đệ tử một số thời khắc đối với một chút đặc thù kỹ pháp lúc nào cũng có thể học tập rất nhanh bất quá cái này cũng là lúc được lúc không nguyên lão không cần để ở trong lòng lần này tiểu lộ một cái tay muốn hoàn toàn giảng giải thông sợ rằng phải có chút khó khăn dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không đem nước thiên linh thần hiệu quả báo cho những người khác nguyên lão bộ này tuần thú kỹ năng cánh nhiên năng đủ để cho ta mượn dùng tiểu thất sức mạnh đây cũng quá mức thần kỳ một chút ta cũng không muốn đối với chuyện này quá nhiều dây dưa mục tây vội vàng đem để tài thay đổi vị trí không còn tiếp tục cùng đối phương dây dưa ngươi cho rằng bộ này kỹ pháp đơn giản như vậy sao đây chính là ta phía trước nói với ngươi bộ này kỹ pháp hiệu quả đặc biệt như thế nào có phải hay không rất không tệ nghe được mục tây nâng lên chuyện này thiên kiếm nguyên lão một cách tự nhiên bị mang theo tới trên mặt càng là lộ ra một tiếng não sắc nói đến đối với cái này bộ kỹ pháp hắn kỳ thực cũng là thích đến nhanh đáng tiếc là tu luyện nhiều năm như vậy hắn nhưng là chưa bao giờ gặp mục tây kỳ ngộ như thế dù sao giống mục tây loại này trực tiếp nhận được chuyển thừa ma thú cơ hội thật sự quá quá ít đến nỗi ma thú bình thường vật kia muốn bồi dưỡng đến cùng thực lực của mình tương đương thậm chí là siêu việt chính mình nhưng là quá mức khó khăn một chút không tệ đó là tương đối không tệ a ha ha cao giọng nợ nụ cười mục tây không khỏi neo lại hai mắt sau đó nói tiếp có thủ đoạn này đợi đến tiểu thất thực lực cường đại ta liền có thể mượn dùng lực lượng của hắn Đến lúc đó còn không phải muốn sảng khoái lật ra sao? Thân thể của hắn cường độ vốn là so phổ thông vũ giả mạnh rất rất nhiều, liền xem như tiên thiên cảnh tứ trọng tu vi, nhưng hắn cường độ thân thể đi qua nước thiên linh thần cải tạo, e rằng ít nhất cũng có thể có thể so với tử phủ cảnh tam trọng trở lên cao thủ, lúc này thi triển tiểu thất sức mạnh, nhưng là dư xài. Tây Nhi, ma sủng sức mạnh dù nói thế nào đều không phải là mình, ngươi phải nhớ kỹ, hết thảy đều phải lấy lực lượng của mình làm trung tâm, những thứ khác ngoại lực, thích hợp mượn dùng một chút còn tốt, nhưng lại tuyệt đối không thể mê muội. Mục Tây đầu này ma sủng tình huống có chút là thù, có thể tưởng tượng Tại sau này tương đối dài một đoạn thời gian bên trong mục tây thực lực e rằng đều phải ở nơi này mà sủn dưới nếu như mục tây không để ý đến bản thân tu luyện một mực mượn dùng ma thú sức mạnh như vậy đối với mục tây tới nói tuyệt đối là có hại vô lợi nguyên lão yên tâm đi đệ tử biết cái gì nhẹ cái gì nặng nghiêm sắc mặt mục tây nhưng là gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ thiên kiếm nguyên lão nói những thứ này hắn như thế nào có thể sẽ không hiểu người minh bạch liên tốt nhìn thấy mục tây phản ứng thiên kiếm nguyên lão hài lòng gật đầu một cái cảm thấy nhưng là vẫn như cũ suy nghĩ mục tây phía trước trong nháy mắt nắm giữ đã biết một bộ tuyệt kỹ truyền thực Không thể không nói, tại tương đối dài một đoạn thời gian bên trong, hắn e rằng đều không thể quên được hôm nay phát sinh một màn này a. Kiếm ý tông, san sát tầng tầng kiếm phong phía trên, một người trẻ tuổi cùng một cái giới đại lao giả một mặt vui vẻ nhẹ nhõm bay lượn lấy, hai người cũng là không vội không chậm, càng là cười cười nói nói, rõ ràng cũng là tâm tình không tệ. Trưởng lão, dưới mắt tiểu thất vừa mới xuất sinh, rõ ràng là cần đại lượng đồ ăn cung cấp, trưởng lão nhưng biết đi nơi nào vì hắn bắt chút đồ ăn tới. Giữa không trung, hai người một bên bay lượn, mục tây không khỏi hướng về phía một bên dịch kiếm trưởng lão vân đạo. Chứng nở ra tiểu thất sau đó, hai người chính là không tiếp tục nguyên lão các lưu thêm cùng trời kiếm nguyên lão cáo biệt một phen sau đó liền trực tiếp rời đi nguyên lão các hướng về riêng mình chỗ ở chạy về lấy được tiểu thất dạng này một đầu kỳ dị ma sủng mục tây tâm tình tự nhiên là một mảnh tốt đẹp mà lúc này hắn cần có nhất làm chính là nhanh vì tiểu thất chuẩn bị đầy đủ ma thú đồ ăn để tiểu thất có thể nhanh chóng trưởng thành coi như trưởng thành không đến kim đan cảnh cấp bậc có thể chỉ cần có tử phủ cảnh cao cấp sức mạnh với hắn mà nói cũng đủ rồi tiểu gia hỏa này rõ ràng là muốn nuốt trứng ma thú tới lên cấp đương nhiên lấy tiểu thất bây giờ tiếp cận tử phủ cảnh tam trọng thực lực nó muốn tấn cấp nuốt ma thú nhất định phải tại tử phủ cảnh trở lên mà loại cấp bậc đó ma thú rõ ràng không phải dễ dàng như vậy liền có thể săn giết được ngươi đầu này ma sủng cũng không phải lớn như vậy khẩu vị hơn nữa thức ăn của nó cấp bậc quá cao hơn một chút nói đến ngược lại thật có chút không quá dễ dàng đi làm nghe được mục tây vấn đề dịch kiếm trưởng lão lông mày không khỏi hơi nhũn lại từ phủ cảnh trở lên ma thú đó đã là ma thú ở trong nhân vật cực kỳ mạnh mà loại ma thú đó chỉ có một ít siêu cấp rừng ma thú lâm đương trung mới có bó lớn số lượng bất quá loại cấp bậc đó rừng ma thú lâm đương trùng, thế nhưng là chẳng những có tử phụ cảnh ma thú càng là có siêu việt tử phụ cảnh đặt đến kim đan cảnh tồn tại cường hành Muốn tại loại kia trong ma thú rừng rậm tùy ý sát lục tử phủ cảnh ma thú những cái kia kim đan cảnh gia hỏa đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát một khi nhường những cái kia cường đại gia hỏa phát hiện võ giả nhân loại hành động kết quả cũng là có thể tưởng tượng được tây nhi huyền vũ thánh cảnh bên này cũng không có dáng dấp giống như rừng rậm ma thú ngược lại là thiên linh vương triều xa xôi khu vực sẽ có một chút kinh khủng rừng rậm ma thú tồn tại bất quá loại địa phương kia đừng nói là người liền xem như lão phu đều không được tự tiện bảo. mà ngoại trừ những ma thú kia rừng rậm bên ngoài, ngươi cũng chỉ có thể là ở trên thiên linh vương hướng một chút thông thường trong ma thú rừng rậm, chậm rãi vì tiểu thất sưu tập thức ăn. Những cái kia ma thú khổng lồ rừng rậm đi không được, bất quá, ở trên thiên linh vương hướng cảnh nội, cỡ nhỏ rừng rậm ma thú có thể nói nhiều vô số kể, giống như là thanh huyền quốc nhất tuyến hạp, nơi đó liền tuyệt đối sẽ có tử phủ cảnh ma thú, mà so nhất tuyến hạp kích thước lớn một chút rừng rậm ma thú, thiên linh vương triệu tự nhiên cũng sẽ không có ít. 608 thứ 538 chương tìm lại mặt mũi xem ra, muốn làm tiểu thất chuẩn bị đầy đủ đồ ăn, thật vẫn không phải một chuyện dễ dàng à? đợi đến nghe xong dịch kiếm trưởng lao giới thiệu, mục tây không khỏi lắc đầu, hắn lúc này mới ý thức được, muốn làm tiểu thất chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cung cấp hắn tấn cấp, lại không phải là bình thường khó khăn. thanh huyền quốc nhất tuyến hạ hắn biết, nơi đó đích xác sẽ có tử phụ cảnh ma thú, bất quá toàn bộ thêm đến cùng một chỗ có thể có bao nhiêu, hơn nữa cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá cao. lại giả thuyết, rừng ma thú lâm đương trung ma thú cũng không giống như là thanh huyền quốc thế giới dưới đất con ma thú kia một dạng bị khống trụ, tại bên ngông núi lâm đương trung, ma thú nhưng là sẽ trốn. chuyện này chính xác không vội vàng được bất quá cơ hội chắc chắn sẽ có thế giới này chính là nhân loại võ giả cùng ma thú cùng tồn tại thế giới số lượng của ma thú không thể so với ít người đợi có cơ hội sau đó lao phu tùy ngươi cùng đi săn giết ma thú tranh thủ nhường tiểu thất sớm ngày trưởng thành nhìn thấy mục tây hơi có vẻ thần sắc thất vọng dịch kiếm trưởng lão vội vàng mở lời an ủi đạo cũng không phải hắn không muốn giúp vội vàng trên thực tế nhân loại võ giả cùng những cái kia ma thú cường đại ở giữa là tồn tại một loại nào đó thăng bằng ở trên thiên linh vương hướng cảnh nội cùng với khu vực biên giới tự nhiên là tồn tại mạnh tới đâu hành ma thú bất quá Không phải vạn bất đắc gì dưới tình huống, Song Phương cũng sẽ không tùy tiện đi gây chuyện thị phi. Nhân loại võ giả sẽ không vô duyên vô cớ đi trêu chọc những cái kia ma thú cường đại, mà những cái kia ma thú cường đại tại núi rừng bên trong tu hành, cũng rất ít sẽ chạy đến bên ngoài chọc tới phiền phức. Một khi Song Phương bộ phát mâu thuẫn đại quy mô, như vậy đối với võ giả cùng ma thú tới nói, cũng sẽ là một hồi tai nạn. Rõ ràng, không có người nào nguyện ý trở thành dạng dây dẫn nổ. Cũng được, ngược lại tiểu thất bây giờ vừa mới xuất sinh, nếu là dáng dấp quá nhanh, đối với nó tới nói cũng chưa hẳn là chuyện gì tốt, trong khoảng thời gian này, liền để chính nó chậm rãi trưởng thành tốt. sự thật đặt tại trước mắt hắn coi như dù thế nào gấp cũng vô ích chính như dịch kiếm trưởng lao nói tới chờ cơ hội tới như vậy hết thể tự nhiên là có thể giải quyết Trưởng lao đệ tử này liền về trước người mới hẻm núi bên kia tiếp tục tu luyện thần tây kiếm pháp vừa mới hình thành đệ tử còn nhiều hơn thêm hoàn thiện sẽ không chậm trễ trưởng lao thời gian tất nhiên không có gì tốt biện pháp vì tiểu thất sưu tập đồ ăn hắn cũng chỉ có thể là tạm thời tu luyện chậm rãi suy nghĩ tiếp biện pháp dưới mắt dịch kiếm trưởng lao cho hắn năm vạn khối linh tinh thạch với hắn mà nói cũng đích xác là một bút không nhỏ tài nguyên ngược lại là đầy đủ hắn tu luyện một hồi xung kích tiên thiên cảnh ngũ trọng cảnh ngũ giới. đáng tiếc trước đây những mà thú kia xúc tu đều bị tiểu thất nuốt bằng không những năng lượng kia tuyệt đối đầy đủ hắn đột phá ranh giới cũng tốt ngươi trước tạm thời trở về tu luyện à tiểu thất trưởng thành đối với ngươi mà nói cũng không phải chính thống ngươi vẫn là muốn từ thực lực bản thân bắt tay vào làm không thể bông lỏng Gật đầu một cái dịch kiếm trưởng lao đảo cũng không nhiều lời trực tiếp đáp ứng xuống đối với mục tây đầu nhập nhưng là muốn từng bước từng bước tới mục tây lúc này mới mới vừa đến kiếm y tông lập tức đầu nhập quá lớn vừa tới có khả năng hù đến mục tây thứ hai nếu là lưu không được mục tây như vậy đối với kiếm y tông tới nói cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Kiếm ý tông những bí mật kia cũng không phải cái gì người đều có thể dễ dàng tiếp xúc. Nếu như không có sáu thành trở lên chắc chắn lưu lại mục tây. Như vậy kiếm ý tông rất nhiều nơi cũng không thể đối với mục tây cởi mở. Thì như kiếm chủng, lại tỷ như kiếm ý tông thánh địa. Hai người tạm biệt một tiếng. dịch kiếm trưởng lão trực tiếp trở về chính hắn linh phòng, mà mục tây nhưng là thẳng đến người mới hẻm núi. Đi tới kiếm ý tông cũng coi như là có một chút thời gian. Đối với kiếm ý tông cách cục, hắn cũng là có chỗ quen thuộc. Tối thiểu nhất người mới tung lũng vị trí hắn vẫn có thể tìm được. không có dịch kiếm trưởng lão cùng đi mục tây cũng không có trên không trung bay lượn mà là ưu thai du thai ở một tòa tọa kiếm phong ở giữa chậm rãi bước từ đi cũng coi như là đối với kiếm ý tông các nơi làm chút hiểu biết bất kể nói thế nào lần này nhận được tiểu thất dạng này mà thu sủng vật tâm tình của hắn cũng là không nói ra được mỹ lệ dưới mắt bằng vào bản thân hắn năng lượng cơ sở tăng thêm mượn dùng tiểu thất sức mạnh hắn có khả năng bộc phát ra sức chiến đấu mới có thể tại tử phủ cảnh tam trọng tả hữu mà dạng cấp bậc tại kiếm ý tông rất nhiều đệ tử ở trong tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ chiến lực kiếm ý tông từng tòa kiếm phong sam xoa thắt lạc, bất quá phía dưới con đường nhưng là hết sức hợp quy tắc, một đường dạo bước cũng không có tác dụng thời gian quá lâu. Mục Tây thân hình cũng đã đi tới người mới hẻm núi ở ngoài. A, tựa hồ rất náo nhiệt a, người mới trong hẻm núi như thế nào nhiều người như vậy, chẳng lẽ lại có thế lực đoàn thể chạy tới tuyển nhận người mới sao? Vừa về tới người mới hẻm núi bên ngoài, Mục Tây lông mày không khỏi hơi nhíu. Mặc dù không đợi nhìn thấy tình cảnh bên trong, nhưng hắn cường đại kia cảm giác lực đã có thể cảm nhận được. Giờ này khắc này, người mới trong hẻm núi rõ ràng là có không thiếu cường giả tồn tại, mà nhường hắn cảm giác kinh ngạc chính là những cường giả này ở trong. vậy mà không thiếu tử phụ cảnh người vẫn còn có tử phụ cảnh tồn tại xem ra cái này câu lạc bộ hẳn là dựa vào một chút phụ câu lạc bộ nếp miệng mục tây ngược lại là không có suy nghĩ nhiều cất bước ở giữa chính là hướng về phía người mới trong hẻm núi đi vào sáu nói cho các người biết hôm nay nếu là không đem cái kia gọi mục tây tiểu tử giao ra các người đám giác rưởi này ai cũng đừng nghĩ trở về tu luyện tất cả đều ở đây cho ta quỷ. người mới thung lũng trên diễn võ trường giờ này khắc này kiếm ý tông lần này người mới đệ tử lúc này tất cả đều quỳ sát tại diễn võ trường phía trên hơn trăm người nhao nhao quỳ xuống trang diện nhưng là tương đối hùng vĩ một bên trên đài cao, một người trẻ tuổi đang diễu võ Dương Ai mà đứng tại đài cao phía trước nhất, ở phía sau hắn, mười mấy người trẻ tuổi nạo nghễ mà đứng, trên mặt của mỗi người cũng là mang theo nhàn nhạt vẻ trào phúng. Khinh bị nhìn phía dưới quỳ đầy đất người mới đệ tử. Mười mấy người này, mỗi một cái cũng là tiên thiên cảnh đại viên mãn thực lực, mà làm bài người trẻ tuổi, càng là một cái cường đại tử phụ cảnh người. Dạng này một đoàn người, tại toàn bộ kiếm ý tông ở trong, đều tuyệt đối là một cố lực lượng không nhỏ. Mà tử phụ cảnh đệ tử, không thể nghi ngờ càng là đứng tại các đệ tử đỉnh cao nhất tồn tại. Giờ này khắc này. trên đài cao mười mấy người đều là mặt mũi tràn đầy ngạo sắp đứng ở nơi đó cầm đầu người trẻ tuổi càng là thỉnh thoảng hướng về phía phía dưới một đám người mới đệ tử gầm rú giận mắng thái độ trương cùng rất mà một lát hơn một trăm cái người mới đệ tử chỉ có thể là đàng hoàng quỳ trên mặt đất trên mặt của mỗi người cũng là mang theo độ khí nhưng là giận mà không dám nói gì không có cách nào đối phương mười mấy người này mỗi một cái đều không phải là bọn hắn có khả năng ứng phó mà làm bài nam tử càng là bọn hắn chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại trước kia cũng không phải là không có người phản kháng bất quá mấy cái kia phản kháng người lúc này đã tất cả đều đàng hoàng mà lại là ngay cả động đậy đều không thể động đậy. Hừ, dám đối với ta phủ phong môn người bất kính, đây chính là đối với các ngươi trừng phạt, còn có, chờ cái kia gọi là Mục Tây tiểu tử sau khi trở về, ta muốn để các ngươi tận mắt chứng kiến kết cục của hắn. Vừa nhắc tới cái kia gọi là Mục Tây ra hỏa, nhạc khuê đáy mắt chính là không khỏi thoáng qua âm u lạnh lẽo chi sắc. Sáng sớm thời gian, hắn chính là nhận được phủ phong môn thành viên hồi báo, nói là phủ phong môn người tại người mới hẻm núi bị một người mới giẫm nát dưới chân, trước mặt mọi người quỳ xuống, mà cái tin tức, cơ hội trong nháy mắt liền chuyển khắp toàn bộ Kiếm Ý Tông 13 đại đường khẩu. Tạm thời bất luận tin tức này thật giả. vẹn vẹn là tin tức này chuyển ra phía sau ảnh hưởng, chính là phù phong môn không cách nào nhìn được. Nghe nói chuyện này có rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, liền phù phong cửa những cái kia thành viên đều cũng không phủ nhận. Khi biết những thứ này sau đó, hắn đơn giản tức giận đến giận sôi lên. Phù phong môn ném đi mặt mũi lớn như vậy, nếu là hắn không đem chàng tử tìm trở về, phù phong môn sau này còn như thế nào đặt chân? Quách nghị, ngươi cho ta xem cẩn thận, một khi phát hiện tên kia, mau nhanh cho ta chỉ ra, có nghe hay không? Càng nghĩ càng giận nhạc khuê lạnh dên một tiếng, sau đó chính là quay người hướng về phía sau lưng một người trẻ tuổi quát lên. Vâng vâng vâng, tiểu nhân biết rồi. mười mấy người ở trong một cái tuổi trẻ nam tử vội vàng tiến lên một bước cung cung kính kính trả lời mà người trẻ tuổi không phải người bên ngoài chính là trước kia bị mục tây dẫm ở dưới chân để cho trước mặt mọi người quỳ xuống phủ phong môn quyết nghị kiếm ý tông mười đại đường khẩu phù phong môn đã sớm không còn ngày đó vinh quang thậm chí tại 13 đại đường khẩu ở trong chỉ có thể là xếp tại vị trí cuối vị trí bất quá liền xem như sắp xếp lại dựa vào sau phù phong môn vẫn là phù phong môn tuyệt đối không phải một cái nho nhỏ người mới có khả năng làm đủ nói đến nếu là đội di vãng nhạc khuê có thể cũng sẽ không hưng sư động chúng như vậy mà chạy đến người mới hẻm núi tới náo sự dù sao người mới hẻm núi cũng là người mới tới đây náo sự là sẽ bị những thứ khác đường khẩu nắm được cán. bất quá lúc này không giống ngày xưa hôm nay phủ phong môn mắt thấy liền muốn hồi phục liền xem như những thứ khác đường khẩu bắt lấy cái này nhược điểm hắn nhưng cũng không hề sợ hãi đợi đến lao đại của bọn hắn ổn định cảnh giới bây giờ phá cửa ra thời điểm như vậy kiếm ý tông mười đại đường khẩu liền xem như cái kia hai cái siêu cấp đường khẩu cuối cùng đều phải ca tụng tại phủ phong môn phía dưới đến lúc đó nhược điểm gì cũng tốt mượn cớ cũng tốt tất cả đều có thể vượt qua một bên có lẽ không tới bao lâu đợi đến lao đại của bọn hắn trở thành mới người thừa kế toàn bộ kiếm ý tông đều sẽ là phù phong cửa thiên hạ đã có lực lượng chính hắn sau đó chính là mang theo bên trong cánh cửa người hạo hạo đáng đẳng đi tới người mới hẻm núi dứt bỏ những thứ khác hết thể không nói phù phong môn người bị một người mới khi dễ cái này chàng tử hắn là nhất định phải tìm trở về sư huynh đã trở về tiểu tử kia đã trở về ngay tại nhạc khuê suy nghĩ phiêu đãng không biết cụ thể nghĩ cái gì thời điểm vừa mới bị hắn khiển trách một phen quách nghị đột nhiên kinh hô một tiếng sau đó đưa tay chỉ hướng người mới hẻm núi bên ngoài mặt mũi tràn đầy kích động nói ân đã trở về ở đâu Đông nhiên lấy lại tinh thần nhạc khuê ánh mắt trực tiếp theo quách nghị chỉ dẫn nhìn sang vừa vặn nhìn thấy một người trẻ tuổi ưu thai du thai từ tân nhân hẻm núi bên ngoài đi trở về nhìn tựa hồ tâm tình không tệ hắn chính là cái kia mục tây thiên thiên cảnh tứ trọng có lầm hay không mắt thấy từ tân nhân hẻm núi bên ngoài đi về tới nam tử trẻ tuổi quách nghị sắc mặt hơi đổi hai mắt nhưng là không khỏi híp lại sáu